Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 4628 Đại Kim Cương. Bát Nhã Thánh tỏa lúc trước một bộ động tác quá mức mau lẹ Quá trình nhìn như đơn giản thô bạo Kỳ thực vô cùng hung hiểm. Bởi vì Phạm là một người trong đó khâu thất bại, hắn sẽ chết không có chỗ chôn Tiêu thành chi chủ chết mặc dù thảm là thảm một chút, nhưng là ít nhất chết rất có giá trị. Vừa mới đoạn thời gian đó, liên tiếp trúng tên. Khiến hạ hiểu thiên đối với thí sát kim tiến hiệu quả bao nhiêu có một ít suy đoán Thêm nữa ma ảnh nuốt kỳ linh thể một màn kia tàn khuyết không đầy đủ trong rổ hiện lên kim linh hồn Lúc này mới có lấy kim tiến rụ địch sau đó nổi lên hung tàn đầu trụy Cho nên hạ hiểu thiên căn bản không có phân thần chú ý hệ thống bất kỳ nhắc nhở Đinh phát hiện nhưng phân giải không lành lặn ma hồn Xin hỏi có hay không tiêu phí 5 ngàn 000 điểm điểm kinh nghiệm ép phân giải đổi lại dĩ vãng. Họ hạ nhất định phải do dự một hồi. Dù sao cũng là 5.000 vạn khoảng cách điểm kinh nghiệm ép mà không phải 500 vạn. Chẳng qua là hiện tại hắn không có chút nào cân nhắc trực tiếp lựa chọn đồng ý. Nơi cổ kia một luồng bốn phía phong mang đã đem hắn lông tơ đồng loạt chặt đứt. Trì hoãn nữa mấy hơi thở, sợ là muốn hoàn toàn đầu người chia lìa trở thành một cổ vô đầu vứt xác. Điểm kinh nghiệm ớt. 6182. 00001180. 0000 đương mùa hạ hiểu thiên thương tiết đến nhỏ máu tin tức nhắc nhở lúc xuất hiện. Ma ảnh hai tay cầm đao cắt ngang. Đột ngột dừng lại. Lưới đao cách hắn cổ chỉ có chỉ trong gang tấc kia sợ chế quá một chút xíu, phòng trừng đều phải. Đang ở phân giải bên trong 15%, 45%, 75%, 95%, 95 hạ hiểu thiên căn bản không dám vọng động. Sợ mình không cẩn thận. Mang đến mã xiên trùng thao tác. Chính mình đem mình cho cắt. Vậy coi như thật trở thành hai giới đệ nhất bi kịch so với tiêu thành chi chủ còn có tả hộ pháp chết đều thảm anh phân giải thành công đạt được u minh khí tức mười ngàn âm dương nhị khí mười thái nguyên đao tàn một tiếng ầm vang bị hạ hiểu thiên thật chặt quấn quanh ma ảnh trong nháy mắt vỡ nát hóa thành hư vô cái gọi là u minh khí tức hẳn tương tự với ngũ hành tinh hoa đồ vật chẳng qua là âm dương nhị khí là cái gì vượt ngoài ra hắn lại còn phân giải ra ngoài rồi trang bị lợi hại ta hệ thống biết rõ ta khuyết binh khí liền thân thiết đưa lên Âm dương lưỡng cực ma đạo xuất thần nhập hóa, thể chất 10.000, tinh thần 5.000, khí huyết 5.000, âm dương nhị khí 15.000, thuộc tính đặc biệt chính tà đồng tu 10. Thiên ma 1, âm dương khí thật tăng lên 10.000, nguyên thủy thiên ma biến thành thiên ma, ý là rốt cuộc có thể cần tắc vô ưu tùy ý sử dụng thuộc tính đặc biệt rồi hả hả hiểu thiên không có cảm thấy chính mình hao tốn 5000 vạn sau chỉ đạt được điểm này ngoạn ý nhi. Liền than phiền hệ thống keo kiệt. Hắn tâm tính bày rất chính, không phải là xuất ra điểm kinh nghiệm ép mua mạng thôi. Đương nhiên cũng không có sinh ra tích trữ một số lớn điểm kinh nghiệm ức sau, đi tìm cách đại cao thủ phân giải ý tưởng. Ma ảnh mặc dù có thể bị hệ thống cho phân giải chỉ sợ là bởi vì hắn mà đản sinh ra. Từ trên bản chất mà nói, đây là thứ thuộc về Hạ Hiểu Thiên, muốn xử trí như thế nào đều được. Mà những cao thủ khác, chính là một cách hoàn toàn tự do thể trừ phi buông xuống đánh chết, lưu lại một bộ thi thể. Nếu không, muốn mù tâm cũng không được. Dù sao cầu hệ thống, sẽ tự động vá víu, không cho ngươi không tử chui. Thái uyên dao giống một cái bóng mờ hạ xuống, xích long hiện thân với Hạ Hiểu Thiên Hữu trưởng. Chẳng qua là vật này có chút không tôn kính hắn, lại bắt đầu kịch liệt giãy rùa. Hơn nữa từ miệng bên trong phun xuất ra đạo đạo huyết sát chi khí chạy thẳng tới hắn mặt nhào tới. Hạ Hiểu thiên nghiêng đầu tránh thoát. Xem thường ai đó lúc trước trong tay ma ảnh ngươi nha liền thành thành thật thật tùy ý đối phương lái. Đến phiên ta sau ngươi liền bắt đầu phản kháng chó má ta xem ngươi đặc biệt u là làm khó ta hạ mớ người chợt. từ hạ hiểu thiên phía sau dâng lên một người tản ra âm lãnh. tàn bạo điên cuồng hơi thở tà dị bóng đen, ma khí mãnh liệt, sát khí ngút trời. thỉnh thoảng lói lên một trong số đó sợi u lãnh tia sáng áo giáp, ba cây đáng sợ nhọn lời rác đâm thẳng thiên không, hơi lộ ra dữ tợn hung ác mặt cùng với hai mắt điên cuồng ánh mắt, các loại nguyên tố nhu chập vào nhau, tạo cho một người đại ma thần, giữ tợn ma ảnh hiện thân. Hai cái hiện đẩy ma văn dơ lên hai cánh tay đưa ra, nhất thời bóp một cách ở xích long cổ. Sau đó tràn đầy huyết quang mở trừng hai mắt, tựa hồ một lời không hợp tựu muốn đem nó cho xé thành hai nửa. Sau đó, xích long an tĩnh lại, an tĩnh giống như là một bảo bảo. Hạ Hiểu Thiên Hắn câu có tê giải mạch ra Không biết có nên nói hay không Thì ra như vậy Ta nhìn dễ khi dễ lắm Phải không cho ta xé nó Chúc mừng đại mãng phu tánh bướng bỉnh vừa lên đến liền muốn động thủ Giết chết xích long Không người nào có thể vũ nhục hắn Còn có thể sống sót chút lát sau Hạ hiểu thiên lấy Người bình thường dáng Hai tay nắm thái uyên đao Đứng tại chỗ cười ngây ngô Không có hắn Nơi đây có một mảnh đất xấu chấn ma bia mảnh vụn, hẳn là cùng tiêu thành chi chủ tranh phong lúc băng đến. hắn tiện tay một đao, mang cứng rắn giá trị cao đến 10.000 điểm tàn phiến cắt thành hai nửa. Vết cắt cảnh vật vô cùng thật là có thể làm gương dùng. Đáng tiếc duy nhất chính là, chính mình lại không thể kiểm tra cổ thể thuộc tính. Nghĩ đến thái uyên đao chính là hư ảnh xuyên cớ đưa đến, nên đi tìm lão la bọn họ. Không ta nhưng không xảy ra địa điểm giới Hạ Hiểu Thiên cùng Joker muốn muốn trở về hiện thế Phải tử tiến vào lúc địa điểm Cho gọi ra thanh đồng môn chân thân Đẩy cửa phía sau nhưng rời đi địa điểm giới Nhắc tới cũng là Nếu như có thể tùy tiện từ tùy ý địa điểm rời đi Địa yếm chi môn sợ là cũng sẽ không bị hai người bọn họ cho tính kế Cuối cùng gặp phải người thanh đồng môn hai người hỗn hợp đánh thảm bị cắn nuốt hết sạch không còn sót lại một chút cặn. Thời gian đảo thối chí ma bóng móc ra thái uyên đao lúc bát nhã trong tổng đàn lão giả cả kinh thất sắc. Nhưng chốc lát sau, hắn liền khôi phục như cũ chuyển thành tỉnh táo. Cặp mắt tinh mang lóe lên trong lòng này sinh ra vô số ý tưởng. Nguyên thủy thiên ma tất nhiên nắm giữ tiến hơn một bước phương pháp. Như vậy tiết kiệm ta tiêu phí vô số tinh lực kêu gọi bát nhã hạ xuống tới cường. Nhất là thừa dịp hắn suy yếu lúc thừa lúc vắng mà vào. Trong đầu muôn vàn ý tưởng phiêu động qua, lão giả ánh mắt mà dần dần trở nên kiên định. Bát nhã nói là thần, hắn người giáo chủ này nhưng là không tin. Nhưng người ta có thể làm được thường người thường không thể, xưng là thần cũng không sai. Chẳng qua là hắn không thể xác định bát nhã hạ xuống sau có thể được vật mình muốn. Dù sao ở các đời vi lại bên trong đến xem đám này đáng chết ngoạn ý nhi hỉ nộ vô thường. Người nào rõ ràng hắn hạ xuống sau khi có thể đáp ứng hay không yêu cầu của mình nếu như không phải là vô lộ khả tẩu. Giáo chủ ngược lại cũng không so với bắt buộc mạo hiểm. Bây giờ tốt lắm. Đưa tới cửa sống lịch sử. Hắn khởi hữu bỏ qua cho lý lẽ người đâu. Mang Kim Cương Môn gọi tới. Chỉ trong chốc lát, tám cái cả người kim quang lấp lánh trắng hán, mặt lạnh đi vào. Gặp đến lão giả lập tức hai tay ôm quyền khom lưng thỉnh an, ba hô bát nhã hai chữ. Bất địa sa ma đầu, các ngươi mang theo ta bắt nhã thánh tỏa đi trước hàng ma. Nhớ, ta cần sống. Lấy thực lực các ngươi tám người hợp kích mới có thể bắt lại Hơn nữa ta cho phép các ngươi có thể điều động hết thầy lực lượng. Đúng rồi. Ta giáo tả hộ pháp một người phân thân. Không phải là đang ở tiêu thành chuẩn bị xin bắt nhã hạ xuống sao các ngươi đến lúc. Nói cho hắn biết tế tự hủy bỏ. Ngoài ra để cho hắn toàn lực ứng phó, bang giúp đỡ bọn ngươi hàng ma thành công. Lần đi công thành, lúc trở về ta liền trao tặng các ngươi thối biến thần hồn công pháp chợt lúc trở thành có thể sánh bằng yêu vương tam hoa cảnh trong tầm tay Mới bắt đầu lúc tám cái kim quang lấp lánh trắng hắn nghe vậy Sắc mặt quái gì Bọn họ mặc dù luôn là miệng hô thánh giáo kỳ thực tâm lý rõ ràng Mọi người đều là người gì Kết quả giáo chủ lại để cho bọn họ đi hàng ma Đây không phải là đùa mà sau đó lúc thủy biến thần hồn công pháp một nơi Bọn họ phúc thông một tiếng quỳ xuống Mặt đầy thành kính một bộ nguyện ý vì ta thánh giáo bị chết, cao giọng quát lên. Nhiều tạ giáo chủ hậu tứ sau đó lính mệnh rời đi nơi đây để lại mặt đầy hy dục giáo chủ. Thọ nguyên không nhiều, nhưng ngàn vạn lần chớ gọi ta thất vọng a. Đáng tiếc, lão phu cũng không thể rời đi. Nếu không tinh cồn khí một tiết, liền lại cũng không có có thể tiến thêm một bước rồi. Tả hữu hộ pháp mắt lon lon, Muốn cho lão phu chết sớm Nơi đó có dễ dàng như vậy Thật ra thì giáo chủ cũng không biết Ngay từ lúc tả hộ pháp chết thảm lúc Chính quy tả hộ pháp liền rời đi tổng đàn Chạy tới tiêu thành Độ ác sông bên bờ đứng hai người một thực Chính là hạ hiểu thiên đoàn người các loại Lão là ngươi có dư thừa linh khí kết tinh sao vô vơ ba cái đầu Đồng thời lắc đầu Lão tử ngay cả lão bà bản đều ngươi cho móc sống Dư thừa linh khí kết tinh một đao chém ta đi mặt người hoa hướng dương. Hỏi dô vơ không có kết quả. Hạ hiểu thiên quả quyết di căn mục tiêu. Quỷ hoa điên cuồng đung đưa, biểu thị nó cũng không có. Treo ở người khác bên hông thạch rớt càng là run lẩy bẩy. Trước nhổ ra linh khí kết tinh đều là không có tiêu hóa xong. Vào giờ phút này, toàn bộ tiêu hao không còn một mống. Coi như nắm cổ cho dung đoạn cũng phun không ra à viên này trách chỉnh. Hạ hiểu thiên lâm vào tiến thối lưỡng nan nơi, bốn long đánh xe yêu cầu tiền. Hắn còn sót lại về điểm kia, không đủ dùng a Nếu không chúng ta cứng ép qua sông tiếng nói rơi xuống, vô vơ điên cuồng lắc đầu cự tuyệt. Đùa hắn nhưng không có quên. Lúc trước ngồi xe thời điểm, một hơi thở nuốt vào mấy ngàn cái cửa phẩm đỉnh phong hà la ngư bóng đen to lớn. Món đồ kia vạn vừa chui ra ngoài, chạy đều không địa phương chạy. Nhân gian hoa hướng dương thấy hung thần áp sát vô vơ mặt đầy sợ, tự nhiên làm theo đi theo túng. Không đúng, hẳn gọi từ tâm. Linh thực chuyện, làm sao? Có thể kêu kinh sợ đòi tiền không có tiền. Muốn lá gan không có can đảm. Chẳng lẽ muốn cho ta bị các ngươi qua sông hạ hiểu thiên con ngươi chừng một cái? Hắn không chờ được. Đi qua ba tháng. Không chừng hiện thế đều dạng gì. Tiếng nói rơi xuống, một trận khóa tiếng va chạm, rõ ràng truyền vào hai người một thực trong tai. Sau đó chỉ thấy từ trong rừng chui ra tám cái cả người khí tức hung mãnh, tay cầm kim sắc khóa trắng hắn đầu chọc. Đại yêu bát nhã bát đại kim cương, phiền phức lớn rồi. La tham cùng la giận đồng thời hô. Chỉ có dô vơ đứng tại chỗ mặt đầy mộng ép. Bát đại kim cương. Ta còn tứ đại hộ Pháp đây Hạ Hiểu Thiên. Ta đặc biệt cũng biết. Chỉ cần đi theo họ là. Cũng chưa có vận may thời điểm. Thời thời khắc khắc đều tại đi mốt chứ. Ta nói lão la, nếu không các ngươi trước Hạ Hiểu Thiên lại nói một nửa nhất thời dừng lại. Không có hắn. Bởi vì một cái lúc trước tuyên bố đeo lên hắn cũng sẽ không cưỡng ép qua sông ra Hỏa. Mang theo một gốc hoa hướng dương. Chính đang điên cuồng hoa đi bờ bên kia Đùa Hai cách đầu nói tám người bất kỳ người nào Tùy tiện đói hớp nước miếng cũng có thể phun chết hắn Không chạy lưu ở trên bờ chờ chết sao hoa lạp lạp kim sắc tỏa liên Tựa như một con du long như vậy Khóa hướng trởn mắt húc mồm hạ hiểu thiên Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 463 trung cực đại sát khí lão la Tiếp lấy cẩn thận là hơn chờ ta theo kịp hạ hiểu thiên nhanh chóng từ chữ vật không gian bên trong suốt ra đỉnh quang đăng hướng vô cơ ném đi đồ chơi này lợi hại nhất chính là phá hư vọng đối với tai họa cùng thi thể các thứ lực sát thương to lớn đối mặt loài người thực sự không nói là bó tay toàn tập nhưng cũng không kém bao nhiêu vô cơ cánh tay đưa ra vững vững vàng vàng cầm ném tới đỉnh quang đăng phải nói tâm lý không làm rung động đó là giả Đèn đồng năng lực quá rõ ràng, duy nhất thao đàn chính là cần được máu tươi của hắn mới có thể dấy lên ánh đèn. Nghĩ đến đây. Là phó bộ trưởng nhưng là phát hiện. Đèn này sao không sáng đây ngọn lửa đây họ hạ ngươi tên khốn kiếp. Lại muốn cho ta chảy máu nhiều. Khoảng thời gian này tan học thời gian. Sợ là đỉnh hảo mấy người nữ nhân khi còn sống đi mang đỉnh quang đăng đưa ra. Hạ hiểu thiên chợt về phía sau chợt lui. Người nào rõ ràng không trung phi đằng kim sắc tỏa liên cách này có gì đó cổ quái năng lực thật vất và liên tiếp xếp chết tả hộ pháp Tiêu thành chi chủ Ma ảnh chờ rất nhiều cường địch Cũng không thể ở thời khắc mấu chốt thất bại đi Nếu không, không khỏi vô cùng bi kịch Đối với lần này tám vị đầu chọc lại cả người ló lên kim quang đại hán Dường như sớm có dữ liệu Từng cái mặt vô biểu tình Vung hai tay lên Một đôi so với bọn hắn dáng còn phải khổng lồ kim qua chùy xuất hiện ở trong tay. Hạ Hiểu Thiên mở trừng hai mắt, lúc đầu xuất đạo cả ngày truy người hắn, rốt cuộc phải ai nện cho mà dưới chân ầng ảnh liên thiểm. Người đáp nhưng là thối lui ra mười mấy dặm, mà tám cái kim sắc tỏa liên cũng là ở truy đuổi trong quá trình dần dần mảnh chứng trở nên lớn, hoảng như giao long xuất hải cần phải cắn người khác. Thái Uyên chợt quát một tiếng. Hạ hiểu thiên hai tay nhẹ nhàng khẽ vỗ. Một thanh hình dáng kỳ dị. Lượn lờ sát cơ ngập trời chảm mã đao. Hiện tại ở trước người. Hắn cầm cán đao, không lùi mà tiến tới, tiến lên trước một bước. Từ trên xuống dưới. Chặt nghiêng chỉ là một đòn. Liền đem tám cái biến thành kim sắc du long tỏa liên. Đều là phong bế ở trước người. Hạ hiểu thiên mặc dù không là đao pháp mọi người Nhưng là bao nhiêu có tài năng xuất chúng cấp bật ngũ hổ đoạn môn đao bàng thân Cửa này đao pháp tuy không phải là cái gì thần công tuyệt học Học được sau khi có thể vô địch khắp thiên hạ Nhưng là nhìn tổng quát phần lớn tiểu thuyết võ hiệp Đủ loại cường thế cường thỉnh môn phái Quá nhiều đi tới cuối cùng Như cũ diệt vong Lưu truyền thừa không thấy bao nhiêu Chỉ có những thứ kia tên nghe rất sợ cực kỳ thông thường võ công, người giang hồ người đều huấn luyện, trường cửu không suy. Không có hắn đơn giản dịp học, hảo nền móng. Coi như vào môn võ học. Không còn gì tốt hơn nhất ngũ hổ đoạn môn đao đắc là như vậy. Khả năng chưa từng xuất hiện xưng bá nhất thời truyền nhân. Nhưng lăn lộn giang hồ ai không biết đùa bẩn lên hai chiêu hạ hiểu thiên đao pháp thực vậy phổ thông. Bất quá có cường hãn thể chất cùng lực lượng thêm được Phụ thông đao pháp cũng là trở nên ác liệt hung bạo. Nếu là người bình thường chém ra một đao này Có lẽ chỉ có thể nói là dùng chiêu lão đạo, phản ứng nhanh trí. Nhưng ở trong tay bình thiêm một cổ hung hãn bảo lệ Khiến cho người không dám khinh thường Giống loáng thoáng đang lúc Một cái màu đen mảnh hổ ngang ngược đánh Cần phải một cái cắn bát long thương thái huyên đao lôi cuốn mảnh hổ chặt nghiêng tám cái xích vàng. Nhất lưu sao hỏa nổi lên. Hạ hiểu thiên trong lòng cả kinh đồ chơi này độ cứng cực kỳ lợi hại. Phải biết đao của hắn, may mắn là dấu chấn ma bia đều giống như là cắt đậu phủ dễ dàng dễ dàng. Đây chính là cứng rắn thuộc tính giá trị. Cao đến 10.000 điểm tồn tại kết quả cùng với sống mái với nhau. Nhưng là không phân cao thấp. Xem ra đám người này đến có chuẩn bị Hôm nay khó mà làm tốt Đương nhiên cho dù có thể giảng hòa Sợ là họ hạ cũng không làm Dù sao mình tự dưng gặp tập kích Hắn nếu không phải mang toàn bộ đánh giết ở đây Còn lăn lộn cái sắm địa ểm giới a Chỉ ra một chiêu Tám vị tay cầm to lớn kim qua trùy mãnh hán Đáp ngơ hồ mang hạ hiểu thiên bao vây Hơn nữa khí thế hung hăng vọt tới Những người này mỗi bước ra một bước Đại địa đều phải rung động một cái Có thể thấy thực lực người người không kém Tối thiểu không thấp hơn tiêu thành chi chủ Thậm chí vượt qua Nói thế nào thảm bị ma ảnh bóp chết thành chủ Cũng không có mãnh liệt như vậy thân thể Quanh 16 chui to lớn kim qua chùi lệnh xuống Hạ hiểu thiên giống như con cá lội Linh hoạt từ đám bọn hắn không đương bên trong chui ra ngoài Nhân tiện quay đầu hất một cái thái huyên đao Bung hăng chém về phía một người trong đó cánh tay. Thương khiến người chố mắt nghẹn họng một màn xuất hiện. Hắn một đao này mặc dù cắt ra đối phương bắp thịt. Vừa chặt ở trên xương lúc. Lại tạp chúa. Không phải tiến thêm. âm hạ hiểu thiên thấy mấy người xoay người. Thầm nói không ổn bay lên không một cước bay đạp đối phương đầu. Mượn lực lui về phía sau đi. Đợi đến an toàn. Lúc này mới nhìn về bị hắn chém bị thương kim thân mãnh hắn. Chỉ thấy đối phương cánh tay phải, không có máu tươi chảy ra. Hơn nữa đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ước chừng năm ba cái hô hấp đi qua. Lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Mẹ ngươi hạ hiểu thiên thấy vậy ám chửi một câu ăn và a Người đông thế mạnh thân thể cường hãn Trên có tám cái xích vàng phụ tá, dưới có to lớn kim chủi nơi tay mở ô tô cũng là bất quá cũng như vậy thôi chư vị đây là tà ma không cần nương tay chỉ cần có một hơi thở trở lại tổng đàn không chết liền có thể một vị trong đó kim thân mãnh hán đạo rõ ràng ăn chắc hắn hai người trượt thoát ra ở trong không khí lưu lại một đạo đạo kim sắc ảo ảnh bốn chuôi to lớn kim trụi một đôi giày đặc không chung một đôi quét sân còn lại sáu người chính là tan tác như chim muông Lần nữa hợp vây, trời cao tám cái xích vàng đổ ập xuống nền xuống, tựa hồ là ở nói cho Hạ Hiểu Thiên. Lên trời không đường, xuống đất không cửa giống như sấm chợt quát, đột ngột chợt nổi lên. Không thể nghĩ đến Hạ Hiểu Thiên còn có ngón này tám người trong nháy mắt chúng chiêu. Hai lỗ tai ông ông tác hưởng bóng người trước mắt mơ hồ đầu càng là hỗn loạn tưng bừng lấy hơn 7000 năm nội lực thả ra gầm to, hiển nhiên uy mãnh. Không được kim thân mãnh hán môn thầm nói không ổn, sáu người khác đồng loạt cầm trong tay kim chùy ném ra. Đinh đinh đinh liên tiếp 12 con kim qua chùy rơi xuống đất. Chùy chuôi thâm nhập dưới đất không biết bao nhiêu tấc. Sau đó đầu búa tựa như một đóa hoa sen nở rộ. Kim mang sáng chói chói mắt, 12 đóa kim liên nối thành một mảnh. Một đạo kim cách lồng Bốc lên phong tỏa bốn phía âm hạ hiểu thiên tốc độ thật nhanh nhưng lại chậm một bước chính chính thật tốt đụng vào kim cách lồng trên không biết đây là cái gì trận pháp chiêu thức cách lồng nhận tính cực cao thậm chí lóm xuống ra hình người băng đắng tiếc cho dù hạ hiểu thiên lực trùng kích xuống mãnh vô cùng cuối cùng cũng không có đụng nát kim cách lồng ngược lại thì bị bắn trở về hai vị phụ trách chính diện cường công kim thân mãnh hán. Giữ tận cười một tiếng Tùy ý con mồi như thế nào rảo hoạt Không phải là muốn rơi vào tay thợ săn kết quả Làm người ta mộng ép một màn xuất hiện Chỉ thấy hạ hiểu thiên đối với của bọn hắn khẽ mỉm cười Cả người thiêu đốt lên huyết sắc diễm hỏa Xoạt một tiếng biến mất ở trước mắt mọi người Ngũ hành đại đổn tàn hỏa đổn thuật xúc hỏa mới có thể chạy trốn Do trong phạm vi 500 dặm bất kỳ có hỏa chi nơi chạy ra khỏi Lúc trước thổ đồn thủy đồn toàn bộ dùng hết Chỉ có một chiêu này hỏa đồn lưu lại thời khắc mấu chốt phát động Nhất thời khiến hắn thoát khỏi nguy hiểm Thực vậy vào hỏa cùng ra hỏa lúc sẽ phải chịu không cách nào chống đỡ hỏa hệ phỏng Nhưng là hắn hạ mấu người không quan tâm chút thương thế này Đang ở cứng ép qua sông Hai tay dơ cao đỉnh quang đăng Bốn cái cánh tay điên cuồng hoa dô gơ Chỉ cảm thấy đỉnh đầu một bóng ma hiện lên Vì vậy, hắn đột nhiên nghĩ tới một cây hoa hướng dương nhét vào trong miệng hắn Đụng nát đầy miệng răng thây thảm một màn Phúc thông không nên hiểu lầm Hạ hiểu thiên tự nhiên không có rơi xuống nước Chẳng qua là cưỡi ở vô cơ hông của lên Xa xa trông lại giống như là hắn mở ra một chiếc trên nước mô tơ Đừng nói ba đầu sáu tay đến lúc đó thật thuận lợi Nhìn một chút người ta tầm mắt Tốc độ Nếu là không có năng lượng chiều thịt Là phó bộ trưởng thỏa thỏa kiện tướng bơi lội. Động cơ sắp xếp ở chỗ này, người bình thường với hắn vừa so sánh với căn bản không phải là một cấp bậc tuyển thủ. Thấy không còn kèm theo đèn pha. Người đặc biệt cho ta đi xuống hạ hiểu thiên nặng bao nhiêu chính hắn không biết, nhưng dô vơ. Nhưng là rõ ràng. Vừa vặn treo không có trực tiếp đem hắn đè chìm. Đây là người có thể có trọng lượng cơ thể hắn sợ không phải chính cóng lấy sau lưng một tòa núi lớn. Ở vô cùng nguy hiểm độ áp sông bên trong bơi lội. Mặc dù tâm lý vô số tê giải mặt ra thoáng qua, nhưng là vô vơ không dám dừng lại hạ. Ai biết một giây ghế tiếp, hội sẽ không xảy ra chuyện vận khí. Hắn họ la đời này đều sẽ không tin tưởng cái gọi là vận khí. Hai chữ này với hắn một đồng tiền quan hệ cũng không có. Mọi việc có thể hướng xấu nhất phương hướng nghĩ Hắn liền muốn thường xuyên chuẩn bị sẵn sàng Không chừng đột nhiên liền Độ áp chi bên bờ sông Tám vị kim thân mánh hán chố mắt nhìn nhau Ni ma chúng ta đều nắm đại chiêu bày ra rồi Kết quả ngươi nha không nói tiếng nào chạy Loại cảm giác này như muốn để cho bọn họ hộp máu Đuổi theo không đuổi theo một vị trong đó hỏi Độ áp sông tà tính địa hiểm giới quá rõ ràng sợ cái gì, chúng ta cẩn thận một chút. hơn nữa hắn nếu dám cứng ép qua sông, chúng ta có cái gì không được hình như là lão đại kim thân mảnh hắn. âm trầm gương mặt một cách đảo, veo veo làm ra quyết định. tám người không nữa trì hoãn, mỗi người nhặt lên kim qua trì, nhanh chóng chui vào sông. hạ hiểu thiên nghe được âm thanh quay đầu nhìn lại, mấy người này quả nhiên giống như hắn đoán, đồng thời vào sông đuổi giết. Hắn lợi dụng hỏa đồn thoát thân cũng không hoàn toàn đúng bó tay toàn tập Mà là muốn san bằng số người của bọn họ ưu thế Một bầy ra hỏa binh khí đầy đủ hết Hắn ngốc a lưu tại chỗ cùng người chết dập đầu đây chẳng phải là mãng phu Mà là đại kẻ ngu Đồ ác sông vô cùng nguy hiểm khắp nơi đều cất dấu chí mạng thợ săn Dựa theo đạo lý mà nói Hắn cùng với tám vị kim thân mãnh hắn gặp gỡ nguy hiểm xác suất là giống nhau. Đơn giản so với đúng là người nào xui xẻo. Lão la, tiếp theo ta muốn làm một món cực kỳ có lỗi với chuyện của ngươi. Ngươi có thể tha thứ ta sao hóa thân kiện tướng bơi lội? Chính đang điên cuồng hoa hoa sông dô cơ. Nghe vậy nhất thời sinh lòng không ổn. Ta cử lời còn chưa dứt, Hạ Hiểu Thiên chợt xoay mình chui vào sông sau đó vô ơ cũng cảm giác một nguồn sức mạnh từ trên bụng truyền tới, ngay sau đó hắn phát hiện mình đằng không. đang lúc la phó bộ trưởng đầu óc mơ hồ lúc, hạ hiểu thiên gầm lên, cho các ngươi biết một chút về ta trung cực đại sát khí. nguyền rủa chi diệt sau đó lôi kéo vô ơ tay trái, nổi gân xanh chợt đem chi ném ra ngoài, vèo hướng tám vị kim thân mảnh hắn phá không bay vụt vô ơ mặt đầy tê giải mạch ra. Ngươi đặc biệt u lại bán đồng đội ta khinh bị ngươi một cách vương bát con bê Hai chân đạp thủy mà đi tám vị đầu trọc Đây là mấy cái ý tứ đang vũ nhục chúng ta hạ hiểu thiên đem tử không trung tung bay đỉnh quang đang nắm chặt ở lòng bàn tay Nhét vào một bên mặt người hoa hướng dương trong miệng Toàn lực về phía trước du Đợi lát nữa ta tới tìm ngươi hoa hướng dương cũng không dám phản kháng Chỉ có thể ra sức hoa động chính mình hai lá cây Bay tới kim thân mánh hán trước sô cơ, mặt đầy sinh mệnh không thể yêu. Lớn như vậy kim qua trùy. Trong nháy mắt không phải đem hắn đập chia năm xẻ bảy nhưng ngàn vạn lần chớ để cho ta thất vọng a lão la. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy độ áp sông bên trong, một cái to lớn âm ảnh từ đáy sông hiện lên. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 464 thủy quái hung mãnh Cách không một kích thỏa thấy vậy. Hạ hiểu thiên nhất phách ba trường. Quả nhiên vô vơ xui xẻo thuộc tính, vẫn không giảm. Lại đưa tới lúc trước, nuốt một cây rồi hơn ngàn cây cửa phẩm đỉnh phong hạ la ngư vật khổng lồ. Đồ chơi này hung hãn đó là tận mắt nhìn thấy. Bay trên không trung vô cả người nhanh bị dọa tè ra quần. Hắn từ trên xuống dưới nhìn lại tự nhiên nhất thanh nhị sợ nhìn thấy tương tự trong truyền thuyết côn vậy đồ vật. Xem xét lại tám vị kim thân mãnh hán bởi vì sự chú ý một mực bị vô cơ hấp dẫn trước tiên cũng không phát hiện. Đợi đến đáy sông đen nhánh to bóng, lơ lửng lên lúc thanh âm to lớn nhất thời mang tám người thức tỉnh. Bọn họ cúi đầu nhìn một cái trợn tròn đôi mắt. Chúng ta xui xẻo như vậy sao mới vừa vào sông, liền gặp kinh khủng thủy quái. Thật ra thì cũng không phải là bọn họ có bao nhiêu xui xẻo trên thực tế là một cách ba đầu sáu tay phát công rồi. Đi đến chỗ nào đều là một chàng tai nạn năng lực thần kỳ, vô thanh vô tức hạ xuống. Hoa lạp lạp mặt sông một cái khổng lồ vòng xoáy trong giây lát xuất hiện. Tám vị kim thân mãnh hán trong lúc nhất thời, lại không thể nhanh chóng thoát khỏi. Chỉ có thể nổi lên toàn lực đối kháng, giữ thân hình không nên bị nuốt vào. Dư Vô cơ thể một rút, chỉ cảm thấy vô cùng sức lôi kéo tác dụng ở trên thân hình. Sau đó nhanh chóng hạ xuống, hắn thậm chí nhắm hai mắt lại. Mạng ta xong rồi hạ hiểu thiên liền như vậy. Dọc theo đường đi người ta giúp hắn bao nhiêu bận rộn, cứu mấy lần mệnh, chính mình lại chết thêm mấy lần, sợ là cũng còn không rõ. Vèo tiếng xé gió chợt nổi lên, Dư Vô mở mắt, lại thấy Hạ Hiểu Thiên chính cười hì hì nhìn hắn. Ta đặc biệt vụ đều làm xong vi sinh chuẩn bị. Người nhà đột nhiên chạy tới chịu chết là mấy cái ý tứ nếu là bán đứa ta từ đó sinh lòng ái náy. Không cần phụng bồi ta cùng chết chứ ngày lễ ngày Tết. Ở phu web đường trụ sở chính tòa nhà đồ sầu ngã tư đường. Cho nhiều ta đốt điểm tiền vàng bạc. Lộng điểm dưa và trái cây cống phẩm không phải xong chuyện yên tâm. Không chết được nếu không ta ăn no dối việc theo ngươi tới hiểm giới tan biến bát nhã tà thần hạ xuống hạ hiểu thiên nhìn mặt đầy tê giải mạch ra một bầu ngươi phủ lòng ta hy sinh vô ơn đạo nếu không phải tình huống khẩn cấp hắn giúp ra tâm tư của đối phương đều có lão tử không thích nam nhân là là bình thường sắt thép thẳng nam thuần gia môn ngươi vẻ mặt đó coi là có ý gì cảm thụ nhanh chóng hạ xuống Cùng với đáy sông truyền tới bàng bạc sức lôi kéo, Họ hạ thầm nói không hổ là độ ác sông bên trong hung tàn quái vật Đổi lại là hắn Sợ rằng đều phải bỏ phí mấy phần khí lực Mới có thể chạy trốn Cái này hay là đối phương cho cơ hội Nếu là một giây ghế tiếp liền thoát ra há mồm nuốt người Sợ là ngay cả chạy trốn hy vọng cũng không có Mấy vị ngài từ từ chơi đùa đi tiếng nói rơi xuống Ngọn lửa màu đỏ ngòm vô căn cứ tự thân lên giấy lên Ở dưới trên mặt chữ điền xuất hiện lần nữa mộng ép biểu tình tám vị kim thân mánh hán Âm thầm chửi mẹ bên trong Hạ hiểu thiên siết vô gơ đầu Hóa thành một luồng ánh lửa trong nháy mắt chui ra khỏi vật khổng lồ phạm vi bảo phủ Trong miệng bỏ vào đỉnh quang đăng mặt người hoa hướng dương Đột nhiên cảm giác ánh lửa nổi lên Sau đó hai người từ trong đèn chui ra Mà vô vơ cũng là rốt cuộc, hung hăng trả thù một cái quỳ hoa. Lần đầu tiên ngồi hỏa đổn hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị đặt mông đập vào hoa hướng dương trên mặt của. Phúc thông hạ hiểu thiên một tay tiếp lấy đỉnh quang đăng đối với mình suy đoán, hơi có chút khẳng định. Tiếp lấy đợi đến vô vơ từ trong sông nổi lên, hạ hiểu thiên lần nữa mang đèn ném cho hắn ngàn vạn lần chớ bắt được, bằng không ở sông xảy ra chuyện, sợ là ngay cả ta đều không cứu được ngươi. Người nào rõ ràng độ ác sông bên trong, có hay không so với trước kia màu đen âm ảnh càng kinh khủng hơn sinh vật vô cơ, mặc dù không rõ ràng. Tại sao muốn chính mình đỡ lấy đỉnh quang đăng? Nhưng là hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp một cách dơ lên, hãy cùng tòa hải đăng như thế. Phóng người lên chân đạp âm dương nhị khí, hạ hiểu thiên đứng không chung. Hắn một bên điên cuồng hướng bờ bên kia chạy như bay, một vừa mở miệng nói. Lão la, không phải là ta nói ngươi. Tại sao ngươi qua sau đáy sông vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện? Tâm lý không điểm ép cân nhắc sao vô vơ. Ta biết rõ mình rất xui xẻo. Không cần ngươi nhắc nhở. Thấy hắn như thế, hạ hiểu thiên lắc đầu một cái. Lúc trước vào sông lúc Dựa vào cái gì vô xảy ra chuyện đỉnh quang đang cởi một cái thủ liền gặp đáng sợ quái gì hạ hiểu thiên cảm thấy Khả năng là của mình đèn phát huy nào đó tác dụng không tưởng tượng nổi Gián tiếp đè xuống vô gơ trên người vẻ này Có thể nói là hủy thiên diệt địa ảnh hưởng đến vô tội vận xui Mà đèn đồng rời tay tự nhiên làm theo tiếp tục xui xẻo Nghĩ đến đây Hạ Hiểu Thiên nhìn về gắng sức hoa la phó bộ trưởng. Nếu không sau khi làm thời điểm chết. Mang theo hắn chờ gặp phải cường địch. Sau đó ném ra rô cơ chợt dùng mình một cái. Chẳng biết tại sao. Luôn cảm giác có cái nào thằng nhóc con ở tính kế hắn. Úm ùm sau lưng truyền tới kinh thiên động địa tiếng nước chảy. Hai người một thực nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Sau đó bọn họ tốc độ chạy trốn nhanh hơn. Ngư yêu đều là bọn hắn tôn tử không có hắn đáy sông vật khổng lồ rút cuộc cái miệng. Một tấm không cách nào hình dung cử truy, phá vỡ nước sông cắn về phía tám vị kim thân mãnh hắn. Tình cảnh thật là đổ sổ. Chẳng qua là khuyết điểm duy nhất chính là tám cái xích vàng như cũ không tha thứ đi theo hạ hiểu thiên. Tựa hồ không bắt hắn cho trói lại, thề không bỏ qua. Úm ngờ mà đâu híp bơ y meo mơ y hồng hòn gơ sau lưng truyền tới tối tăm khó hiểu thang âm. Hạ Hiểu thiên quay đầu, chỉ thấy tám vị kim thân mãnh hán trong tay kim qua chùy không thấy. Trong đó sáu người dưới chân mỗi người đi lên hai đóa hoa sen vàng, còn sót lại hai người chính là giẫm ở đồng bạn trên đầu. Bốn đóa kim liên trôi lơ lửng ở quanh thân. Cực nhanh xoay tròn trong miệng có tiết tấu mặt niệm ngữ tốt càng lúc càng nhanh thanh âm càng là dần dần trở nên tựa như đại nhật lôi âm kim quang chói mắt sáng chói tựa hồ muốn trên bầu trời mặt trời chói chan đè xuống ba nhã cuối cùng sáu loại tự âm lại biến thành một câu ba nhã sau đó một đạo khí tức kinh khủng hạ xuống đổ áp xông bầu trời thậm chí còn vô cơ cùng người mặt hoa hướng dương đều ép vào sông Hạ hiểu thiên cũng là như thế, cả người chỉ có đầu ở lại nước sông trên. Một vị tử mi thiện mục lão giả hư ảnh, chợt xuất hiện ở tám vị kim thân mãnh hán bầu trời. Quanh thân khí thế ngút trời quang minh minh mông lực tràn ra. Trên bầu trời thái dương trong nháy mắt ảm đạm vô quang, phản phất bị ông già so với hạ. Chết lại, thấy lão giả giơ tay lên trong vòng phương viên trăm dặm ngũ hành chi lực. Âm dương nhị khí trong nháy mắt không còn một mống. Một cái thông thiên triệt địa tựa như hoàng kim chế tạo bàn tay to lớn. Hướng từ đáy sông thoát ra, dương cử truy vật khổng lồ đánh ra. Quanh một kích này uy lực, vô tiền khoáng hậu. Tuyệt đối là hạ hiểu thiên từ trước tới nay gặp qua chí mạng nhất một trường. Như bài sơn đảo hải lực lượng, vén lên sóng lớn ngập trời. độ áp sông thậm chí, mắt trần có thể thấy giảm xuống một tầng. Sóng lớn chỉ một thoáng cuốn lên hơn một ngàn mét cao Sông ba đầu sáu tay vô gơ trong lòng thoáng qua từng đảo ngọa tào. Độ áp sông nhiều đến bao nhiêu nhìn không thấy cuối chính là loại này con sông Lại có thể cho vỗ hạ giảm một tầng. Cho nên nói hư ảnh này lai lịch Mạnh như thế nào sợ không phải liếc mắt trông lại Hắn thì phải bị thần quang khuấy trường thành thịt vụn Không Phòng trừng thịt vụn là không để lại đến hành là phân giải làm hư vô Bất kỳ vật chất đều không lưu lại cho ngươi cái chủng loài kia. ùm úm sóng lớn đánh tới, hai người một thực muốn tránh cũng không được, không thể tránh né. Hạ hiểu thiên như thế như thế, lão giả hiện thân sau vẻ này áp lực, rất là bàng bạc. Âm dương nhị khí căn bản không kéo nổi đến hắn, thậm chí đều không cách nào ngưng tụ. Gào dên dỉ một tiếng vang lên đầy trời huyết quang tràn ngập. Sau đó máu tươi giống như mưa rơi bỏ ra, nhiễm đỏ cái này một mảnh nước sông Tám vị kim thân mánh hán mặt đầy yếu ớt đôi chân đạp hoa sen từng ngụm từng ngụm mặt khí thô Cẩn thận quan sát còn có thể nhìn thấy bọn họ trên chán không ngừng nhỏ xuống mồ hôi hột Trên người hiện lên quang mang đi theo trở nên ảm đạm Có thể thấy mời tới lão giả hư ảnh hạ xuống tiêu hao không ít nguyên khí Nhất định phải đem hắn bắt lại cho ta Nếu không có các ngươi khỏe chịu lão giả nói xong câu nói sau cùng. Nhìn về hạ hiểu thiên chỗ phương vị. Minh minh cách một tầng thủy mạc chúc mừng đại mãng phu lại cứ thiên về có thể nhìn thấy đối phương. Lão giả trong mắt toát ra vô cùng vô tận thần quang, phảng phất hóa thành lưỡng đạo bay nhanh thần tiến, hướng hắn bắn tới. Đang bị sóng lớn cuốn vào lúc. Hạ hiểu thiên thầm mắng một tiếng. Sau đó nâng tay phải lên dơ lên ngón tay giữa loại này thủ thế không chỉ có quốc tế thông dụng. Vượt qua thế giới cũng có thể hiểu được. Phạm là không phải là một kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra vẻ này từ trong đầu khinh bị. Hạ Hiểu Thiên rất muốn đơn giản. Lão già nếu có thể giết chết hắn. Phỏng trừng đã sớm tự mình động thủ. Mà không phải lưỡng đạo ánh mắt. Cho nên tại sao không phát tiết mình một chút khó chịu đây nếu như vậy. Không vui liền giảm phân nửa. Cứ sao mà không làm lão giả thấy vậy con ngươi chừng một cái tựa hồ bị phát cáu. Từ lúc trở thành bát nhã thánh giáo giáo chủ tới nay. May mắn là màng lòng sâu xa tả hữu hộ pháp. Thấy hắn đều một mực cung kính, Ngôn ngữ càng là cẩn thận một chút. Nơi nào giống như hạ hiểu thiên một dạng lại dám đối với hắn dựng thẳng ngón giữa biểu thị khinh bỉ, Ngươi lời còn chưa dứt. Lão giả hư ảnh một trận ảm đạm cuối cùng hóa thành hư vô, hội diệt với trong thiên địa. Âm hạ hiểu thiên bị cơn sóng thần cuốn vào, hai vệt thần quang cũng là bắn vào trong đó. Thiên ma một người tản ra âm lãnh. Tàn bảo Điên cuồng hơi thở tà dị bóng đen. Chợt từ sau lưng của hắn hiện thân. Xuất hiện trong nháy mắt, giơ lên hai cánh tay để ngang hạ hiểu thiên trước người, vì hắn ngăn cản thần tiến Ma văn lói lên tử sắc ma diễm một tiếng nổ giấy lên. Thần tiến cùng ma khí tranh phong một cổ to lớn lực áp bách thêm tài hạ hiểu thiên trên người. Cuối cùng thần quang tác dụng chậm chưa đủ, hội diệt cùng vô hình. Hạ hiểu thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm lão già khốn nạn quả thật thật trợt. Nếu là bản thân, hôm nay sợ là muốn thất bại. Hoa lạc lạc chẳng biết lúc nào kim sắc tỏa liên đã đuổi kịp hắn. Bởi vì sóng lớn cùng thần quang dây dưa đưa đến tốc độ của hắn chậm lại, khiến cho xích vàng thừa lúc vắng mà vào. Tám cái thật giống như kim long tỏa liên, nhanh chóng quấn quanh ở thiên ma trên người. Đầu tứ chi, xua đuổi đều là thật chặt chói buộc. Giống thiên ma ngửa mặt lên trời gầm lên, muốn muốn tránh thoát. Ông đảo đảo kim quang tràn ra, vô hình tín niệm bung ra chế chỗ ma tính. Tám vị kim thân mãnh hán cố không khôi phục được. Mặt đầy hung thần áp sát chạy tới kim liên hóa thành to lớn búa tả. Cũng trong lúc đó. Đập về phía hạ hiểu thiên khinh người quá đáng hạ hiểu thiên gầm thép. Liên tiếp xây dưa không rõ. Khi dễ ai đó ba cái thế giới ưu thế Hiện thế. Địa hiểm giới chỉ có ta hạ mô người đấm người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đấm phần của ta băng chói buộc thiên ma kim sắc tỏa liên. Đột nhiên đứt đoạn thành từng tấc. Cùng lúc đó, một thanh vườn quanh cuồng bảo xích long khí chảm mã đao, phù hiện ở thiên ma hai tay. Các ngươi đại chiêu khai hoàn rồi đúng hay không vòng cũng giờ đến phiên ta chết đi cho ta kèm theo gầm lên. Thiên ma đánh xuống rồi thạch phá kinh thiên một đao. oanh ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 465 dù sao lão tử không phải là cái gì áp ma kiếm khí túng hoành tam vạn lý. Một kiếm xương hàn 19 châu. Nói chính là vào giờ phút này Hạ hiểu thiên thiên ma Tay cầm thái uyên đao Chém ra thạch phá kinh thiên một đòn Tám vị kim thân mãnh hán Trên mặt nhất thời biến sắc Vạn vạn không từng nghĩ đến Không biết tiếp bị bao nhiêu năm Tín đầu nguyện lực thánh liên Lại không cách nào hoàn toàn Chói buộc ma ảnh Hơn nữa trong nháy mắt liền bị chống đỡ bể Mấy người tốc độ phi khoái Nhanh chóng hướng Hai bên chạy như bay Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được cây này không thể địch nổi một đao. Đến. Giết ta hạ hiểu thiên cặp mắt xích hồng. Đưa đến phía sau thiên ma. Sát khí sâu hơn. Càng thêm ngưng tụ Ngút trời ma diễm vô căn cứ tự cháy tạo nên ra một người ngọn lửa kinh khủng người khổng lồ. Xích sắc đao khí ngang dọc vô cùng trong khoảnh khắc mang độ áp sông chia ra làm hai Chỗ đi qua dọc đường vén lên vô số thủy lãng, điên cuồng đánh ra hai bên. Ma diễm cuốn, này hỏa gặp thủy bất diệt, lại thiêu đốt lên nhiều đoá tử sắc Hanabi. Nhất thời bốc hơi mảng lớn nước sông bay lên che khuất bầu trời bạc vụ. Tám vị kim thân mãnh hán. Lấy bốn người làm một tổ. Chân đạp kim liên hóa thành hai cổ. Mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm có thể tùy thời xuất hiện tập kích. Nếu là chân chính hỗn nguyên cảnh cường giả, chỉ cần thức hải ngoại phóng, liền có thể bao phủ phần lớn khu vực, tiến hành giám thị. Nhưng có gió thổi cỏ lay có thể lập tức phản ứng, làm ứng đối. Nhưng bọn họ tám người lại không giống nhau kẹp ở siêu hạn đỉnh phong mấy năm, không phải tiến thêm. Ngược lại thì cơ thể càng ngày càng hơn cường hãn, thậm chí còn so với chân khí cảnh lấy ngũ hành luyện thể cao thủ. Đều mạnh hơn ra ba phần Giáo chủ thấy này không đành lòng lãng phí họ thiên phú Vì vậy làm bí pháp khiến cho tám người một đường leo lên có thể sánh bằng hốn nguyên cảnh cường giả mức độ Quá mức tới với nhục thể của bọn hắn có thể so với chi kim thân cực cảnh Tầm thường hốn nguyên cảnh gặp nếu là một lòng tử chiến tất nhiên sẽ bị bại Chỉ là hôm nay bọn họ đụng phải hạ hiểu thiên cách này kẻ tàn nhẫn cho dù không địch lại bọn họ tám người liên thủ hợp kích, dựa vào thiên ma cùng thái nguyên đao, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng áp chế một, hai. Hạ hiểu thiên cặp mắt hiện lên tinh hồng, tăng một tiếng chui vào trong xương mù dày đặc. Cùng lúc đó, sau lưng hắn thiên ma mặt đầy dữ tợn đi theo. Bốn người một tổ kim thân mãnh hắn, phân biệt lấy đông nam tây bắc đứng lại, dùng cách này đến bảo đảm sẽ không bị đánh lén. Quét lưỡng đạo tinh hồng mâu quang phá vỡ đậm đà sương mù theo tới còn có tiếng xé gió. Một thanh còn quấn cuồng bảo xích long khí chảm mã đao, lấy hoành tảo thiên quân tư thế gào thép chém tới. Vây khốn nó một người trong đó chợt quát, ba người khác lính hội, không lùi mà tiến tới sông về thái huyên đao. Thương thương tia lửa tràn ra. Bốn người dưới chân đạp hoa sen vàng. Chẳng biết lúc nào đã biến thành kim qua trùy. Sáu chuôi to lớn kim chùi hoặc là đỡ, hoặc là đứng im, khiến cho thiên ma không phải tiến thêm. giết tiếng hét phẫn nộ vang lên. Ngoài ra một tổ kim thân mãnh hán, chân đạp hoa sen giết tới hạ hiểu thiên trước mặt. Tám cái kim trường bao trùm họ toàn thân cao thấp các đại chỗ yếu. Nếu như đánh chúng, hạ hiểu thiên tất nhiên sẽ bị thương nặng trở thành tù binh. Hơn nữa bốn người hợp kích lại hội tụ làm một cổ sáng chói kim nhật, dương cương chi lực nóng bỏng dâng trào. Từ trình độ nào đó mà nói, không kém gì hỗn nguyên cảnh âm dương nhị khí. Hạ hiểu thiên nhớ mày một cái, biểu hiện trên mặt hung hãn vô cùng. Cả người bị một vệt lưu ly bao trùm, lộ ra trông rất đẹp mắt. Sau đó không để ý chút nào đối phương công kích, đón đầu mà lên cần phải liều mạng. Quanh hai người đụng nhau tóe ra trùng kích cực lớn sóng. Kim sắc đại nhật hội diệt, hạ hiểu thiên như thế không dễ chịu thương càng thêm thương. Dù sao lúc trước cùng ma ảnh lúc giao thủ, liền bị thương không nhẹ, lúc ấy một thân lưu ly suýt nữa vỡ vụn. Lúc này lại bị thương nặng. Quá tốt rồi mới là chuyện lạ bất quá hắn đến cũng không thua thiệt. Bởi vì hắn gắng gượng chia vào bốn người hợp kích hơn nữa hai tay trùng lên hai cái kim thân mảnh hán môn gặp lại sau tiếng nói rơi xuống không đợi địch nhân giãy xùa thiên ma cực nhạt sau đó còn sót lại đồng bạn liền nhìn thấy hai người tinh khí thần lại theo mỗi người thất khiếu mãnh liệt mà ra không được đang ở đỡ thái uyên đao còn lại bốn người trên mặt biến nhan biến sắc đối với bổn giáo thần công Bọn họ làm sao không thưởng thức chẳng qua là một giây kế tiếp. Đến phiên hạ hiểu thiên sưởng sờ. Bởi vì dĩ vãng không chỗ nào bất lợi thiên ma cực nhạt. Lại chỉ hấp thu đối phương một chút tinh khí thần. liền không hề có tác dụng. Thấy vậy thoát khỏi may mắn với khó khăn sáu vị kim thân mãnh hán, nhất thời lấy lại tinh thần mà đến. Bọn họ tu luyện bát nhã kim thân có thể phong bế toàn thân lỗ chân lông cùng với thất khiếu. Đối với thiên ma tứ thực trở công pháp tà môn có cực lớn khắc chế. Nếu như hạ hiểu, thiên cùng bọn chúng một cảnh giới, sợ là phải gặp nạn. Đáng tiếc, đối phương hiển nhiên muốn so với bọn hắn đám người thấp hơn một cái cấp bậc. Giống thiên ma hai tròng mắt trở nên càng xích hồng cơ hồ muốn cùng hạ hiểu thiên đồng bộ. Oanh đỡ thái huyên đao bốn người, hoàn toàn không nhịn được, nhất thời bị vén bay ra ngoài. Mà đang ở thiên ma giải phóng một khắc, hạ hiểu thiên hung lệ cười một tiếng. giơ tay lên liền cầm trong tay nắm kim thân mánh hán, ném với không trung, Không đợi đối phương mượn dưới chân kim liên chạy trốn, một tia sáng tím thoáng qua. Phúc suy huyết quang bắn tán loạn, lại thấy đối phương bụng một đạo to lớn lưới đao vỡ ra đến. Nơi vết thương hắc sắc ma khí lượn lờ, tử sắc ma diễm thiêu hủy không ngừng ngăn cản hắn khôi phục. Thiên ma cực nhạc hạ hiểu thiên ngửa mặt lên trời gào thét, lần này không có thất bại. Lời hại hơn nữa công phu cũng không thể đang hô hấp đang lúc mang to lớn như vậy vết thương khỏi hẳn. Chỉ thấy giữa không trung gặp thái uyên đao chém bị thương kim thân mánh hán bụng. Một tiếng nổ chui ra một cái tắm máu tươi sao long. Nó từ cao không rơi xuống, một con đâm vào hạ hiểu thiên trên người. Kim cương bất hoại lưu ly trên người tí ti ghé hở bị tu bổ. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, tin tưởng qua không được bao lâu, sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Đinh đánh chết hỗn nguyên cảnh cường giả đạt được hai ngàn vạn điểm ếp. ngươi cũng đi chết đi hạ hiểu thiên hướng về phía tay phải bấm kim thân mãnh hán, lạnh giọng nói. Cỏ tiếng nói rơi xuống, người này cũng là bị hắn bị ném hướng giữa không trung Thiên ma trong tay thái huyên đao, dục dịp. Thương chẳng qua là chưa chờ sơ đao phách chém. Chỉ thấy còn sót lại sáu người trong tay xiếc vỡ nát kim sắc đứt xích Bắp thịt cả người phồng lên đem kéo. Tứ chi thân thể nơi cổ gãy mất thánh liên vừa vặn sáu người phân hóa. Hạ hiểu thiên vũ khí mạnh nhất chẳng qua chỉ là vị này thiên ma thôi. Mà giáo chủ lại phân phó bắt sống chỉ có thể ra hạ sách này. Đừng xem thánh liên đứt đoạn nhưng là phía trên hàm chứa chúng sinh nguyện lực nhưng là không chút nào suy hiếu sáu người thúc dục trong cơ thể lực lượng từng đạo kim quang tràn ra, mang thiên ma chói buộc tại chỗ. chợt lúc chỉ cần không chung người kia khôi phục hành động lực là có thể một thân một mình bắt giữ hạ hiểu thiên. nhưng là thế gian nào có thuận lợi kế hoạch chẳng biết lúc nào. hạ hiểu thiên đắc nhảy vọt đến giữa không trung xuất hiện ở kim thân mãnh hán bên người. sau đó tại hắn tàn bạo nô cười hạ một cách lưu ly chân to ầm ầm đá vào cái hông của hắn. bài sơn đảo hải lực lượng điên cuồng xông ra đối phương tung tối. nếu là đặt ở bình thường kim thân mãnh hắn tự nhiên không sợ hạ hiểu thiên lực lượng. nhưng là trên không trung quả thực không chỗ mượn lực. dưới chân kim liên tuy lợi hại công dụng bách biến tuy nhiên cần người thao túng. vèo trên mặt nước sáu người mặt đầy đờ đẫn nhìn tung tối tới thiên ma mép đồng bản. Trong lòng sông ra, một cổ dự cảm xấu. Bọn họ nghĩ không sai, bởi vì thiên ma trong giây lát mở ra miệng to, lộ ra bên trong răng nhọn. Két suy một đoạn cơ thể, từ thiên ma trong miệng rơi xuống. Thiên ma cực nhạc hạ hiểu thiên chân đạp âm dương nhị khí, nhanh chóng vọt tới. Một cây so với lên một cây nhỏ một chút nửa dao long từ một nửa thân thể bên trong chui ra. Bay chí cao không nổ tung toàn bộ máu thịt tinh hoa đều là sôi lên trên người của hắn. giờ phút này kim cương bất hoại lưu ly thân hoàn toàn khỏi hẳn. xem xét lại thiên ma cắn nuốt nửa kim thân mãnh hán. cặp mắt nhất thời toát ra từng đạo tinh hồng ánh sáng đến gần vô hạn hạ hiểu thiên mâu quang. một cổ làm cho người kinh hãi run sợ ma khí một tiếng nổ bộc phát ra. vốn là chói buộc thiên ma thánh liên nhanh chóng dính vào một vệt tử sắc. Vô tử sắc ma diễm giấy lên, dọc theo tòa liên vọt hướng sáu người. Buông tay. Lui bọn họ mặc dù tự phụ bát nhã kim thân lợi hại. Nhưng cũng tùy tiện không dám dính ma diễm. Người nào rõ ràng đồ chơi này có cái gì chỗ kinh khủng giống đến đây. tràn lan toàn nguyện lực lại vô cùng thánh khiết xích vàng. Hoàn toàn lột xác thành tử sắc. Phía trên càng là quấn vòng quanh từng cổ một không rõ khí tức tất cả mọi người đều phải chết hạ hiểu thiên tay cầm thái nguyên đao mặt đầy dữ tận sông về sáu người thiên ma giơ lên hai cánh tay cản quét lớn tử sắc tỏa liên cũng là đổ ẩm xuống nện xuống ùm ùm đao khí ngang dọc ma khí ngút trời mang lớn như vậy độ ách sông khuấy động long trời lở đất với nước sông sương mù cuồn cuộn đang lúc một giọng nói truyền vào trong tai mọi người Đi sáu người cầm đầu chi đầu lính, gặp liên tiếp tổn thất hai vị đồng bạn không chút do dự lựa chọn rút lui. Hạ hiểu thiên ma thế lấy trường thành. Bọn họ căn bản không có thể đạt đến thành giáo chủ nhiệm vụ. Với họ lưu tại chỗ chờ chết. Chẳng tạm thời rút lui. Lại tính toán sau. Cỏ cỏ cỏ cân nhắc đạo kim quang bắn nhanh bên bờ, rời đi chiến trường. Đổi thành những người khác. Nói không chừng thấy tốt thì lấy, nắm chặt trở về hiện thế. Nhưng là hạ hiểu thiên không có, một mặt tâm hỏa thịnh vượng, không đem chém tần giết tuyệt quyết không bỏ qua. Một mặt chính là, thi triển thiên ma không phải là không có giá cao. Hắn cùng với ma đạo càng đến gần, trở nên thì càng tàn bạo bất nhân. Thiên ma gia trì cơn giận của hắn, lại cắn nuốt nửa kim thân mãnh hắn, so với vừa mới còn cường hắn hơn mấy phần. Trốn thoát được rồi mà hạ hiểu thiên gầm thép, đuổi theo. Sông vô vơ cùng người mặt hoa hướng dương, nổi lên mặt nước. Một người một thực, ôm nhau chung một chỗ run lẩy bẩy. Ni ma quá đáng sợ. Sáu người cấp tốc chạy như bay, không có bất kỳ cất giữ hướng tiêu thành bỏ chạy. Giáo chủ đã từng nói, nơi đây có một cứ điểm. chợt lúc thu góp mấy ngàn giáo chúng, không tin không làm gì được một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Chẳng qua là chốc lát sau. Lúc sáu vị kim thân mãnh hán đến tiêu thành thời điểm. Mặt đầy mộng ếp nhìn chầm chầm nửa tỏa thành trì phế tích. Đây là chuyện gì cứ điểm làm sao suốt ngày gài bẫy. Tả hộ pháp phân thân đây vô cùng thành kính giáo chúng đây nói xong bang giúp bọn ta đây không chạy cũng đúng. Dù sao lão tử không phải là cái gì ác ma a hạ hiểu thiên đuổi theo. Người cùng ma đồng thời nâng lên hai tay. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 466 hệ thống thăng cấp. Thiên ma kim thân mấy trăm đạo long ngâm vang lên. Sau đó với sáu vị kim thân mãnh hán kinh hoàng trong ánh mắt của phô thiên cách địa xích sắc cử long. Giống như như sóng to gió lớn hướng của bọn hắn cuốn tới. Lần này bọn họ không thể tránh né, chỉ có đứng tại chỗ chống cự Nếu không một khi phân tán ra tất nhiên sẽ bị hạ hiểu thiên từng cái kích phá chết tại thiên ma cực nhạc bên dưới. Oanh oanh oanh xích long tiếp xúc xúc xích đá vụn trong giây lát nổ tung tói ra thạch phá kinh thiên vang lớn. Vốn là run lẩy bẩy tiêu thành các cư dân, sắc mặt trở nên càng thêm đặc sắc lên. Phá hủy nửa thành trì không đủ. Còn phải đặc biệt chạy trở lại lấy roi đánh thi thể có tin hay không thu góp nửa thành lực toàn lực lồng chít các ngươi đám này con ba ba tôn đáng tiếc bọn họ cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút. Đồ thống khoái thôi. Phẫn vụn, ma diễm, không rõ, sóng trùng kích tràn ngập đang không ngừng lặp đi lặp lại gặp tai nạn trong phế tích. Đợi đến xích long đều là tiêu hao hết tất tài khó khăn lắm bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, sáu vị kim thân mãnh hán, Hạ Hiểu Thiên, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Người trước quá miễn cưỡng chống đỡ tới Mặc dù khóe miệng tràn máu, bát nhã kim thân trên nước nhẹ, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Nhưng là tối thiểu bọn họ còn sống không phải sao, người sau là là bởi vì một kích này, tiết ra rồi thiên ma phần lớn ma khí, dầu gì khôi phục một ít lý trí, không giống độ áp xông bên trong như vậy tàn bạo điên cuồng. Ao ao ao người hai xe mã đứng tại chỗ, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Người nào trước khôi phục như cũ, nhất định sẽ chiếm được ưu thế cử lớn. Cho dù là chuyển bại thành thắng, cũng không phải là không thể. Đối với lần này, sáu vị kim thân mãnh hán đến lúc đó lòng tin mười phần. Nhóm người mình tu luyện bát nhã kim thân đối với thân thể thêm được cực kỳ khủng bố. Bọn họ cũng không tin. Chính là một cái dựa vào tà công ma ảnh xính uy gia hỏa. Hội so với bọn hắn dẫn đầu khôi khôi phục sáu người thấy hạ hiểu thiên chầm rãi hướng bọn họ đi tới. Mỗi người một bộ thấy rượt bộ dáng Thật ra thì ta là trêu chọc các ngươi chơi đùa mà thôi. Sợ không ngạc nhiên mừng dỡ ý không ngoài ý nếu là sáu người tử quan sát kỹ. Nhất định sẽ phát hiện hạ hiểu thiên sau lưng thiên ma. Đã so với vừa mới ảm đạm đi khá nhiều. Trong tròng mắt tinh hồng vẻ lui ra biến thành xích hồng. Hắn chém các người tiêu hào. Chuyện liên quan gì tới ta một đám ngu xuẩn phúc một người trong đó không nhìn được hạ hiểu thiên dễu cợt. Trực tiếp thổ một búng máu. Hơn nữa trong cùng một lúc trên người kẽ hở dần dần gia tăng. Ken ghét ghét băng với năm vị đồng bạn trong ánh mắt của. Trực tiếp ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Khí tức yếu ớt. Tựa hồ lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma Ha ha công phu tu luyện bất đáo ra a Hạ hiểu thiên mặt đầy mỉm cười, khiến cho còn sót lại ngũ người lửa giận trong lòng sâu hơn. Vốn là trong cơ thể rất là thuận sướng bát nhã khí. Trong nháy mắt trở nên sốc xích. Từ đó dẫn sắt cơ thể thương thí. Khóe miệng tràn ra điểm một cách máu tươi. Tốt lắm, không đùa các ngươi chơi. Thật ra thì ta cũng không phải là không có tiêu hao trước lời nói kia đều là lửa các ngươi. Điển hình có táo không táo đánh trước ba sao tử lại nói kết quả xuất hiện niềm vui ngoài ý muốn. Năm người nhìn tốc độ tăng nhanh trong tay xuất hiện thái huyên đao hạ hiểu thiên trong lòng vẻ này buồn sầu đừng nói nữa. Phúc phúc lại có hai vị tâm cảnh chưa đủ kim thân mánh hán phá công tê liệt ngã xuống đất. Còn sót lại ba người chố mắt nhìn nhau. Ni ma cách này phải thế nào đánh nhị vị huương đệ. Xem ra hôm nay chỉ có thể cầm đầu đầu lính một câu nói chưa nói xong. Chỉ nghe phúc thông hai tiếng. Lại thấy còn lại còn có lực đánh một trận một vị đồng bạn, hai đầu gối quỳ dưới. Đại nhân ta đầu hàng. Hạ Hiểu Thiên. Không chờ hắn mở miệng cự tuyệt. Trong mấy người duy nhị đứng đầu lính cùng một người khác nghe vậy. Hoàn toàn không áp chế được thương thí. Lạch cạch một tiếng ngã trên đất. Hí kịch tính như vậy một màn coi là thật để cho người dở khóc dở cười. Quỳ dưới đất người kia thật ra thì cũng không nghĩ như vậy. Nhưng giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Bọn họ trước tới bắt hạ Hiểu Thiên. Nói dễ nghe một chút vì chính là có thể tiến thêm một bước. Nói thật là là có thể ở bát nhã bên trong giáo hưởng thụ biến đổi nhiều đồ. Bây giờ mắt thấy nhiệm vụ vô vọng, lúc nào cũng có thể sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Vì vậy, muốn cái gì tôn nghiêm, hồ cái gì trung tâm. Trước tiên đem mình giữ được rồi hãy nói hạ hiểu thiên khóe miệng co giật. Chính mình trước thiếu chút nữa ở trên tay bọn họ thất bại. Thật là sỉ nhục a. Được, nếu muốn sống. Nắm công pháp của ngươi giao ra, ta thề với trời bảo đảm không có ở đây ra tay với ngươi, tùy ý ngươi thoát đi. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy người này đôi trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Nhưng nhanh chóng biến mất chuyển thành do dự. Nếu không ta trước sao ra một nửa cái này dò xét tính một câu nói. Khiến cho thái Uyên đao trực tiếp đặt ở hắn một trên cổ. Nếu không ta cũng trước chém ngươi một nửa đầu khác khác ta nói. Ta nói vẫn không được sao ở trong sinh tử đe dọa hả Người này bắt đầu cẳn kẽ nói ra chính mình tu luyện võ học nội dung. Trên thực tế trước hắn đầu hàng cũng là nửa thật nửa giả. Chẳng qua là khi người khác tác muốn công pháp lúc, trong lòng người này lúc này làm ra quyết định, cho đương nhiên không thể tùy tiện giao ra, cần được làm ra vẻ khó xử. Như vậy con mồi mới phải mắc câu buông lòng cảnh giác, này công là bát nhã kim thân yêu cầu giáo chủ bí pháp phổ tá, nếu không tùy tiện tu luyện giả nhất định sẽ băng huyết mà chết. Người này thật là toàn tâm toàn ý giáo sư Chỉ mong hạ hiểu thiên nhanh lên một chút chết Đinh kiểm tra đến biến gì võ học bát nhã kim thân Xin hỏi có hay không tiêu phí một ngàn Không không không không điểm kinh nghiệm ếp đền bù hoàn toàn Khôi phục bản ngã cái tôi ư? Trong miệng quát nhẹ trong hư không từng đạo quái gì văn tự thoáng hiện Được ngươi có thể đi Dễ dàng như vậy thả hắn rời đi đối phương lại thực sự tuân thủ rồi cam kết Hắn quay đầu nhìn một cách đồng bạn của mình Sau đó tràn đầy ngoan tâm lập tức đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy đi Hạ Hiểu Thiên nhìn bóng lưng của hắn toét miệng cười một tiếng Giá trị hai ngàn vạn điểm kinh nghiệm ép tánh mạng Ngươi cho ta thực sự dễ dàng như vậy buông tha Đùa nhìn còn sót lại tây liệt ngã xuống đất năm người Hạ Hiểu Thiên trong tay Thái Uyên đao, hung hăng chém một cái. Phúc suy phúc suy huyết quang bắn tán loạn trong tầm mắt bên trái thượng giác liên tiếp nhảy ra tin tức nhắc nhở. Đinh đánh chết hốn Nguyên cảnh cường giả, đạt được 20000000 điểm điểm kinh nghiệm ức. Đinh đánh chết năm cái vừa qua, điểm kinh nghiệm ức trong nháy mắt phá ức. Điểm kinh nghiệm ức 14682 0000 sau đó hạ hiểu thiên mang thi thể của bọn họ, đều là bỏ vào chứ vật không gian, gác lại sau khi phân giải, lên cấp thần thông, đinh đạt được võ học thiên ma kim thân, thiên ma kim thân không suyệt chéo mời, 0000, chưa nhập môn hạ hiểu thiên, thiên ma kim thân mời, nhìn suyệt chéo mời, 0000 chưa nhập môn không 020, nhìn suyệt chéo mời. 0000 nhập môn 40, 0000 không chéo 40, 0000 không sơ luyện 80, 0000 không chéo 80, 0000 có chút chút thành tựu 160, 0000 sáu chéo 160, 0000 thông thảo 320, 0000 hai chéo 320, 0000 thông hiểu đạo lý 640. 0000 xuyệt chéo 640 0000 lô hỏa thuần thanh 1280 0000 xuyệt chéo 1280 0000 tài năng suốt chúng thiên ma kim thân suốt thần nhập hóa Điểm kinh nghiệm ớt 1163 0000 hạ hiểu thiên xoa xoa đôi bàn tay Hãy cùng mở thưởng như thế Mở ra cụ thể thuộc tính Thiên ma kim thân suốt thần nhập hóa, thể chất 10.000, cứng sắn 10.000, phản chấn 10.000, cương khí 10.000, ngũ hành kháng tính 10.000, ngũ hành chi lực 1.000, thuộc tính đặc biệt lì lợm. Thủy hỏa bất sâm 30 hạ hiểu thiên sờ lên tầm suy nghĩ một chút, nhìn điểm kinh nghiệm ớt xấu còn lại, cùng với quyết định của chính mình, yên lặng mở ra cường hóa. Đinh có hay không tiêu phí 1.000.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Đột phá thiên ma kim thân cực hạn vì vậy. Kế tiếp là một trận huyết cùng nước mắt hình ảnh. Hắc tâm hệ thống hào kiếm nào đó khổ ép người làm công học tiền mồ hôi nước mắt. Người khác còn không thể bưng bít nóng hổi phá ếp điểm kinh nghiệm ếp. Nhất thời còn dư. 952.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Đột phá lưỡng cực giới hạn tiêu phí 3.000 vạn. Lên cấp tổng tổng là tiêu hao 7.680.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Thiên ma kim thân siêu thánh nhập thần. Thể chất 25.000. Cứng sắn 25.000. Phản chấn 25.000. Cương khí 25.000. Ngũ hành khác tính 25.000. Ngũ hành chi lực 25.000. Thuộc tính đặc biệt lì lợm. Thủy hỏa bất xâm 50 hạ hiểu thiên mạnh mẽ nắm quyền. Trong hư không truyền tới từng trận nổ vang. Thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu như lúc này sẽ cùng tám vị kim thân mãnh hán tác chiến. hắn không mượn thiên ma. Đều có lòng tin chính diện chống lại bọn họ. Hơn nữa lì lợm thủy hỏa bất xâm 50. Điều này thuộc tính đặc biệt dường như không có chính mình tưởng tượng như vậy luôn. Từ trình độ nào đó mà nói, nó càng gần gũi địa sát 72 thuật chúng cấm thủy, ngồi hỏa Hắc hắc hắc, bát nhã giáo dám đến chọc lão tử, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Còn có lão đầu kia. Sớm muộn cũng có một ngày ta muốn cưới ở đầu của ngươi lên kéo một câu nói chưa nói xong. Trong tầm mắt bên trái thượng giác, đột nhiên nhảy ra một cái tin tức mới nhắc nhở. Đinh một lần tiêu hao điểm kinh nghiệm ớt phá ớt Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 467 họa từ trên trời rơi xuống Đinh một lần tiêu hao điểm kinh nghiệm ớt phá ớt Giai đoạn tính thăng cấp mở ra Xin chờ một chút 1% 5% 16% 89% 100% giai đoạn tính thăng cấp xong Xin tự bản thân kiểm tra bản mới mặt Hạ Hiểu Thiên xảy ra bất ngờ thăng cấp Khiến hắn thật sự là không kịp chuẩn bị Ngoài ra cầu hệ thống nhắc nhở Tổng cảm giác mình gần đây có chút nhẹ nhàng Bằng không làm sao có thể Điên cuồng như vậy tiêu phí ngay sau đó Hắn lập tức bắt đầu kiểm tra Rốt cuộc đổi mấy những thứ đó Điểm kinh nghiệm ếp không có bất kỳ tiêu hao Vẫn là 952 vạn Cái này làm cho một cái keo kiệt ra hỏa thở phào nhẹ nhõm. Chức năng phương diện còn lúc trước Đến phiên võ học, hắn nhất thời phát hiện biến hóa. Đại nhật dục hải quyết siêu thánh nhập thần. Kim thân 190. Chân nguyên 70. Thức hải 30. Bén nhạy 10. Ngũ thuộc chống trả 15. Ngũ thuộc lực 15. Thiên địa nhị khí 20. Thuộc tính đặc biệt kim cương lưu ly bất phôi thân 30. Huyết như đại nhật dục đông hải 30 hạ hả hiểu thiên. Hệ thống thăng cấp kết quả ta thuộc tính xúc thủy chờ chút là là kim thân hình như là khí huyết lực lượng thì chất lực bộc phát cứng rắn phản chấn sáu bên trong cơ sở thuộc tính lẫn nhau chồng mà thành vì vậy hạ hiểu thiên nhanh chóng tính toán trước kia thuộc tính giá trị sau đó trừ lấy một được kết quả dĩ nhiên là một nói như vậy chân nguyên là nội lực bén nhạy là tốc độ Thức hải là tinh thần. Ngũ thuộc chính là ngũ hành. Thiên địa nhị khí là âm dương nhị khí thăng hoa. Có cơ bản suy đoán, hắn lại tiếp lấy ra xếp ba hạng võ học. Âm dương lưỡng cực ma đạo xuất thần nhập hóa. Kim thân 150. Thức hải 50. Thiên địa chi khí 150. Thuộc tính đặc biệt chính tà đồng tu 10. Thiên ma một thiên ma tứ thực siêu thánh nhập thần. Kim thân 70. Thuộc tính đặc biệt thiên ma cực nhạt một, Thiên ma kim thân siêu thánh nhập thần Kim thân 1.000 Ngũ thuộc chống trả 250 Ngũ thuộc lực 250 Thuộc tính đặc biệt lì lợm Thủy hỏa bất sâm 50 nói như thế nào đây? Như vậy thuộc tính giá trị Càng gần sát cái gọi là chân khí cảnh hỗn nguyên cảnh hiểu Phi thường phù hợp hạ hiểu thiên tình huống bây giờ Nói như vậy Bình thường tu luyện giả hẳn là đến một cái cửa phẩm cơ thể hoàn toàn có thể định lượng. Đỉnh phong là trí cường giả. Siêu hạn cửa giai cơ thể lần thứ hai thối biến, nhất là tinh thần thăng hoa là thưởng thức. Chân khí cảnh thu lấy thiên địa ngũ thuộc tuần hoàn không ngừng là lên cấp. hỗn nguyên cảnh hóa thành âm dương, phân thuộc thiên địa nhị khí. Lấy khí dưỡng thần, lấy khí rèn thân thể. Thiên giả thức hải địa giả kim thân ma hạ hiểu thiên đây hoàn toàn không phải là chính thống con đường. Ngũ thuộc lực đã sớm nắm giữ. Âm dương nhị khí tuy ít. Nhưng cũng là thật tồn tại. Dựa vào các loại siêu thoát với trước mặt giai đoạn lực lượng. Thêm cường hắn vô cùng nhục thân. Gắn gượng nghiền ép toàn bộ địch nhân. Không trách tiêu thành chi chủ mắng hắn quái thai. Bởi vì hắn đúng là một biến thái còn phải cố gắng kiếm điểm kinh nghiệm a Hạ hiểu thiên thở dài một cách đảo thật sự là không kháng tạo. Tiếng nói rơi xuống cặp mắt nhìn về sống sót kim thân mãnh hán phương hướng ly khai. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh, hết thảy liền nhìn đối phương có cho hay không lực. Ngay từ lúc miệng thuật bát nhã kim thân thời điểm. Hạ hiểu thiên liền phi thường âm hiểm mang một luồng ma khí phủ ở lòng bàn chân của hắn bản. Chu vi không cao hơn vạn rằm, hắn có thể thời khắc cảm ứng. Bây giờ chỉ hy vọng kim thân mánh hắn không muốn trực tiếp trở về ồ, nếu không hắn còn thật không dễ dàng hạ thủ. Dù sao lúc trước ở độ ác sông bên trong tám người lực tổng hợp cho gọi ra lão giả thư ảnh, vô cùng bá đạo. Tát đang lúc đánh chết một người kinh khủng thủy quái, hãy cùng nghiền chết một con trùng thúi như vậy đơn giản. Họ hạ như thế nào đi nữa tự phụ cũng không cảm thấy chính mình có thể đánh được lão đầu. Tốt nhất là tương tự tiêu thành phân đà cứ điểm, như thế hắn có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Vèo hạ hiểu thiên cảm ứng ma khí, hình dáng trong nháy mắt biến mất ở phế tích. Đợi đến hắn rời đi lúc, một cái cả người bao phủ ở hắc bào người đột ngột hiện thân. Giống như là từ trong hư vô nhảy ra, không người có thể phát hiện người bóng. Có ý tứ, thanh âm rất nhẹ, cho dù toàn lực lắng nghe đều không phân rõ kết quả là nam hay nữ sợ rằng hạ hiểu thiên cùng bát đại kim cương đều không thể nghĩ đến. có người lại ẩn núp trong bóng tối, một mực dòm ngó giữa bọn họ liều mạng tranh đấu. ao ao ao tự ác ma trong tay thoát thân mãnh hán, một cánh tay đỡ một gốc đại thổ che trời. từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. bọn họ tám người lấy sơn làm họ, xếp hạng con số làm tên. người này lão thất lại danh sơn bảy. Đại ca, khi nhìn các ngươi có thể trì hoãn một đoạn thời gian, lão thất ta đây liền đưa đến cứu vinh. Hắn nghĩ rất đơn giản, Hạ Hiểu Thiên không nhất định sẽ tin tưởng hắn mà nói. Cho nên nhất định sẽ nắm còn lại 5 người ngăn ra. Sau đó từng cây cẩn thận hỏi. So sánh chính mình giao phó ra gia công pháp. Chỉ cần các anh em ngạnh khí một chút, liền có thể thu được rất nhiều thời gian. Sau đó hắn từ gần đây thành trì trong phân đà, đưa đến cứu vinh vây giết đối phương. Dầu gì cũng có thể chờ đợi hạ hiểu thiên thử tu luyện bát nhã kim thân. Tiếp lấy chính mình lên diễn một màn thần binh trên trời hạ xuống tiết mục. Nếu như là người bình thường, Sơn thất nghĩ muốn Pháp có lẽ thực sự toàn bộ có thể thực hiện. bát nhã kim thân không giống với phổ thông công Pháp. Không có lão giáo chủ giúp đỡ. Cho dù là tu luyện cách mở đầu. Cũng có thể vô hình trung hóa công nhịp huyết. Đáng tiếc là, hạ hiểu thiên phổ thông sao không hắn là cái bất. Đã sớm tại hắn sau khi rời đi, liền không chút do dự lần lượt đem hắn các anh em làm thịt rồi. Hơn nữa vào giờ phút này theo đuôi ở phía sau hắn, khiến hắn vô hình trung làm một cây dẫn đường loại. Bát nhã kim thân quả thật có chút bấy cha. Không tu thức hải. Khiến cho hắn bình thường dọn dẹp dấu vết kinh nghiệm hoàn toàn vô dụng. Cho dù bay ở trên trời thậm chí vượt qua vũ trụ. Chỉ cần hắn không có trong nháy mắt vượt qua xa vạn dặm thì phải bị hạ hiểu thiên lợi dụng. Hơi thở rúc chốc lát, sơn thất không dám thở ơ, hướng thành trì chạy đi. Phụ trách lính gác đám binh sĩ thấy có người tới, muốn muốn ngăn cản. Kết quả đang nhìn gặp cả người sát khí đằng đằng. Một bộ lão tử muốn giết người bộ dáng sơn thất. Lập tức im miệng làm bộ không có nhìn thấy. Bên ngoài thành xa xa, người này vừa mới nghỉ ngơi nơi, hạ hiểu thiên hiện thân. Hắn nhích miệng lên nụ cười, phảng phất nhìn thấy vô số s ở hướng hắn vẫy tay. Đang chạy về bí mật cứ điểm sơn thất, phía sau đột nhiên run lên. Mình tại sao có một loại? Phi thường dự cảm không ổn đây tứ tượng thành bát nhã giáo phân đà vẫn núp ở Dương Điểu miếu bên dưới. Người bình thường sợ rằng thực sự sẽ không nghĩ tới, đám này được xưng ma tai ra hỏa, to gan lớn mật đến đây. Ông tử tự nhiên làm theo, cũng là bọn hắn thành kính tín đồ. Sơn Thất Phong Trần phó phó xông vào đi vào. Hảo vào thời khắc này bên trong miếu không người. Nếu không không thiếu được muốn bại lộ. Nhưng dù cho như thế, ông tử nhưng cũng cả kinh thất sắc. Ngươi nhà thân phận gì không biết sao như vậy quang minh chính đại. Rất sợ không biết người khác chúng ta là người nào mà ngoài ra ngươi đặc biệt u không có vấn đề. Bị phát hiện ghê gớm lòng bàn chân mặt du rời đi. Nhưng là lão tử còn có vợ con già trẻ nhất gia tử đều cuộc sống ở tứ tượng thành. Sơn thất không để ý đến mặt đầy chết cha mẹ ông tử ngược lại thì nhanh chóng mở miệng nói. Các ngươi đà chủ đây gọi hắn tụ tập nhân viên theo ta một câu lời còn chưa dứt, một tiếng ấm vang. Một cái cả người lói lên sáng láng kim quang người tử cao không rơi xuống. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 468 tràn đầy sức rồ rỗ chức năng mới sơn thất cùng miếu chúc hai người. con ngươi thiếu chút nữa không có chừng ra ngoài. Hạ hiểu thiên cả người giống như hoàng kim đúc kim quang sáng chói, thậm chí một lần mang trên bầu trời mặt trời chói tran đè hạ. Lần này hắn cũng không sử dụng kim cương bất hoại lưu ly thân, món đồ kia ký hiệu vô cùng rõ ràng. Một khi hiển lộ, sợ là kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra, người đến là ai. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp vận dụng mới nhất thăng cấp cơ sở thuộc tính kim thân khí huyết, lực lượng, thể chất, lực bột phát. Cứng rắn, Phản chấn sáu loại lẫn nhau chồng mà thành. Quả thực bá đạo. Chỉ thấy hạ hiểu thiên song trường hư kéo, một vòng kim sắc đại nhật đột nhiên xuất hiện. Đường kính không biết bao nhiêu tóm lại bị dương điểu miếu còn muốn lớn hơn một vòng. Kim sắc diễm hỏa cháy hừng hực, vặn vẹo chung quanh không khí. Bàng bạc minh mông tựa như kinh đào hãi lãng hùng hồn khí kình tứ ngược đền miếu. Sơn thất dĩ nhiên là không sợ điểm này tràn lan tổn thương, nhưng kiến trúc thông thường tài liệu hiển nhiên cũng không thể không nhìn. Úm úm tứ tượng bên trong thành đi lại cư dân. Tất cả đều là chỗ mắt nghẹn họng nhìn bắt thành dương điểu miếu bầu trời. Bay lên kim sắc đại nhật. Cái loại này kinh khủng nhiệt độ cao, mắt trần có thể thấy. Lui quát lên một tiếng lớn, nhắc nhở miếu trúc một câu sau, Sơn thất điên cuồng về phía sau chợt lui. Hắn bây giờ trọng thương suy yếu, căn bản không thích hợp cùng người giao thủ. Người vừa tới chắc là hỗn nguyên cảnh tu luyện kim thân cường giả ngoại trừ hơi có chút yếu bên ngoài, không tật xấu gì lớn. Đổi lại thời kỳ toàn thịnh. Hắn thậm chí cảm giác mình không cần kim qua trùy. Tay không cũng có thể nắm đối phương cho quật ngã. Dù sao hắn tu luyện bát nhã kim thân, so với kim thân cực cảnh hỗn nguyên cảnh mạnh hơn ra ba phần có thừa. Vô Thiết hạ hiểu thiên không biết sơn thất suy nghĩ trong lòng, nếu không làm không tốt muốn hỏa lực mở hết, thả ra thiên ma. Tay cầm Thái Uyên đao hỏi hắn một câu ngươi nói cái gì không biết gì tiểu nhi lại dám coi thường ta hạ mấu người. Không biết lão tử tốn hơn trăm triệu điểm kinh nghiệm ép sao miếu chút cũng muốn rút đi. Nhưng tốc độ của hắn không đề cập tới cũng được. Một cái siêu hạn khẩu giai, có lẽ ở một thành bên trong cũng coi là cao thủ. Nhưng là dõi mắt toàn bộ địa lẻm giới, chẳng qua chỉ là con chốt thí thôi. Hắn ngay cả hừ đều không thể hừ lên tiếng, nhất thời bị nóng bỏng kim sắt hỏa diễm cho đốt đốt thành cho. Hạ hiểu thiên song trưởng xuống phía dưới vung lên, khổng lồ kim nhật nện xuống. ùm ùm đại địa băng liệt, nham thạch trong nháy mắt nhuộm đấm một cái tầng lưu ly vẻ. Mạnh mẽ vô cùng đại nhật, không ngừng đi sâu vào trong đó. Hạ hiểu thiên nhưng là liên lý cũng không lý chạm ở ngoài miếu sơn thất, một cái xoay mình chạy trốn đi xuống. Đang ở trong phân đà cùng thường ngày sinh hoạt bát nhã giáo chúng. Tai nghe phía trên ầm vang lớn. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, một vạch kim quang tràn ngập hai mắt. Đinh đánh chết đinh hơn ngàn đạo tín tức nhắc nhở không ngừng từ trong tầm mắt bên trái thượng giác nhảy ra. Hạ hiểu thiên liệt miệng to, cao răng tử đều bật cười. Điểm kinh nghiệm ấp 7.860. Không không không không nhìn một chút. Thả chạy một cái giá giá trị 2.000 vạn đầu trọc. Hồi báo hắn đến gần 7.000 vạn. Cách này đương thời mã vân cái mũ, rốt cuộc có thể cầm về, ủi lên trên đầu. a một vị cả người lượn quanh kim. Xanh. Bạch. Hồng. Vàng. Năm loại màu sắc lão đầu. Hai mắt đỏ thấm nhìn chầm chầm hạ hiểu thiên. Người này là tứ tượng thành bát nhã giáo phân đà chi chủ. Hắn vừa mới hưởng dùng hoàn bữa ăn sáng. Chuẩn bị tiến vào mật thất ngồi tĩnh tòa tu luyện. Kết quả trong vòng mấy cái hít thở tại chính mình dưới mí mắt bộ hạ toàn diệt. Đừng xem hạ hiểu thiên kim nhật, hủy diệt chỉ là một căn phòng thật lớn. Trên thực tế kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập ở toàn bộ trong phân đà bộ. Chân khí cảnh dưới người đều là bị thiêu đốt là than. Mà bọn họ ở tứ tượng thành dương điều miễu xuống cứ điểm. Chỉ có một mình hắn đạt tới chân khí cảnh. Có thể lấy ngũ thuộc lực chống lại kim diễm nhiệt độ cao. Ta muốn giết đà chủ lời còn chưa dứt, mở chừng hai mắt. Kim kim kim thân hắn không phải người ngu, hạ hiểu thiên toàn thân cao thấp tựa như hoàng kim đúc. Biết bao rõ ràng kim thân cường giả Lấy bình ngũ thuộc lực Người ta đứng tại chỗ bất động Tùy ý hắn như thế nào công kích Sợ rằng đều không cách nào phá vỡ Trên thực tế Hạ hiểu thiên ngũ thuộc lực ở chân khí cảnh Cũng không tính là cường đại dường nào Không sai biệt lắm thuộc về cấp bậc nhập môn Nhưng làm người ta thao đản là Hắn có kim thân hơn nữa thuộc tính giá trị còn không thấp Chỉ là một cái thiên ma kim thân liền vì hắn cung cấp một ngàn điểm. Chúng ta phổ thông xưng là thứ người như vậy thao tác là mở auto. Kết quả là, tứ tượng thành đà chủ mặt đầy mộng ép trong nháy mắt rơi vào tình huống khó xử. Có hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đến, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hạ hiểu thiên nhưng là tàn bạo cười một tiếng chân khí cảnh cường giả giá trị, không có chút nào thấp. Dếp chết sau khi không chỉ có số lớn điểm kinh nghiệm ếp nhập trướng. Còn sót lại thi thể còn có thể phân giải. Đạt được số lớn ngũ hành tinh hoa. Dùng để tấn thăng thần thông. Đứng tại trên mặt đất sơn thất, mặt đầy đờ đẫn. Ta là ai ta ở nơi nào ta muốn làm gì mình không phải là tới viện binh mà thấy thế nào tình huống. tư tưởng bên trong thành phân đà. Ngược lại yêu cầu hắn tới cứu viện đây ấm chưa chờ sơn thất cân nhắc kết quả ra không ra tay Chỉ thấy sau lưng truyền tới trời long đất lở vang lớn Quay đầu nhìn lại một viên to lớn kim nhật chọc thủng vùng đất trói buộc Mang một cái bóng người quen thuộc xông thẳng lên trời Hắn nếu là không có nhìn lầm vị kia hẳn là nơi đây đà chủ tới những năm trước đây ở tổng đàn gặp mặt qua Đinh đánh chết chân khí cảnh cường giả đạt được 150 000 điểm điểm kinh nghiệm ếp Xin hỏi có hay không tiêu phí 1.000 000 điểm điểm kinh nghiệm ếp Phân giải chân khí cảnh cường giả thi thể có lúc Hạ Hiểu Thiên đặc biệt muốn phun cầu hệ thống mặt đầy nước miếng Giết một cách cho ta 150 vạn Phân giải một cách lại cần 1.000 vạn Ta hạ mớ người Còn đặc biệt nào thật là tử cổ chí kim đệ nhất người tiêu tiền như xác Tâm lý mắng u Ngoài miệng cũng rất thành thực Đang ở phân giải bên trong 10%, 65%, 79%, 88% đinh phân giải thành công. Đạt được kim hệ tinh hoa 1.500, một hệ tinh hoa 1.500, thủy hệ tinh hoa 1.500, hỏa hệ tinh hoa 1.500, thổ hệ tinh hoa 1.500, huyết tinh hoa 1.500. Từ lấy được kinh nghiệm trên cùng với phân giải sau ngũ hành tinh hoa đến xem. Tứ tượng thành phân đà chi chủ còn mạnh hơn tả hộ pháp. Ngũ hành đại độn tàn một ngàn xuyết chéo một ngàn thủy hệ tinh hoa, một ngàn xuyết chéo một ngàn hỏa hệ tinh hoa. Một ngàn xuyết chéo một ngàn thổ hệ tinh hoa. Một ngàn xuyết chéo một ngàn mục hệ tinh hoa không xuyết chéo 10 ngàn kim hệ tinh hoa. Không xuyết chéo mười ngàn mục hệ tinh hoa. Không xuyết chéo mười ngàn thủy hệ tinh hoa. Không xuyết chéo mười ngàn hỏa hệ tinh hoa. Không xuyệt chéo 10.000 thổ hệ tinh hoa thông thảo. Thủy đồn 400. Hỏa đồn 600. Thổ đồn 2.000. Thần thông phân tích. Thủy đồn một ngày 4 lần. Hỏa đồn một ngày 3 lần. Thổ đồn mỗi ngày uống 2 lần. Hắn vừa có thể khoái trá tiếp tục thi triển đủ loại đồn thuật để cho địch nhân mặt đầy mộng vòng chứng đau hoa quốc chặt. 10.000 tối lòng vương bát cao tử lên cấp một lần lần sau cần thiết lập thập bội. Thần Thông không nổi sao suy nghĩ một chút, quả thật thật giỏi lắm. Thời khắc mấu chốt, phát huy tác dụng coi là thật lệnh địch nhân giẫm chân. Điểm kinh nghiệm ấp 7010. Không không không đinh kiểm tra đến điểm kinh nghiệm ấp vượt qua năm ngàn vạn điểm. Xin hỏi có hay không thăng cấp nhắc nhở. Thăng cấp sau có thể nắm giữ chức năng mới. Hạ Hiểu Thiên cắn răng. Nói ra bây giờ không có hỗn tạp cám dỗ.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 Hạ Hiểu Thiên đột nhiên phát hiện chức năng mới tràn đầy sức rồ dỗ á. Hắn cảm giác mình khoảng cách thăng cấp quét xem trên đường càng lúc càng xa. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 469 hỗn nguyên vô địch họ Hạ đã từng vô số lần ả tưởng qua. Hệ thống một ngày nào đó không chỉ có thể quét xem không tròn vẹn công pháp. Thậm chí còn có thể không ngừng thôi toán đến tiếp sau này. Như vậy không thể nghi ngờ hội còn lại hắn hơn nửa thời gian, hoặc là thoát khỏi người khác trói buộc. Nhiều lần từ chủ tiệm mua võ học sau, hắn thậm chí nghĩ tới. Người kia có phải hay không cũng thức tỉnh một ngành thống, tên là bí tịch hãng bán buôn. Đương nhiên ở lén lén lút lút âm thầm điều tra sau, phát hiện người ta chỉ là một phổ phổ thông thông nào đó bảo người bán. Căn bản không có cái gì chỗ gì quái, chẳng qua là con đường rất nhiều, có thể làm đến không ít đồ cổ sách vở thôi. Ở cổ kết trong quá trình, hạ hiểu thiên sắc mặt hãy cùng ngây hồng như thế qua lại biến chuyển. Cuối cùng thở dài một tiếng buông tha cường hóa quét xem niệm tưởng. Không có hắn, hai chữ kia khiến hắn căn bản là không có cách lựa chọn khác. Ta chọn chức năng mới còn không được sao gây gớm lão tử, lần kế lên cấp quét xem. Nam nhân, cho tới bây giờ đều là giỏi thay đổi. Chức năng mới, suy diễn. Điểm kinh nghiệm ức 2010. 0000 chức năng. Quét xem. Cường hóa 3. Chư vật. Dung hợp. Bắt trước. Phân rã. Suy diễn. Võ học. Đạo thuật. Dị thuật. Thần thông. Khác. Kim hệ tinh hoa 2560. Một hệ tinh hoa 1.600, thủy hệ tinh hoa 1.000, hỏa hệ tinh hoa 950, thổ hệ tinh hoa 1.080, huyết tinh hoa 1.900, u minh chi khí 10.000. Hạ Hiểu Thiên đã chết lặng yên lặng nắm nào đó vân cái mũ tháo xuống. Quả nhiên bất luận ngươi biết bao cố gắng toàn bao nhiêu tiền cuối cùng đột nhiên phát hiện mình vẫn là cái rượu nghèo ùm ùm không trung truyền tới tiếng xé gió, phản phất có vô số cao thủ chính đang chạy tới. Hạ Hiểu Thiên đưa mắt nhìn một cái quả nhiên vô số điểm đen nhỏ đang nhanh chóng hướng hắn bắn nhanh. Gặp lại sau vèo một tiếng, Hạ Hiểu Thiên rời đi tứ tượng thành. Chốc lát sau, Dương Điểu Miễu phế tích nơi truyền tới nhất thành chi chủ gầm thét, Kim thân mãnh hán sơn thất sớm liền chạy hắn cũng không dám trì hoãn. Còn có ngũ người ca ca chờ hắn trước đi cứu viện đây. Nơi nào có thời gian mà. Thay tứ tượng thành đà chủ báo thù hướng hộ liền trạng thái của hắn bây giờ. Làm không cẩn thận mình cũng muốn thua tiền. Vì vậy, Sơn thất bước lên đi khác một thành trì trên đường. Trong lòng duy nhất suy nghĩ chính là. Hy vọng khoảng cách nơi đây cách xa ba ngàn dặm thiên mệnh thành đà chủ. Không cần có cầu gia thượng môn trả thù. Về phần có phải hay không Hạ Hiểu Thiên theo đuôi hắn người ta căn bản không có nghĩ tới phương diện kia. Một trong số đó hắn nhiều lần kiểm tra. Dọc đường dọn dẹp viết tích. Người bình thường căn bản không khả năng tìm tới. Hai một người đặc thù không cách nào tránh khỏi. Hạ Hiểu Thiên không mở thiên ma căn bản không giết chết chân khí cảnh cao thủ. Vừa mới kia dễ như bấn một màn hiển nhiên là một cách chân chính hốn nguyên cường giả. Chạy nửa ngày đường, hắn rốt cuộc nhìn thấy thiên mệnh thành. Sau đó tứ tượng thành phân đà cùng một diễn ra, phong trần phó phó đến trí dương điểu miếu thấy miếu chúc. Sau đó làm hắn thao đàn một màn xuất hiện, một cái từ trên trời giáng xuống kim thân cường giả tiến vào phân đà. Hơn nữa cho hắn không tưởng tượng nổi, mặt đầy cổ kết vẻ mặt tại chỗ mang thiên mệnh thành đà chủ sống sờ sờ đánh chết. A a a sơn thất bộc phát. Năm cái huynh để vẫn chờ hắn trước đi cứu viện Chính mình đi đến chỗ nào Nơi nào liền xảy ra chuyện toàn diệt Nếu là hắn nhịn nữa đi xuống Vậy không trưởng thành cân nhắc ninja rùa rồi hạ oanh một quyền Sơn thất liền bay vào phế tích Hạ hiểu thiên bất đắc dĩ thở dài Vừa mới diệt hai cái phân đà Liền bị đối phương phát hiện ra Thật là Người thông minh như vậy làm gì nếu không Há chẳng phải là có thể sống lâu mấy ngày khiến người một quyền đánh vào phế tích bên trong sơn thất. Mặt đầy mộng ức. Ta lại đánh không lại hắn ngoài ra ngươi đặc biệt nào có cái gì hảo than thở nếu cho ngươi đã nhìn ra. Ta sẽ không đang ẩn nút. Vừa vặn đưa ngươi cắt lấy. Gọp đủ một ức. Tiếng nói rơi xuống tà dị thiên ma ở hạ hiểu thiên vác sau khi ngưng tụ. Sơn thất trong khoảnh khắc đó, lâm vào tuyệt vọng. Hơn nữa hắn thật ra thì vẫn không có phát hiện, hắn là oan uổng Ta phúc thái uyên đao một đòn, liền đem hắn bụng chém ra. Không phải là sơn thất không muốn phản kháng, vốn là bị thương, liên tiếp đi đường hạ, đã sớm sức cùng lực kiệt. Đối mặt thời kỳ toàn thỉnh hạ hiểu thiên. Làm sao ngăn cản nắm đầu mà đinh đánh chết hốn nguyên cảnh cường giả. Đạt được không không không không điểm điểm kinh nghiệm ếp. Điểm kinh nghiệm ếp. 1 0000 0000 000 đinh kiểm tra đến điểm kinh nghiệm ép vượt qua 1 0000 0000 điểm xin hỏi có hay không thăng cấp nhắc nhở thăng cấp sau có thể nắm giữ chức năng mới ta đặc biệt ưu thăng cấp ngươi đại gia cầu hệ thống lại muốn cắm số ta tiêu tiền thuần phục đem thi thể ném vào thứ vật không gian hạ hiểu thiên lòng bàn chân mạc du thoát khỏi thiên mệnh thành Chỉ trong chốc lát, một tiếng so với tứ tượng thành còn phải tức giận gầm thép, truyền ra. Hạ hiểu thiên là là tìm được một cái rất là địa điểm an toàn, bắt đầu suy nghĩ sử dụng chức năng mới, suy diễn. Đinh xin lựa chọn suy diễn võ học trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở, nhảy vào mí mắt. Phía sau toàn bộ đều là đủ loại võ học, hắn trước thử thôi diễn lộn một cách đại nhập dục hải quyết. Đinh xin mau sớm hệ thống tăng level, cường hóa suy diễn cấp bậc. He, tôi phun một bãi đầm Hạ Hiểu Thiên tâm tình tốt không ít. Điểm kích long tượng bàn nhược công tầng thứ nhất, một giây kế tiếp tin tức mới nhắc nhở bắn ra. Đinh xin hỏi có hay không tiêu phí 10? Không không không không điểm điểm kinh nghiệm ếp. Suy diễn tầng kế tiếp đối với lần này. Hạ Hiểu Thiên đột nhiên có một loại dự cảm rất xấu. Cái này chức năng mới sợ là muốn một hơi thở móc phạm ví tiền của hắn. Sự thật chứng minh, hắn dự cảm quả thật rất chính xác. Ngươi cho rằng là 100.000 điểm ức, Không tính là quý so sánh hắn bây giờ tiền gửi ngân hàng mà nói. Quả thật rất ít. Nhưng là không ngăn được. Đẩy về sau rồi cần thiết tốn hao điên cuồng tăng vọt A để tam tầng 20 vạn. Cứ thế mà suy ra. Để bát tầng 680 vạn 9 tầng cùng thập tầng. Theo thứ tự là. 1.280 vạn. 2.560 vạn. Tổng cộng là tiêu phí 5.110.000. Không chỉ như vậy, không nên quên, mỗi một tầng đều cần mới tinh điểm kinh nghiệm ớt. Đương nhiên tiến vào tầng kế tiếp long tượng bàn nhược công trực tiếp là cấp bậc nhập môn. toi 5 tầng. Không có bao nhiêu tiêu phí, bất quá trăm vạn điểm kinh nghiệm ức. Lục tầng đi qua đều là trăm vạn. Tầng thứ 10, vượt ngàn vạn. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm, đạt tới 2 ngàn vạn. Lần này tăng lên tổng cộng là tiêu phí 321-93 ngàn. Hai người thảo luận tiêu hao 830-29-3 ngàn. Điểm kinh nghiệm ếp. 1.670. 7 ngàn đời đến Hạ Hiểu Thiên một bên suy diễn. Một bên tăng lên Nhìn thấy sau cùng số còn lại lúc Hắn hoàn toàn rơi vào tình huống khó xử Làm sao lại không quản được tay của mình đây lần kế Ta muốn còn như vậy Cái quái gì vậy liền đem họ la sáu cánh tay toàn bộ chặt ngược lại đều hiến tế hắn tương lai lão bà Cũng không kém điểm này ngoạn ý nhi Chính tại chỗ chờ đợi Hạ Hiểu Thiên la phó bộ trưởng Lại vừa là một cách nhảy mũi đánh ra Tại sao gần đây luôn là có một người thằng nhóc con ở tính kế cảm giác của hắn Đinh xin hỏi có hay không tiêu phí năm ngàn 120? Không không không không điểm điểm kinh nghiệm ếp. Suy diễn để thập nhất tầng long tượng bàn nhựa công thân thể của hắn có chút run rẩy Chật vật trả lời một câu. Đối với nhắc nhở của ngươi, ta cảm ơn ngươi cả nhà. À, đương nhiên hết thảy tiêu xài đều là đáng giá. Ít nhất long tượng bàn nhựa công Đã đạt đến tầng thứ 10 Có bay vọt về chất đáng tiếc điểm kinh nghiệm ếp hay lại là quá ít Bằng không nhất cử suy diễn đến để thập tam tầng đại viên mãn Sợ rằng Hạ Hiểu Thiên sẽ trở nên càng kinh khủng hơn Đánh chết bát nhã giáo phái người đều sẽ không nghĩ tới Không tới thời gian một ngày thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh tới mức như thế Ít nhất hắn cảm thấy Chính mình một cách tay là có thể treo lên đánh bát đại kim cương Đập vỡ vụn cách gọi là thánh liên. Hết thầy tự tin. Toàn bộ là vì thuộc tính giá trị long tượng bàn nhược công tầng thứ 10 tài năng xuất chúng. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 470 long tượng bàn nhược công tầng thứ 10 hạ hiểu thiên nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác cổ thể thuộc tính giá trị. Rơi vào trầm tư. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 10 làm cho người ta một loại dụ dị thăng bằng cảm giác. Cơ sở thuộc tính toàn bộ là 500. Xem xét lại thuộc tính đặc biệt Đều là 100 điểm Nữa cẩn thận cảm thủ một phen Dường như cách này sáu chiêu đều là chạy chân khí cảnh hỗn nguyên cảnh cao thủ đi Tiền tam người long trảo thủ Long lân thân Long vĩ thối đặc biệt tê liệt ngũ thuộc khí Chống lại ngũ thuộc lực Sau ba người tượng bạc quyền Tượng nha truy Tượng bộ trụy Tất cả đều là chấn động thiên địa nhị khí Xuyên qua kim thần Đạp phá thức hải Không trách hạ hiểu thiên hội sinh ra hắn có thể treo lên đánh bát đại kim cương. Chỉ là cách này mấy chiêu liền đủ mấy người uống một đại ấm. Như thế đến xem. Điểm kinh nghiệm ếp tốn vẫn là rất đáng mà ít nhất đến gần hơn trăm triệu đập xuống. Khiến hắn có không mở thiên ma. Liền có thể đối phó chân khí cảnh cùng hốn nguyên cảnh tư bản. Đáng tiếc duy nhất chính là. Bên trong không gian chứ vật sáu vị kim thân mãnh hắn thi thể. Phân giải cần thiết tiêu phí rất nhiều. Một cố thi thể thì phải ba ngàn vạn điểm ếp. Ta giết một cái ngươi cho hai ngàn vạn. Phân giải phí còn phải bồi thường một ngàn vạn. Đây không phải là kéo con bê đó sao ba lần đi xuống. Tiếp cận cách một ngàn vạn. Hắn có thể hệ thống tăng level. Ai gánh nặng đường xa. Hạ Hiểu Thiên nhìn bầu trời trúng thái dương rất là mất hết hứng thú. Khi nào tài có thể trở thành. Tiêu tiền như nước nhà rào mới nổi đây ba tháp nhánh cây bị đạp gãy thanh thúy thanh thanh âm. truyền lọt vào trong tay. Người nào hạ hiểu thiên nhất thời quay đầu nhìn lại. Nơi đây thật là bí mật. Người bình thường coi như đi ngang qua cũng sẽ không chui vào. Trừ phi người tới chính là hướng về phía hắn mà tới. Không cần khẩn trương. Ừ một nữ nhân thanh âm rất là đặc biệt. Giống như là chim hoàng anh như thế êm tai Ta là bát nhã giáo chưa đám con gái đem lời kể xong, hạ hiểu thiên vèo một tiếng tại chỗ biến mất. Người vừa tới nhất thời mặt đầy mộng ép. Đi không khỏi vô cùng dứt khoát đi chẳng qua là tự giới thiệu thôi. Về phần ngươi cùng một chim sợ nát như thế sao nếu là hạ hiểu thiên có thể nghe người này tiếng lòng. Nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng đừng làm rộn. Lão tử với các ngươi bát nhã giáo quan hệ thế nào? Tâm lý không điểm ép cân nhắc sao diệt ba cái phân đà. Dết chết bát đại kim cương. Tức chết nhìn thân phận không thế nào đơn giản hộ pháp. Cùng với ở độ áp sông bên trong, hướng về phía các ngươi giáo phái cường giả sơ ngón tay giữa lên. Nói lên một câu hai người giữa là thù đại vận đều không quá đáng. Không chạy lưu tại chỗ. Với ngươi nói chuyện yêu đương sao nếu mật dám một mình tìm tới cửa. Nói rõ nữ tử đối với thực lực bản thân. Có sự tự tin mạnh mẽ. Huống chi lặng yên không một tiếng động tránh qua hạ hiểu thiên thức hải thuộc tính đến gần tới trước người. Dấm đạp bể nhánh cây, sợ là đều cố ý vi chi. Mặc dù không rõ ràng vì sao đối phương không có đối với hắn hạ sát thủ đánh lén. Hơn nữa thả chút có lòng tốt. Nhưng là thiên hạ cũng không có bữa trưa miễn phí. Biện pháp giải quyết tốt nhất không thể nghi ngờ là nắm đầu của nàng bẻ xuống hoặc là chuồn. Tổng hợp dưới sự so sánh, hạ hiểu thiên lựa chọn ủng thỏa một chút phương thức, nhanh chóng thoát thân dấu. Đến lúc đó tiếp tục tàn phá bát nhã giáo phân đà, ngược lại đám người này đều núp ở dương điểu miễu hạ, dễ tìm rất. Đối mặt loại này gần như cho không điểm kinh nghiệm ếp. Hắn hạ mấu người nếu là không ăn cao lớn vạm vỡ. Đều thật xin lỗi như thế chất phát giáo phái. Đợi đến tích góp mức nhất định, lại tính toán sau. Nếu là có tấm bản đồ là tốt. Hạ hiểu thiên không biết bôn tàu bao nhiêu dặm, tự lẩm bẩm. Chợt chuẩn bị trở về thiên mệnh thành đi mua một tấm. Kết quả một cái cây cỏ mềm mại ngón tay bóp nhẹ, mang một tấm tương tự dê ngoạn ý nhi đưa tới trước mắt của hắn. Hạ hiểu thiên, ngỏa tàu này cũng bị ngươi đuổi tới, lời hại a Yên tâm, ta không có áp ý gì. Chỉ là muốn hướng ngươi thỉnh giáo một cách vấn đề. Ngươi nếu là có thể trả lời Ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi Hạ Hiểu Thiên bất đắc dĩ quay đầu quả nhiên chính là nói chuyện lúc này nữ nhân Ta các ngươi phải bắt nhã giáo phân đà cùng tổng đà bản đồ Ngươi có thể cho sao vốn là chỉ là vì nhổ nước bọt Nghẹn lời của nàng Nhưng là lệnh người bất ngờ trả lời khiến hắn có chút phương Có thể à Đối với lần này Hạ Hiểu Thiên mí mắt phải cuồng loạn Ta muốn ẩm chứa ngũ hành tinh hoa bảo vật, ngươi có thể cho sao có thể ạ? Ai ngờ, nữ tử tiếp tục gật đầu. Vì vậy, hạ hiểu thiên hai con mắt mí mắt bắt đầu đồng thời khiêu vũ. Ta muốn một số lớn linh khí kết tinh, ngươi có thể cầm ra lời còn chưa dứt, nữ nhân ngắt lời nói. 20 vạn mai. Như thế nào lần này đến phiên hạ hiểu thiên á khẩu không trả lời được? Như thế xào trá điều kiện. Ngươi cũng có thể đáp ớm ta. Sau đó liếm gương mặt Nói đúng ta hạ mố người không có ác ý Lừa gạt đặc biệt nào dù đâu Sợ không phải ẩn tàng diệt khẩu tâm tư Lấy trước ra lời ít to lớn ổn định Khiến lão tử cho ngươi giải đáp Chuyện về sao không cần suy nghĩ nhiều Nhất định sẽ lấy lôi đình chi lực tiêu diệt Như thế nào đây đang lúc hạ hiểu thiên vắt hết ớt Nữ tử mở miệng hỏi Ngươi đáp gì cũng đáp ứng rồi Ta đây cũng không cần phải giấu giếm Tiếng nói rơi xuống chỉ thấy nữ nhân trong mắt lóe lên một vệt hết sạch. Nếu như không phải là hắn thời khắc chú ý đối phương vẻ mặt, phỏng trừng cũng sẽ theo bản năng coi thường đi qua. Bất quá ta có một cái yêu cầu trước cho ta đồ cùng ẩm chứa ngũ hành tinh hoa bảo vật. Đợi đến ta trả lời xong vấn đề của ngươi sau, ngươi đang ở đây mang 20 vạn mai linh khí kết tinh đưa cho ta. Nữ tử hơi chút do dự, liền đáp ứng. Bản đồ cùng ngũ hành tinh hoa chi bảo đối với nàng mà nói không coi là cái gì. Thậm chí phía sau 20 vạn mai linh khí kết tinh đều là sái sái thủy chuyện nhỏ. Sở dĩ đáp ứng như vậy thống khoái quả thật giống như hạ hiểu thiên suy nghĩ, nàng cất diệt khẩu tâm tư. Một đường quan sát hạ hiểu thiên sau, phát hiện các loại này thần kỳ đổn thuật, nhiều lần không thể thi triển. Cho dù là tại chính mình hiện thân sau... Hắn đều là lấy tự thân tốc độ thoát khỏi Có thể thấy ít nhất hôm nay hẳn là không thể lần nữa thi triển Nữ nhân cảm thấy thời cơ chín mùi, cách này mới hiện thân Tấm này là bát nhã giáo các đại phân đà bản đồ Bên trong cũng là có tổng đà ký hiệu Về phần ẩm chứa ngũ hành tinh hoa bảo vật Đây là kim linh kết tinh Một linh kết tinh Thủy linh kết tinh Hỏa linh kết tinh Thổ linh kết tinh Hạ Hiểu Thiên đưa tay nhận lấy bản đồ, nhìn lướt qua sau bỏ vào chứa vật không gian. Sau đó lại đem mỗi người lói lên hào quang năm khối quả đấm lớn nhỏ. Tương tự linh khí kết tinh đồ chơi. Thu nhập trong đó. Lại nói. Ta có thể nắm mà 100 ngàn mai linh khí kết tinh. Toàn bộ đổi thành loại này sao tiếng nói rơi xuống. Nữ nhân lấy một loại người đang ở đây muốn thí ăn biểu tình nhìn hắn. Người khác đều là lòng tham không đáy, ngươi nha ngược lại tốt trực tiếp đỉnh đem một thế giới ăn. Một khối ngũ thuộc một trong ghép tinh đủ để đổi được hơn ngàn mai thông thường vô thuộc tính linh khí kết tinh. Hạ Hiểu Thiên cười cười xấu hổ, mình cả nghĩ quá rồi. Được rồi, ngươi hỏi đi. Nếu như ta có thể giải thích rõ, nhất định biết gì đều nói hết không giấu riêng. Đối với lần giao dịch này, Hạ Hiểu Thiên rất là hài lòng. Dĩ nhiên đối với Phương không có xếp tâm tư của hắn lời nói thì càng tốt ác Âm dương lưỡng cực ma đạo Ngươi là như thế nào tu luyện thành công nữ tử mở miệng hỏi Trong lời nói hơi có chút vội vàng Hạ Hiểu Thiên nghe vậy lúc này một bộ thấy rượt biểu tình Bất quá lập tức liền bình tĩnh lại Người ta là bàn nhược giáo Có thể không biết hắn tu luyện là công pháp gì sao làm sao các ngươi giáo phái Không người luyện thành ha ha. Giáo phái mấy trăm năm qua. Không phải là không có người tu luyện qua loại này võ tung. Đáng tiếc đa số nửa đường gây ra rủi ro bị phía sau ma ảnh cưỡng ép thôn phệ hết sạch. Mặc dù có những người này có thể may mắn còn sống sót, cũng là không có chút nào tồn vào. Cá nhân ta rất là tò mò, ngươi đến tổt cùng là như thế nào tránh khỏi. Hạ Hiểu Thiên nghe xong trong đầu nghĩ, ta có thể làm sao tránh cho. Ngươi nếu là có cách được đặt tên là hệ thống ngón tay vàng, sợ là cũng sẽ không hỏi cách này nào ngu xuẩn vấn đề. Đương nhiên, nên lửa dối còn phải lắc lư. Cách này ấy ư, ngược lại cũng đơn giản. Chẳng qua là ngươi cho điểm này ngoạn ý nhi, dường như không đáng giá ta toàn bộ thổ lộ. Ngươi rất lòng tham. Nhiều thì theo đàn bà kiên nhẫn đều có điểm bị hạ hiểu thiên chấn nhiếp. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua tham lam như vậy ra hỏa. Bản đầu người nào rõ ràng là thật hay giả năm khối thuộc tính đến gần. Chết no rồi thêm nữa năm ngàn mai vô thuộc tính linh khí kết tinh. Cho nên, người nói ta lòng tham nhiên lặng một lát sau, nữ tử vung tay lên. Kim, một, thủy, hỏa thổ, năm loại thuộc tính kết tinh có mười miếng tử trong tay hiện lên. Hạ hiểu thiên tươi cười ràng rỡ. Lập tay đang lúc toàn bộ hấp thu vào chứ vật không gian tức hệ mở miệng nói Chưa đủ một trăm ngàn mai linh khí kết tinh ta lập tức đem khiếu môn nói cho ngươi biết Nếu như không phải là phải cầu cạnh người, nàng khẳng định bây giờ liền giết chết đối phương Ngươi nên đánh không lại ta, ta hoàn toàn có thể nghiêm hình đánh khảo Có năng lực chịu ngươi giết chết ta à ngũ hành đại đồn tàn bàng thân hạ hiểu thiên, không sợ hãi Chỉ cần ngươi không thể trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm là hắn có thể tứ vô kỷ đạn đối thoại. Được. Đây là một lần cuối cùng. Nếu không ta ninh có thể giết ngươi nữ tử hít sâu một hơi. Liên tục bình phục trột dạ Hạ hiểu thiên cách này lưu manh không sợ chết tư thế quả thực làm người ta nổi trận lôi đình. Suy nghĩ một chút tự mình ở bát nhã giáo dưới một người trên vạn người. Nàng một cái hàm răng đều phải cắn nát hạ hiểu thiên nhìn bỏ vào chữ vật không gian một trăm ngàn mai về phẩm chất tốt linh khí kết tinh. Tâm tình vậy kêu là một cách vừa lúc. Hắn thậm chí sinh ra. Đi theo đàn bà ý tưởng. Chính mình bằng cách phú bà không quá phận chứ bản thân thân thể cường tráng. Cả người khí huyết hùng hậu. Kéo dài không cần nhiều lời. Không thể so với một ít xử lý đặc thù nghề người người mạnh hơn nhiều đáng tiếc. Phú bà muốn giết nàng. Bằng không đối phương, đối phương thật là cái tốt vô cùng nơi quy. Thua thiệt nữ tử không thể lắng nghe họ ý nghĩ trong lòng, nếu là có phòng trừng trước tiên thì phải giết chết hắn. Thật ra thì đồ chơi này rất đơn giản, ngươi lại gây vào lỗ tai tới. Đối với đàn bà nghi ngờ, hạ hiểu thiên nhưng là mặt đầy không có vấn đề. Vạn nhất tai vách mạch rừng đây thần đặc biệt nào tai vách mạch rừng phương viên chăm rậm. Tất cả đều là đếm không hết đại thù che trời Hơn nữa nàng một cách mở ra thần thức quét nhìn bốn phía Đừng nói là người, may mắn là một con kiến cũng có thể nhìn rõ ràng Bất quá nghĩ đến không tác dụng phụ tu luyện âm dương lưỡng cực ma đạo, Nàng cố ném một cách tát đập chết hạ hiểu thiên tâm tư Phụ thân xiết tới Dù sao đối với mình thực lực hay lại là rất có lòng tin Trong đó quan khiếu chính là hạ hiểu thiên tiếng nói rất nhẹ, khiến cho nữ tử không tự chủ được lại nhích tới gần mấy phần. Sau đó một cái tội áp chi thủ đột ngột đưa ra ở không trung lưu lại đảo đảo Ảng ảnh. ba ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 471 thiên băng liệt địa nhất kích hạ hiểu thiên phi thường lớn mật. Xoay tròn rồi cánh tay một cái tát ở trên mặt của nàng. Hơn nữa người này mão chân khí lực thiếu chút nữa không có đánh ra âm bảo hiệu quả. Đối với nữ nhân mà nói bị thương khẳng định không đến nổi. Nhưng là cách loại này bị người lừa dối cảm giác, khiến cho nội tâm phi thường không dễ chịu, giống là bị thiên đại ủy khuất. Trên thực tế chính nàng cũng không suy nghĩ một chút. Lúc trước còn chuẩn bị đang rộ ra hạ hiểu thiên nói sau. Không chút lưu tình diệt khẩu đoạt lại tự cầm ra hết thảy đây đại khái cũng là không thể nghĩ đến. Họ hạ thật không ngờ to gan lớn mật. Thực có can đảm đánh nàng. huống chi và bạc tai đến tổt cùng là cây ruột để tỏ lòng tôn kính. Người ít nhất cũng phải vô lễ một chút. Chiếm cái tiện nghi đi ngực không ngừng sao cái mông không kiều sao chẳng lẽ lão nương cứ như vậy không có sức hấp dẫn rốt cuộc là từ đâu tới lăng đầu thanh. Đời này có thể lấy được lão bà nào trong lúc nhất thời. Nàng lại lăn ngay tại chỗ. Thấy vậy, hạ hiểu thiên dĩ nhiên là theo bản năng bay lên một cước tàn bạo đối đãi đối phương. Dù sao người ta thuộc về ngẩn ra mà bên trong. Không hạ ngoan thủ dường như có lỗi với nàng a loảng soảng với nữ tử mặt đầy mồng ếp bên trong. Chân to chính giữa mặt. Lúc chân phải của hắn tiếp xúc được tinh xào gương mặt lúc. Một cổ cường hãn lực phản chấn, nhất thời tuôn trào ra. Hạ hiểu thiên sớm liền hiểu hội là như thế. Bởi vì cánh tay phải bây giờ còn tê dại lắm hắn mượn phản chấn. Cả người nhanh chóng ngửa về sau một cái. Trên không trung lật rồi ngã nhào một cái. Nhất thời kéo ra hơn một ngàn mét khoảng cách đến tới một gốc cây hạ. Hả. Hoàn hảo cánh tay trái nâng lên, rơ rơ sau. Ở nữ tử lưỡng đạo khiếp người, lại tràn đầy sát ý mâu quang bên trong, vèo một tiếng biến mất, không thấy tung tích. Dưới tàng cây chỉ có mấy miếng lá cây chậm rãi bay xuống. Ngũ hành đại độn tàn một độn thuật chính sở vị người qua lưu danh, nhãn qua lưu âm thanh. Trống trải trong rừng cây, vang vọng khởi hạ hiểu thiên kia được tiện nghi lại khoe tài thanh âm. Người thông minh này! Thật là cảm nhân A nữ tử sắc mặt hãy cùng ngây hồng một dạng không ngừng biến đổi màu sắc. Lóa mắt sáng chói. Nàng không chỉ có khiến người đập bạc tay. Còn bị đạp một cước. Trọng yếu nhất bị thương tại sao luôn là mặt sau đó cái đó đáng chết. Hèn hạ vô sỉ vương bát đàn. Lúc gần đi lại dễu cợt nàng A A A lên trời xuống đất. Ta nhất định phải giết ngươi giết ngươi từng tiếng ầm chứa căm giận ngút trời thép chói tai. Giật mình trong rừng vô số chim Vô hình âm ba khuyết tán Rất nhiều loài chim giống như cá trong chậu Chịu khổ vạ lây Đầu tan vỡ vỡ nát Rơi xuống đầy đất điểu thi Ngoài ngàn rằm một gốc cây hạ Xuất hiện hạ hiểu thiên thân ảnh của Sau đó hắn không dám thở ơ Tiếp tục thi triển ngũ hành đại đồn tàn Ai biết đối phương Có thể hay không đuổi tới thổ đồn thuật Vèo một tiếng Vô căn cứ chui xuống đất. Từ hai nhìn dặm bên ngoài trốn ra. Làm xong đây hết thầy hạ hiểu thiên. Lúc này mới ưu tai du tai dựa vào một mảnh đất nhô ra nham thạch. Than thở một tiếng hiểm giới nhân dân coi là thật chất phác. Nhất là bát nhã giáo càng thêm nhiệt tình hiếu khách lên gậy tặng quà. Tiếp lấy hắn bắt đầu Mỹ tư tư từng cái kiểm tra chính mình lắc lư tới chiến lợi phẩm. Không biết là thật hay giả bát nhã giáo phân đà bản đồ kim. Một. Thủy. hỏa Thổ. Linh tinh các 11 mai 100.000 mai về phẩm chất tốt vô thuộc tính linh khí kết tinh. Điểm kinh nghiệm ớp. 6.670. 7.500.000 vạn điểm kinh nghiệm ớp tới tay. Họ hạ kiếm lợi lớn. Khi hắn xuất ra 55 mai thuộc tính linh tinh lúc. Trong tầm mắt bên trái thượng giác lần nữa bắn ra tin tức mới nhắc nhở. Đinh phát hiện nhưng ngũ hành tinh hoa, xin hỏi có hay không toàn bộ chuyển hóa ư Đinh đang ở chuyển hóa 12%, 35%, 67% chốc lát sau, mới nhắc nhở xuất hiện. Đinh đạt được kim hệ tinh hoa 11.000. Một hệ tinh hoa 11.000. Thủy hệ tinh hoa 11.000. Hỏa hệ tinh hoa 11.000. Thổ hệ tinh hoa 11.000 một viên tương đương với 1.000 hạ hiểu thiên tập mắt sáng lên. Ngũ thuộc Linh Tinh phát hiện. Khiến hắn tìm được một cái không cần bỏ ra phí nhóm lớn lượng điểm kinh nghiệm ếp. Cũng là có thể lên cấp thần thông tuyển hạng. Nhờ vào người tiêu tiền như giác cung cấp, hắn vừa có thể khoái trá tăng lên ngũ hành đổn thuật ác. Ngũ hành đại đổn tàn 10.000 xuyệt chéo 10.000 kim hệ tinh hoa. 10.000 xuyệt chéo 10.000 một hệ tinh hoa. 10 ngàn suyệt chéo 10 ngàn thủy hệ tinh hoa. 10 ngàn suyệt chéo 10 ngàn hỏa hệ tinh hoa. 10 ngàn suyệt chéo 10 ngàn thủi hệ tinh hoa thông thảo ngũ hành đại độn không suyệt chéo 10. 0000 kim hệ tinh hoa. không suyệt chéo 100 ngàn mộc hệ tinh hoa. không suyệt chéo 100 ngàn thủy hệ tinh hoa. không suyệt chéo 100 ngàn hỏa hệ tinh hoa. không suyệt chéo 100 ngàn thổ hệ tinh hoa. Thông hiểu đạo lý. Thủy đồn 800, hỏa đồn 1.200, 1 200, đồn 2.000, thổ đồn 5.000, kim đồn 10.000. Thần thông phân tích, thông qua trảm kim loại vật thể, lập tức chạy thoát đến trong vòng ngàn giảm bên trong có kim loại vật thể địa phương. Một ngày chỉ có thể sử dụng một lần tác dụng phụ to lớn. Sử dụng sau vô luận trạng thái như thế nào nhất định lâm vào trọng thương. Người bị thương nặng nếu là sử dụng, mặc dù có thể chạy thoát, nhưng là lại cũng ngay lập tức sẽ chết đi. Trừ những thứ này ra, thủy đồn một thiên sứ dùng số lần đạt tới 5 lần. Hỏa đồn một ngày 4 lần. Thổ đồn một ngày 3 lần. Một đồn mỗi ngày uống 2 lần. Hạ hiểu thiên nhìn điểm kinh nghiệm ếp, lại nhìn một chút ngũ hành tinh hoa, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Tốt biết bao một lần bàng phú bà A toàn bộ khiến hắn làm hỏng. Nếu như không có tát một phát, phi chân đạp mặt. Sau khi gặp phải, hơi chút cố gắng một chút, chưa chắc không thể hòa hoãn xong phương quan hệ. Nói không chừng còn có cơ hội, nửa đời sau điểm kinh nghiệm ếp cùng đủ loại tinh hoa, do nàng cung cấp. Chính mình chỉ cần trả ra sức lao động, bình thường thỉnh thoảng canh làm ruộng. Hơn nữa người ta vóc người lại tốt. Ngực cổn đại cổn thí cổn cổ cổn kiều Mặt mũi tinh xảo lại duy mỹ Có một loại kiểu khác gì vượt phong tình Ta đặc biệt u làm sao lại không quản được đã biết một tay đây ngoài ra chân cũng thao đản ngươi nói một chút sao liền bay đạp đây thấy cơ hội tốt Liền không nhịn được kìm nén đem người giết chết Ta có phải hay không không cứu dựa vào đá lớn ào não rồi nửa ngày Hạ hiểu thiên quyết định đứng dậy đi cách cách mình gần nhất một cách bát nhã giáo phân đà viếng thăm một phen. Không nên hiểu lầm. Hắn chỉ là muốn đi hỏi một chút. Còn có cơ hội hay không trọng tân nhận thức một chút rồi hạ cái gì ngoạn ý nhi. ngươi nói phú bà không nhất định ở A Phi hắn chẳng qua là dự định thông qua phú bà người nhà mẹ đẻ. Hóa giải một chút song phương tình huống lúc túng thôi. Vì vậy nửa giờ sau. Đan hà thành dương điểu miễu, đột ngột dâng lên một viên lớn kim nhật, hoàng mắt người làm đau vô cùng, thiếu chút nữa có nhìn mù. Phía trên thiêu đốt lửa nóng hừng hực, một tiếng ấm vang liền đem đền miễu cùng đại địa cho vỡ nát. Trong thành trì các cư dân cảm thủ dưới chân rung động đều là mặt đầy mộng ép. Không nghe nói thành chủ đại nhân muốn cùng thế lực đối nghịch khai chiến à làm sao đối phương ngược lại thì đánh tới cửa ngoài ra công kích địa phương cũng không đúng. Không phải là chạy thành chủ phủ cuồng oanh làm tạp sao không người nào có thể vì bọn họ giải thích. Bao gồm đan hà thành thành chủ. May mắn là bản thân hắn đều đầu óc mơ hồ. Gần đây không với ai kết thù à đợi đến thành chủ dẫn đội thân vệ. Sắp chạy tới dương điều miếu phế tích lúc. Chỉ thấy tăng một tiếng Một đạo cả người ánh vàng rực rỡ bóng người Sông thẳng lên trời Không trong mây bưng sau biến mất Mọi người Đây là chuyện gì đan hà thành chủ nhìn phế tích bên trong hố sâu Cùng với phía dưới rõ ràng có thể sinh hoạt dưới đất không gian Kim nén một bồn lửa giận đảo Không chỉ có hắn tức giận Mới vừa rời đi hạ hiểu thiên cũng kìm nén một hơi thở Phú bà người nhà mẹ đẻ không chỗ nói Chính mình chuẩn bị viếng thăm một phen. Kết quả toàn bộ chạy hơn nữa nhìn dáng vẻ. Rời đi không lâu. Chẳng qua là đan hà thành đại khái đảo qua ít nhất một triệu nhân khẩu. Chẳng lẽ hắn còn có thể vọt vào. Tứ vô kỷ đạn giết người hay sao thật phải làm. Sợ là sẽ phải đưa đến mấy chục ngàn cao thủ vây quét. Đến lúc đó điểm kinh nghiệm ít nhất định có thể kiếm được thoải mái đồng thời khoảng cách bị người đánh chết không xa. Ta cũng không tin các ngươi từng cây rút lui tốc độ, đều nhanh chóng như vậy. Hạ hiểu thiên cực nhanh chạy như bay, hướng mấy ngàn dặm ngoài ra một tòa thành trì chạy tới. Nửa đường thậm chí không tiếc, dùng hết hai lần thủy đổn. Vài chục phút đi qua, hắn đứng ở một nơi núi nhỏ, nhìn xa xa thủy tiên thành. Hiện thế ở một chỗ bí ẩn bên trong sơn động đốt một đoàn đống lửa, tài chạy nhanh tới. Trong thành trì, dương điểu miễu. Hạ Hiểu Thiên rất buồn bực, làm sao bàn nhược giáo người, vừa vừa một cách đền miếu họa họa. Không sợ hữu tâm nhân làm phản. Sau đó mang cái thói quen này chuyển đi sao một tay hư kéo. Một vòng kim sắc đại nhật. Đột nhiên xuất hiện. Vì vậy Thủy Tiên Thành đám người thấy được tiêu thành thiên mệnh thành Đan Hà Thành xuất hiện qua kỳ quan. Hơn nữa bọn họ thường thường dâng hương tâm. Linh gửi gắm cũng là bị phá hủy trở thành phế tích. Giờ phút này Thủy Tiên thành chủ cùng vị trí thứ ba thành chủ tâm tình, giống nhau như đúc. Theo bản năng nhớ lại đối đầu của mình kết quả lại là phát hiện, là lạ. Gần đây căn bản không có đắc tội người dĩ vãng oan gia đối đầu. Không đến nổi chạy tới đặc biệt đem mình bên trong thành đền miếu cho nổ nát vụn A. Có một số quy củ đều là ước định trưởng thành tục. Nếu như muốn đánh, nhất định là điểm chỉnh tề binh mã. Chính diện giao phong. Liều chết đều là nội tình cùng đối với các bộ hạ bồi dưỡng. Nhất thành chi chủ dám lèn vào thế lực đối nghịch. Tiến hành ám sát. Người nào đặc biệt nào chịu nổi không tuân thủ quy củ. Tất cả đều hợp nhau tấn công cho đánh chết tại chỗ rồi. Đang ở Thủy Tiên thành chủ dẫn các thân binh cấp tốc chạy tới dương điểu miễu thời điểm. Hạ Hiểu Thiên nhìn bầu trời đứng các đạo nhân mã thẳng toát nha hoa tử. Hắn một đòn oanh xuống dưới đất không gian, nhìn thấy đều là trống trải đại sảnh, mà đang ở chuẩn bị lúc rời đi, phía trên to lớn viết sách, xuất hiện bát nhã giáo chúng. Từng cái cặp mắt vô cùng coi là kẻ thù, thậm chí còn nghe được, đi nhanh thông báo Tả Hộ Pháp nói: "Hạ Hiểu Thiên có một cái to lớn dự cảm, dường như Tả Hộ Pháp chính là phú bà. Mời vị chân khí cảnh cao thủ, ba vị hỗn nguyên cảnh cường giả. Hôm nay liền là chúng ta lập công ngày. Một vị trong đó, Tư hư thực thực đầu lĩnh địa người nói: Thủy Tiên thành bát nhã phân đà, khẳng định là không có khả năng tụ tập nhiều như vậy hảo thủ. Mà là nơi đây đà chủ, khi nhận được rồi bổn giáo tạp hộ pháp thông báo sau, thấy hậu thượng vì bác một cái, gọi tới phụ cận thành trì nhiều vị đà chủ. Bây giờ nhìn lại, là hắn thắng cuộc truy vị, không muốn tham công Lúc trước nhưng là nói xong rồi Người nào xuất lực khí lớn nhất Phân lấy được tưởng thưởng liền càng nhiều Nhưng nếu là người nào để cho chạy người này Chính là cùng với khác 12 người là định Được đối với phía trên tứ vô kỷ đạn Coi hắn là bàn mầm đậu nói chuyện Hạ Hiểu Thiên là sinh khí Nhà mẹ đẻ của nàng người có chút không phân rõ Chính phủ đây có Hạ Hiểu Thiên trong nháy mắt nổi lên Cánh tay phải về phía sau kéo đi Trên đó nổi gân xanh. Không được, chớ có khiến này liệu chạy trốn. Vì vậy, thập tam nhân đồng loạt ra tay, hướng hạ hiểu thiên đánh tới. O một tiếng nối liền trời đất tượng kêu truyền khắp toàn bộ thủy tiên thành. Sau đó mười ba vị đà chủ gặp được cuộc đời này khó quên cảnh tượng. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 472 long tượng thần uy Vô hiên bất tội nghe được sau lưng tượng ỏ âm thanh. Hạ Hiểu Thiên cũng là có chút mông ếp, luôn cảm giác nơi nào có điểm là lạ đây. Nhưng giờ phút này cũng không phải nên lúc nghĩ những thứ này. Đối phương thập tam nhân lực tổng hợp vây công, hắn cần được toàn lực ứng phó. Không thể buông lòng chút nào, bịch bịt một cái cả người ló lên sáng láng kim quang. Tựa như hoàng kim đúc mánh tượng, đỡ lấy hai cái to lớn lại bén răng nanh. Từ hư không chạy vừa xuất hiện thân với thiên khanh bên trong Nó mỗi bước ra một bước đều chấn quanh mình nham thạch tự dưng vỡ nát Một cổ phản phất là vì hoang cổ cuồng dã khí Giống như như sóng to gió lớn hướng mười ba vị đà chủ vọt tới Ngang chỉ là một tiếng tượng o, Đăng thì khiến người ta màng nhĩ ông ông tác hưởng Trong đầu càng là loạn thành nhất đoàn tương hồ Lúc hạ hiểu thiên một quyền đánh ra lúc Vai thịt bắp có lực vòi voi đột ngột nâng lên Theo sát hung hăng vung lên Không khí đều lần này quất nổ lên âm một đòn đi qua Thập tam nhân chỉ cảm thấy đập vào mắt chỗ Đều là kim quang Căn bản là không có cách phân biệt chính mình người ở phương nào Hơn nữa một cổ bài sơn đảo hải lực lượng từ dưới lên điên cuồng đánh ra Nhóm người mình hãy cùng nhịp lưu nhi thượng hạ ngư tâm lý trào ra trận trận cảm giác vô lực Toàn lực ứng phó phụ trách dẫn đầu Thủy Tiên Đà Chủ đem hết toàn lực gào thét lên tiếng. Hắn bây giờ thật là có điểm rơi vào tình huống khó xử. Ngàn coi là vạn toàn. Thiên về trời không có tính tới lệnh tả hộ pháp hận thấu xương người. Như thế cương mãnh. Cách này đại khai đại hợp một quyền khiến hắn muốn xoay người chạy chối chết tâm đều có. Chẳng qua là khiến người ta cảm thấy thao đản là căn bản không thể nào. Thủy tiên đà chủ vô cùng khẳng định chính mình nếu là dám sợ hãi. Làm không tốt còn lại 12 vị đà chủ hội trước bắt hắn cho giết chết. Ni ma kêu chúng ta tới là ngươi, dẫn đầu chạy trốn cũng là ngươi. Nắm ai làm đại kẻ ngu đây thân là hỗn nguyên cảnh cường giả cũng không tốt được. Chớ đừng nhắc tới chân khí cảnh 10 vị đà chủ rồi. Tâm tình bây giờ hãy cùng khiến một con chó cho ngày như vậy khó chịu. Chỉ là vô thiên cách địa hoàng kim khí, liền dị thường đốt người. Trong hư vô thiêu đốt kim sắc hỏa diễm thét lên người nóng gian khó nhịn. Nếu như không phải là trường hợp không đúng, bọn họ thậm chí muốn xé sách quần áo mát mẻ một phen. Oanh lúc hạ hiểu thiên quả đấm của. Cùng với phía sau hoàng kim vòi voi. Chợt đánh chúng đối phương thập tam nhân lực tổng hợp đoàn năng lượng lúc. Một cổ mắt trần có thể thấy sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng nổ lên Hắn tử nổi lên phi thiên cùng 13 vị bát nhã đà chủ hạ trường hợp kích tốc độ không khác nhiều Song phương đụng nhau cách xa mặt đất có chừng chừng 500 thước Sau đó Thủy Tiên Thành các cư dân đã nhìn thấy đời này đều không muốn gặp lại cảnh tượng Đại địa nhấc lên sóng lớn Đất sét lôi cuốn toàn đá vụn ung um ung um cuốn lại Coi độ cao, nói ít cũng có số trăm mét. Một chút khoảng cách dương điểu miếu tương đối gần người, không chút do dự quay đầu chạy. Quá kinh khủng đây nếu là bị cuốn vào. Sợ là liền kêu đều kêu không được. Thì phải bị nghiền trưởng thành một bãi thịt nát. Kịch liệt thổ lãng, dọc đường mang vô số nhà cuốn vào. Một mực đánh sâu vào đến gần mấy rằm địa sau tài khó khăn lắm chấm dứt. Có vài người thấy tình thế không ổn, thật sớm chạy trốn. Mà có người liền phi thường vô tội chết tại sóng lớn bên trong. Trong hầm, thập tam nhân thảm hại hơn. Vừa đối mặt, nắm tay vỡ nát mười vị đà chủ hộ thể cương khí. Sau đó kinh người cử lực tác dụng với trên lồng ngực. Từng cái toàn bộ bay ngược mà đi. Ở không trung lưu lại một chuỗi tơ máu. Nếu như không là bọn họ đều là lão bài chân khí cảnh cường giả cả ngày không gián đoạn bế quan tu luyện, thời khắc lợi dụng thiên địa ngũ thuộc xề luyện thân thể. Sợ là hạ hiểu thiên một quyền này là có thể nổ nhục thể của bọn hắn, khiến cho chết không có chỗ chôn. Nếu so sánh lại, ba vị hỗn nguyên cảnh liền muốn tốt hơn nhiều. Ít nhất không có phi thường thảm hộp máu, chẳng qua là giống như mũi tên rời cung bay ngược, bắn vào nham thạch chính giữa. Ba người tiếp xúc vòi voi sau cổ quái chấn động lực trong nháy mắt trải rộng rùng làm hộ thể âm dương nhị khí. Sau đó cho bọn hắn ánh mắt bất khả tư nghị mà bên trong trực tiếp vỡ nát. Lúc đó trong đầu quanh quẩn ba chữ đùa ào ào ào hạ hiểu thiên bộc phát ra cùng dã một đòn. Tự thân rất là mệt mỏi. Dù sao hắn đối mặt là 13 vị cao thủ nhưng là hoành tảo thiên quân tượng bạc quyền. Mang cho hắn kinh hỉ là to lớn. Vô luận như thế nào, họ hạ đều không thể nghĩ đến, một quyền là có thể càn quét toàn trường. Quả nhiên long tượng bàn nhược công sát chiêu cũng là vì đối phó chân khí cảnh cùng hốn nguyên cảnh chuẩn bị. Tin tưởng ngày sau chỉ cần mang kim thân cấp bậc tăng lên. Hắn liền dám một thân một mình đối mặt thiên quân vạn mã, mà những người này không phải là cách loại này tạp ngư con chốt thí. Bất quá bây giờ, không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hạ hiểu thiên bởi vì cùng thập tam nhân hợp kích đụng nhau thân thể chính đang nhanh chóng trầm xuống. Dưới chân kim quang lói lên, nối thành một mảnh. Thiên địa chi khí sơ lược vận dụng, đạp không mà đi. ầm vang dền tựa như hạn lôi như vậy chợt nổi lên, hạ hiểu thiên tăng một tiếng vọt hướng chân khí cảnh đà chủ môn. Trái hồng tròn trước mềm bóp. Trước tiên đem đám người này giết chết lại nói nhưng bọn hắn cũng không phải cái gì hiền lành. Đều là trên tay nắm không biết bao nhiêu mạng người kẻ tàn nhẫn Kinh nghiệm chiến đấu Lâm trận đối địch Người người cay độc phi phàm Ngay từ lúc hạ hiểu thiên đạp không mà đi lúc Mười người liền áp chế một cách cứng ép ở thương thế trong cơ thể Mượn lực hướng lên vọt mạnh Cần phải thoát khỏi chỗ ngồi này thôn phệ nhân mạng ma mà hãm hại Giống chính khi bọn hắn thoát khỏi hố sâu lúc Một tiếng tràn đầy uy nghiêm long ngâm vang lên Cả người động tác trong nháy mắt có một cái dừng lại Mà chính là cái này chậm một nhịp đến tiếp sau này tiết tấu đạo đưa bọn họ không thể không đối mặt Một đôi tràn đầy sát cơ con mắt màu vàng ấm Vèo hạ hiểu thiên theo sát phía sau đi theo ra ngoài Một cái uy vũ kim long từ sau lưng của hắn bay lên Lì lợm long lân thân một trăm chỉ thấy nó đứng thẳng ở hạ hiểu thiên phía sau Lấy tập trung lại ló lên sáng bóng vầy rồng. Bảo vệ họ cả người trên dưới. Chợt nhìn một cái, giống như là hắn khoác một tầng hình rồng áo giáp. Chết chợt quát tiếng vang lên, hạ hiểu thiên vẫy tay hướng cách cách mình gần nhất hai vị chân khí cảnh đà chủ bắt đi. Một đôi thoáng như hoàng kim chế tạo long chảo đột ngột bọc dơ lên hai cánh tay. Từng đạo sắc bén kinh khí tràn ra, mang không khí hoa được tan tành Phúc suy phúc suy hạ hiểu thiên cảm giác mình giống như là nắm chặt một khối trong đầu hủ, không tốn sức chút nào. Tan nát tâm can long trảo thủ một trăm còn lại tám người chính là mặt đầy kinh hoàng. Còn có cái gì so với tận mắt nhìn thấy? Địch nhân không uổng thổi hôi hồi lực xếp chết cùng nhóm người mình thực lực không phân cao thấp đồng bản. Tới càng sợ hãi sao có sợ là sợ người ghê tiếp? Là mình a. Đinh đánh chết chân khí cảnh cường giả đạt được 200,000 điểm điểm kinh nghiệm ức. Đinh đánh chết trong tầm mắt bên trái thượng giác, liên tiếp bắn ra hai cái tin tức mới nhắc nhở. Hai người này đến lúc đó so với trước kia giết chết đà chủ, điểm kinh nghiệm ức tới nhiều. Vung tay lên, đem thi thể bỏ vào chứ vật không gian. Mà chân sau hạ kim quang liên thiểm, hắn xông về ngoài ra tám người. Chạy khác một trước. Một sau truyền tới bất đồng ý kiến. Người trước dĩ nhiên là bị sợ vỡ mật. Tầm thường hỗn nguyên cảnh muốn giết hắn môn. Không nói bỏ phí một phen tay chân. Nhưng ít nhất không có dễ dàng như vậy chứ hạ hiểu thiên từ đầu tới cuối. Chỉ ra rồi hai chiêu. Cùng chém dư thái sau tự đắc. Một quyền càn quét thập tam nhân lực tổng hợp. Một chào giết trong trước mắt hai vị đồng cấp bậc đồng bản hoạt thoát thoát đương thời đại ma thần. Uống bao nhiêu rượu giả. Còn dám tiếp tục chiến đấu người sau là tương đối tỉnh táo. Vốn là song phương thì không phải là một cái số lượng đối thủ. Tám người chắc chắn sẽ không thành đoàn chạy trốn. Đây chẳng phải là làm cho người ta cơ hội một lưới bắt hết sao cho nên sau khi phân tán. Lại sẽ cho người từng cái kích phá. Chẳng lực tổng hợp liều mạng chỉ cần trì hoán tới ba vị hỗn nguyên cảnh cường giả trở về mặt đất liền có thể Ngược lại tám người ý kiến mỗi người không giống nhau Tại chỗ lưu được năm người Còn lại ba người đều là bỏ mạng chạy như điên Nhìn bộ kia tư thế hận không được cha mẹ cho nhiều sinh ra mấy chân dùng để chạy chối chết Năm người cùng tách ra ba người Hạ Hiểu Thiên còn dùng lựa chọn sao đương nhiên là tất cả đều muốn trong vòng mấy cái hít thở. Hắn cũng đã đến tới năm người trước mặt, sáng chói hoa quang bùng nổ, mấy vị đà chủ mỗi người sử xuất bản lĩnh xuất chúng, không chút nào cất giữ. Hạ Hiểu Thiên thấy vậy, nhưng là gian trá cười một tiếng. Năm người trong lòng nhất thời sinh ra không ổn dự cảm, một giây ghế tiếp bọn họ liền dùng tính mạng chứng minh, quả thật rất không ổn. Chúc mừng đại mãng phu thở một hơi thật dài, chỉ thấy lồng ngực chợt cổ. Một ít nữ nhân thấy, sợ là cũng sẽ tự đi xấu hổ. Giống mắt trần có thể thấy kịch liệt sóng trùng kích, từ trong miệng hắn xông ra. So với lúc trước long ngâm còn to lớn hơn gấp mấy lần tiếng nổ vang lên, khiến cho ngũ trong lòng người hoảng thần. Động tác trên tay lúc này hơi chậm lại, ngũ thuộc ánh sáng trở nên một trận tan rã Loại này kẹt ở nửa đoạn cảm giác khiến cho người như muốn hộp máu, mà đang ở cách này trong điện quang hỏa thạch, hạ hiểu thiên chân phải động. Ầm ầm ầm ầm ầm, một cước ngũ kích, xảo trá rủ dị. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 473 một chân đạp bể một thành ngũ thanh tựa như muộn lôi nổ vang, nối thành một mảnh truyền ra. Thậm chí ngươi nếu không phải cẩn thận lắng nghe, cũng có thể trở thành một cước đang ở bỏ mạng chạy như điên ba người. Không tự chủ được quay đầu. Chỉ thấy hạ hiểu thiên chân phải. Lấy một loại cực đoan dù gì tư thế. Ở không trung lưu lại đảo đảo ảnh ảnh sau. Đột ngột dừng lại. Sau đó chuẩn bị hợp kích năm vị đà chủ. Đầu. Lồng ngực Tím. Bụng. Cổ chờ chỗ yếu. Băng một tiếng nổ tung. Máu tươi bể xương tảng khí chờ khí quan mỗi người chảy ra. Kỳ vượt xảo trá long vĩ thối 100 đinh đánh chết chân khí cảnh cao thủ. Đạt được 200. 0000 điểm kinh nghiệm ếp. Đinh đánh chết trong tầm mắt bên trái thượng giác. Liên tiếp xẹp qua ngũ cái tin tức nhắc nhở. Một ngàn vạn điểm kinh nghiệm ếp. Nhập trướng. Ngắn ngủi chốc lát thu nhập 1400. 000. Huyết kiếm một màn này so với trước kia. giết trong trước mắt hai người kinh khủng hơn nhiều. Chính đang chạy trối chết ba người, hồn đều hù dọa không có. Hảo ở tại bọn hắn tham sống sợ chết, không có lựa chọn cứng rắn vừa tới lại. Nếu không, thì không phải là vừa đối mặt xếp trong trước mắt năm người, mà là tám người bị một lưới bắt hết. Hạ Hiểu Thiên đang chuẩn bị đuổi bắt còn sót lại ba người. Người nào nghĩ tới ngoài ra ba vị hốn nguyên cảnh cường giả. Nhưng là chậm lại. Từ trong hầm chạy như bay tới như cũ dự định lực tổng hợp vây giết thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại tới đối với lần này hắn hạ mố người có cái gì dễ nói ngang hoàng kim đúc mảnh tượng lần nữa hiện thân hỗn nguyên cảnh cường giả cấp bậc phải đề lên hạ hiểu thiên rơi lên hai cánh tay hất một cái màu vàng kim ngà voi hư ảnh thoáng hiện xuyên kim nước đá tượng nha truy một trăm ba vị hỗn nguyên cảnh cường giả xông lên lúc Thủy Tiên bà chủ lưu một cách tâm nhãn, hắn cố ý hạ chậm tốc độ đi theo còn lại hai vị đồng bạn sau lưng. Mà ở thấy từ cao không rơi xuống năm thi thể, cùng với đang đứng ở bỏ mạng đang chạy như điên ba vị chân khí cảnh sau, tâm nhất thời lạnh nửa đoạn, hắn rất do dự, thậm chí là giãy giụa, mình rốt cuộc có muốn hay không quả quyết bán đi hai vị đồng đội. Xoay người chạy thoát thân rời đi nơi đây, Chỗ tốt rõ ràng ít nhất có thể sống tạm một mạng. Nhưng là chỗ xấu cũng không phải là không có. Đến lúc đó tả hộ pháp nếu là nhận được thập tam nhân vây công hạ hiểu thiên tin tức. Kết quả lại là cỡ tử bốn trốn. Nhất định sẽ giết chết hắn. Bát nhã giáo phái uy cổ rất nhiều nhưng đại cũng là vì người yếu mà định ra. So sánh với dưới một người trên vạn người hộ pháp. Hắn một cái hốn nguyên cảnh tiểu đà chủ. Không thể nghi ngờ thuộc về tiện tay có thể nghiền chết. Lại không hội trả bất cứ giá nào người yếu. Nhiều nhất lão giáo chủ vì an ủi mọi người chót miệng khiển trách một chút tà hộ pháp. huống chi người nào thực sự hội bởi vì là một người chết. Cùng một nữ nhân tính toán chi ly nhất là một vị thực lực cường hãn. Cực đoan nhớ thủ nữ tử có lúc lòng tham. Thật có thể hại chết người A. Không đề cập tới đối với nhân sinh có tân lính ngộ thủy tiên đà chủ đầu hai vị trí đầu hỗn nguyên cảnh cường giả, rất là liều mạng đánh giết mà tới. Vẻ này cửa hàng sát khí, uyển thực chất yếu. Hạ Hiểu Thiên Tàn Bảo cười một tiếng, giơ lên hai cánh tay hướng về phía hai người đâm tới ông hai cái giống như ngà voi tư ảnh, ở tại đánh ra trong quá trình, dần dần biến thành thực chất, toàn thân sáng chói chói mắt, sát cơ rồi rào. Hai người không phải là đầu não nóng lên, sẽ gặp tùy tiện cùng người liều mạng mãng phu. Bọn họ nhìn chúng nhưng là tả hộ pháp cho ra tưởng thưởng thật sự là quá mê người. Cũng không do nhóm người mình không liều mạng mệnh về phần thủy tiên đà chủ một phế vật. Vừa muốn được chỗ tốt, lại đặc biệt tích mệnh. Trong thiên hạ, nơi nào có chuyện tốt vực này húng hồ hai người bọn họ. Vốn là ở tàn khốc địa lềm giới. Gắn gượng dép đi ra ngoài Chết hết thảy như thoảng qua như mây khói Giải thoát thăng thiên thôi Nếu là công thành Liền có thể tiến hơn một bước Thẳng lên thanh vân Hai người bốn quyền Một người lấy đầu lâu Một người chuyên về một môn hạ bộ Phối hợp rất là ăn ý Thủy tiên đà chủ chính là theo sát phía sau Dự định tìm hạ hiểu thiên sơ hở Thi triển một nòn tất sát Nhặt một món hời lớn mà chính là ôm loại tâm thái này quá, hắn may mắn đạt được một mạng. Chỉ thấy hạ hiểu thiên trên hai tay hoàng kim ngà voi, ở hai vị hỗn nguyên cảnh cường giả bốn con nắm tay, sắp đánh chúng hắn một sát na. Đột ngột tăng vọt mười tấc có thừa. Phúc phúc hai người mở trừng hai mắt, vạn vạn không thể nghĩ đến đồ chơi này lại còn đặc biệt nào có thể đưa dài. Tượng nha truy không hổ được gọi là xuyên kim nứt đá hỗn nguyên cảnh cường hắn nhục thân. Cùng với không chỗ nào bất lợi âm dương khí căn bản không có thể cản dừng. Thật giống như trụy tử rơi vào túi vải, dễ như trở bàn tay chui ra. U lạc thủy tiên đà chủ trong nháy mắt vong hồn đại mạo thiếu chút nữa có bị sợ đi tiểu. Vì vậy, hắn lập tức ngừng tốc độ, hơn nữa tới nay lúc càng mau lẹ động tác, nhanh chóng lao xuống hố sâu. Tưởng thưởng trừng phạt thù dai vậy cũng là sau chuyện này. Bây giờ hiện tại còn sống rồi hãy nói đinh đánh chết hốn nguyên cảnh cường giả, đạt được 1.000.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Đinh đánh chết hốn nguyên cảnh cường giả đạt được 1.000.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Trong tầm mắt bên trái thượng giác, liên tiếp bắn ra tin tức nhắc nhở, khiến cho hạ hiểu thiên sường sốt một chút. Sau đó Thư Thái trước bát đại kim cương cho hắn cung cấp 2000 vạn điểm kinh nghiệm ép, chính là có chỗ khác thường. Dù sao bộ kia nhục thân, may mắn là họ chúc mừng đều có chút tất tắc kêu gì lạ. Cho dù là Thái Uyên đao đều chỉ có thể chém thương bắp thịt, ra thịt mà không thể ngừng cốt. Bây giờ nhìn lại, 1000 vạn điểm kinh nghiệm ép tài là bình thường hỗn nguyên cảnh đánh chết chỉ số, mà đang ở hạ hiểu thiên vừa đối mặt Giết trong trước mắt hai vị bát nhã đà chủ thời điểm Thủy tiên thành chủ cũng là dẫn đội thân vệ Khoan thai tới chậm Chính chính thật tốt Mắt thấy tàn bạo một màn Vì vậy vị này nũng nỉu nóng bỏng mỹ nhân Không chút do dự hướng về phía các binh lính phân phó nói Chúng ta đi tiếng nói rơi xuống Xoay người lấy tốc độ nhanh hơn lưu Không chọc nổi Không chọc nổi Đội thân vệ mọi người chố mắt nhìn nhau Phải biết một nữ nhân có thể ở tàn khốc địa hiểm giới thành lập được một tòa thành trì thủ đoạn khẳng định không đơn giản. Thậm chí nàng yêu cầu so với nam nhân. Càng tàn bạo ba phần. Nếu không căn bản chấn nhiếp không nổi. Một ít cùng hung cực áp đồ. Mà Thủy Tiên Thành Chủ chính là một nữ nhân như vậy, một cách rất nhiều người cũng không muốn trêu chọc nữ nhân. Nhưng là ở thấy được hạ hiểu thiên thủ đoạn sau trong nháy mắt phân tích một chút tình huống với nhau sự chinh lịch. Đột nhiên phát hiện mình có chút hôn không dừng được, dứt khoát dứt khoát làm bộ như không nhìn thấy đi. Lúc tới khí thế hung hăng thuộc về lúc sợ mất mật nói chính là giờ phút này Thủy Tiên thành chủ tâm tình. Quá đáng sợ hắc bạch nhị khí hộ thân thỏa thỏa hỗn nguyên cảnh ký hiệu. Cho dù là cùng nhất cấp vật đấu tranh nội bộ phong đánh giết. Tất cả mọi người chỉ có thể từ từ bỏ đi hao tổn. Xem ai trước chịu không nổi. Hoặc là âm dương nhị khí hao hết. Hạ hiểu thiên ngón này không nói phải trái tượng nha truy. Xuyên qua bát nhã giáo hai vị đà chủ đầu lúc một màn. Quả thực kinh diễm nàng. Đồng thời vị này nữ nhân cũng rất là có chút biết nam nhân nói thao đản. Một đám đại lão không cố gắng bế quan tu luyện tranh thủ tiến hơn một bước. Chạy đến nàng nơi này quyết đấu sinh tử. Mưu đồ gì ngoài ra. Các thành trì lớn minh văn quy định. Muốn đánh đều tại giã ngoài đánh. Không được tùy ý ở trong thành xuất thủ. Như thế chăng cố quy củ. Mọi người cũng bắt trước đồng thời đánh vỡ. Còn có đường sống sao dù sao xây dựng khởi một tóa thành trì. Ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy hạ hiểu. Thiên tiện tay đem thi thể thu nhập không gian ánh mắt mà liếc về phía chui vào trong hố sâu thủy tiên đà chủ. Muốn chạy đẹp đến ngươi tìm người tới tại sao? Thân là tội khôi hỏa thủ ngươi nếu là toàn thân trở ra. Ta hạ mố người không sĩ diện sao? Ngang một tiếng to lớn tượng ỏ vang lên. Sau đó một cái so với trước kia hai lần còn kinh khủng hơn thông thiên voi ma múc hạ xuống. Tư ảnh ít nhất có ba cao mười mấy mét. Hơn nữa ở hạ hiểu thiên cấp tốc hạ xuống trong lúc trở nên ngưng tụ Đợi đến ngàn mét kim quang sáng chói thần tượng thành hình Cùng lúc đó hạ hiểu thiên chân phải thật cao nâng lên Hướng về phía mặt đất trong giây lát đạp đi oanh mắt trần có thể thấy âm bảo khuyết tán Giống như là xéo đi vân khí lưu Hướng bốn phương tám hướng lan tràn Một cổ bàng bạc kinh người lực áp bách tự dưng sinh ra Kịch liệt nổ vang, đưa tới phản ứng dây chuyền chu vi thực lực toàn bộ kiến trúc trong khoảnh khắc vỡ nát. To lớn bức bách người áp lực, đánh mặt đất. ùm ùm sau đó Thủy Tiên thành chủ đám người chỉ thấy, không chung cái kia hoàng kim voi ma mút hai chân, dơ lên. Sau đó đồng thời bàng đại vô cùng ráng, ép xuống. Đại địa đang chìm xuống. Một trượng, hai trượng, ba trượng, bốn trượng đạt tới đến gần 30 trượng sau tài khó khăn lắm chấm dứt. Ma thủy tiên thành các nơi nhiều chỗ, vô cớ tách ra từng cái khe to lớn, còn không thể trốn vào bao sâu thủy tiên đà chủ, nhất thời liền phát ra một cổ bàng bạc áp lực hạ xuống thân mình. Ta lời còn chưa dứt, cả người trong nháy mắt hóa thành một thác, sau đó bị loạn thạch chôn. Phúc trầm xuống đến gần trăm mét bên chắc mặt, đột ngột vít xách một cái khe hở, một vòi máu tràn ra. Đinh đánh chết hốn nguyên cảnh cường giả đạt được 1.000.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Lực sâu vạn kim tượng bộ trụi 100. Sơ hiện cao ngất ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 474 đồ chơi này mùi vị không tệ một cước xếp chết hảo đoan đoan một vị hốn nguyên cảnh cao thủ. Không nói trên đất hiểm giới hoành hành không cố kịa. Ít nhất nếu là tìm chỗ tốt thành lập được một tòa thành trì từ nay trên vạn người hay lại là không có vấn đề. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác nhất định phải tìm người vây công hạ hiểu thiên bắt được tả hộ pháp mê người tưởng thưởng. Nhưng thu góp thập tam nhân lực lại lạc được cái thân tử đạo tiêu kết quả. Chỉ có ba vị chân khí cảnh đà chủ trốn xa Thủy Tiên thành dương điểu miếu cách này ma quật. Lần này vào sổ tổng cộng là 4.400.000 không không không không điểm điểm kinh nghiệm ức bảy bộ chân khí cảnh thi thể hai cổ hối nguyên cảnh thi thể điểm kinh nghiệm ức mười một không trăm bảy mươi bảy ngàn hạ hiểu thiên tài sản rút cuộc một lần nữa phá ức đương nhiên hắn vẫn là cây ruộng nghèo chỉ cần suy diễn lộn một cái long tượng bàn nhựa công để thập nhất tầng nhưng sau tấn cấp thêm chút nói ít cũng phải đến gần chín vạn nghĩ đến đây Hắn nhất thời có một cái to gan ý tưởng. Không được kiềm chế lại. Hạ hiểu thiên thở một hơi thật dài, chật vật nhìn được lên cấp long tượng bàn nhược công ý tưởng. Chính mình chút bản lãnh này tạm thời đủ dùng. Ai biết có thể hay không gặp phải biến đổi càng cường lực võ học hơn nữa hắn thật muốn hệ thống tăng level. Lựa chọn quét xem. Dù sao nắm trong tay toàn một quyển không chọn vẹn bùa chú sách bên trong có vô số đạo thuật phù triện. Nói không động lòng đó là giả. Quấn quyết một lát, Hạ Hiểu Thiên dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Hơn nữa hắn đột nhiên phát hiện một cái căn bản tính vấn đề chính mình căn bản không cần thiết nghĩ đông nghĩ tây. Chỉ muốn kinh nghiệm giá trị đúng chỗ, nghiêm chỉnh mà nói trở lên ba loại phương hướng cũng có thể thực hiện. Vừa có thể suy diễn lên cấp long tượng bàn nhựa công. Vừa có thể học tập sau khi mới chiếm được võ học. Còn có thể hệ thống tăng level lựa chọn quét xem. Tu luyện phù triển. He, tôi hạ hiểu thiên hướng cầu hệ thống phun một cái nước miếng im lặng biểu đạt sự chống cự của mình. Nói cho cùng, hay lại là điểm kinh nghiệm ép không tới vị. Một phen dễ như bớn nhìn ép cách thức chiến đấu, hạ hiểu thiên chỉ cảm thấy trong bụng đói bụng cả người mất sức. Hắn nhãn châu xoay động, liếc về phía thành chủ phủ. Lúc trước một vị xinh đẹp không thể tả nữ nhân, dẫn một đám cường tráng giáp sĩ, khí thế hung hăng tới. Kết quả tại hắn một chiêu giết trong chớp mắt hai vị hốn nguyên cảnh cường giả sau. Lại ảo não lòng bàn chân mặt du chạy mất một màn. Hắn khói mắt liếc qua nhìn đến rõ ràng. Nếu không đi có một bữa cơm đói khát khó nhịn chúc mừng đại mãng phu. Mang tội ác chi thủ. Đưa về phía địa hiểm giới các thành chủ. Vừa mới đến phủ đệ nữ tử Đột ngột cả người một trận buồn nôn Như rơi vào hầm băng Chỉ cảm thấy trong hư không truyền tới Từng đạo băng hàn hơi lạnh thấu xương Một nhóm tà ác con người đen nhánh Trong lúc mơ hồ hiện ra Lấy nàng hỗn nguyên cảnh thực lực Theo lý mà nói không nên a chẳng lẽ Có cái gì kẻ tàn nhẫn dõi Theo nàng đang lúc Thủy Tiên thành chủ Suy nghĩ lung tung thời điểm Hạ hiểu thiên xích cổn trần cổn toàn trên người Đi tới thành chủ phủ cửa Phụ trách thủ vệ binh lính chính là trước kia đi theo nữ tử đồng thời đi trước bình loạn đội thân vệ Thấy hạ hiểu thiên vị này đại sát tinh tới đây thiếu chút nữa không hồ dọa tè ra quần Thành chủ đại nhân đều phải quá ư sợ hãi tồn tại Bọn họ có thể không sợ sao cô đông hai người chợt nuốt nước miếng một cái Dùng cách này đến hóa giải sợ hãi của nội tâm Đại đại đại nhân ngày ngày ngày hạ hiểu thiên kinh ngạc nhìn liếc mắt vị này cả lâm binh lính. Địa hiểm giới phủ thành chủ tư chất. Còn chờ để cao á. Đừng nói nhảm, dẫn ta đi gặp các ngươi thành chủ, liền nói là lão bằng hữu của nàng trước tới thăm. Hai người nghe vậy, lộ ra một bầu ngươi lừa gạc vượt biểu tình. Ở chúng ta trên địa đầu quyết đấu sinh tử thiếu chút nữa một cước đạp vỡ nửa thành trì. Sau đó tùy tiện thượng môn, ngoài miệng vừa nói trước tới thăm. Cái này không chỉ là cưới ở trên cổ của bọn họ. Còn phải đi ý à bọn họ có thể nhìn sao nhẫn được không nếu như nhìn. Những người đồng hành thấy thế nào hai người bọn họ ra. Ngài xin. Một vị trong đó binh lính cười rạng rỡ tiến lên đón. Một vị khác dập đầu nói lắp ba. Khẩn trương lời nói đều nói không lanh lẻ ra họa. Ba ngỡ ra làm gì đi nhanh thông báo thành chủ đại nhân Trước tới đón tiếp lão bằng hữu của nàng Nói lắp binh lính bất đắc dĩ nhìn một cái đồng bạn Hắn lập tức xoay người đi bẩm báo thành chủ Hạ Hiểu Thiên rất hài lòng Đây mới là thành chủ phủ nên có đạo đãi khách Nhìn một chút người ta thật là biết nói chuyện Đúng rồi gọi các ngươi thành chủ nắm bên trong phủ Ăn ngon uống ngon toàn bộ trình lên Đánh một trận có chút đói Chính trước khi đến nội viện nói lắp binh lính, nghe vậy thiếu chút nữa có một con chân ngã xuống đất. ngọa tào lại sao vùng, lại ăn cơm. Bắt chúng ta làm người nào được rồi, tiểu nhân biết ác. Dẫn đường binh lính tiểu vương bắt con bê, học còn rất nhanh. Như vậy một hồi, liền đem ta liếm công học. Hai người một trước một sau, một đường thông suốt. Vốn là bên trong phủ phụ trách binh lính tuần tra, chuẩn bị ngăn lại kiểm tra. Nhưng là nhìn thấy hạ hiểu thiên sau từng cách nhu thuận lanh lợi lựa chọn không nhìn Trung thành cảnh cảnh thấy chết không sờn đừng làm rộn Mọi người đều là lăn lộn một miếng cơm ăn Không đáng ngồi cách mạng nhỏ của mình Húng hồ có lẽ chết Thành chủ còn phải nói một tiếng hảo đây không có nhãn lực kiến nhi người Cuối cùng lăn lộn không lâu dài Vừa mới uống một hớp trà Hơi chút bình phục một chút trột dạ thủy tiên thành chủ Chỉ nghe ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa Đi vào Tiếng nói rơi xuống Chỉ thấy nói lắp binh lính đẩy cửa vào Một gối quỳ xuống hai tay ôm quyền nói Thành chủ Dương Điểu Miếu phế tích người chế tạo trước tới thăm Hắn nói là của ngài bạn cũ Phúc một hớp nước trà Phun binh lính mặt đầy Đối với lần này Hắn không có bất kỳ ngoài ý muốn Biến thành người khác đến, làm không tốt muốn phun ra một cách lão huyết. Đại sát tinh tự mình tới cửa, ai có thể ổn định hắn nói cái gì khiến ngài chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. im lặng nửa buổi thủy tiên thành chủ trong mắt lóe lên một vệt hết sạch. Phải nói nàng cam nguyện nuốt xuống khẩu khí này, đó là không thể nào. Tay trắng dưỡng nghiệp. Một người thành lập được cái này to lớn thành trì lớn. Người nào không có mấy phần tâm tình nếu không phải ngại vì hạ hiểu thiên thủ đoạn lôi đình Nàng sớm liền mang đám người chen nhau lên Loạn đao chém chết Vốn muốn im hơi lặng tiếng Hết thảy tổn thất do chính mình phụ trách Chỉ cần đối phương đi rồi cho giỏi Nhưng là này liễu khinh người quá đáng Không chỉ có đập nàng đền miễu Phá hủy nàng thành trì Giết nàng cư dân Bây giờ còn tới cửa để cho chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Chuẩn bị cho hắn, nắm rượu ngon nhất, tốt nhất món ăn. Về phần vị trí, ngay tại khuê phòng của ta đi. À nói lấp binh lính mặt đầy mộng ép, ngài đây là tính toán cách phu quân. À cái gì a? Còn không mau đi chuẩn bị Thủy Tiên thành chủ cặp mắt đưa ngang một cái. Bị dọa sợ đến binh lính run lẩy bẩy. Vội vàng đứng dậy đi trước phòng bếp. Đối với đại nhân mình thủ đoạn Nhưng Phạm là trong thành chủ phủ thân vệ Người nào không biết tàn nhẫn Cũng chỉ là cái nho nhỏ hình dung Có lẽ hẳn gọi là cay độc đợi đến binh lính rời đi Thủy tiên thành chủ đánh mướn phòng bên trong cơ quan ngầm Chỉ thấy bên trong bày đầy chai chai lọ lọ Duy có một cái phản phất dương chi bạc ngọc tài liệu bình Chống giống đặt ở phía trên nhất Thiên đường có lỗi ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại tới Thủy tiên thành chủ tự lẩm bẩm trên mặt tất cả đều là vẻ âm tàn Chai này độc dược chính là do nàng độc môn bí chế, vô sắc vô vị Không đúng, không lẽ gọi là độc dược Bởi vì nó đối với phần lớn người mà nói là một loại thuốc đại bổ Cho dù là hốn nguyên cảnh độc công cao thủ cũng không thể có thể nhận ra phát hiện Đại đa số người đối với độc hiểu đều là kiến huyết phong hầu Mà Thủy tiên thành chủ chính là mở ra lối riêng Ai nói thuốc bổ bù người không chết nàng dựa vào loại này có thể kích thích nam nhân nguyên Thủy dục vọng thuốc Không biết gài bấy bao nhiêu cây dòng ngó sắc đẹp của nàng người Đồ chơi Này chỉ cần một chút xíu, không tới to bằng móng tay phân lượng nuốt vào đi, sẽ bột phát ra vô hạn dục vọng Chợt lúc trong đầu tất cả đều là sinh sôi đời kế tiếp ý tưởng. Đối với ngoại giới cảm giác, hội hạ xuống điểm đóng băng. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, người bị hại cũng sẽ không có một chút phản ứng. Cho dù không có nữ nhân. Phía trước nằm ngang một tòa bách luyện tinh kim chế tạo vách tường. Cũng có thể cho ngươi chọc ra một cách lộ thủng. Đến lúc đó nàng chỉ cần chờ đợi hạ hiểu thiên, sức cùng lực kiệt lúc, nhẹ nhàng một cắt cổ là đủ rồi. Rất nhanh thức ăn đưa vào Thủy Tiên thành chủ căn phòng Đợi đến nàng hạ hoàn thuốc sau, lúc này mới phái người đi trước chăm sóc hạ hiểu thiên Chính ở đại sảnh uống trà mãn phu đối với Thủy Tiên thành chủ không có trước tiên tới thấy hắn, không có bất kỳ bất mãn Ai bảo hắn đập người ta thành trì đây thân là khách nhân, phải có một tốt đẹp thái độ Đương nhiên hắn vi vọng đối phương có thể trở mặt Nếu như vậy, chính mình lại có đường hoàng lý do tiến hành cướp đoạt. chốc lát sau, Hạ Hiểu Thiên bị dẫn tới hậu viện. Tiểu Lang Quân thật là anh hùng suốt thiếu niên. Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi. Là có thể chém liên tục hốn nguyên cảnh cường giả. Thật là hậu sinh khả ý. Thủy Tiên Thành Chủ lập tức ra đón, mang theo một làn gió thơm. Đáng tiếc. Hạ Hiểu Thiên căn bản liền không nhiều liếc nhìn nàng một cái, lẩm bẩm nói. Thức ăn đây bên trong, xin. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc Thủy Tiên thành chủ hận không được xé xác họ hạ. Lão nương một đại mỹ nữ ngươi không nhìn, chỉ lo thức ăn. Ăn đi ăn đi ăn chết ngươi cái cậu nhật thấy đầy bàn rượu ngon thức ăn ngon, Hạ Hiểu Thiên cặp mắt sáng lên. Chưa cùng đối phương quá nhiều khách khí, hất ra quai hàm bắt đầu tàn bạo quét sạch. Két suy két suy cửa phụ trách đứng gác binh lính chỉ là nghe thanh âm liền thèm ăn tăng nhiều. Nuốt khô rồi hai hớp nước miếng tiếp tục lớn ngực ngẩng đầu. Không biết tiểu lang quân sư từ đâu người ả thuộc quyền kia tỏa thành trì hôm nay lại là vì sao ở ta thủy bên trong tòa tiên thành đánh đừng nói chuyện. Chờ ta ăn xong. Người nào nghĩ tới hạ hiểu thiên cũng không ngẩng đầu lên mắng tiếp lấy buông ra cái bụng nhưng tinh thần sức lực tạo. Thủy tiên thành chủ. Nàng sắc mặt tái xanh thiếu chút nữa có nâng ly cốc bóp vỡ Nơi nào bể ra kẻ lỗ mãng rượu và thức ăn ăn có gì ngon Đối mặt ta một cách mỹ nhân Sẽ không muốn chơi điểm khác nghĩ đến đây Thủy tiên thành chủ lập tức ngừng ý tưởng Có chút lệch ra tính một lần thời gian Dược lực cũng nhanh muốn phát tác Là bảo thuận lợi Nàng mỗi một mâm thức ăn đều xuống thường ngày cần thiết gấp 10 lần thuốc bột May mắn là trong rượu đều không buông tha Chợt lúc chính mình yêu cầu ở phát tác trong nháy mắt tấn tốc độ rời phòng Sau đó chờ đợi người khác nguyên thủy dục vọng đại bảo phát sau Là được ngồi thu ngư ông thủ lợi Đợi đến trên bàn cơm rượu và thức ăn toàn bộ quét một cây sạch Hạ hiểu thiên hài lòng dựa vào ghế Thoải mái đánh một cái nức Nức trong lúc bất chợt, hạ hiểu thiên biến sắc Thủy tiên thành chủ chính là như lâm đại địch Cần phải phi thiên ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 475 không ngồi yên thành chủ Làm chuyện bát nhã thuốc này được đặt tên là rồng Chính là từ một gốc tướng mạo làm người ta xấu hổ lại im lặng kỳ gì dược liệu trên lấy ra Nhắc tới cũng là trùng hợp Lúc trước Thủy Tiên thành chủ ở tại khoảng cách thành trì cách xa 1.500 dặm trong núi tình cờ phát hiện Rất nhiều năng lực sinh sản đặc biệt dưới đáy quái dị Mánh thú đều thích nuốt ăn kia một gốc dược liệu Ở tinh tâm nghiên cứu sau, nàng từ trong đó lấy ra một loại có thể khiến người ta điên cuồng phát tình vật chất Kết hợp từ thân sở học chế biến ra tới đây loại rồng thuốc Người chúng chiêu ước chừng mười mấy vị hốn nguyên cảnh cường giả Trong đó còn có một vị kim thân cực cảnh cao thủ May mắn là đối phương đều gánh không được Cho nên Thủy Tiên thành chủ cho là Hạ Hiểu Thiên càng không chịu nổi Ăn gấp 10 lần so với kim thân cực cảnh cường giả đều không áp chế được dòng thuốc Còn có thể phi thiên hay sao mà đang ở nàng cho là Họ hạ dược lực phát tác Cần phải thoát thân rời đi nơi đây lúc Thức ăn này không tệ Rượu cũng thật uống ngon Các ngươi thủy tiên thành cơm nước có thể à hạ hiểu thiên đại mã kim đao ngồi ở trên ghế, Cầm lên một bên nhai dương gỗ bắt đầu loại bỏ răng Thủy Tiên thành chủ, không thể nào a, không đạo lý a. Tại sao đối phương một chút phản ứng cũng không có chẳng lẽ ta rồng thuốc thả quá hạn đầu ức mơ hồ thành chủ. Cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Tiểu Lang Quân nhưng có chút không khỏe thế nào nói ra lời này thành chủ một phen, nói hạ hiểu thiên mặt đầy mộng ép. Nhưng là một giây ghế tiếp, hắn liền kịp phản ứng. Đứng ở cửa, hai người các ngươi lăn vào. Đại nhân, ngài phân phó Đối với nghe lời binh lính Thủy Tiên thành chủ chính là lật rồi một cách liếc mắt. Rốt cuộc người nào là của các ngươi thành chủ? Hai người các ngươi vương bát đàn đứng ở bên nào đến đến? Uống một hớp rượu. Hạ Hiểu Thiên một tay phất lên cầm trong tay bầu rượu ném ra, rơi vào binh lính trên tay. Hai người Thủy Tiên thành chủ, nàng muốn ngăn cản nhưng là lời đến khóe miệng lại không nói ra miệng. Làm sao bây giờ vô luận là thì làm như không thấy. Cố giả bộ ổn định. Hay hoặc là mở miệng kêu ngừng. Cũng sẽ khiến hạ hiểu thiên phát hiện thức ăn không đúng. Chợt lúc gặp họ hay lại là chính nàng. Tay nâng bầu rượu đích sĩ binh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Không có cách nào cũng không do hắn dám có bất kỳ kháng cự nào. Dù sao đối phương một cái tát là có thể đập chết hắn. Rượu ngon binh lính lau mép một cái rượu, lên tiếng cảm khái nói. Tốt như vậy rượu một năm có thể uống một lần sao cho ta một cách đồng bạn bên cạnh nhất thời không bình tĩnh vực này đồ chơi hay mà mình tại sao có thể bỏ qua cho hạ hiểu thiên dựa vào cái ghế mặt hiện lên ra sờ một cách vẻ nghi hoặc chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi kết quả là ở một vị khác binh lính nhận lấy bầu rượu thời điểm vì kia uống rượu con ngươi nhất thời liền đỏ hơn nữa từ trong cổ họng phát ra trận trận gầm nhẹ. Sau đó ở nhận lấy bầu rượu vinh lính trợn mắt húp mồm vẻ mặt hắn một cái xé nát quần áo, sau đó đem nhào tới. "Ngươi muốn làm trong tay bầu rượu đích sĩ binh, lời còn chưa dứt, liền bị một tấm tràn đầy mùi rượu miệng chặn lại." Sau đó, một màn tàn bạo trong hình diễn. "Hạ Hiểu Thiên, Ngọa Tào, thật mạnh bảo tình cảnh." Hắn quay đầu nhìn về thủy tiên thành chủ, lại thấy đối phương vọt thân lên. Hóa thành một vệt thiến ảnh đụng nát nóc phòng chạy. Không trách hả hiểu thiên không cảnh giác, dù sao nam càng thêm nam loại chuyện này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Cho dù tâm như chỉ thủy thấy bức tranh này mặt ai có thể chịu nổi quá đáng sợ chạy đi chạy xa xa. Đợi lát nữa lão tử liền đem ngươi thành trì cho nổ tiếng như hàn lôi truyền khắp toàn bộ thủy tiên thành. Chỉ chúc lát sau thành chủ trở về. Nàng mặt đầy xấu hổ ngồi ở trên ghế Cắn răng nói ngươi muốn như thế nào tỏa thành trì này Là là tâm huyết của nàng Thật ngoan không hạ tâm buông tha Chợt lúc Không nhà để về nàng Có thể đi đâu trong chẳng lẽ Phải cho xú nam nhân môn Làm tiểu thiếp mà hạ hiểu thiên khởi thần Đến trí cường người khóa nam bên người Một cước một cái Mang đang ở nam giải nam Phân hai vị binh lính Cho đạp đi ra ngoài Về phần phi tới chỗ nào kết quả có thể hay không lại nối tiếp tiền duyên Vậy thì không về hắn quản Ẩm nhân tiện khép cửa phòng lại Khiến cho bên trong căn phòng lập tức tối đi xuống Thủy tiên thành chủ thấy này bất đắc dĩ thở dài một cái Sau đó áo quần chảy xuống Đợi đến hạ hiểu thiên quay đầu lúc hắn lâm vào khiếp sợ Bạch đại trong đầu liền hai chữ này không dán đoạn ló lên mà đang khi hắn đờ đẫn thời điểm, một vệt hương phong đụng vào trong ngực. Điểm nhẹ. Hạ Hiểu Thiên đầu ấp mơ hồ, ý gì? Lúc Thủy Tiên thành chủ ôm lấy đầu hắn, chuẩn bị diễn ra lúc trước bùng nổ một màn lúc, họ hạ theo bản năng giơ chân lên. Loạng xoạng chỉ thấy Thủy Tiên thành chủ hoành bay ra ngoài, đập vỡ giường nhỏ. Nàng mặt đầy mộng ép, cả người cơ hồ mất đi ý thức. Lão nương như thế chủ động lấy lại Ngươi lại đối với ta như vậy thua thiệt đối phương không biết hiện thế có một loại từ ngữ gọi là cảnh bã nam Nếu không nhất định sẽ phun hạ hiểu thiên cầu huyết lâm đầu Ta nghĩ rằng thô ngươi làm tiểu đệ Ngươi đặc biệt nào lại muốn ngủ ta phúc bên trong căn phòng vang lên lời nói Trực tiếp khiến cho thành chủ hộp máu Ta đặc biệt u lấy lại còn sai lầm hơn nữa ngươi nếu là không nghĩ như thế Tại sao phải đóng cửa Một bộ có tật giật mình biểu tình. Đây coi là cái gì, làm kỹ nữ còn phải lập bài phường. Chẳng lẽ còn lâu hơn u mạnh hơn ngươi có sao nói vậy, hạ hiểu thiên quả thật không muốn chiếm giữ nàng. Tả hộ pháp cái loại này tràn đầy gì vượt phong tình tuyệt sắc người, hắn cũng không có nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Một cái so với kém chừng mấy tiền đặt cuộc nữ nhân. Có thể để cho hắn giao động đây không phải là đùa giỡn hay sao chẳng qua là hắn dự định chơi một vố lớn. Chuẩn bị mật mưu một phen. Loại chuyện này tự nhiên muốn ẩn núp một chút, trời mới biết, ngươi biết ta biết. Người nào nghĩ tới nữ nhân này, lại muốn chiếm tiện nghi của hắn. Thiếu chút nữa có để cho nàng thành công. Quả nhiên, nam nhân ở bên ngoài phải bảo vệ hảo chính mình. Hạ Hiểu Thiên lắc đầu thở dài nói Nghe Thủy Tiên thành chủ như muốn hộp máu Vừa mới đó là cái gì thuốc nếu không phải hắn bách độc bất xâm Chỉ bằng mượn mới vừa rồi bộ kia nam giải nam phân cảnh tượng Hắn đoán chừng sợ là muốn chúng chiêu Rồng thuốc ta không hiểu Tầm thường to bằng móc tay Đủ để cho hốn nguyên kim thân cực cảnh cường giả lâm vào điên cuồng Vì sao ăn mấy chục lần ngươi Lại một chút tác dụng cũng không có. Thủy tiên thành chủ cố ném cùng Hạ Hiểu Thiên liều mạng tâm tình, mặc song áo quần trả lời. Hỗn nguyên cảnh cường giả cũng phải chúng chiêu Hạ Hiểu Thiên nghe vậy theo bản năng chụp rồi một bạt tay. Trong đầu, dần dần hiện ra một cái to gan lớn mật kế hoạch. Ngươi còn có? Bao nhiêu không tới nửa chai? Nghe vậy, hắn nhứng mày một cái. Không đủ dùng cho ngươi thời gian nửa tháng, ngươi có thể chế tạo ra bao nhiêu. Khó mà nói, hết thảy đều phải nhìn còn có thể hay không thể tìm tới bui cây ghi kỳ quái dược liệu. Thủy Tiên Thành Chủ nói dược liệu, dĩ nhiên là tướng mạo mắc co đồ vật. Ngươi có muốn hay không để cho mình thành trì? Trở nên càng mạnh mẽ hơn có ý gì thấy Thủy Tiên Thành Chủ mặt đầy không hiểu. Hạ Hiểu Thiên cười một tiếng tiếp tục nói. Tiêu Thành biết không mặc dù bần tích một chút. Nhưng với ngươi Thủy Tiên Thành kích thước không lớn bao nhiêu. Đáng tiếc, hết thảy đều phá hủy, sáng sớm hôm nay nửa thành trì bị người đánh không có. Thành chủ cũng là bỏ mình chết tại một nơi vô danh rừng rậm. Tứ tượng thành. Một cái so với tiêu thành còn mạnh hơn thành trì. Dương Điều Miễu Hủy trong chốc lát. Thành chủ chỉ có thể đứng ở trong phế tích vô năng cuồng nổ Thiên mệnh thành. Ngươi so với Thủy Tiên Thành kích thước lớn lên gấp đôi Kết quả thế nào vẫn cùng tư tượng thành chủ độc nhất vô nhị Đứng ở phế tích trước gầm thép Không chỗ phát tiết Trở lên sự kiện đều là ta ở ngắn ngủi này một buổi sáng trong thời gian làm ra Ta vốn là chuẩn bị móc phạm thân ra của ngươi Sau đó rời đi Nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý Ngươi tới lúc thủ hạ của ta Lấy Thủy Tiên Thành coi như địa giới điểm giới cứ điểm ta trợ giúp ngươi diệt trừ đối địch thành trì, giết chết thành chủ, cướp đoạt hết tài tài nguyên. Hạ Hiểu Thiên ngồi ở trên ghế, mỉm cười mang mình làm chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ tự thuật một lần. Thủy Tiên thành chủ nghe chính là rợn cả tóc gáy. Huỷ diệt một nơi đền miếu, tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng là giết nhất thành chi chủ, cái này liền có chút kinh khủng. Hôm nay ở trong thành vây công ta thập tam nhân. Ngươi có thể biết bọn họ là lai lịch thế nào như thế đặt câu hỏi. Thủy tiên thành chủ dĩ nhiên là lắc đầu. Nàng đến bây giờ cũng không có hiểu rõ, vì sao phải tại chính mình trong thành trì tử chiến. Bát nhã giáo. Đơn giản ba chữ, nghe vào thủy tiên thành chủ trong tai tựa như tiếng nổ. Chấn nàng hoa mắt choáng váng đầu thiếu chút nữa có ngất đi. Đã biết thành trì nhỏ ở bát nhã giáo trước mặt chả là cái cốc khô gì. Ta liên tiếp phá vỡ rồi bọn họ giáo phái ba chỗ cứ điểm, giết vạn thanh người. Sau lại diệt tám cái kim cương tập kích một cái thật giống như gọi là dì hộ pháp nhân vật. Cho nên bọn họ các nơi thành trì cứ điểm bí mật tất cả di căn. Hôm nay, chính là một bang đà chủ cấp bậc đích nhân vật lực tổng hợp muốn vây giết ta. Nhận giáo phái bên trong treo giải thưởng. Đáng tiếc a một bang hôi cá nát tôm muốn lấy ta thủ cấp có đủ ngây thơ. Nếu như nói mới vừa tin tức chẳng qua là quả bom Điều này chính là Đầu đạn hạt nhân cấp bậc nàng bây giờ hoàn toàn ngồi không yên Đây không phải là sát tinh Mà là một viên tùy thời cũng có thể núi lửa bộc phát Một khi bùng nổ kể cả chính nàng cùng thành trì đều phải bị nổ văng lên trời Bát nhã giáo kia là cấp bậc sĩ ma tai những năm gần đây nhất mơ hồ có mười tai đứng đầu tư thí Đừng nói dẫn đến Cho dù là người ta ở địa bàn của mình Công khai thu nhận tín đồ Nàng ngay cả thí cũng không dám thả Chỉ có thể im lặng lúc con rùa đen rút đầu Ngàn vạn lần chớ cử tuyệt ta bằng không ta chỉ có thể phóng ra tiếng gió Ngươi là tình nhân của ta Bọn họ vậy ngươi và không được ta Nhưng một mình ngươi nho nhỏ hỗn nguyên cảnh Còn chưa phải là bắt vào tay hạ hiểu thiên nếu dám nói Sẽ không sợ Thủy Tiên thành chủ lưỡng bại câu thương Người ta cũng sẽ không nghe lý do của ngươi Dết liền song chuyện chính là một cái hỗn nguyên cảnh Sợ cái gì xem như ngươi lời hại Thủy Tiên thành chủ răng đều muốn cắn nát Có thể thành lập được một tòa thành trì người Tự nhiên không ngu ngốc Chính mình không đáp ứng Hạ Hiểu Thiên đoán chừng sẽ không xuất hiện trở lên tình huống Mà là sẽ bị một cái tát đập chết Trừ phi có thể bỏ qua thành trì cao bay xa chạy quá cuộc sống ẩm tính mai danh. Hai người còn không nói chuyện với nhau xong chỉ nghe ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân sồn rập. Báo cáo các thành trì lớn có tin tức khẩn cấp phát tới. Đi vào Thủy Tiên thành chủ biến sắc nhất thời mở miệng nói. Cót két cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Binh lính vừa thấy bể tan tành giường nhỏ. Cùng với lộ trần nóc nhà Nhất thời đối với Hạ Hiểu Thiên lộ ra một người nam nhân đều hiểu bí mật nụ cười. Không nhìn ra, hai người chơi còn rất cuồng dã, giường đều rung sụt. Thành chủ toàn bộ bị trình lên tin tức hấp dẫn. Tự nhiên không nhìn thấy thủ Hạ nụ cười. Nếu không thế nào cũng phải đánh chết tại chỗ không thể. Lui ra đi. Đuổi đi bộ hạ, thủy tiên thành chủ mở miệng nói. Chuyện của ngươi phát tiếng nói rơi xuống. Một trang giấy bay về phía Hạ Hiểu Thiên Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 476 đại ca Ta sao hơi nóng đây Hạ Hiểu Thiên hai ngón tay nhón lấy Nhận lấy cặp mắt đảo qua Nhanh chóng xem một lần sau Nhích miệng lên một vệt mang theo dễu cợt đổ cong Phía trên sở không nói lại là hắn tu luyện ma công Có thể thôn phệ cường giả một thân máu thịt tinh hoa Tăng cường thân mình thôi Hiệu triệu địa hiểm dưới cắt lộ thành chủ liên thủ lại thắt cổ hắn. Hơn nữa cẩn kẽ mang cả người trang phục tô viết ra cuối cùng xứng một tấm thủy mặt đồ. Đáng tiếc không có ngay mặt, có vẫn là một bộ kia thường xuyên không đổi mũ trùng áo lót. Nhắc tới cũng là gặp qua người của hắn không có mấy người, cho dù là vì kia bị hắn lừa dối rồi hộ pháp. Có chút ý tứ, đây là không chịu nổi áp lực. Chuẩn bị khiến người khác lập tức tới làm ta hạ hiểu thiên trên tay giấy lên một tầng kim sắc hỏa diễm. Nhất thời mang tờ giấy đốt thành cho bụi. Có suy nghĩ hay không rõ ràng, có hay không đầu nhập vào ta. Hắn vỗ tay một cái, quay đầu nhìn về Thủy Tiên thành chủ. Được, sau khi thiếp thân sẽ là của ngươi người, ngươi nhưng không nên vứt bỏ ta à. Vừa nói chuyện thành chủ một bên đứng dậy chuẩn bị tới một đầu hoài tống bão. Chỉ là vừa vừa nhớ lại lúc trước một màn, nàng cả người cứng lại ở giữa không trung Yên tâm con người của ta đối người mình từ trước đến giờ đều là khẳng khái. Hạ Hiểu Thiên cười ha ha một tiếng. Tâm lý là suy nghĩ. Chỉ cần không đề cập tới linh khí kết tinh. Ta luôn luôn hào sảng phóng khoáng. Thủy tiên Thành có hay không cửu ra hoặc giả nói là hạn chế thành trì phát triển. Nếu là có, ngươi tốt nhất bây giờ nói ra đến ta có thể thay ngươi xuất thủ giết chết bọn họ. Tiếng nói rơi xuống thành chủ hai mắt tỏa sáng, sau đó vội vàng gật đầu. Lấy Thủy Tiên Thành làm trung tâm có ngũ tỏa thành chỉ có tinh trạng phân tán tỏa lạc. Cái này ngũ vị thành chủ chính là một mẹ đồng bào anh em ruột. Thực lực cường hãn thậm chí còn mạnh hơn ta hơn mấy lần có thừa. Nhưng là bởi vì thiếp thân xoay trái xoay phải, những năm gần đây bọn họ ngũ huyên đệ càng thêm không cùng. Nói đến đều là lòng tham gây họa, mấy năm trước bọn họ không tính là cường đại thời điểm, hợp túng liên hoành. Phổ thông thành trì, không ai dám trêu chọc Mấy năm nay thế lực càng thêm càng mạnh, liền nổi lên tâm tư khác. Cũng muốn mang thiếp thân làm của riêng, tăng cường thực lực bản thân, sau đó thôn phệ còn lại tứ huyên đệ. Nếu như có thể đem bọn họ một lưới bắt hết Thủy Tiên Thành tất nhiên sẽ nâng cao một bước Chợt lúc Rời mỗi người bọn họ quáng mạch Cùng Thủy Tiên tài nguyên khoáng sản thống nhất Linh khí mức độ đậm đặc tất nhiên sẽ nâng cao một bước Đến lúc đó, mỗi tháng khai thác ra gấp mấy lần với khác thành trì linh khí kết tinh chúng ta Thủy Tiên Thành Xưng bá địa ểm giới trong tầm tay đàm với bản thân phát triển Thủy tiên thành chủ có thể nói là thao thao bất tuyệt. Dù là hạ hiểu thiên cùng bát nhã giáo có thù oán, nàng đều tạm thời quên. Nữ nhân này mặc dù nắm giữ rồng thuốc, nhưng là sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nàng nếu là có một cách nuốt vào toàn bộ thành trì khẩu vị cần gì phải xoay trái xoay phải. đã sớm mài đao sen xẹt hướng heo dê rồi cho dù mang năm người toàn bộ tính kế chết, còn lại ngũ tỏa thành trì binh mã. Như thế nào khống chế đến lúc đó sợ không phải là vì người khác làm áo cưới Hơn nữa còn có khả năng rất lớn dẫn lửa thiêu thân Phàm là thừa kế Hoặc là tranh đoạt chức thành chủ người Tất nhiên sẽ đánh là lão thành chủ báo thù danh nghĩa Đồng loạt giết hướng Thủy Tiên Thành Về phần chuyện về sau đương nhiên là mỗi người ngồi xuống chia cắt chiến quả Vậy ngươi mau sớm mời xin bọn họ đi tới Giết chết bọn họ sau khi Chúng ta từng cách một hướng ngũ tỏa thành trì phát động tấn công. Mau sớm ở trong vòng một ngày toàn bộ giải quyết. Đúng rồi, làm hết sức chế ra càng nhiều hơn rồng thuốc, ta có tác dụng lớn. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên khoát tay một cái, tỏ ý nàng lui ra. Thủy tiên thành chủ, lão nhân gia tiến vào nhân vật thật nhanh, bây giờ liền bắt đầu lấy ta làm thủ hạ sai sử. Bất quá nàng nên cũng không dám nói nhiều, người sang tự biết mình. Đã phạm một lần sai lầm, lúc này nhưng muôn ngàn lần không thể tái phạm. Nếu không, rồng thuốc một khi chế tác thành công, sợ là sẽ phải lấy đi của mình mệnh. Thiếp thân lui ra. Thủy tiên thành chủ thi lễ một cái, sau đó đối mặt hạ hiểu thiên bóng lưng chậm rãi về phía sau quay ngược lại. Đợi đến ra cửa, lúc này mới dám xoay người rời đi. Chốc lát sau chúc mừng đại mãng phu xoay đầu lại. Coi như có chút suy nghĩ. Sợ là sợ thu một cách không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, giết sau khi còn phải tìm người khác. Kết quả Thủy Tiên thành chủ bất ngờ rất thức thời vụ. Về phần có thể hay không để cho nàng một mực trung thành cảnh cảnh, hạ hiểu thiên trúc lòng tin này vẫn phải có. Chỉ cần thực lực của mình vĩnh viễn mạnh hơn nàng, đối phương liền sẽ không dễ dàng phản bội. Bởi vì, lúc đó chết buổi chiều, khoảng cách tràng vãng tối còn có không tới 2 giờ thời gian. Kim, một thủy, hỏa thổ ngũ tóa thành trì, mỗi người nhận được đến từ thủy tiên thành chủ thư mời. Nói là vì bàn, như thế nào đối phó xuất thế thiên ma. Bát nhã giáo vì cho hạ hiểu thiên tìm một ít chuyện phạm, khiến cho kính nhi tát nước rơi May mắn là ngay cả thiên ma trên đời danh tiếng đều hô lên. năm người nhận. Được sau... Hai mắt tỏa sáng Chủ động mời thượng môn Những năm gần đây lần đầu tiên a, Chẳng lẽ là nàng làm xong quyết định Đầu hướng mình cách này Năm vị anh em ruột cũng không biết Trừ mình ra Còn có còn lại bốn người cũng là được mời Kết quả là Các đại thành chủ lập tức điểm chỉnh tề binh mã Mang theo đội thân vệ Một đám người hảo hảo đáng đáng hướng Thủy Tiên thành mở nhóm Khoảng cách tràng vàng tối chưa tới một canh giờ Năm làn sóng đội ngũ cũng trong lúc đó đến Kim, một thủy, hỏa, thổ thành chủ chố mắt nhìn nhau Làm đại ca xin khuyên một ít người Chính mình dung mạo ra sao Tâm lý không điểm ép cân nhắc sao kim thành chi chủ Ngũ huyên để trong đó lão đại quét nhìn liếc mắt bốn vị em trai đạo Tiếng nói rơi xuống Một, thủy, hỏa ba người đồng thời nhìn về thổ thành chi chủ. Đối với lần này, thổ thành chi chủ trong lòng ngực nhất thời giấy lên một đám lửa. Chẳng biết tại sao còn lại bốn vị ca ca, dáng dấp một cây so với một cái tuấn tú. Duy chỉ có hắn lão ngũ, lại ngập lại xấu xí. Người con mẹ nó thối lắm, tướng mạo có trọng yếu không thực lực, chỉ có thực lực mới là hết thảy cơ sở. Có muốn hay không chúc ta người hai phe mã? Kéo ra ngoài luyện một chút ở chỗ này phân cái thắng bại cao thấp. Như thế nào thổ thành chi chủ là một bảo tính khí. Lúc này liền mắng ra âm thanh. Hơn nữa còn phát ra khiêu chiến cần phải cùng đại ca của mình đến một trận thuộc về đàn ông quyết đấu. Đương nhiên người này đừng xem mập, thật ra thì không ngu. Kim thành chi chủ nếu là đáp ứng, ba người khác tâm khẳng định hồi hộp. Tốt nhất hai người đấu cách lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó còn sót lại ba người sẽ không để ý bang hai người bọn họ một chuyện. Toàn bộ đưa đi Tây Thiên Đại lôi âm tự. Lão ngũ A, những năm gần đây tính tình của ngươi càng lúc càng lớn. Kim Thành Chi chủ hiển nhiên không ngốc. Hắn chẳng qua là ăn no ngầm thâm ý liếc mắt một cách đối phương. Mang quyết đấu sự tình hơi tới. Khác A, đại ca. Hiếm thấy lão ngũ như thế có khí khái đàn ông. Không bằng ba người khác đầy bụng ý nghĩ xấu ra bên ngoài bốc lên Nhất thời liền mở miệng khuyên nhủ Hy vọng bọn họ có thể ngao cò tranh nhau Cao năm vị thành chủ đều đến mau mau mời vào bên trong Đang lúc năm người làm ồn đến kịch liệt lúc Thủy tiên thành chủ khoan thai tới chậm Hơn nữa phong tình vạn trùng quét mắt một vòng Ha ha ha Lời mời của ngươi ta làm sao có thể không đến vì vậy Năm vị thành chủ cắt lấy lòng. Lấy ra chính mình chuẩn bị lễ vật. Phân phó các bộ hạ ở ngoài thành hạ trại. Ngày mai lên đường trở về thành sau. liền dẫn mỗi người tín nhiệm nhất đội thân vệ binh lính. Tiến vào bên trong thành. Bọn họ cũng không sợ Thủy Tiên thành chủ ra hại nhóm người mình. Không nói bên ngoài chú đóng binh mã đủ trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng công phá thành trì áp dụng cứu viện. Chính là bên người mang theo cao thủ đều là chân khí cảnh. Thêm nữa ngũ huyên để mỗi người đều là hốn nguyên cảnh chúng người xuất sắc trừ phi thủy tiên thành chủ suy nghĩ bị lừa đá. Nếu không vô luận như thế nào cũng không dám càn rỡ. Mọi người tiền hô hậu ủng vào phủ bên trong đại sảnh nguy nga lộng lẫy bày đầy tiệc rượu. Năm vị thành chủ mỗi người mang theo mười vị chân khí cảnh thân binh. Đám người này mặt đầy nghiêm túc cảnh giác đứng ở nhà mình đại nhân sau lưng Chư vị thiếp thân triệu tập các vị Đó là vì thiên ma xuất thế tin tức Nếu như này liệu lẻn vào chúng ta thành trì Nên như thế nào phát hiện thân là chủ nhân Thủy Tiên thành chủ Ngồi ở chủ vị hỏi Người nào nghĩ tới năm người nghe vậy đều là khịt mũi coi thường Ha <cười> ha Thủy Tiên nhưng là nói đùa Chính là một trang giấy Hắn nói là thiên ma. Chính là thiên ma sao ta không thấy quá là người này đắc tội một cái thế lực lớn. Mới đưa đến bị người bêu xấu. Loại chuyện này chúng ta cũng không cần tham cùng thật là tốt. Hướng hồ có thể trở thành nhất thành chi chủ. Người nào không có chút thủ đoạn nếu là người khác nói cái gì thì là cách đấy. Chúng ta không bằng phân phát bộ hạ. Quy ẩn rừng sâu núi thẳm bây giờ tới. Kim Thành Chi chủ rất là không thèm để ý đạo. Vốn là thì hắn không phải là hướng về phía cái gọi là thiên ma trên đời tới. Vốn tưởng rằng Thủy Tiên Thành chủ chuẩn bị đảo hướng mình. Kết quả lại mời còn lại bốn vị huynh đệ. Xem ra thật sự là dự định bàn công việc. Đại ca nói cực phải. Dù là đối phương thật sự là thiên ma, lão tử một cái tay là có thể bóp chết hắn một thành chi chủ đạo. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Nữ nhân chính là nhát gan Một tấm không biết từ nơi nào nhô ra Lại không biết thật giả tin tức Là có thể tự loạn trận cước Buồn cười thủy tiên thành chủ chính là cười sòa Nâng lên ly rượu mời rượu Năm người thấy vậy bưng lên uống một hơi cạn sạch Trong sảnh đốt toàn một lò Có nâng cao tinh thần tỉnh đầu tiêu trừ mệt mỏi hương Chẳng qua là mùi vị rất khác xưa kia Mùi vị so với dĩ vãng càng xâm vào mũi, hơn nữa loáng thoáng kéo theo huyết dịch trong cơ thể lưu động tốc độ. Cơ thể có một loại đang ở trở nên mạnh mẽ ảo giác. Đứng ở mỗi người thành chủ sau lưng chân khí cảnh thân vệ, thấy vậy không khỏi âm thầm vận chuyển tu luyện công pháp. Hơi thở thô trọng mang bên trong lò mùi thơm hấp thu. Thủy Tiên thành chủ nhìn thấy bọn họ như thế, trong lòng cười thầm. "Đợi lát nữa, có các ngươi khỏe chịu" nhắc tới vực này âm tổn chiêu số hay lại là hạ hiểu thiên nói ra nếu thành chủ thân vệ môn sẽ không ăn cơm vì để tránh cho khả năng không may xuất hiện khiến cho bên ngoài thành chủ đóng binh mã phát hiện gì thường rồng thuốc liền trà sát dâng hương bên trong vô luận ngươi có ăn hay không dù sao cũng phải hô hấp chứ nâng ly cạn chén đang lúc bên trong đại sảnh bầu không khí đạt tới cao chiều Có lẽ là trong không khí lưu động rồng dược tề lượng cũng không tính đại Năm mươi vị chân khí cảnh thân vệ cũng không phát tác Chỉ là thành chủ của bọn họ ánh mắt mà có chút mê ly Đại ca Ta sao hơi nóng đây một thành chi chủ tập mắt lửa nóng liếc về phía lão đại bọn họ kim thành chi chủ Dù sao đối phương coi như là ngũ nhân chúng nhất thuấn tú huyên đệ Không chỉ là hắn còn lại bốn người cũng là như thế Cảm nhận được các anh em lửa nóng ánh mắt. Kim Thành Chi chủ chẳng biết tại sao. Trong cơ thể một cổ tà hỏa nhảy địa một tiếng liền sông lên. nhiệt vậy thì cởi A nói xong. Ở một đám thân vệ ánh mắt bất khả tư nghị mà bên trong. Hắn dẫn đầu đem mình cho lột sạch. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 477 bên trong đại sảnh bầu không khí dần dần trở nên lửa nóng. Thủy tiên thành chủ cũng là mang theo thân vệ của mình môn. Không tiếng đồng rút đi. Một đám cả người nóng gian khó nhìn tháo các lão ra cũng không có phát hiện. Cô đông kim thành chi chủ bốn vị huyên để đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Bọn họ chỉ cảm thấy dĩ vãng chính mình cưới tiểu thiếp môn cũng không có đại ca sức hấp dẫn tới cường. Mà thuộc về trong khiếp sợ đổi thân vệ cầm đều phải xuống. Đại nhân... Các ngươi đây là muốn làm gì chúng ta rốt cuộc nên ai làm một đám người nội tâm phi thường giải rùa. Hơn nữa do dự. Nhóm người mình rốt cuộc là ngăn cản đây ngăn cản đây hay lại là ngăn cản đây dù sao sắc trời này còn không có tối lại. Như thế đổi phong bại tục. Không khỏi có thất thành chủ thân phận ngoại trừ kim thành chi chủ các thân vệ. Còn sót lại bốn vị thành chủ đội thân vệ. Chính là đứng ở một bên chế dễu. Lão đại giữa mỗi người không cùng Bọn tiểu để khả năng tương thân tương ái sao suy nghĩ một chút cũng không thể chẳng qua là một màn kế tiếp Cũng đem bọn họ cho nhìn ngu Đại ca đắc như vậy ta cũng là không thể hạ xuống Một thành chi chủ nói xong tê rồi một tiếng nắm quần áo kéo nát bấy Kể cả hắn vệ đội của mình theo sát mộng ép Còn lại ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn một chút ngươi T.A. T.A. T.A. ngũ huyêng để giống như lúc sinh ra đời ở trần lẫn nhau. Sau đó sau đó ở năm mươi vị chân khí cảnh ánh mắt khiếp sợ mà bên trong bọn họ lẫn nhau ôm nhau. Chẳng lẽ nhà mình giữa người lớn với nhau. Là loại quan hệ đó một giây ghế tiếp. Bọn họ vỗ chán một cái. Liền muốn tiến lên kéo. Loại chuyện này nếu là phát sinh nhóm người mình sợ là muốn nhập thổ vi an. Đại lão bí mật. Nơi nào có dễ dàng như vậy biết được chẳng qua là mọi người vừa mới bước ra mấy bước Một cổ nóng gian từ dưới rốn ba cấp truyền tới Bọn họ nhất thời như bị sét đánh, dừng bước lại Không biết là người nào, ô gào một tiếng đánh về phía năm vị thành chủ Những người còn lại đều là không thể phòng thủ tâm thần theo sát xông tới Tình cảnh nhất thời trở nên khó coi Ngoài phòng khách Thủy Tiên thành chủ nhìn đóng chặt hai cánh cửa lớn Thu xong thả ra một cái bắt các ngươi là hỏi. Phải một đám chân khí cảnh thân vệ, hai tay ôm quyền khom lưng đạo. Đồng thời đối với nhà mình thành chủ sợ hãi đến cực hạn. Quá đáng sợ hốn nguyên cảnh cao thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hơn nữa còn xảy ra như vậy chuyện kinh khủng. Đợi đến đối phương 55 vị nam nhân thanh tỉnh sợ là muốn tự sát tâm đều có. Ngoài ra bọn họ cực kỳ hiếu kỳ hằng phục thành chủ đại nhân hạ hiểu thiên. Lại là một người như thế nào hảo ở tại bọn hắn kiềm chế lại rồi. Không hỏi lên tiếng. Nếu không chính xác bị Thủy Tiên thành chủ ném vào. Cùng ngũ hành thành chủ môn mở vô cồn che cồn đại cồn biết. Cùng nhau đùa giỡn. Dù sao nàng là mình biết, lấy lại còn bị người chơi nữ nhân. Loại chuyện này quả thực không có gì hảo lấy le thật là đủ cho nữ tính mất mặt bên ngoài thành, Ngũ Thành Liên Hiệp Đại Quân, một mảnh đèn đuốc sáng choang. Giá ngoại trú đóng, đã sớm thói quen. Huống hồ hay là ở thành trì ra, khoảng cách không xa. Nói như vậy, cơ bản sẽ không có cái nào mắt không mở tai hoạt quái gì dám tìm tra. Ít nhất cũng phải ước lượng một chút có hay không thực lực đó. Trong quân ngũ người, sát khí, sát khí nặng nhất Một cái lấy ra khả năng không tính là cái gì chết no rồi cũng liền có thể hồ dọa một chút người bình thường. Nhưng là nối thành một mảnh tụ tập trưởng thành quân. Giá ngoài một ít cường đại quái gì cũng không dám tùy tiện giao thiệp với trong đó, hơi vị phong mang. Đã từng có vô số mắt không mở tai họa, dùng tánh mạng của mình chứng minh quân ngũ chỗ đáng sợ. Trên thành tường, một người đứng sừng sững Ở sau lưng của hắn còn đứng một cái Anada tư nữ nhân chính là Thủy Tiên Thành Chủ. Hạ Hiểu Thiên nhìn phía dưới các binh lính tràn đầy vẻ tham lam. Cách này nhưng đều là. Sống sờ sờ điểm kinh nghiệm ép A cướp đoạt một cái Thủy Tiên Thành. Giết chết Thành Chủ. Có thể có bao nhiêu hắn chỉ là chuẩn bị trên đất hiểm giới. Đỉnh viên Đinh đi xuống. Kết quả lại thu được, không tưởng được thu hoạch. Phía dưới chỉ là siêu hạn người thì có 500 người Còn sót lại đều là thất phẩm trở lên tiểu cao thủ Sơ lược tính toán một chút Toàn bộ giết chết ít nhất cũng có thể kiếm nó một ức tiểu mục tiêu Nhẹ nhàng thoải mái hoàn thành Hơn nữa hết thảy các thứ này đều không bao gồm Đang ở nở đầy hán toàn tịch năm vị hốn nguyên cảnh Cùng với 50 vị đổi thân vệ Ngũ hành thành chủ toàn bộ kết ít nhất 5.000 vạn nhập trướng Chân khí cảnh làm sao cũng phải một trăm vạn làm nền tảng chứ lại vừa là năm ngàn vạn chung vào một chỗ. Một ước. Nhất niệm gian, vào tay hai trăm triệu. Húng chi không nên quên. Hắn còn không có tính toán. Mang năm cách linh khí kết tinh quán mạch rời sau. Hắn có thể thu nhập bao nhiêu. Định mệnh, huyết kiếm đáng tiếc là chứ vật không gian quá nhỏ. Bằng không hạ hiểu thiên thế nào cũng phải rời đi một cái quán mạch. Sau đó cấy phép đến biệt thự số 2 phía dưới Quá nằm ở linh khí kết tinh lên ngủ thời gian Đinh xin hỏi có hay không tiêu phí điểm ếp Suy diễn để thập nhất tầng long tượng bàn nhược công lão tử lập tức phải kiếm được 200 triệu rồi Sai ngươi hơn 50 triệu cầu hệ thống ngươi hỏi lên bẩn thiểu ai đó đang ở suy diễn suy diễn bên trong một phần trăm bốn mươi lăm phần trăm tám mươi chín phần trăm chín mươi chín phần trăm một trăm phần trăm suy diễn thành công. Hạ hiểu thiên không chút do dự trực tiếp một chút kích số hiệu điên cuồng tiêu hao điểm kinh nghiệm ép thăng cấp. Điểm kinh nghiệm ép sau đó hắn không nhanh không chậm địa bắt đầu kiểm tra long tượng bàn nhược công tân thuộc tính. Long tượng bàn nhược công để thập nhất tầng tài năng suốt chúng. Kim thân 1.000, ngũ thuộc khí 1.000, ngũ thuộc chống trả 1.000, thiên địa nhị khí 1.000, thức hải 1.000, thuộc tính đặc biệt tan nát tâm can long trảo thủ 20, lì lợm long lân thân 200, kỳ vượt xảo trá long vĩ thối 200, hoành tảo thiên quân tượng bạc quyền 200, xuyên kim nứt đá tượng nha truy 200, lực sâu vạn kim tượng bộ trủy 200. Bát nhã hư không hai trăm xảy ra bất ngờ thức hải một ngàn Khiến hạ hiểu thiên vội vàng không kịp chuẩn bị Đập đến gần chín ngàn vạn Dường như chính mình kiếm lợi lớn Như đã nói qua Long tượng bản nhược công tăng lên là thật mãnh Thực lực của mình Lại có to lớn tăng lên Về phần mới thuộc tính đặc biệt Bát nhã hư không là một loại Vừa có thể tiêu giảm đối thủ thế công Vừa có thể tăng cường chính mình thân pháp Kinh khí Võ học uy lực tăng ít trạng thái. Vào giờ phút này hạ hiểu thiên coi là thật ham hở. Trong lòng sức lực, vô hình trung tăng cường gấp mấy lần. Đứng ở một bên thủy tiên thành chủ, mặt đầy mộng ếp. Nàng liền không hiểu. Vì sao một cái hoàng thần mà đang lúc. Hạ hiểu thiên cảm giác so với lúc trước cường không ít một loại như có như không lực áp bách. tự hư không trung sinh ra. Trong lúc mơ hồ, hạ xuống thành tường. Bát nhã trong lúc đi gọi hắn Kim Mang Miệng phun lôi bảo Chính đang bận rộn nơi trú quân Tất cả mọi người đồng tác nhất Thời cứng đờ Đều là đem đầu đầu lâu nâng lên Ngửa mặt trông lên hạ hiểu thiên Người nào cho dù là kẻ ngu đều hiểu Hạ hiểu thiên lai giả bất thiện a. Tư không tiếng nổ lại vang lên Sau đó một cổ minh mông khí Phô thiên cách địa xuống Minh một tiếng chim hót Mặt trời xuống núi Dương Điệu bắt đầu lâm vào ngủ say Toàn bộ không trung Lúc này đen lại Duy chỉ có Thủy Tiên trước cửa thành Một vệt không cách nào để cho người coi nhẹ kim quang Ở tùy ý chán phóng Hạ Hiểu Thiên trong chỗ U Minh cảm ứng được hư không Phản phất có một người vật khổng lồ Đột nhiên nhìn chăm chú Kinh người khí tức ấy ư Cuốn toàn trường Một cổ không nói được Không nói rõ lực lượng Từ trong cơ thể nổ sinh ra Một đạo mong mỏng kim màng, vô căn cứ từ hắn bên ngoài thân bay lên. Hạ hiểu thiên chỉ một thoáng trở thành một tòa đúc bằng vàng dòng pho tượng. Hắn chỉ cảm giác mình bây giờ mạnh đáng sợ. phảng phất một quyền đi xuống là có thể tiêu diệt toàn bộ thủy tiên thành. Thử một lần mở tam tượng tự lẩm bẩm hắn cặp mắt nổ bắn ra hai vệt kim quang. Nếu nghĩ đến phải đi làm, luôn luôn là tôn chỉ của hắn giết mấy ngàn người gầm lên. Có thể nói là dung trời động địa Tất cả mọi người không phải là người yếu, thực lực yếu nhất đều tại thất phẩm. Năm ngàn trong quân ngũ người, nối thành một mảnh, sát khí uy nghiêm, sát cơ lăng nhiên. Trong lúc mơ hồ một con màu đen ác long, đang phong thả ngưng kết thành hình. Người bình thường thấy vậy, sợ không phải muốn giúp đi. Mà một mực thuộc về bình tĩnh Thủy Tiên thành chủ, giờ phút này đều biến nhan biến sắc. Loại này trận thí... Sợ rằng hỗn nguyên cảnh cường giả Cũng liền có thể làm được toàn thân trở ra chứ nói khó nghe Năm ngàn con heo ngươi cũng không được giết tới một hồi húng hồ Là người ngang ngang ngang ba tiếng nối thành một mảnh Dung hợp là một tiếng tưởng ỏ vang lên Sau đó hạ hiểu thiên phía sau Lộ ra ra ba cái đỉnh thiên lập địa to lớn voi ma mút Này hư ảnh ít nhất có ít nhất có bốn mươi mét thước cao so với hôm nay ban ngày ở dương điểu miếu phế tích xuất hiện hoàng kim voi ma mút còn phải bá đạo ba phần hạ hiểu thiên dưới chân hung hăng đạp một cái kim quang nổ tung cả người nhảy địa một tiếng cấp tốc lên cao trong khoảnh khắc bay vọt ngàn thước trên không cũng mà còn có toàn hướng lên tư thế phía dưới năm ngàn quân ngũ sắp sĩ trong nháy mắt mộng ếch làm cái gì à cao như vậy chúng ta đánh như thế nào khi đến cực điểm thời điểm Hạ Hiểu Thiên đột nhiên trầm xuống. Thủy Tiên thành chủ trong lòng lộp bột một tiếng. Nhưng sau xoay người chạy. Lúc ban ngày liền gặp qua một chiêu này kinh khủng. Bây giờ nhìn tình huống càng mãnh liệt. Nàng không đẩy tới khu vực an toàn. Ở chỗ này chờ vả lây người vô tội sao thật vất vả muốn phát triển mạnh thành trì. Cũng không thể bởi vì xem cuộc vui bị vô tội giết chết đi đến lúc đó. Khóc cũng không tìm tới mức độ tới gần mặt đất ngàn mét khoảng cách, ba cái voi ma mút với kim quang ấm ánh bên trong ngưng tụ. Thật cao ngẩng chân phải, trong chớp mắt đánh xuống. Quanh mắt Trần có thể thấy âm ba nổ lên, cả tòa thủy tiên thành đều đi theo lay động. Một cổ bàng bạc, kinh người lực áp bách từ tư không bên trong ầm ầm tung tích. Tất cả mọi người đều bị áp chế trên mặt đất, muốn động mà không thể. Bắp thịt cả người xương cốt đều đang chịu đựng không cách nào chống cự áp lực. Thật giống như một dây ghế tiếp, người thì sẽ nổ. ùm um ùm um hạ hiểu thiên phía sau ba cái hoàng kim voi ma mút chân trước nâng lên. Sắp tiếp xúc mặt đất thời điểm. Dầm một tiếng ếp xuống. Cao 40 mét, dáng khổng lồ cự tượng rơi xuống. Đó là một loại dạng gì cảnh tượng thiên tai tận thế ít nhất đối với năm ngàn là quân ngũ giáp sĩ mà nói. Thỏa thỏa tai nạn. Đại địa, một tiếng ấm vang liền trầm xuống. Toàn bộ nơi trú quân, nhất thời lõm xuống rồi hơn 200 mét. Từng cái khe nứt to lớn, lần lượt thay nhau toàn lan tràn phương xa, không biết bao nhiêu dặm. May mắn là Thủy Tiên Thành thành tường đều không thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. ùm ùm khoan hậu trên tường thành, nứt ra từng vết nứt. Cẩn thận hướng trong hầm nhìn lại, chỉ thấy từng bãi từng bãi thịt nát hòa chung một chỗ. Năm ngàn người hừ đều không thể hừ lên tiếng. Liền chết như vậy với hạ hiểu thiên dưới chân Băng một tiếng thanh thúy tiếng nổ tung vang lên Chỉ thấy bao phủ chúc mừng đại mãng phu cả người kim sắc bạc một Hội diệt ở vu hình Màu vàng trên da thịt cũng là tràn ra tựa như hoa văn kẽ hở Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 478 thuần ta thì sống Nhịp ta thì chết dù vậy Thủy tiên thành chủ cũng là không có sinh ra động thủ tâm tư Thậm chí có nhiều lo âu hạ hiểu thiên thương thí. Có ảnh hưởng hay không kế hoạch kế tiếp. Bởi vì chỉ dựa vào nàng một người, không nuốt nổi còn lại ngũ tóa thành trì. Dưới một người trên vạn người. Có gì không thể đinh đánh chết siêu hạn đinh trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở. Giống như hồng lưu một dạng rầm rạp chẳng chịt bắn ra thoáng qua. Hạ hiểu thiên theo bản năng nhìn về số còn lại biết được chỉ số sau hô hấp có chút rồn rập. Điểm kinh nghiệm ếp, một, năm ngàn, không không không không một trăm năm mươi triệu được mùa cảm giác, thật tốt. Đi, chúng ta đi gặp vừa thấy năm vị thành chủ đi. Hạ Hiểu Thiên trở về thành tường, hướng về phía Thủy Tiên Đạo. Sau đó không đợi đối phương trả lời, bước rời đi nơi đây. Nữ nhân nghe vậy lập tức gật đầu một cái, liền theo sau. Đi phủ thành chủ trên đường. Liền thấy hắn một thân viết sách với hô hấp đang lúc khỏi hẳn. Không chút nào giống như là bị thương bộ ráng Đối với lần này Thủy Tiên thành chủ trong lòng không ngừng kêu âm hiểm Nếu là mới vừa sinh ra lòng bất chính Sợ là đã ngủi Hạ hiểu thiên tử là không thể biết được nàng đánh giá Mà là âm thầm suy nghĩ Lấy mình bây giờ kim thân thuộc tính Quá miễn cưỡng có thể khai ra tam tượng trạng thái Đương nhiên số lượng càng nhiều hơn hoàng kim voi ma mút Không phải là không thể bùng nổ Chẳng qua là sau chuyện này, khẳng định so với bây giờ khổ ếp. Ít nhất hắn chỉ là bên ngoài thân có chút thương thế hô hấp đang lúc nhưng tự động khỏi hẳn. Một khi tứ tượng. Ngũ tượng kiểu. Thậm chí toàn lực bộc phát ra 11 sồng. 11 tượng. Phỏng chừng mình có thể trực tiếp thăng thiên. Quan tài cũng không cần cách chủng loại kia. Thật là không biết lúc trước những tu luyện kia rồi long tượng bàn nhược công người mạnh. Đến tổt cùng là xử lý như thế nào cường độ thân thể không đủ vấn đề Hạ hiểu thiên trong lúc nhất thời Rơi vào trầm tư Thua thiệt tiên hiền đám người Không nghe được kỳ tâm âm thanh Bằng không nhất định sẽ từ trong quan tài nhảy ra Sống sờ sờ bóp chết hắn Muốn tu luyện tới long tượng bàn nhược công để thập nhất tầng, Được hoa bao nhiêu năm thời gian trong đó Phần lớn đều tại ngày đêm không gián đoạn rèn luyện thân thể Đến lúc thập nhất tầng cảnh giới. Cũng không thế nào có thể chịu đựng 11 sông, 11 tượng bùng nổ. Mà Hạ Hiểu Thiên đây nhẹ nhàng thoải mái tốn điểm ức, Nhất thời liền leo lên tới dĩ vãng long tượng truyền nhân cả đời cũng không thể đạt tới độ cao. Bất quá nhục thân hơi yếu ớt một chút thôi, lại còn chưa đầy đủ yêu cầu càng nhiều. ngươi đặc biệt nào ở sao không được Thiên đi trước khi đến phủ thành chủ trên đường. Hạ Hiểu Thiên tâm tư rất là linh hoạt. Nếu có thể toàn lực bùng nổ, lại cơ thể có thể thừa nhận được. Mình là không phải có thể đi cứng rắn vừa mới sống. Ở độ át sông lên tát đang lúc tiêu diệt thủy quái lão giả nghĩ đến đây. Đột nhiên tỉnh hồn lại. Hắn dường như đang làm chết trên đường càng lúc càng xa. Chốc lát thời gian, mấy người đến thành chủ phủ đại sảnh, Chưa đi tới phủ cận. Lại thấy phủ trách lính gác đám binh sĩ. Đều là sắc mặt trắng bệch, Một bộ muốn ới thêm phun không ra Cả người run lẩy bẩy Bên trong thế nào hai ba bước đi tới cửa Thủy tiên thành chủ hỏi Người nào nghĩ tới lời này vừa nói ra Những bộ hạ của nàng lập tức làm dáng nôn ẩu Đại đại nôn đại nhân tiểu tiểu tiểu nhỏ nôn Thực thực quả thực quả thực thật sự là được nôn Không chịu nổi một người cầm đầu miễn cưỡng ung quyền trả lời Mấy lần cần phải nôn mửa nhưng là ngại vì thành chủ trước mặt lại cứng rắn sinh mệnh ném trở về hạ hiểu thiên nhìn nhíu chặt mày lên thật là ác tâm ta là hỏi ngươi bên trong như thế nào thủy tiên thành chủ một nữ nhân tuy có chút tàn nhẫn nhưng trung Quy không nhìn được chán ghét ngày ngày ngài chính ngài xem đi người này nói xong hoàn toàn không nhịn được xoay người đỡ vách tường bắt đầu trời đất tối sầm nôn mưa Hắn cái này vừa phun không sao liền còn lại mấy vị phụ trách canh giữ đích sĩ binh Đồng thời đi theo hận không được sao trái tim phổi đều phun ra Dọn dẹp một chút Thủy tiên thành chủ không có trách cứ bọn họ Dù sao bên trong rốt cuộc là cái tình huống gì trong lòng nàng rõ ràng Nhưng Phạm là người đàn ông Có mấy cái có thể nhịn được rồi hả hả hiểu thiên thật ra thì không cần đi vào đều có thể biết bên trong đến tận cùng là cái gì cảnh tượng. Bởi vì từng tiếng như có như không tiếng rên gì từ trong đó truyền ra, trong thanh âm xen lẫn hưng phấn, sung sướng, thống khổ, mê mang cùng với ném một cái vứt dục vọng. Năm mươi lăm vị chúng cực độ mãnh liệt, lại hỗn nguyên cảnh cường giả đều không chịu nổi dòng thuốc, còn có thể làm gì đương nhiên là cố gắng tạo tiểu nhân đẩy ra. Hạ hiểu thiên mặt không đổi sắc. Thủy tiên thành chủ thấy đến chung quanh thổ hạ, mặt đầy sợ sệt dáng vẻ, thầm hận một câu không tiền đổ. Vì vậy, nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi tới trước hai tay đẩy một cái hai cánh của lớn. Loàng soàng bên trong đại sảnh cảnh tượng, chỉ có hai chữ mới có thể diễn tả đồ sổ. Hạ hiểu thiên thấy vậy, trong đầu mã hiện lên một cái câu thành ngữ. Mãn hán toàn tịch nhìn kim, một thủy hỏa thổ năm vị thành chủ, lại đụng tới một cái. Khắp người đại hán đội thân về toàn quân bị diệt, mệt mỏi không chịu nổi nằm trên đất. Về phần bọn hắn mỗi người lão đại, ngoại trừ thổ thành chi chủ bên ngoài càng là mệt trực xuyến khí. Hắn còn cũng còn khá. dáng dấp có chút xấu xí. Cho nên phần lớn người cây đuốc lực. Tập trung vào còn lại bốn trên người. Ít nhiều khiến họ thu được một ít cơ hội thở rốc. Nôn nôn theo sau lưng Thủy Tiên đổi thân về môn, nhất thời một cách không nhịn được, xoay người ra nhập nôn mửa đại quân. Làm bậy a Hạ hiểu thiên sâu kín thở dài quá tàn bạo. Thủy Tiên thành chủ nghe vậy theo bản năng nhìn một cách hắn. Chủ ý này không phải là ngươi ra sao lại còn không thấy ngài đứng ở chỗ này nói lời nói mát hôm nay ta lòng tử bi. Gắng gượng làm đưa bọn họ đoạn đường. Miễn vì cưới nam Thủy Tiên thành chủ theo bản năng bật thốt lên, Hạ Hiểu Thiên lập tức liếc hắn một cái. Luôn cảm giác ngươi một cái thằng nhóc con trong lời nói có hàm ý. Không có, không có. Đại nhân thấy bọn họ thống khổ như vậy. Cố mà làm đưa bọn họ đoạn đường. Thật là của ta hiểm giới Bồ Tát sống. Thủy Tiên thành chủ liền vội vàng chối, đã biết tiểu thân bản nhưng không chịu nổi đối phương tàn phá. Vòi voi có chút to hạ hiểu thiên dầm chân tiến lên trên tay bọc một viên hoàng kim ngà voi. Đến tới năm vị thành chủ trước mặt, không đợi đối phương có hành động, nhẹ nhàng đưa về đằng trước. Phúc suy máu tươi tung tóe, một vị thành chủ bị mất mạng tại chỗ. Đinh đánh chết hốn nguyên cảnh cường giả đạt được 3.000,000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Hạ hiểu thiên nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở. Chợt ngẩn người một chút. Lại so với bàn nhược giáo bát đại kim cương còn nhiều hơn ra ngàn vạn. Ngũ hành thành chủ thực lực, giống như Thủy Tiên thành chủ từng nói, một chút không kém. Chàng này mua bán làm. Thật giá trị thành chủ tống hiến 150 triệu. 50 vị chân khí cảnh thân vệ. Cung cấp 7.500 vạn điểm ép Điểm kinh nghiệm ếp 37.500.000 trận chiến này, huyết kiếm. Thanh tẩy một chút thi thể, sau đó mang của bọn hắn, viếng thăm một chút mỗi người thành trì. Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống, liền không để ý tới nữa thủy tiên thành chủ đám người, nhắm mắt cân nhắc. Cả người nhất thời bắt đầu tiến hành điên cuồng tiêu phí hành vi. Người mang số tiền lớn, không phung phí một phen. Vậy cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào đinh xin hỏi có hay không lấy âm dương lưỡng cực ma đạo làm chủ. Dung hợp thiên ma tứ thực đinh hạ hiểu thiên nhìn một chút tiêu xài. Cười ha ha. Dung hợp. Âm dương lưỡng cực ma đạo xuất thần nhập hóa. Kim thân 1.300. Thức hải 50. Thiên địa chi khí 150. Ngũ thuộc chống trả 300. Ngũ thuộc lực 300. Thuộc tính đặc biệt chính tà đồng tu 10. Thiên ma hay. Thiên ma cực nhạt hay. ly lởm thủy hỏa bất xâm sáu mươi thức hải thiên địa chi khí không thay đổi ngũ thuật hơi chút tăng lên một chút thuộc tính đặc biệt có chút tăng lên không đủ đinh xin hỏi có hay không tiêu phí hạ hiểu thiên lựa chọn đột phá cực hạn điểm kinh nghiệm ép lần nữa tiêu hao một bút một triệu đập xuống thuộc tính câu là có biến hóa âm dương lưỡng cực ma đạo siêu thánh nhập thần kim thân bốn Thức hải 500 Thiên địa chi khí 1.500 Ngũ thuộc chống trả 1.500 Ngũ thuộc lực 1.500 Thuộc tính đặc biệt chính tà đồng tu 15 Thiên ma 5 Thiên ma, 5, thiên ma cực nhạt 5 Ly lợm Thủy hỏa bất xâm 100 theo lý mà nói Đừng nói hắn hơn một ức, May mắn là ba cái ức gần người thuộc tính chưa chắc cũng có thể tăng lên mãnh liệt như vậy Nhưng âm dương lưỡng cực ma đạo, thiên ma tứ thực, thiên ma kim thần, ba loại võ công đồng nguyên nhất thể sau, mang cho hắn chợt tăng thật là lệnh người bất ngờ. Không biết bát nhã giáo có còn hay không càng nhiều hơn thiên ma lộ số. Hạ hiểu thiên trong khoảnh khắc đó trong lòng tham lam vô cùng tăng vọt, còn dư lại 180 triệu. Làm như thế nào hoa đâu không chờ hắn cân nhắc như thế nào tiêu phí. Một giọng nói đem đánh thức. Đại nhân. Thi thể đã thu thập xong. Chúng ta khi nào lên đường Thủy Tiên thành chủ mặt đầy một mực cung kính đứng trước mặt của hắn. Ôn nhu hỏi. Mây giờ, lập tức. Hạ Hiểu Thiên đứng dậy cả người khí thế hung hãn đạo. Còn sót lại cửa dương thần tông tâm khảm thiên. Đạt ma thập nhị quan kim trung cháo để nhất quan. Hơn hai ớt điểm kinh nghiệm ớt. Không đủ tốt nhất những thứ này thành trì có thể phản kháng. Như vậy mới có thể giết được tận hứng. Ngược lại làm là địch nhân của hắn. Đều đáng chết một đám người hảo hảo đáng đáng chạy về phía kim thành. Bọn họ phân biệt lấy ngũ hành hóa thành hành động đường đi. Bất kỳ dám phản kháng tất cả đều phải chết. Đàng hoàng thượng năng tiếp tục sống tạm. Đại nhân chúng ta chỉ cần khống chế trong thành trì một ít cường thịnh gia tộc liền có thể. Chỉ cần bọn họ cúi đầu xưng thần Phần lớn người đều sẽ buông tha giải rùa Chỉ cần giải quyết một ít đối với thành chủ trung tâm trung thành xương cứng liền có thể Hết thảy đều tấm hình ngươi nói đi làm ta chỉ giết người là tốt Nghe được hạ hiểu thiên sát cơ rồi rào lời nói thủy tiên thành chủ chợt run một cái Không trách dám vuốt bàn nhược giáo dâu cọc Cái này là bình thường người có thể lời nói ra sao chưa tới một canh giờ Mọi người liền đã tới Kim Thành bên dưới. Nói thật, Hạ Hiểu Thiên cảm thấy chậm. Đương nhiên, không thể nào tất cả mọi người đều là hắn loại này biến thái. Người nào thành tường đại môn sớm đã đóng, phụ trách thủ về Hạ xuống mở miệng hỏi. Đại nhân có muốn hay không chúc ta lừa gạt mở cửa thành Thủy Tiên thành chủ tiến tới Hạ Hiểu Thiên bên tai, hỏi nhỏ. Lại thấy chúc mừng đại mãng phu mặt đầy mộng ếp. Ngươi là ở xem thường ta sao phí cái gì thời gian Trực tiếp nổ thành tường Giết vào trong thành Thuận ta thì sống Nhị ta thì chết tiếng nói rơi xuống Hắn tiến lên trước một bước Phía sau một tiếng nối liền trời đất tượng ỏ tiếng vang lên Sau đó với thủ thành binh lính đờ đẫn ánh mắt mà bên trong Một quyền đánh về phía cửa thành Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 479 bịt bịt bịt bịt hai cái tựa như hoàng kim chế tạo to lớn voi ma mút. Đỡ lấy sắc bén răng nanh tử hư không bên trong hiện thân với cửa thành. Cũng may địa điểm dưới các thành trì lớn đều là cao khoan hậu. Đến tận bây giờ, hạ hiểu thiên không thấy thấp hơn 60 mét thành tường. Thậm chí thiên mệnh thành, một lần đến gần trăm mét. Dù vậy, đông đảo thủ thành tướng sĩ... Cũng là lộ ra kinh hãi muốn chết ánh mắt. Không có hắn, này tượng vô cùng bàng đại. Năm mươi mấy mét cao còn kém như vậy điểm có thể sánh bằng thành trì độ cao. Vật khổng lồ như vậy hoàng ở trước mắt. Ai có thể không sợ hoàng kim voi ma mút tứ chi chỉnh tề bước. Chấn to lớn thành trì lớn không ngừng run rẩy Nó vai thịt bắp điêu luyện tượng chân, mỗi một bước đều đánh đang lúc mọi người ngực trên. Một ít thực lực không tính là cường đại binh lính. Chỉ cảm thấy cả người khí huyết sôi sùng sục, Thiếu chút nữa có bị vô hình ba đồng đánh sơ xác. Xuất xứ từ hoang cổ cùng giã khí, giống như như sóng to gió lớn hướng một đám người cuốn tới. Đứng ở trước mặt nhất mấy trăm vị binh lính, không kịp phản ứng nhất thời bị nghiền ép là thịt vụn. Cô đông đại đa số người chủ. Mắt nhìn nhau. Vậy làm sao đánh quang thị khí thế đều gánh không được. Nếu là xuất thủ há chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Vì vậy, có chút tham sống sợ chết người, lặng yên không tiếng động di chuyển lui về phía sau. Thủ thành tướng lính ngại vì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt trong lòng nghĩ người nên ứng đối ra sao, không thể phát hiện. Chẳng qua là đám người này lui nhanh hơn, cũng không có hạ hiểu thiên quyền phong tới cũng nhanh hắn cánh tay phải nổi gân xanh cả người càng là nhụm đấm làm một tòa tiểu kim nhân ngang ngang tượng òa âm thanh chợt nổi lên nhất thời lệnh các binh lính màng nhĩ ông ông tác hưởng suy nghĩ rầm một tiếng nổ tung thi thể không đầu ngửa mặt lên trời ngã quỵ không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn kim quang lấp lánh sáng chói thần quyền đã đánh ra oanh mắt trần có thể thấy khí lãng lăn lộn cuốn bốn phương tám hướng Vai thịt bắp có lực hoàng kim vòi voi đột ngột nâng lên. Theo sát hung hăng hướng cửa thành vung lên. Thông thiên to mũi hạ xuống âm phòng ngự qua vô số địch nhân. Do tài liệu đặc biệt chế tạo thành kiên bất khả phá cửa thành. Nhất thời nổ tung. Theo sát độ dày kinh người thành tường tràn ra rầm rạp chẳng chịt kẽ hở. phảng phất một giây kế tiếp sẽ nổ lên thành phiến sụp đổ. Theo tới còn có đầy trời kim quang. Đêm đen nhánh đột nhiên sáng choang. Mọi người thật giống như thân ở một nơi đại dương màu vàng ấm chính giữa. Chẳng qua là cách này thủy có chút nóng bỏng. Nóng ra người ra nước nẻ. Phô thiên cách địa kim quang bên trong các binh lính nhảy địa một tiếng cất cánh thăng thiên. Bài sơn đảo hải kinh người thần lực theo sát phía sau nghiền ép mà tới. Phúc phúc với vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong. Một đoàn một dạng thịt nát nổ lên. Hóa thành máu thịt chi vũ thêm xuống dưới. Đinh đánh chết hạ hiểu thiên trong tầm mắt bên trái thượng giác bắn ra vô số tin tức nhắc nhở. Hoặc nhiều hoặc ít đều tại hơn mấy ngàn hạ, có thậm chí đạt tới một trăm ngàn, mấy trăm ngàn trình độ. Xem ra kim thành thực lực quả nhiên phi phàm, may mắn là siêu hạn người cũng phải đến lính gác thành tường. Nếu là lúc trước hạ hiểu thiên đương nhiên sẽ không như thế cuồng vọng, muốn lấy sức một mình công thành. Lúc này không giống ngày xưa Hắn bây giờ mạnh đến mức không còn gì để nói Thủy Tiên thành mấy chục ngàn tướng sĩ Thấy Hạ Hiểu Thiên một quyền phá thành Biểu tình mỗi người có chút si ngốc Ni ma đây là cá nhân sao phải biết vì phòng ngự cường địch Địa hiểm giới thành chủ chưa bao giờ sẽ ở thành tường chờ phòng ngự công trình keo kiệt, Bọn họ từng cách hẳn không được dơ một thành lực toàn lực kiến trúc Vì chính là ở thời khắc mấu chốt, có thể vãn cứu mình Cho dù là hỗn nguyên cảnh cường giả tới công thành, không uổng lên một phen tay chân, muốn công phá đơn thuần nằm mơ Nhưng chính là như vậy, Hạ Hiểu Thiên cử động tài càng để cho người giật mình Âm thành tường, vỡ nát Một nơi to lớn lỗ hổng hiện ra, Hạ Hiểu Thiên vung tay lên quát lên Giết quỳ xuống đất người đầu hàng sinh mệnh, người phản kháng chết Không phải quấy rối dân chúng bình thường, nếu không đỉnh chém không buông tha. Đương nhiên, nếu là có người ra tay với các ngươi, không nên để lại tình. Cũng là giết tiếng như hạn lôi. Trong nháy mắt truyền khắp cả tòa kim thành. Một ít dân chúng bình thường, mặt đầy mộng ép Đây là xảy ra chuyện gì cũng may phần lớn người bình thường đều đều ở nhà chuẩn bị ngủ. Duy có một ít hiển quý, ở một ít nơi tiêu tiền như nước vui đùa. Hạ Hiểu Thiên cả đêm đánh bất ngờ thật sự là đánh mọi người một trở tay không kịp. Dù sao địa ểm giới ban đêm chính là thật ma quật. Không có mấy người dám ban đêm hành quân, rất sợ gặp kinh khủng quái gì tai họa. Dếp A Thủy Tiên thành tướng sĩ chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại là người người tràn đầy được đặt tên là tâm tình hưng phấn. Chiến tranh mới là mỗi một vị binh lính chân chính nơi quy tụ. Mấy vạn người uyển như thủy triều tràn vào Kim Thành chạy về phía bốn phương tám hướng. Một ít phụ trách gác đêm tuần tra giáp sĩ. Còn phản ứng không kịp nữa. Liền bị vô cùng thủy tiên binh lính cắn nuốt. Ngay cả một đợt sóng cũng không có lật lên. Kim Thành có cách nào cường đại gia tộc chúng ta trực tiếp tới cửa viếng thăm. Hạ hiểu thiên mặt không cảm giác hướng về phía thủy tiên thành chủ hỏi. Hắn thích nhất cùng thế lực lớn giao thiệp. Không chỉ có tiền còn có người. Vô luận là chiến đấu là hàng đều có đại bút điểm kinh nghiệm ếp có thể kiếm. Tổng cộng có tam gia, năm xưa đi theo kim thành chi chủ thành lập được thành trì. Phân biệt tỏa lạc ở đông, nam, tây khu khu vực, chúng ta công phá là bắc thành. Đi, chúng ta đi theo chân bọn họ nói chuyện tâm tình. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên đám người bước lên đi ba gia tộc lớn trên đường. Vương gia kim thành bên trong hào môn vọng tộc ngày xưa gia chủ đi theo kim thành chi chủ thành lập được to lớn thành trì lớn dĩ nhiên là hưởng thụ đặc quyền không nói chặt viện chỉ là nhân số liền có mấy ngàn người cho dù là cấp thấp nhất người làm đều có tam phẩm thực lực hộ viện thanh nhất sắc siêu hạn người đầu lĩnh cấp bậc thậm chí đạt tới chân khí cảnh mà vương gia người dẫn đầu càng là mới vào hỗn nguyên cảnh cường giả. Như thế gia tộc tìm một đất nghèo thành lập được một cái thành nhỏ không thành vấn đề Phản ứng của bọn họ cũng là nhanh chóng Lập tức có quản gia đến tới gia chủ phòng ngủ tới bầm báo Nói vương gia chi chủ bị người quấy dày Sắc mặt tự nhiên không tốt lắm Tân vào cửa tiểu thiếp Hắn còn không có mở ra hành động đây Lão gia có người tiến vào thành trì rồi Phúc đang uống trà vương gia chi chủ Một cách không nhìn được phun quản gia mặt đầy ngươi nói cái gì không biết là thế lực kia, sát nhập vào ta Kim Thành. Thủ thành các tướng sĩ đều là ăn cơm khô sao dễ dàng như thế bị người leo lên thành tường vương gia chi chủ lạch cạch một tiếng. Nổi trận lôi đình địa mang ly trà trong tay vỗ vào trên bàn. Quản gia thấy vậy, chật vật nuốt nước miếng một cái tiếp tục nói. Bà ngoại lão có lời cứ nói. Ớ, à, ập a ập ốn như cái gì lời nói vương gia chi chủ đầy bụng hỏa khí. Vốn là rất tươi đẹp ban đêm. Còn phải cần ra trận giết địch, Ai có thể không tức. Lão gia, Thành tường không phải là bị người bỏ lên. Là là có người một quyền đánh nát cửa thành. liền mảng lớn thành tường vỡ nát. Mấy vạn người hãy cùng sóng biển như thế, tràn vào. Bây giờ trong thành trì thế cục căn bản không khống chế được. Người đặc biệt ao nói cái gì vương gia chi chủ nghe vậy, hoàn toàn mộng ếp. Một quyền đánh nát thành trì đối phương sao không được trời ơi lời nói quyền tiểu thuyết trong cũng không dám như vậy viết a Phúc thông một đoàn vật thể hình người đụng nát cửa phòng xéo đi vào trong đó. Vương gia chi chủ cả người khí thế bùng nổ. Hát bạch nhị khí bảo vệ thân mình. Lúc này tài định thần nhìn lại. Cái này vật thể hình người không là người khác chính là kim thành chi chủ. Ba tháp tiếng bước chân truyền lọt vào trong tay. Vương gia chi chủ đưa mắt nhìn lại. Lại thấy hạ hiểu thiên dẫn cả đám các loại bước nhanh chạy tới. Ngươi là người phương nào tiếng nói rơi xuống. Nhưng thấy một cái kim quang sáng chói nắm tay. Lôi cuốn một hoàng kim voi ma mút đánh mà tới. Vừa mới gặp mặt liền hạ sát thủ. Từ đâu tới lăng đầu thanh oanh sau đó hủy dưới đất quản ra. Liền nhìn thấy nhà mình lão ra một thân hộ thể cương khí vỡ nát. Một dạng trưởng thành một đoàn đánh vỡ vách tường lăn ra ngoài. Chợt đi một khoảng cách sau tài khó khăn lắm chấm dứt cả người giống như bùn nát tê liệt ngã xuống đất. Hạ hiểu thiên đại mã kim đao ngồi ở trên ghế phất tay nói. Dẫn tới. Phải hai vị binh lính tự đổi thân về bên trong đi ra, mặt đầy một mực cung kính ớt tiếng nói. Đứng bên cạnh hắn Thủy Tiên thành chủ, mở trừng hai mắt. Đây cũng quá sức khoát đi nàng còn tưởng rằng cần được đánh lên chốc lát. Giống như hôm nay tại chính mình thành trì một dạng cướp chiến đấu 13 vị bát nhã đà chủ. Nhưng là một quyền liền giải quyết. Đến tột cùng là cây dựng rất nhanh. Không có sức tái chiến vương gia chi chủ bị hai người nhấc tới. Quá thảm rồi một thân xương cốt toàn bộ vỡ nát kinh mạch càng là thác loạn. Nếu không phải hỗn nguyên cảnh cường giả nhục thân cường hãn, sợ là đã sớm cưới hạc Tây Du. Sau khi Kim Thành thuộc về ta, ngươi có ý kiến gì không vương gia chi chủ khí tức yếu ớt. Nhưng ý thức vẫn còn tồn tại. Ngươi nói là ngươi liền là của ngươi. Chẳng qua là có thể hay không chức cho ta chữa thương bằng không. Lão tử sợ là phải chết nha. Bây giờ chỉ có thể mang toàn bộ vi vọng ký thác vào còn lại hai đại gia tộc rồi. Ngươi không nói lời nào Ta coi như ngươi ngầm thừa nhận Vương gia chi chủ Ngươi đặc biệt nào trởn to mắt chó của ngươi nhìn một chút Lão tử cho ngươi đánh thành cái gì dạng nói chuyện Ta nói được mà đồng thời trong lòng thâm hỏi một chút Hạ hiểu thiên tổ tông 18 đời Thầm nghĩ nếu là còn lại hai đại gia tộc chiến thắng ngươi Nhất định phải bắt hắn cho lột gia hủy đi cốt Để tiết mối hận trong lòng Chẳng qua là lập tức hắn liền lâm vào sâu đậm tuyệt vọng dẫn tới để cho bọn họ cùng vương gia chi chủ thân cận một chút kèm theo tiếng nói rơi xuống bốn vị binh lính mỗi người mang hai người tiến vào phòng chính vương gia chi chủ miễn cưỡng nhìn một cái ngọa tảo người tới không là người khác chính là quen thuộc còn lại hai đại gia tộc chi chủ theo thứ tự là lý gia tộc trưởng cùng tề gia tộc trưởng lão vương ngươi thật thảm a Người nói chuyện chính là tề tộc trưởng. Người người người vương gia chi chủ thanh ân yếu ớt đạo. vì sao đối phương nói chuyện còn có thể như vậy lanh lẻ. Người nghĩ hỏi tại sao ta không đại sự gì tiếng nói rơi xuống. Áp chí một cách cứng ép toàn thương thế trong cơ thể vương gia chi chủ. Rất là tốn sức gật đầu một cái. Đơn giản quỳ xuống đất đầu hàng chứ sao. Hắn ở hạ hiểu thiên thiểm điện một quyền đánh ra sau, phi thường cơ trí quỳ xuống đất đầu hàng. Sau đó đại mãng phu thu khí lực, chẳng qua là nhìn có chút thảm trên thực tế thương thế không nặng. Phúc vương gia chi chủ nghe vậy lại cũng không áp chế được thương thế trong cơ thể, nhất thời phun ra. Một cách lão huyết. Sau đó hai chân duỗi một cái chết. Tề tộc trưởng, mọi người, hạ hiểu thiên, 10 triệu điểm kinh nghiệm ếp, cứ như vậy bị người tức chết. Phúc thông tề Tộc trưởng tăng một tiếng liền từ trên băng ca nhảy cấn lên Không để ý mặt đầy máu tươi quỳ dạp xuống hạ hiểu thiên trước mặt Đại nhân ta biết kim thành chủ bảo khấu ở nơi nào dục vọng cầu sinh vô cùng mãnh liệt Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 480 Ta xem ngươi là làm khó ta hạ mấu người thua thiệt tề Tộc trưởng phản ứng nhanh trí. Trước tiên đền bù chính mình thống hạ cây giỏ Nếu không, Hạ Hiểu Thiên nhất định sẽ muốn tánh mạng của hắn Trời đất bao la Điểm kinh nghiệm ếp trọng yếu nhất ở một đám dẫn đường đẳng dưới sự hướng dẫn Thủy tiên thành mọi người cơ hồ giống như cá giết sang sông Một dạng mang thành chủ phủ cướp đoạt không còn một mống Đương nhiên, dân chúng bình thường không có tổn thất Một bang người nghèo khổ ngươi có thể chỉ nhìn bọn họ có mỡ gì Còn lại đáng giá nhất linh khí kết tinh quáng mạch Món đồ kia thể tích vô cùng bàng đại. Hơn nữa phải do chuyên nghiệp lính vực trước người đến Nazi. Mọi phương diện cũng phải cân nhắc đến, đinh một chút lầm lỗi đều không thể ra. Người bình thường nếu không phải thận, làm không tốt có thể làm ra liên hoàn nổ lớn. Hạ hiểu thiên tuyệt đối sẽ không giống như là tiêu thành may mắn như vậy. Toàn bộ kim thành tất cả mọi người đều giống như toàn thượng thiên. Vốn là người này chuẩn bị chơi đùa một cách mổ gà lấy trứng. Không cần biết sau khi dạng gì Chính mình trước dễ chịu rồi lại nói Kết quả chết đi Kim Thành chi chủ thật là cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ Nếu như không là đối phương đang ngủ Hắn hẳn không được đem lấy roi đánh thi thể ba ngày Còn sót lại hai vị tộc trưởng Phàn nàn gương mặt báo cho biết hạ Hiểu thiên Kim Thành quáng mạch cũng sớm đã sắp khô kiệt Muốn khai thác khó như lên trời Trên căn bản ngươi nếu là có thể làm điểm cũng không tinh khiết kết tinh thể. Đều coi là gặp vận may lớn. Hơn nữa bọn họ tiết lộ một cách lớn hơn bí mật. Kim Thành Chi chủ sớm liền chuẩn bị tóm thâu Thủy Tiên thành công việc. Âm thầm nổi lên hơn nửa năm. Chờ đến một cái cơ hội thích hợp sẽ đột nhiên nổi lên công thành. Hơn nữa ba gia tộc lớn mỗi người tộc trưởng lúc trước thực lực chết no rồi cũng liền chân khí cảnh mà thôi. Kim Thành Chi chủ cũng là một hung ác loại người. Hắn vô cùng rõ ràng minh bạch địa minh bạch. Mấy năm nay vì phát triển Thành trì, Chính mình đối với quán mạch khai thác quá độ. Tiếp tục cùng những huyên đệ khác rằng co nữa, sớm muộn đều phải chết. Vì vậy liền không tiếc tiêu hao, gắng gượng nắm ba vị thiên phú rất cao tộc trưởng chất đóng đến hốn nguyên cảnh. Không có cách nào đổi thân về môn tích lũy không đủ trước mặt chân khí cảnh liền là cực hạn. Còn sót lại toàn bộ tài nguyên đập xuống chết no rồi cũng liền có thể bồi dưỡng được một cây hốn nguyên cảnh. Nếu so sánh lại, dĩ nhiên là lựa chọn ba vị gia chủ lợi ích mới có thể tối đại hóa. huống chi kim thành chi chủ cũng là cảm thấy chỉ cần mình không chết là có thể một mực áp chế ba người bọn họ. Đáng tiếc kế hoạch là rất tốt, người nhưng đã chết. Về phần cách gọi là mật khố, trên thực tế là tề gia chính nữ gả vào thành chủ phủ sau tình cờ phát hiện bí mật. Kim Thành Chi chủ dỗi dành lúc, sẽ gặp nắm một đoạn gãy mất chìa khóa, lâm vào cân nhắc. Tề gia nữ cảm thấy trong đó có to lớn ẩn tình, vì vậy liền bắt đầu bắt tay điều tra. Nàng cũng không nóng nảy gắng gượng tốn thời gian 10 năm, rốt cuộc nắm rõ ràng rồi một cách đại khái mạch lạc. Kim Thành Chi chủ đến chết đều không thể nghĩ đến. Lại sẽ có người tiêu phí đến gần 4.000 thiên. Đi suy nghĩ nghiệm chứng một cách không thế nào đáng tin ý tưởng. Nguyên lai còn lại một thủy, hỏa, thổ tứ đại thành chủ trong tay cũng có một đoạn gãy mất chìa khóa. Căn cứ nàng lấy được tài liệu đến xem, năm người trong tay đoạn thượng hợp nhất, phương vị hoàn chỉnh nhất thể. Hơn nữa bọn họ ngũ huyên để thành trì vị trí, càng là rất nhiều tra cứu. Xem ra giống như là sao Mang thủy tiên thành mệt vào trong đó Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại Ai có thể nói đây không phải là một loại loại khác Bảo vệ đây khả năng bảo khố vị trí Ngay tại thủy bên trong tòa tiên thành Đại nhân Chỉ cần chúng ta tấn công xong còn thừa lại bốn thành trì lớn Tìm lại được ở vào thủy bên trong tòa tiên thành mật khố Nói không chừng là có thể một bước lên trời Tề ra chúa nói nhưng là nói thật Có thể để cho ngũ đại thành chủ như thế bảo bối ngoạn ý nhi ngươi sao nói là phổ thông đồ vật sao chẳng qua là người này cũng không cái gì lòng tốt mắt Rõ ràng cố ý để lộ ra đến Dẫn dù hạ hiểu thiên đi gây sự tình Thậm chí có khả năng hắn đã sớm bí mật phái thủ hạ đi trước còn lại bốn thành trì lớn lộ ra tin tức Một đám người chuẩn bị xong phục kích Sẽ chờ người đi vào trong chui đây ngươi nói rất có lý Chẳng qua là ta tại sao phải đi tấn công một Thủy hỏa Thổ thành khiến hắn gặp một chút Kim thành chủ huyên để đi Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống Từ bên ngoài lại đi vào mấy vị thân vệ Trong tay đều là lôi kéo một cỗ thi thể Bên trong đại sảnh hai vị gia chủ thiếu chút nữa Không đem con ngươi trừng ra ngoài Ngươi trừng nào thì giết bọn họ tứ đại thành chủ Ngươi lời nói nói rất có lý Nhưng là hiển nhiên bỏ sót ít đồ Kim thành chủ vì sao không kịp chờ đợi. Điên cuồng tiêu hao tài nguyên địa ểm giới bao nhiêu năm rồi loạn chiến. Chết bao nhiêu người. Tài đổi lấy hôm nay tiếp tục lâu dài cho nên cách này rất có thể đều là hắn cố ý như thế. Bởi vì bọn họ muốn đem các ngươi tất cả mọi người đều trói tại trên chiến xa. Tài nguyên đầy đủ. Các ngươi tự nhiên không muốn ra chiến trường liều mạng. Mà là tu sinh dưỡng tức. Phát triển từ thân thế lực. Nhưng là một khi linh khí kết tinh quáng mạch khô kiệt Cho dù kim thành chủ không nghĩ liều mạng Các ngươi cũng là muốn cứng rắn đẩy hắn đi làm Thủy Tiên mang vài người thật tốt lục xoát một chút thành chủ phủ Ta tin tưởng hội có khác kinh hỷ Hai đại tộc trưởng mặt đầy đờ đẫn, còn có thể hiểu như vậy chút lát sau Cũng không do bọn họ không tin Bởi vì Thủy Tiên thành chủ nắm một thanh hoàn chỉnh chìa khóa trở về Ngươi xem, nếu so sánh lại Kim thành chủ mới là lão hồ ly cho các ngươi không thể không vì hắn bán mạng Người lại bị chẳng hay biết gì Đối với hạ hiểu thiên dễu cợt, hai người không có bất kỳ phản bác Chẳng qua là kim thành chủ lão hồ ly này Không tới lại hay là để cho ngươi vị này lão lạc thợ săn cho cô rồi nhị vị An tâm lên đường Ngươi phanh phanh hai đại tộc trưởng lời còn chưa dứt, đầu lúc này nổ tung hai ngàn vạn điểm kinh nghiệm ướt nhập trương thoải mái tiếp tục thiểm điện tấn công còn dư lại bốn tòa thành trì ta cũng không tin bọn họ quá mạnh chẳng lẽ đều cùng kim thành chủ độc nhất vô nhị hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống đứng dậy rời đi vương gia điểm kinh nghiệm ướt ba không không không không không không không kim thành để lại một bộ phận tướng sĩ và thân vệ đổi sau. Một đám người hảo hảo đáng đáng đại quân mở nhóm một thành. Thành này ba đại gia chủ bảo tế chân khí cảnh đều là trọng thương co quắp trên mặt đất. Lưu những người này mã đủ duy trì trật tự. Húng hổ như rắn không đầu. Còn sót lại kim thành các binh lính. Tự nhiên làm theo suy nghĩ sau khi cùng Thủy Tiên thành kiếm miếng cơm ăn. Bọn họ nếu là vào lúc này làm yêu, không thể nghi ngờ là không lựa chọn sáng suốt. Thực lực sắp xếp ở chỗ này đánh có biện pháp gì à? Chớ coi thường tầng dưới chót nhân dân, người người có một quyển việc làm ăn của mình kinh. Chỉ cần không bị đầu độc, bọn họ hội an tính sống như là một bảo bảo. Đương nhiên, ngươi cũng không thể vô cùng chèn ép bức bách. Hiện thế bao nhiêu vương triều? Đều là bị một đám không sống nổi người nghèo khổ phá hủy một. Thủy, hỏa thổ bốn thành trì lớn. Không tới cả đêm thời gian, hoàn toàn sụp đổ. Phàm là bên trong thành gia đại nghiệp đại đều là bại vong. Một trận chiến đấu chưa tới một canh giờ, quang coi là hạ hiểu thiên nói, khả năng một khắc đồng hồ cũng không bằng. Hai đầu hoàng kim voi ma mút mở một cái, ùm ùm trực tiếp ép tới. Dám ngăn cản ở phía trước, toàn bộ đều lạnh. Khiến hạ hiểu thiên dầm chân chính là một thủy, hỏa, thổ thành linh khí kết tinh quáng mạch lại toàn bộ khô kiệt. Hơn nữa mỗi người từ trong thành chủ phủ tìm kiếm ra một cách hoàn chỉnh chìa khóa. Cách này ngũ vị huyên để thật biết chơi, lại toàn bộ bằng vào thủ đoạn, lấy được bốn người khác trong tay hàng bắt trước. Hơn nữa đều là nghĩ tới một nơi. Lợi dụng quáng mạch khô kiệt. Tài nguyên đoạn cung cấp đến đem còn dư lại ra tộc đội ngũ. Trói tại trên chiến xa, nhân tài đều là nhân tài hạ hiểu thiên răng đều muốn cắn nát, bây giờ biện pháp duy nhất. Liền đem ngũ thành trì lớn khô hiệt quáng mạch di căn trí thủy tiên thành dưới đất. Sau đó lợi dụng bên trong thành linh khí nồng nặc khiến cho dần dần khôi phục nguyên khí. Một đêm thời gian, hắn cần nghỉ ngơi thuận tiện đền bù một chút bị thương tâm linh. Thủy tiên thành chủ chính là bận biểu giải quyết tốt, ngoài ra còn phái một đội nhân mã tràn đầy thành trì tìm mật thất. Lúc tiểu đệ tự nhiên phải có tính tự giác, không thể chờ lão đại lên tiếng mới đi phạm. Buồn ngủ một chút sau, hạ hiểu thiên thần thanh khí sàng đứng dậy. Nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác xấu còn lại, tâm tình cuối cùng là hảo thêm vài phần. 4. Năm ngàn năm trăm, 0000 đêm qua năm trận chiến ngũ tiệp thu hoạch rất phong phú. Đáng tiếc, hắn thở dài một cái tính toán một chút long tượng bàn nhược công mãn cấp cần thiết điểm kinh nghiệm ếp. Hắn phát hiện điểm này ngoạn ý nhi không đủ ít nhất 5 cái ếp làm nền tảng. Hơn nữa có một cái càng vấn đề nghiêm túc. Cho dù tăng lên tới đỉnh cấp, hắn kim thân thuộc tính giá trị không đủ. Cũng không thể hoàn toàn hỏa lực mở hết. Cho nên hắn chuẩn bị khắc kim nhất sóng đạt ma thập nhị quan kim trung cháo làm cho mình nhục thân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Suy diễn lên cấp cần thiết tiêu phí trên căn bản cùng long tượng bàn nhược công ngang hàng. Thập nhị tầng suy diễn tiêu phí hay 04700000. Thập nhị tầng lên cấp tiêu phí 1. 2896. 1000 tổng cộng là 3366. 1000 số còn lại. 1. 2133. 9 ngàn đạt ma. Thập nhị quan kim trung cháo tài năng xuất chúng. Kim thân 7500, thức hải 7500, bén ngậy 3000, đau đớn 90%, nhược điểm 90%, thương thế 70%, thuộc tính đặc biệt kim trung bất hổ 50%, đây là cái quái gì hạ hiểu thiên nhìn thuộc tính giá trị phía sau đầu mũi tên. Mặt đầy mộng ép Chẳng lẽ là thêm được vì vậy hắn nhanh chóng mở ra khắc võ học kiểm tra có hay không có sở biến hóa. Âm dương lưỡng cực ma đạo siêu thánh nhập thần. Kim thân 6450. Thức hải 750. Thiên địa chi khí 2250. Ngũ thuộc chống trả 2250. Ngũ thuộc lực 2250. Thuộc tính đặc biệt chính tà đồng tu 23. Thiên ma 8. Thiên ma cực nhạc 8 ly lợm Thủy hỏa bất sâm 150 Kim trung bất hủ 50% Long tượng bàn nhựa công để thập nhất tầng tài năng suất chúng Kim thân 1500 Ngũ thuộc khí 1500 Ngũ thuộc chống trả 1500 Thiên địa nhị khí 1500 Thức hải 1500 Thuộc tính đặc biệt tan nát tâm can long trảo thủ 300 ly lợm long lân thân 300 Kỳ Phượng Xảo Trá Long Vĩ Thối 300 Hoành Tảo Thiên Quân Tượng Bạc Quyền 300 Xuyên Kim nứt Đá Tượng Nha Truy 300 Lực Sâu Vạn Kim Tượng Bộ Chủy 300 Bát Nhã Thư 0300 Kim Trung Bất Hủ 50% cho không hạ hiểu thiên thật là bị cái này thuộc tính đặc biệt cho dung động đến Mặc dù Đạt Ma Thập Nhị Quan Kim Trung Cháo suy có một cái thuộc tính đặc biệt Nhưng là vật này quá nghịch thiên rồi Lại có thể vô căn cứ tăng phúc các đại võ học thuộc tính một nửa Hoa một khối tiền Hưởng thụ một khối năm đãi ngộ Đây không phải là tặng không Có thể là cái gì lợi hại ta đạt ma tổ sư Bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa Đem từ trong vui sướng thức tỉnh Chuyện gì đại nhân Mật thất tìm được hạ hiểu thiên nghe được từ môn ngoài truyền tới thanh âm của sau Thầm nói lão tử vận khí suốt cuộc bình thường lên Như đã nói qua Nhất định là vô cơ phương ta Bằng không làm sao có thể liên tiếp năm cái quán mạch Đều là khô hiệt he Tôi sau khi thiếu cùng cái này sao quả tạ tiếp xúc Tiết kiệm liên lụy ta làm ăn trở nên kém Đang ở một chỗ nào đó khổ khổ chờ đợi hạ hiểu thiên một ngày một đêm một người một thực Ôm chung một chỗ khóc sòng sòng Không có hắn, họ hạ nếu là thăng thiên Bọn họ chỉ có thể ở địa điểm giới chơi đùa cả đời Phụ trách tìm mật thất đổi thân về dưới sự hướng dẫn, Hạ Hiểu Thiên đi tới một nơi rất là tĩnh lặng địa phương. Trung quanh cỏ dại rậm rạp, nhà tất cả đều là đổ nát. Từ hồ chỉ muốn một trận gió nhẹ thổi qua cũng có thể sụp đổ. Đại nhân nhắc tới cũng đúng dịp. Đây là thấp hèn năm tuổi lúc sinh hoạt ở, sau khi rời khỏi nơi đây. Bây giờ bốn mười mấy năm trôi qua cũng đã lùi bại đến đây. Nếu không phải ta lúc còn tấm bé nhịp ngợm Trong lúc vô tình sau khi phát hiện Vẫn muốn biết rõ bên trong là cái gì Chỉ nhớ sâu sắc Sợ là mang Thủy Tiên Thành lật lại đào sâu ba thước Cũng chưa chắc có thể tìm được cái gọi là mật thất Hạ Hiểu Thiên nghe vậy gật đầu một cái Các ngươi tải mật này lên chốc lát Tiếng nói rơi xuống liền đi vào Đến tới một nơi trước cửa đá Hạ Hiểu Thiên mang chìa khóa móc ra cắm vào tràn đầy bụi bầm lỗ chìa khóa. Dùng sức nhẹ nhàng lắc một cái. cùm cục từng trận tiếng vang chui lọt vào trong tay. Sau đó cánh cửa mở ra. Một cái thông thiên đại đạo chậm rãi triển khai ở trước mắt. Hạ Hiểu Thiên thấy vậy không sợ hãi chút nào một người độc thân đi vào trong đó. Hiện nay thực lực chợt tăng, hắn ngược lại không sợ hãi cái gọi là cơ quan ám khí. Đợi đến trăm mét sau khi... Hắn suốt cuộc đã tới cuối. Cùng nhau đi tới, cũng không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn thuận lợi không thể tin. Đưa mắt đảo qua, chỉ thấy đây là một việc phổ phổ thông thông thạch thất. Nếu không phải muốn hình dung càng giống như là nơi bế quan. Thạch trang trí nội thất đơn giản, chỉ có một giường, một bàn, một bộ đoàn. Trừ những thứ này ra, không có bất kỳ đồ lặt vặt. Ở bộ đoàn trước, chính là bàn đá. Mà trên bàn để một quyển phổ phổ thông thông tờ giấy. Hạ Hiểu Thiên, hắn cặp mắt bình tĩnh nhìn tờ giấy, mặt đầy lo âu. Huyền học đồ chơi này quá đặc biệt u đáng sợ ác. Mặt đen thời điểm, không phải là tù ở trước mặt ngươi đều phải cúi đầu xưng thần. Thủ hồng thời điểm, Âu hoàng đều phải quỳ dưới đất đối với ngươi quỳ bái. Tuy Đạt Ma thập nhị quan kim trung cháo mang cho hắn to lớn kinh hỉ. Nhưng là kia một lớp ngũ thành ngay cả hắn Thật là làm họ sợ mất mật. Vạn một trên bàn giấy cái gì cũng không có tác dụng nói không được, không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ rồi. Nếu như chẳng qua là một phổ thông tờ giấy chờ ta trở về thì giết chết lão la kẻ xui xẻo này. Một chỗ nào đó, vừa mới tỉnh ngủ rô vơ trong lúc bất chợt dùng mình một cái. Cả người run cùng si khang như thế thiếu chút nữa không đem mở mắt mặt người hoa hướng dương dọa cho chết. Hạ hiểu thiên thở một hơi thật dài, xấu xí con dâu dù sao phải gặp cha mẹ chồng. Hai ba bước tiến lên, hắn không dám đem cầm lên, chỉ có thể cúi đầu mắt nhìn xuống. Rất sợ động một cái, sẽ gặp vỡ thành đầy đất cắn bã. Cả bản văn tự không nhiều, nhưng nội dung quả thực làm người ta rung động. hô hấp của hắn dần dần trở nên rồn rập trong mắt tinh quang lói lên. Tờ giấy này giá trị. Tuyệt đối muốn so với chính mình đến tới địa hiểm giới sau Sở kiếm lấy điểm kinh nghiệm ép chung vào một chỗ Đều phải vượt qua rất nhiều Chỉ là có chút địa phương Không thể không thận trọng suy tính một chút Bởi vì môn võ học này Phi thường tà dị Đổi thành lúc trước Hạ Hiểu Thiên nhất định khịp mũi coi thường Một môn võ học làm sao có thể sẽ ảnh hưởng người vận thí Nhưng ở gặp qua vô vơ vận suy sâu Hắn lại không thể không tin. Mệnh đồ chơi này, huyền chíp no gan lớn, chíp đói người nhát gan. Cắn răng nghiến lời đang lúc trên giấy lộ ra một chữ. Bảy ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 482 hủy thiên diệt địa đao pháp xin hỏi có hay không tiêu phí 2000. Không không không không điểm điểm kinh nghiệm ức. Quét xem người bình thường nhìn thấy mấy chữ này phụ. Nhất định là mặt đầy mộng ép. Viết đều là cái gì ngoạn ý nhi Mà hạ hiểu thiên là là có thể hoàn toàn phân tích ra được Bởi vì nội dung lên mặc dù nhiều cân nhắc tàn khuyết không đầy đủ Nhưng là căn cứ trong đầu đủ loại nhớ lại Xác định một loại võ học Môn tông phu này rất nổi danh uy lực càng là cường hãn tuyệt luôn Thậm chí có thể nói là hủy thiên diệt địa Bất quá Công pháp này có một rất rất lớn tế đoan Người bình thường sau khi nhìn thấy sợ là chạy càng xa càng tốt Hẳn không được tự thu cặp mắt biểu thì chính mình cũng không biết chuyện Hoàn toàn không có học được bất kỳ chiêu thức Hạ hiểu thiên hơi do dự chốc lát cuối cùng quyết định Dù sao như vậy võ học có thể gặp mà không thể cầu Nếu là bạch bạch bỏ qua sợ rằng hồi ăn hẳn cả đời Về phần cái gọi là kiếp nạn A phi chỉ cần thực lực mạnh đẩy ngang chứ sao Đinh đạt được Hạ hiểu thiên mở ra hệ thống kiểm tra lên cấp cần thiết điểm kinh nghiệm ếp Sau đó lâm vào yên lặng He, tôi không có khi dễ người như vậy Chỉ là nhất thức liền giống như cái động không đáy Nếu như ngày sau thu góp Hắn được tiêu phí bao nhiêu điểm kinh nghiệm ếp Mới có thể đều là tấn thăng tới lớn nhất Hạ hiểu thiên thở một hơi thật dài Bình phục một chút tâm trạng Cả người hình khí một cổ Nóng bỏng cuồng bạo kim sắc đại nhật Nhanh chóng từ bên trong thạch thất bay lên Ẩm không biết bao nhiêu năm Cũng không thư mất nơi bế quan Trong khoảnh khắc tan tành mây khói Tiếng nổ kịch liệt thông suốt Toàn bộ Thủy Tiên thành Ngoài cửa chân khí cảnh đổi thân vệ Điên cuồng về phía sau chợt lui Rất sợ không cẩn thận bị cuốn vào Chết oan uổng Đợi đến buổi mù chầm rãi tán lạc Lộ ra hạ hiểu thiên thân ảnh của Đi gặp Thủy Tiên Tiếng nói rơi xuống, mấy vị phụ trách dẫn đường thân về, lập tức ôm quyền hẳn là. Chốc lát sau, đoàn người đến tới thành chủ phủ. Chỉ thấy Thủy Tiên cô gái này bận rộn bể đầu sức chán. Dù sao một hơi thở nuốt ngũ tỏa thành trì, nàng thật sự là không phân thân nổi. Hơn nữa có một số việc cần được thân lực thân vi. Đại nhân thấy Hạ Hiểu Thiên tới đây. Thủy Tiên thành chủ không dám thở ơ. Trước tiên thả tay xuống đầu hết thầy công việc. Bước liên tục nhanh chóng Nazi. Đi tới bên người. Chuẩn bị 30 vạn mai thượng hạng phẩm chất vô thuộc tính linh khí kết tinh ta có tác dụng lớn. Thủy tiên thành chủ không có phản bác, ngược lại là cắn răng đáp ứng. Hạ hiểu thiên có bao nhiêu hung tàn, nàng nhưng là chính mắt thấy được qua. Hốn nguyên cảnh cường giả, một quyền là có thể đập ngã xuống đất. Hỏa lực mở hết, đại địa cũng có thể cho ngươi đánh chìm. Vô luận có làm hay không lấy được, nàng đều được toàn lực ứng phó. Ít nhất phải bảo đảm thái độ của mình không có vấn đề. Nếu không người thành chủ này, ai tới làm không phải là làm rất tốt. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy, gật đầu một cái. Tự biết mình người, không cách nào làm người ta chán ghét. Đúng rồi, rồng thuốc cũng là phải nhanh một chút chuẩn bị thỏa đáng càng nhiều càng tốt. Yên tâm Thủy Tiên thành Thủy Trung là ngươi, ta sẽ không cướp đoạt, Đánh một cái hạt ngô, mở một cái chi phiếu chống, lúc này mới chậm rãi rời đi. Đối với Hạ Hiểu Thiên mà nói thành trì quả thật không tính là cái gì. Chỉ cần liên tục không ngừng cung ứng linh khí kết tinh các loại tư nguyên, liền vậy là đủ rồi. Điểm kinh nghiệm ếp đúng chỗ, ngươi nếu có thể bao nuôi ta đều đi đương nhiên, cách này thuần túy là nói đùa. Trừ phi giống như là bát nhã giáo phú bà nữ nhân như vậy ít nhất không thua thiệt thậm chí huyết kiếm. Thua thiệt Thủy Tiên thành chủ không thể dòm ngó nhân tâm nếu không thế nào cũng phải hộp máu không thể. Đây chính là lão nương lấy lại ngươi cũng không muốn lý do đợi đến vào buổi trưa. Mấy vị đổi thân về thành viên kéo từng dương linh khí kết tinh. Hạ hiểu thiên chính là toàn lực chuyển hóa chốc lát sau. Điểm kinh nghiệm ếp. Hai bảy trăm mười ba ba chín ngàn đủ rồi. Tiếng nói rơi xuống mở ra trong tầm mắt bên trái thượng giác hệ thống võ học vừa xem. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn liệt hỏa không xuyệt chéo một trăm. Không không không không chưa nhập môn không tệ. Hạ hiểu thiên mật thất được. Chính là thất đại hạn đao pháp. Viễn cổ lúc. Một vị tên là si vưu người. Mắt thấy thiên tai địa họa diễn sinh ra cường đại lực tàn phá cho nên có chút rắn sắt sáng chế ra một bộ kinh thiên động địa đao thuật thất đại hạn tài nghệ chấn áp quần hùng sở hướng phi mỹ trở thành võ tông tuyệt đỉnh đại thần đứng đầu thôn thiên diệt địa thất đại hạn chia làm thiên địa hỏa băng phong sơn hải mỗi một thức mỗi người đều mang thiên nhiên vô cùng uy lực khí thế sung đồng hoàn vũ. Bá tuyệt không thương Phối hợp hổ phách thần binh thi triển Đơn giản là như thiên tai hạ xuống Sinh cơ diệt hết Thần Phật cổ sở nhưng chỉ có một nơi khuyết điểm Tương đối làm người ta chứng đau Căn cứ không gì không thể bản trên mạng thống về phàm là học qua thất đại hạn đao pháp người Cơ hồ cũng không có kết quả tốt Đao pháp người sáng lập si vưu đang cùng đại địch lúc chiến đấu bị thần binh cắn trả, cuối cùng thất bại trong gang tấc Thứ năm tên gọi nô bộc mỗi người biết nhất thức đao pháp chết không rõ ràng, lại vô toàn thây. Si vưu đao pháp truyền nhân ngược lại thật nhiều, nhưng kết quả càng là một cách so với một cách thảm. Gặp gỡ thiên ma chiếm cứ thân thể bi kịch nhân vật, không chỉ có khiến người đánh hồn phi phách tán. Chính mình một mực thích người, còn gả cho nam nhân khác. Ở không đi gây sự trợ giúp người khác tu bổ đao pháp người chính mình cho tới bây giờ chưa dùng qua Kết quả vẫn là cái chết Hơn nữa sau khi chết còn bị sống lại Lại chết một lần Còn sót lại thảm đi nữa một chút trực tiếp thất tâm phong Nhân cách phân liệt Không biết tung tích So với trước mấy người xui xẻo cũng là có khối người Tỉ như bị người đánh gãy dơ lên hai cánh tay hai chân Tù sau hút lấy một thân công lực Sống sờ sờ động chết Thậm chí còn có một vị bị câu đi một hồn thời gian dài thuộc về dưới sự khống chế Mất đi thiên tử vị Duy nhất so với mấy người khác mạnh là Người này ít nhất còn có thể sống tạm một mạng Cho nên đồ chơi này thực sự rất nguy hiểm Đơn giản là cái to lớn hãm hại chờ người nhảy xuống Nếu là cảm thấy nhân sinh không thú vị Muốn cho mình gia tăng điểm khó khăn Có thể thử luyện một chút thôn thiên diệt địa thất đại hạn để tam thức liệt hỏa 100, nhìn suyệt chéo 100, không không không không chưa nhập môn 200, không không không không suyệt chéo 200, không không không không nhập môn 400, không không không không suyệt chéo 400, không không không không sơ luyện 800, không không không không suyệt chéo 800, không không không không có chút chút thành tựu 1600, không không không không suyệt chéo 1600. 0000 thông khảo 3200. 0000 duyệt chéo 3200. 0000 thông hiểu đạo lý 6400. 0000 duyệt chéo 6400. 0000 lô hỏa thuần thanh 1 2800. 0000 duyệt chéo 1 2800. 0000 000, tài năng xuất chúng thôn thiên diệt địa thất đại hạn để tam thức liệt hỏa xuất thần nhập hóa. Tổng cộng hay 5.500-0000, số còn lại 1.633-9.000. Đáng nhắc tới, Hạ Hiểu Thiên trước thử qua có thể hay không suy diễn đi trước hai thức. Kết quả lại được cho biết, xin mau sớm tăng lên hệ thống cấp bậc cường hóa suy diễn chức năng. Đối với lần này, hắn lật rồi một cái liếc mắt. Thầm nói chính mình có chút nóng này. Cho dù có thể suy diễn thì như thế nào đoán chừng cần thiết tiêu phí. So với dĩ vãng càng kinh người Chợt lúc cầm ra được nhiều như vậy Điểm kinh nghiệm ếp mà dứt khoát Để ở một bên Làm cái lá bài tẩy Đến lúc đó hắn móc ra một thức này Đao pháp địch nhân sắc mặt nhất định sẽ rất xuất sắc Thôn thiên diệt địa thất đại hạn Để tam thức liệt hỏa xuất thần nhập hóa Đao mang 15.000 Nóng bỏng 15.000 Dung nham 15.000 Thuộc tính đặc biệt Phần thiên trừ hải 500 Liệt diễm đao ý 500, thiên múa quả lửa 500 hạ hiểu thiên mặc dù tạm thời không biết. Những thuộc tính này rốt cuộc có bao nhiêu mảnh, nhưng có thể chắc chắn sẽ không sai đi nơi nào. Sau đó một giây kế tiếp trong tầm mắt bên trái thượng giác, một trận mơ hồ. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 483 một điểm cảm giác thành tựu cũng không có thôn thiên diệt địa thất đại hạn để tam thức liệt hỏa xuất thần nhập hóa. Đao mang 17.500, nóng bỏng 17.500, dung nham 17.500, thuộc tính đặc biệt phần thiên trừ hải 750, liệt diễm đao ý 750, thiên múa quả lửa 750, kim trung bất hủ 50% đao pháp cũng có thể tăng phúc. Lợi hại ta đạt ma thập nhị quan kim trung cháo, hạ hiểu thiên đến đây thu hoạch một gấp đôi vui vẻ. Ba ngày sau Thủy Tiên Thành phi thường náo nhiệt. Đủ loại đội ngũ xuyên toa ở trong thành. Hơn nữa một số đông người viên bắt đầu thi công hướng ra phía ngoài xây dựng thêm. Một mực không thể chợp mắt nghỉ ngơi Thủy Tiên Thành chủ. Rốt cuộc mang tất cả mọi chuyện toàn bộ an bài xong. Cũng trong lúc đó. Chế tác dòng thuốc tài liệu. Liên tục không ngừng bị một đám chân khí cảnh cao thủ. Từ thâm sơn vận đến. Đối với lần này. Nàng thật sâu hô thở ra một hơi Mệt hơn nữa hai ngày trước Hạ hiểu thiên hạ tân mệnh lệnh Phái ra một số đông người Tìm kiếm khả nghi đội ngũ tung tích Bất kỳ có khả nghi hai chữ đội ngũ Đều không thể bỏ qua Loại chuyện này khẳng định không thể để cho chân khí cảnh trở xuống người đi phạm Giá ngoại nguy hiểm rất Siêu hạn người đường dài chạy vậy cùng chịu chết không có khác nhau Húng hồ cũng không thể chỉ phái sai vài tên hảo thủ, nói như vậy tìm kiếm được đội ngũ tỷ lệ quá thấp. Nàng chỉ có thể mức độ lớn nhất mang đội thân về tuyên truyền. hy vọng trong vòng thời gian ngắn hoàn thành. Hảo giải phóng càng nhiều hơn bộ hạ. Thành chủ phát hiện khả nghi đội ngũ. Thủy tiên thành chủ chưa phản về phòng của mình nhỉ ngơi, nàng đội thân về liền tới phục mệnh. Quá tốt. Sau một nén nhăn hạ hiểu thiên chiếm đoạt Thủy Tiên thành chủ bên trong căn phòng, hắn nhắm mắt cân nhắc. Đám người này đến cùng phải hay không bắt nhã giáo chúng nếu quả là như vậy. Há chẳng phải là nói bọn họ đang ở bắt đầu co giúp lại. Đi tổng đàn tị nạn. Đây là ý gì xem thường ta hạ mố người cảm thấy lão tử không dám ở các ngươi xào huyệt chung quanh tàn phá khi người quá đáng hạ hiểu thiên trợt vỗ bàn một cái. Tức giấn quát lên. Thủy tiên thành chủ không biết vì sao hắn sẽ như thế giận dữ. Nhưng là ta cũng không dám hỏi. Chỉ có thể mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim cố giả bộ ổn định. Nếu như nàng biết được hạ hiểu thiên tức giận nguyên nhân, sợ là sẽ phải phun máu ba lần. Đây là suy luận gì thổ phỉ cũng không có như ngươi vậy à cả ngày dám thì bọn họ chiều hướng. Nhất định không muốn đánh rắn đồng cỏ. Tiếng nói rơi xuống. Hạ Hiểu Thiên phất phất tay khiến đội thân về lui ra. Đợi đến người này rời đi, hắn quay đầu nhìn về Thủy Tiên thành chủ đạo. rồng thuốc chuẩn bị bao nhiêu mấy ngày gần đây chiếu cố bận rộn còn lại ngũ tỏa thành trì vấn đề. rồng thuốc tuy một mực ở trọn lửa nguyên liệu, nhưng cũng không mở ra chế tác. Ở nơi này bầy khả nghi đội ngũ rời đi dám thì trước, người tốt nhất có thể chế ra làm ta hài lòng số lượng. Nếu không, ngươi có thể phải đi xuống theo ngũ hành thành chủ bọn họ đồng thời lên đường. Hạ Hiểu Thiên không có cho ra bản thân cần thiết số lượng, hoàn toàn nhìn Thủy Tiên thành chủ mình liệu có thể khiến hắn hài lòng. Thiếp thân biết. Nói xong nàng liền vội vã rời phòng, bất chấp nhỉ ngơi toàn lực chế tạo gấp gáp rồng thuốc. Thời gian một ngày, vội vã mà qua. Phụ trách giám thị đội ngũ đội thân vệ, 12 canh giờ không gián đoạn báo cáo tin tức. Đến đây, Hạ Hiểu Thiên rút cuộc có thể xác định bọn họ chính là bàn nhược giáo người. Bởi vì này giúp người đường đi. Cho dù không ngừng sửa đổi. Nhưng đại thể phương hướng từ đầu đến cuối không thay đổi. Nhắm thẳng vào trên bản đồ đánh dấu tổng đàn. Lúc trước sợ là chính quy tả hộ pháp đều không thể nghĩ đến hội mang đá lên đập chân của mình. Đại nhân, rồng thuốc toàn bộ chuẩn bị xong. Thủy tiên thành chủ thanh âm tiết lộ ra không cách nào che giấu mệt mỏi. Ô hạ hiểu thiên đứng dậy, đi theo nàng khứ thủ thuốc. Chỉ trong chốc lát, hắn nhìn cơ hồ chất đầy nửa phòng nhỏ rồng thuốc, hài lòng gật đầu một cái. Những dược vật này nếu là toàn bộ tự nhiên đi ra ngoài, cho dù là mấy vạn người cũng phải toàn quân bị diệt. Vung tay lên, lần lượt thu nhập chứ vật không gian. Hạ Hiểu Thiên nhìn một cách điểm kinh nghiệm ớt số còn lại khởi động trong lòng mình một mực hoàn thiện kế hoạch. Cái kế hoạch này có thể nói là to gan lớn mật lão đầu. Phú bà. Chờ toàn ta đưa các ngươi cái gói quà lớn. Họ hạ chưa bao giờ thua thiệt, ai dám chọc giận hắn liền muốn thừa nhận không thể nào đoán trước đến hậu quả. Đúng, từ lúc biết được dòng thuốc tác dụng sau, hắn vẫn đang nổi lên cấp cho bát nhã giáo hung hăng một kích kế hoạch. Điểm kinh nghiệm ếp 5.500.000 Chức năng bắt trước Chứ vật không gian, rồng thuốc Nhiều hơn mấy vạn điểm kinh nghiệm ấp từ đâu tới gần đây Thủy Tiên thành không thế nào Thái Bình Thỉnh thoảng một cách chân khí cảnh đường đi không cẩn thận té ngã một cái Trực tiếp ở ra giám Không phải thật bình thường sao đáng nhắc tới Những thứ này té chết dường xui xẻo Đều là ngũ hành thành tới Thủy tiên thành chủ xử lý như thế nào, vậy không thuộc về hắn hạ mố người quản. Từ trở lên ba cái số liệu đến xem, hắn muốn đưa đại lễ đã miêu tả sinh động. Không phải là bằng vào hệ thống quá mức bắt trước chức năng, lẫn vào bát nhã giáo tổng đàn bên trong. Sau đó thả ra dòng thuốc, khiến đại đa số người chúng chiêu. Sau đó hắn liền có thể muốn làm gì thì làm đương nhiên không nên hiểu lầm. Hạ Hiểu Thiên trong đầu cũng không có ý nghĩ xấu xa. Hắn là một cách người đứng đắn. Dần dần hướng bát nhã tổng đàn áp sát khả nghi đội ngũ. Cũng không phát hiện vài trăm giảm bên ngoài. Có một nhóm người đang ở mật mưu. Đại nhân chúng ta dám thì hai ngày một đêm, phát hiện bọn họ thủ bị cũng không sâm nghiêm. Thậm chí còn có người xuất hiện lạc đổi tình huống trở về sau khi không người kiểm tra thực tư. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy. Sờ lên cầm thầm nói như vậy tốt nhất. Như thế, hắn liền có thể không phí nhiều sức lấn vào trong đó. Chẳng qua là đám người này không khỏi vô cùng buông lỏng thư giãn chứ ba nghĩ đến đây. Hạ Hiểu Thiên đột nhiên chụp chính mình ớt một cái tát. Thuần túy là hắn suy nghĩ nhiều, nếu là những người khác nhìn thấy đội ngũ, chỉ sợ sẽ không sinh ra nghi ngờ. Dù sao cùng một nạn dân như thế rời trên đất hiểm giới thật sự là quá thường gặp. Một ít xa xôi thôn trang bị phá hủy, mỗi thời mỗi khắc đều tại diễn ra. May mắn là mấy trăm ngàn người thành trì trong một đêm san thành bình địa tối đa cũng liền thán phục một tiếng. Ai có thể không việc gì hoài nghi đến bát nhã giáo trên người hơn. Nữa nếu là phát xác xa kia đều hận không được lẩn tránh xa xa, cách nào không sợ chết dám lên trước. Ngũ ca ta đi tát bát đi tiểu. Được, lục tử ngươi tốt nhất nhanh lên một chút. Vạn nhất lạc đội, vậy cũng cách cái chết không xa. Dưới ánh mặt trời tai hỏa không dám tác quái, nhưng không có nghĩa là không có tàn bạo mánh thú. Có chút thú giữ thực lực, thậm chí so với quái gì đều khủng bố hơn. Bọn họ tùy ý đi dưới ánh mặt trời cực kỳ bình thường. Ta biết. Đứng ở một chỗ bí ẩn địa giới đi tiểu lục tử. Cũng không có nhận ra được. Một cái bắp thịt cả người mánh nam. Đã lén lén lút lút đến tới phía sau. Ẩm hạ hiểu thiên chính mình một cái đầu băng liền quật ngã. Nằm trên đất cùng một thử hoa như thế. Lại đái ướt cả quần tiểu tử. Cả người rơi vào trầm tư. Người này một chút cảm giác thành tựu cũng không có chứ lời tuy như thế. Nhưng hắn động tác không chậm. Một trận kỳ dị lực dũng động. Hạ hiểu thiên nhanh chóng biến thành hôn mê người. Hơn nữa điểm kinh nghiệm ếp. Đang lấy mỗi phút tam thiên chỉ số đi xuống. Tam phẩm rất tốt tầm thường, lợi cho ẩn núp làm việc. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 484 ngũ hành tinh hoa. Bát nhã địa mạch không phải là hạ hiểu thiên không nghĩ bắt trước cao cấp hơn giáo chúng. Chẳng qua là điểm kinh nghiệm ếp sắp xếp ở chỗ này. Một phút tam thiên, một giờ 18 vạn, một ngày chính là 432 vạn. Mang đến siêu hạn người, 5.000 vạn điểm kinh nghiệm ếp, nửa phút phá sản Hơn nữa y theo tốc độ của đối phương ít nhất còn có thời gian một ngày mới có thể đến tới mục đích Hắn cũng không rõ ràng bản thân muốn ẩn nút bao lâu mới có thể đem tổng đàn sờ cái lộn trồng vó lên trời Cũng không thể mất nửa ngày tinh thần sức lực Chính mình thả ra một lần rồng thuốc thì đi đi có câu nói kẻ gian không đi hẳn là có tới có lui Chính mình hảo tâm hảo ý đi đưa gói quà lớn Bát nhã giáo không cố gắng hồi báo hắn Mặt mũi có phải hay không khó coi Huống chi phải chơi liền to cáp Khu móc lục xoát không phụ lòng Người nào hạ hiểu thiên đỡ lấy thân phận của lục tử Trở về đội ngũ Nơi này được đặt tên là ngũ ca nam nhân vẫy tay gào thép Vì vậy chúc mừng đại mãng phu lộ ra Một cái nổ cười thật thà Nện bước hai chân chạy nhanh tới Lục tử Ngươi đây không khỏi có chút nhanh chứ ta đã sớm nói với ngươi rồi. Thiếu cùng giáo trong phái nữ nhân làm càn rỡ. Cơ thể quan trọng hơn. Kèm theo ngũ ca, hạ hiểu thiên nộ cười dần dần cứng ngắc Không chỉ là bởi vì bắt trước người này cũng không có nhìn bề ngoài đi thật thà. Mà là mình thấy nhiều cái cao lớn vảm vỡ hắn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đang ở cho mình vứt mị nhãn. Cách đó trọng tải, đặt mông ngồi chết con châu cũng không chê khen, hoàn toàn dư giả. Bình tĩnh mà xem xét. Lúc trước nhìn thấy 55 người đàn ông nở đầy hán toàn tịch. hắn đều có thể mặt không đổi sắc. Mấy vị này bắt gái cấp bậc mỹ nhân. Suýt nữa khiến hắn phá công nôn mửa. Nếu như có cơ hội, hạ hiểu thiên nhất định phải trở lại trôn lục tử địa điểm. Bắt hắn cho đào đi ra lấy roi đánh thi thể 100 ngày. Ngươi đặc biệt tuổi còn trẻ. Khẩu vị sao nặng như vậy chạy một ngày đường. Dẫn đầu đà chủ rút cuộc hạ lệnh nghỉ ngơi hai giờ. Vì vậy, đại bộ đội tạm thời dừng bước lại, bắt đầu nấu cơm. Lục tử đến. Đến phiên chúng ta đại triển thân thủ ngũ ca đánh một cách hạ hiểu thiên bà vai, đứng dậy đi trước nấu cơm. Một cách đại mãn phu. Người này còn là người đầu bếp không có cách nào vì gặp phú bà hơn nữa đưa nàng phần đại lễ hóa giải một chút song phương luống túng quan hệ. Ta hạ mấu người nhịn, ngũ ca làm gì hắn liền theo làm gì, theo kiểu cũ chứ sao. Ngược lại đà chủ chờ nhân vật cao tầng thức ăn, không cần hắn đến chuẩn bị. Tầng dưới chót sáu chúng có một miếng ăn là được, không cần biết ăn có ngon hay không, nhét đầy cái bao tử trọng yếu nhất. Như vậy nhìn một cái bát nhã giáo là một nghèo ép á cơ tầng giáo chúng sinh hoạt trải qua chát quá Cho nên các ngươi bằng cái gì Khăng khăng một mực đi theo đối phương đầy đất hiểm giới gây sự tình đây chẳng lẽ tẩy não thủ đoạn lợi hại sau đó Hạ Hiểu Thiên nhìn thấy càng để cho người khiếp sợ một màn Bởi vì lại có thể có người cho bọn hắn đi lên giờ học Có lẽ nơi này không gọi tới giờ học nhưng cũng không kém Dẫn đầu trên dưới miệng lưới tung bay Nước miếng đều băng ra thật xa Tóm lại liền một cái ý tứ Đi theo bát nhã đi Có ăn có uống có lão bà Hắn miêu tả từng cây rồng lớn cảnh tượng Tất cả mọi người đều quá Người trên người sinh hoạt Những thứ này tầng dưới chót giáo Chúng hãy cùng nhập ma một dạng Từng cây lộ ra hướng tới vẻ mặt May mắn là ngồi ở hạ hiểu thiên Bên cạnh ngũ ca Đều là một bộ xi nê dáng vẻ Các ngươi bác nhã giáo cùng hiện thế truyền tiêu có khác nhau sao đều là họ bánh nướng Khoác lắc so với Lắc lư lên một bộ tiếp lấy một bộ Hắn coi như là minh bạch tại sao bọn giáo chúng đều như vậy thành kính Ni mà hiện thế một đám trải qua giáo dục người đều không ngừng bị dao động tìm không ra bắt Húng hồ những thứ này ngay cả giáo dục cơ sở cũng không có trải qua người đâu Sau đó hạ hiểu thiên cảm thấy Mình là không phải là không trở về hiện thế rồi hả? trên đất hiểm giới làm một giáo phái. Làm cái trên vạn người giáo chủ dường như tốt vô cùng. Đúng rồi, nhất định phải nắm vô gơ tạo thành chính mình giáo phái thánh nữ. Dù sao nhìn qua có bước cách. Ba đầu sáu tay người bình thường có thể dài trưởng thành như vậy phải không chính đang khổ cực chờ đợi hạ hiểu thiên vô gơ. Liên tiếp đánh nhiều cách ngảy mũi. Hắn đã xây dựng lên một cái tòa đơn sơ chỗ che chở, hơn nữa còn hong gió một nhóm thịt, đoán chừng là chuẩn bị làm xong lâu dài chiến tranh. Ai, khi nào có thể trở về hiện thế à, người này tại sao vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ khiến địa yểm giới phú bà cho bao nuôi Joker nhìn bầu trời thái dương, thở dài một cách đạo. Hắn vẫn nhớ Hạ Hiểu Thiên lúc trước lời thề son sắt khiến hắn đi phục vụ phú bà sự tình. Người đều là nhớ thủ Không đánh lại miệng này cũng thật thoải mái Nhất là đối phương không có ở đây nghỉ ngơi Sau hai canh giờ đội ngũ rốt cuộc bắt đầu tiếp tục đi đường Trong lúc Hạ Hiểu Thiên còn để lại an nghĩa chính ngôn từ tự tuyệt Chừng mấy vị mánh cô em mời chơi đùa đấu vật trò chơi trước không nói kiểu không kiểu cách vấn đề Hắn cái này sức khỏe tốt sống gánh không được a. Đối phương đặt mông thỏa thỏa có thể đem yêu cho ngươi phạm đoạn Thật không biết nguyên bản lục tử tam phẩm thực lực, rốt cuộc là sao phục vụ tới. Có thiên phú này điều kiện. Gia nhập thí bát nhã giáo tùy tiện tìm một thành trì đi làm cạc cạc. Nó không thơm sao mặt trời lặn. Lại đi rồi đến gần năm canh giờ. Rốt cuộc đến bát nhã tổng đàn. Đám này đà chủ cao tầng thật là không bắt người mệnh lúc mệnh nhìn. Ban đêm đi đường, không sợ mang đến toàn quân bị diệt. Một đám người vận khí tốt trên đường bình an vô sự Hạ hiểu thiên đám người chui vào rừng sâu núi thắm sau Chính hắn đều không phân rõ ở phương nào Sau đó trước mắt đột nhiên sáng lên tiến vào một cây sáng người địa giới Trung quanh khắp nơi đều là cây đuốc chiếu bên trong động sáng trưng. Con đường đều là do tấm đá xanh cửa hàng xây chỉnh tề vô cùng Phụ trách nắm tay lính gác cửa khí tức người người không yếu Dẫn đầu ít nhất chân khí cảnh Bọn họ chẳng qua là cùng đà chủ nói chuyện với nhau một phen Liền mặt không cảm giác cho đi Cả đám người ở tổng đàn giáo chúng dưới sự hướng dẫn Mỗi người chia xong căn phòng Hơn nữa còn mỗi người phân một bộ quần áo sạch Đợi đến mọi người tắm, mặc xong quần áo sau Lại có người tới nói là ăn cơm Hạ hiểu thiên mô phòng lục tử, nước chảy bèo trôi Giống như là nước chảy bên trong một giọt tầm thường thủy Bản thân nhìn như chút nào không phòng bị Trong lòng chính là âm thầm tính toán khoảng cách Mang đi qua địa phương toàn bộ in vào đầu Đừng nói bát nhã giáo thật biết lung lạc nhân tâm Những thức ăn này đều là tinh tâm chuẩn bị Bốn món ăn một món canh bánh bao quản cú Bình thường đều là cơm canh đạm bạc Tầng dưới chót bọn giáo chúng vừa thấy như thế Hất ra quai hàm nhưng tinh thần sức lực tạo. Nhất là Hạ Hiểu Thiên cướp so với ai khác đều hung. Lúc ăn cơm tư tư văn văn. Trừ phi là mù mắt. Nếu không đảm nhiệm ai cũng biết hoài nghi ngươi là lăn lộn tiến vào gian tế. Ăn uống no đủ tự nhiên ai về nhà nấy ngủ. Nửa đường. Hạ Hiểu Thiên cố ném nắm mảnh các cô em toàn bộ bóp chết tâm tình. Lần nữa từng cách cử tuyệt bọn họ đấu vật trò chơi mời. Thoáng một cây ngủ ngày trôi qua, một cây mãng phu cả ngày trà trộn vào trong phòng bíp. Mới bắt đầu lúc, hắn quả thật có chút cuống cuồng. Nhưng là quen thuộc một ngày. Liền lộ ra nụ cười. Hưng phấn hãy cùng cây một quyền có thể đánh chết chừng mấy vị hốn nguyên cảnh hài tử. Không có hắn chỗ này tình báo rất là cực đoan. Phòng bíp các vị đại sư phó. Thỉnh thoảng sẽ cho đà chủ cấp bậc cao tầng đi mở tiêu chuẩn cao nhất. Đặc biệt làm nhỏ hình yến hội đầu bếp chính. Đương nhiên trên đất hiểm giới, không có cách này cách gọi. Hơn nữa càng để cho người kích động là, một bang đại lão nói chuyện thời điểm cơ bản sẽ không tránh đầu bếp. Ở trong tổng đàn tới muốn đi cơ bản khó như lên trời. Nhất là tầng dưới chót giáo chúng, hoặc là triển lộ thiên phú, giáo phái tiêu phí tài nguyên bồi dưỡng người. Hoặc là cả đời ngây ngô ở chỗ này, làm việc làm đến chết. Cho nên đám này đại nhân vật, mới có thể không phòng bị một ít làm chuyện vặt. Bát nhã giáo tổng đàn bố phòng có thể nói là tường đồng vách sắt. Đừng nói một mình ngươi nho nhỏ đầu bíp, cho dù là hốn nguyên cảnh chúng cao thủ, muốn xông vào đều là cái chết. Cho nên đám đầu bíp, từng cái rất nhàm chán. Hiếm có người mới gia nhập, ngoài miệng không có đem cửa. Cả ngày nói cách này đà chủ có mấy vị tiểu thiếp cách nào đà chủ tiểu thiếp lại đi ra ngoài trộm người Có lúc nhìn như lơ đắng sẽ tiết lộ ra vấn đề rất lớn Hạ hiểu thiên bàng sao chắc khi một chút quan với sự tích của mình Kết quả lão đầu biết rằng đạo chúa hận hắn tận xương Dốc hết nước bốn biển đều tới bất diệt Mấy ngày này hắn tiêu diệt bao nhiêu giáo phái nồng cốt mình cũng coi là không biết Hướng hộ còn đắc tội một cây tà hộ pháp. Nếu là có người có thể giết chết hắn. Ở bát nhã bên trong giáo một bước lên trời không thành vấn đề. Trách thủy tiên đà chủ mạo hiểm nguy hiểm to lớn triệu tập nhân thủ đến vây giết hắn. Người chết vì tiền chim chết vì ăn. Nói bóng gió ra, hắn moi ra rất nhiều tình báo hữu dụng. Một người trong đó tác dụng. Cực đoan to lớn hắc hắc. Tên mõ già thọ nguyên sắp khô kiệt. Hoàn toàn bằng vào tâm trận đậm đà tinh khí treo mệnh. Không nghĩ tới bàn nhược giáo số lượng còn thật lợi hại. Dưới đất không biết nơi nào. Lại chôn năm cái tinh hoa quáng mạch. Tạo thành ngũ hành đại trận. Lúc Hạ Hiểu Thiên biết được cái tin tức này thời điểm trong lòng của hắn dâng lên một cái to gan ý tưởng. Hơn nữa đang không ngừng lan tràn. Bành trướng. Trong xương vẻ này hưng phấn tinh thần sức lực vừa lên đến. Cả người hắn hãy cùng hít thuốc lắc như thế. Ổn định, không thể lãng. Ngàn vạn lần chớ thất bại, nếu không mảnh xương vụn cũng chưa chắc có thể còn dư lại. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 485 không chỉ cách gọi là năm cái tinh hoa quáng mạch đại trận. Hiện thế tin tức hoạt nhiều hoạt ít. Hắn cũng là dò xét được chút. Nghe nói trên đất thế giới xảy ra kinh người gì biến. Đưa đến vô số thế lực hận không được vót đến nhọn cả đầu đi vào trong chui Nhưng đi thông hai giới con đường gần có mấy người nắm trong tay Những người khác dĩ nhiên là không biết được Bát nhã giáo phái tự nhiên không chịu cam lòng người sau Lão giáo chủ đã chọn trong phái tứ đại thiên vương mỗi người dẫn một đám tinh nhuệ Làm chủ bề mặt quả đất thế giới Mà không có bị chọn chúng đà chủ môn Cùng với một ít giã tâm bừng bừng cao tầm Lúc ăn cơm đều là đại cào nhầu Mặt đầy khó chịu Bọn họ đều rất rõ Hiện thế đại biểu là cái gì Vận mệnh nhị thiên cải mệnh thời đại Ngay tại lập tức Nếu như có thể dẫn đầu đến hiện thế Cướp trước một bước nói Gặp nhau từng bước trước với kẻ tới sau Đó là vô số người khát vọng Đáng tiếc bọn họ cũng không biết lối đi ở nơi nào Nếu không đã sớm không để ý sinh tử trộm cắp chạy Ai còn sẽ ở tổng đàn bên trong qua loa cho xong chuyện Vô trì vô giác hạ hiểu thiên nghe lòng ngứa ngáy khó nhịn Phi thường khẩn cấp muốn tra rõ Hiện thế suốt cuộc có phát sinh biến hóa gì Nhưng là có một chút có thể khẳng định tuyệt đối là biến đổi lớn Nếu không một đám ăn no không có chuyện làm giáo phái cao tầng Hội giành dối chứng đau say rượu nhổ nước bọt lão giáo chủ không muốn sống Hay là chây mệnh quá dài lục tử Nắm thức ăn hôm nay chuẩn bị xong Sau một canh giờ Ta còn phải đi cho đà chủ môn làm đồ ăn đi. Một vị phi thường kiện đàm đầu bếp Hướng về phía hạ hiểu thiên đạo Phần lớn tình báo Đều là hắn hữu tình cung cấp Thường ngày đám này đầu bếp Thật ra thì cũng không thế nào bận rộn Dù sao người ta chỉ phục vụ giáo phái cao tầng Tầng dưới chót nhân viên Đều là một ít mới vừa vào phòng bếp Người tùy tiện làm một chút Nhưng Hạ Hiểu Thiên ở bên ngoài một lớp đại sát đặc sát. Khiến cho bát nhã giáo co rút lại thế lực. Toàn bộ triệu hồi tổng đàn. Cách này không liền đến một cái chất cả ngày ăn không ngồi rồi đà chủ. ngoại trừ uống rượu khoác lác bên ngoài. Cơ bản không có việc gì có thể làm. Được rồi Hạ Hiểu Thiên ngoài miệng đáp ứng trên tay không ngừng bắt đầu cắt đôn. Đừng nói mấy ngày gần đây thái thịt là càng ngày càng thành thục. Tổng cảm giác mình sau khi chém người đều thuận tay mấy phần. Hàng ngày suy nghĩ cho đủ loại giã thú lấy máu. Lột ra. Dịch cốt. Có thể không trường chút bản lãnh mà nửa giờ. Hạ Hiểu Thiên mang toàn bộ tài liệu chuẩn bị tốt. Lý ca ta đi chuyến nhà cầu. Đang khi nói chuyện không để lại dấu vết ở trong thức ăn xuống điểm đoán. Sau đó rời đi phòng bếp, Trên đường đi. Hạ hiểu thiên dọc đường bỏ ra rồi thủy tiên thành chủ đặc chế rồng thuốc. Một lần này dược vật, phát tác cũng sẽ không rất nhanh. Mà là gia nhập nào đó trung hòa vật chất, ước chừng một nén nhang sau, thì sẽ hoàn toàn huy phát ở trong không khí. Mới bắt đầu lúc cũng không thể trước tiên phát tác. Đợi đến tiến vào thân thể con người chừng 5 phút. Dược lực mới có thể dâng trào. Hơn nữa 3 tới trong vòng 8 phút, dược lực gia tăng tới mạnh nhất chợt lúc toàn bộ bát nhã giáo tổng đàn đều hội trở thành một trọng thể bạc ti Hạ Hiểu Thiên vào hôm nay quyết định động thủ thời điểm lúc sáng sớm âm thầm giết rất nhiều người thi thể là tại chỗ chôn Một số người trong thời gian ngắn không lộ diện cũng sẽ không khiến cho bao lớn chú ý Đương nhiên thời gian không thể nào quá dài nếu không sợ là kẻ ngu cũng có thể phát giác ra là lạ hắn một đường thông suốt biến đổi đủ loại thân phận trên đường bỏ ra dùng thuốc bột mạc. bởi vì điểm kinh nghiệm ước nguyên nhân hạ hiểu thiên đều là trải qua nghĩ cẩn kẽ tài xác định mục tiêu thân phận phần lớn không thấp thực lực nhưng là thấp nhất như vậy mới có thể tiết kiệm được kinh nghiệm càng nhiều giá trị dùng để phạm lớn hơn chuyện điểm kinh nghiệm ước 1000 ngàn không không không không hạ hiểu thiên nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác xấu còn lại hở phao nhẹ nhõm. Sau đó hao phí điểm kinh nghiệm ép nhà giàu tức sắc xuất tràng. Một cái ầm lúc xó sình thân hình hắn cấp tốc truyền hóa. Nhất cá diện mang vết xẻo người trung niên đập vào mi mắt. Người này là phụ trách canh giữ địa mạch cửa vào chân khí cảnh lĩnh gác cửa một trong. Không phải là hạ hiểu thiên không nghĩ lấy được biến đổi thân phận của cao, mà là hắn cho dù có thể giết chết hỗn nguyên cảnh cường giả, nhưng động tính quá lớn Dứt khoát liền hạ xuống mục tiêu, giết chết một vị chân khí cảnh cao thủ Bắt trước mỗi phút yêu cầu 100.000 điểm ép 1 giờ 600 vạn Hắn được mau sớm tiếp nhận, sau đó đánh bất ngờ cửa vào Lấy xếp đánh không kịp bưng tay tốc độ, cứng ép xông vào ngũ hành tinh hoa quán mạch tiến hành phá hư bát nhã giáo lão giáo chủ thực lực không yếu Lý đầu biết nói mình tận mắt nhìn thấy Giáo chủ đại nhân một cái ánh mắt xếp trong trước mắt một cái vì hốn nguyên cảnh đà chủ. Lúc đó chúc mừng đại mãng phu, nghe rợn cả tóc gáy. Ánh mắt xếp người hắn dĩ nhiên cũng có thể làm được, chẳng qua là chết no rồi đối phó chính mình cảnh giới dưới người. Ngang hàng cảnh giới, liền không thể nào làm được. Cho nên nói cái lão già đó thực lực mạnh như thế nào lại là cảnh giới cỡ nào hoàn toàn là cách mê muôn ngàn lần không thể tham. Làm một phiếu này. Suốt này ngụm khí liền bỏ chạy Hạ hiểu thiên người tài cao gan lớn, lá gan đều là ngũ hành đại đổn cho Có bất kỳ có cái gì không đúng, hắn có thể trước tiên bỏ chạy ngoài ngàn dặm. Dầu gì nói trực tiếp vẫn dùng kim đổn Xa vạn dặm, xem các ngươi đám chó chết này làm sao đuổi theo Hắn chạy tới tiếp nhận đầu bếp thì thôi ginh đến yến khách phòng Hôm nay cơ hội toàn bộ đà chủ đều đến chỗ này, lẫn nhau uống rượu đuổi buồn chán thời gian. Rất nhanh tiếng cười nói từ bên trong truyền ra. Tất cả mọi người không thể phát hiện, nhóm người mình y ăn vào da thịt, nhanh chóng dính vào một mạc triều hồng. Hơn nữa đang ở cấp tốc lan tràn. Ước chừng chưa tới cách 5-3 phút. Bọn họ thì phải cấp trên hạ hiểu thiên đến tới ngũ hành tinh hoa quáng mạc trước cửa. Âm thầm bấm đốt ngón tay thời gian. Liền như vậy tính toán Những người này lập tức phải bắt đầu cuồng loạn tạo tiểu nhân chứ đáng tiếc không thể cùng đi cắt lấy Bằng không cái này một lớp hắn có thể cất cánh Nghĩ đến đây trong lòng hung tợn mắng một câu lão giáo chủ Nếu không phải không biết họ lai lịch Hắn hạ hiểu thiên có thể dễ dàng như thế bỏ qua cho cơ hội thật tốt sợ là sợ lật thuyền trong mương Chính mình vừa giết người tên mõ già liền đụng tới Đến lúc đó trước không nói có thể hay không chạy trốn. Thất bại trong gang tấc ngày sau muốn lấn vào đến khẳng định khó như lên trời. Mình cũng không thể đi vào. Vì chẳng qua là trợ giúp bọn họ mở ra nhị thai kế hoạch chứ bát nhã giáo tổng đàn phòng bị buông lỏng. Cùng mấy năm nay không người sông vào. Có quan hệ rất lớn. Tất cả mọi người đều cảm thấy sẽ không có người có thể lặng yên không một tiếng động sông vào. Cắt năm ngày đôn. Thả năm ngày huyết. Cái gì cũng không có mò được. Ngay cả giọng đều không ra. Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy ngực ôi bức. Chúc mừng đại mãng phu vì chút cơn giận trả thù một lớp tên mõ già cùng tả hộ pháp. Thà chịu không mảy may hiếm. Dùng hắn mà nói mà nói. Lẫn nhau tổn thương a xẻo ca. Hôm nay hơi trễ a. Đứng ở cửa một vị trong đó chân khí cảnh cười nói. Một vị khắc hốn nguyên cảnh là là đối hạ hiểu thiên gật đầu một cái. Liền nhắm mắt dưỡng thần không để ý tới nữa. Nơi đây bình thường đều là ba người anh giữ, hai vị chân khí một hốn nguyên. Như vậy cho dù gặp gỡ đánh bất ngờ, đều có lực đánh một trận. Nhiều người điểm thủ liền tạp một ít người có dụng tâm khác, hội đưa vào. Nhìn nhân viên ít trên thực tế ba người đều là chung với lão giáo chủ. Một khi rất nhiều hắn không cách nào hoàn toàn khống chế. Hạ Hiểu Thiên trực tiếp hướng Hỗn nguyên cảnh cường giả đi tới thật giống như có chuyện muốn nói. Đối với lần này, người này như cũ không mở mắt. Người một nhà có cái gì tốt phòng bị. Húng hồ chính là một cách chân khí cảnh. Chẳng lẽ hắn còn có thể một quyền giết ta sau đó sau đó tại hắn tự phủ bên trong. Hạ Hiểu Thiên đồng thủ oanh một cách uyển như hoàng kim chế tạo nắm tay, đột ngột nổi lên hướng hỗn nguyên cảnh đầu đánh tới. Vai thịt bắp có lực hoàng kim vòi voi, tự hạ hiểu thiên phía sau hư không mơ hồ hiện thân. Kèm theo to lớn quả đấm to đến gần, tư ảnh nhanh chóng ngưng tụ. hỗn nguyên cảnh cường giả cảm thổ xuất xứ từ phía trước mãnh liệt hung áp khí thế của. Mặt đầy không tưởng tượng nổi mở hai mắt ra. Hắn có chút mồng ếp. Dù là bình thường đối với ngươi lạnh nhạt Cũng không trở thành hạ tử thủ đi hơn nữa Ngươi không phải là chân khí cảnh sao Cái này hùng hậu âm dương khí Thêm nữa vàng ấm ánh dường như tu luyện rất mạnh kim thân Không chỉ u hẳn là hỗn nguyên cảnh ký hiệu nào không có thể chờ hắn phản kích Ngưng tụ thành thực chất hoàng kim chắc hẳn Đã đổ ập xuống đập xuống Đối với lần này hỗn nguyên cảnh cường giả Chỉ có thể dơ tay lên chống cự hơn nữa nhanh chóng về phía sau chợt lui. Chẳng qua là rầm một tiếng, phía sau lưng của hắn liền chĩa vào vách tường, không thể lui được nữa. Âm vòi vòi rơi đập, vừa đối mặt mang hỗn nguyên cảnh cường giả cánh tay gãy. Sau đó ngút trời cự lực cuốn, hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, người liền bị trục vào dưới đất. Hạ Hiểu Thiên thấy vậy, đùi phải thật cao nâng lên, hung hăng đạp một cái. Âm phúc người trước chính là chân phải rơi xuống đất âm thanh. Người sau chính là một đạo máu tươi tự dưới đất tràn ra. Đinh đánh chết hốn nguyên cảnh cường giả đạt được 2.500,000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Cửa còn sót lại chân khí cảnh cao thủ, mặt đầy đờ đẫn. Ta là ai ta ở nơi nào ta muốn làm gì ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 486 Các ngươi lại còn biết binh pháp oanh rất nhanh vị này chân khí cảnh cao thủ Rốt cuộc không cần mây mang Bởi vì hạ hiểu thiên thừa dịp hắn ngẩn ra mà thời gian bay lên một cước đạp bể nát đầu của hắn Đinh đánh chết chân khí cảnh cao thủ đạt được 150 000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Liên tiếp giải quyết hai vị địch nhân, hắn cũng không có bất kỳ vui sướng nào. Kịch liệt như vậy giao phong tất nhiên sẽ đưa đến bát nhã giáo phát giác ra. Bây giờ toàn bộ không được, sớm có lính tuần tra đinh chính đang chạy tới. Ngàn vạn lần không nên coi thường bọn họ, có lẽ ở trong phim truyền hình đám người này chỉ là một đám con chốt thí. Có thể trở thành tổng đàn phương diện an toàn người phụ trách thực lực rất là mạnh mẽ. Mỗi cái tiểu đội chia làm 12 người, trong đó hai vị hỗn nguyên cảnh cao thủ, còn sót lại đều là chân khí cảnh. Nếu như vậy, vô luận gặp bất kỳ cường địch, bọn họ đều có lực đánh một trận. Một khi để cho dây dưa tới, Hạ Hiểu Thiên cũng là cần phải hao phí một ít khí lực. Chợt lúc, làm không cẩn thận hồi duyên ngộ thời cơ tốt. Tốt biết sùng thuốc phát tác, khiến chính bọn hắn chơi đùa chính mình đi đi phanh Hạ Hiểu Thiên cả người sáng chói. Một cước đạp chúng không biết tên chất liệu cánh cửa Hai người đụng nhau bộc phát ra lôi đình vang lớn Sau đó bảo vệ ngũ hành tinh hoa quặng mỏ đại môn Hoàn hảo không chút tổn hại Hắn bây giờ mạnh biết bao phổ thông hỗn nguyên cảnh cường giả cũng có thể một quyền đánh về Kết quả đối mặt một cánh cửa Lại thất bại tan tác mà quay trở về Tính lặng bên trong lối đi Vang lên đều nhịp tiếng bước chân của Phòng trừng hẳn là tuần tra đội phát giác chiến đấu kịch liệt ba động từ đó nhanh chóng chạy tới. Hạ hiểu thiên cắn răng một cái, tăng một tiếng trốn vào dưới đất. Một ngày ba lần thổ độn tiêu hao một lần chỉ còn lại hai lần quyền sử dụng. Mà đang khi hắn biến mất trong nháy mắt, 12 người đạo khí tức người cường hãn bóng hạ xuống nơi đây. Không được cầm đầu hai người thấy một cổ thi thể không đầu. Cùng với chầm xuống mặt đất cùng thịt nát sau. Sắc mặt đồng loạt biến đổi Phàm là bát nhã giáo chúng Có cách nào không biết ngũ hành tinh hoa lặng mỏ tầm quan trọng trong tổng đàn linh khí nồng nặc, Đều là đại trận tác dụng Ở chỗ này tu luyện cả ngày, sánh được bên ngoài 10 ngày Đây cũng chính là bát nhã giáo cao thủ đông đảo Nguyên nhân chân khí cảnh dưới người đều là thiên phú bình thường người Dù sao dắt tới một con heo ở tổng đàn đợi cách vài chục năm đều có thể vào phẩm Đại môn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là có một dấu chân. Nhìn dáng dấp người sâm lăng đã thử mạnh mẽ xông tới, chẳng qua là không công mà về. Chúng ta đến kinh đồng hắn từ đó làm cho họ chạy trốn. Thông báo toàn bộ tuần tra đội. Tất cả mọi người đợi tại chỗ không nên động. Tiếp nhận tầng tầng sàng lọc. Người vi phạm tại chỗ chém chết. Ngoài ra hạ lệnh, bất kỳ có thể nghi cử động người, lập tức báo lên. Ta bất kể người này, rốt cuộc là như thế nào lẻn vào. Nhưng có một chút, nhất định phải bắt hắn. Nếu không chúng ta cuộc đời còn lại liền chuẩn bị ở thần ngục bên trong vượt qua đi cầm đầu đội trưởng. Đại khái đánh chết hắn đều không thể đoán được. Lại có thể có người hoàn mỹ bắt trước ra một người khác. Vô luận như thế nào kiểm tra, đều tra không ra chút nào khuyết điểm. Bình tĩnh mà xem xét bát nhã giáo nhìn như thư giản kiểm tra, trên thực tế tiếp tục dùng mấy trăm năm. Ít nhất ở trăm năm đang lúc chưa bao giờ xuất hiện qua sai lầm. Có thể bị phân đà đà chủ mang đi tổng đàn giáo chúng. Trước đưa điều kiện chính là ít nhất gia nhập giáo phái không thấp hơn thời gian mười năm. Hơn nữa ở mười năm này bên trong chưa từng xuất hiện qua khả nghi cử động. Như thế, Phương có thể đi vào tổng đàn. Mà thời gian 10 năm đủ bọn họ nắm một người thám tử cho tẩy não trở thành trung thành cảnh cảnh giáo đồ. Đáng tiếc, ai bảo họ hạ chính là một quái thai đây. Vừa dày vừa nặng trong cửa lớn bộ không gian, mặt đất bằng phẳng đột nhiên chui ra một cách đầu. Coi như ngũ hành đại đồn người sử dụng. Hắn cũng không chỉ là đơn thuần trực tiếp trốn ra ngàn dặm xa. Mà là có thể chính xác khống chế tốc độ. Tùy thời có thể kết thúc trốn ra đại địa. Hạ hiểu thiên cảm giác tuần tra đội đi xa trong bụng thở phào nhẹ nhõm, Đồng thời tăng nhanh động tác của mình, dự định trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết thảy rời đi bát nhã giáo. Bây giờ tới chẳng qua là hỗn nguyên cảnh cùng chân khí cảnh. Ai biết một giây ghế tiếp có phải hay không là tên biến thái kia lão đầu hắn cũng không muốn khiến người lấy ánh mắt xết chết. Thế nào đều phải oanh oanh liệt liệt đi đây là một nơi phi thường chống trải dưới đất không gian. Bên trong trống sống một mảnh. Hạ hiểu thiên từ mặt đất chui ra trên đầu. Nhất thời lộ ra mồng ép biểu tình. Cái này đặc biệt nào là một cái gì? Bên trong sao không có gì cả chứ chẳng lẽ là bọn hắn cố ý như thế? Vì ẩn núp chân chính ngũ hành tinh hoa quáng mạch. Sau đó cố ý lấy cái giả đến làm bia. Thậm chí không tiếc hao phí nhân lực. Mỗi ngày có đặc biệt phụ trách an toàn cường giả thay phiên thủ hộ. Các ngươi đám khốn kiếp này không khỏi quá cầu thả đi làm cổn tà cổn dạy đều bắt đầu dùng tới binh pháp rồi hả làm người xấu sử dụng mưu kế thời điểm. Thật là làm người ta tức lộn ruột. Coi như các ngươi áp hạ hiểu thiên cắn răng một cái. Nếu không thể đem các ngươi chiên thượng thiên. Như vậy lão tử đi mang tụ họp đà chủ cấp bậc cường giả toàn bộ đồ lục không còn một mống cũng có thể chứ vì kịp thời dừng tổn hại. Hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Vì vậy tiếp tục chui xuống đất. Vèo lòng tràn đầy buồn bực, chúc mừng đại mãng phu cấp tốc trốn tới trong tổng đàn nơi nào đó tụ họp đại sảnh. Phúc thông kết quả ngoài ý muốn xuất hiện. Hắn cả người hết sạch. Bao quanh bên ngoài thân kỳ dị lực nhất thời tiêu tan. Hạ hiểu thiên đứng dậy, vỗ một cái bụi đất trên người. Sau đó hắn liền ngây ngẩn không biết là tên khốn kiếp nào ở tổng đàn dưới đất lại đào một cái không gian thật lớn. Chẳng qua là hơi đảo qua, hắn liền nhanh chóng tính toán ra này diện tích đất đai, ước chừng có 10 sân bóng đá lớn nhỏ. Không trách hắn thổ đồn đột nhiên mất đi tác dụng. Bởi vì cả người hắn rời đi đại địa sau. Liền coi như là sử dụng xong một lần đồn thuật. Nhưng một giây kế tiếp, hạ hiểu thiên trong đôi mắt tóe ra vô cùng ánh sáng nóng bỏng. Không có hắn, rơi bày ở trước mắt chính là năm cách lẫn nhau quấn quanh năng lượng cử long. Mỗi một cách đều lói lên độc trúc với ngũ hành màu sắc kim thanh, bạch, hồng, hoàng. Mỗi người chiều dài không thấp hơn mấy trăm mét, trên người lân giáp chờ ký hiệu rất sống động, phảng phất là chân chính rồng. Nhất là nơi này ngũ hành chi khí, giản làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Chỉ là hít thở một cái, trong cơ thể ngũ thuộc lực mơ hồ đều có tăng trưởng ảo giác. Chẳng lẽ nơi này là chân chính ngũ hành tinh hoa quáng mạch hạ hiểu thiên đột nhiên sinh ra một cái to gan suy đoán. Bằng không không cách nào giải thích trước mặt ngũ con cử long. Tao lão đầu tử rất hư. Cố ý ở trước đó cái gọi là ngũ hành tinh hoa quáng mạch trên. Thiết lập một cái giáo chủ cung. Cả nửa ngày cái đó cũng là hấp dẫn hỏa lực cách bia. Hảo hảo hảo đạp phá thiết hài vô mịch sử phải đến toàn bộ không uổng thời gian. Hắn vốn là chuẩn bị buông tha kế hoạch. Giờ phút này vừa có thể thực hành cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cách đỉnh đầu. Sợ là chân chính lão giáo chủ. liền ở phía trên ngồi tính tỏa đây. Phải trong vòng thời gian ngắn giải quyết, sau đó lách người. Nếu là bị người bắt một cách tại chỗ. Hắn sau khi làm sao đối mặt phú bà sao cùng với nàng người nhà mẹ để giải thích hắc hắc. Lão đầu. Cho ngươi thể nghiệm một chút, thăng thiên là một cái gì cảm giác? Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên sông về quán mạch. Đợi đến hắn đến tới phổ cận chưa lúc động thủ đột nhiên xảy ra gì biến. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 487 âm bát nhã giáo tổng đàn. Chân chính giáo chủ bên trong căn phòng. Lão đầu đang tính tỏa, hấp thu trong mắt trận sông ra tinh khí để duy trì tự thân thọ nguyên. Ai Không biết người này kết quả người ở phương nào Hắn đầu tiên là thở dài một cái Rất là buồn bực tự nhủ Cho là duyên thọ có hy vọng Kết quả bát đại kim cương toàn bộ chít Không đợi hắn tiếp tục hết sức chăm chú Ngồi tính tỏa luyện khí Tai nghe bên ngoài hỗn loạn Đủ loại gầm thép Dên gì hốt hoảng thanh âm Liên tiếp vang lên Thánh ngô bên ngoài chuyện gì xảy ra Lão giáo chủ nhớ mày một cái Lên tiếng hỏi Chẳng qua là ngoài ý muốn xuất hiện trong ngày thường biết điều đần độn người làm, lại không có trước tiên trả lời hắn. Ngược lại là từng trận như có như không, hơn nữa hết sức đè nén gầm nhẹ từ ngoài cửa truyền tới. Ba tháp ba tháp tiếng bước chân vang lên, giáo chủ trong miệng thánh nô hiện thân. Lại thấy đối phương máu đỏ toàn một nhóm con ngươi trực câu câu nhìn hắn. Trong ánh mắt bộc phát ra vô cùng vô tận dục vọng ngươi không đợi lão giáo chủ mang lời nói xong. Thánh ngô tê rồi một tiếng nắm quần áo xé nát. Trần chuồng đánh về phía hắn. Vẻ mặt đó cùng hầu gấp bộ dáng cũng như hắn lúc trước vào động phòng thời điểm. Phanh thánh ngô lấy so với đánh lúc tốc độ nhanh hơn bắn ngược mà đi. Lão giáo chủ bộ mặt tức giận đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hắn cũng không có hạ sát thủ. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được. Người làm là bị án toán. Cũng không phải là bổn ý như thế. Chẳng qua là một giây ghế tiếp, hắn càng tức giận. Toàn bộ cái thông đảo bên trong, diễn ra nam giải nam phân cường đạo khóa nam, khắp người đại hán chờ cảnh tượng. Đâu chỉ là khó coi, thật là cay con mắt nhiều thị theo hắn. Trăm năm tu thân dưỡng tính tâm như chỉ thủy cảnh giới đều không thể tránh khỏi xuất hiện dao động. Mà đang ở lão giáo chủ rời phòng sau, tâm trận xảy ra đung đưa. Đáng tiếc, lâm vào tức giận hắn cũng không phát hiện. Bên kia hạ hiểu thiên chính là lâm vào hiểm cảnh Bởi vì năm cái rồng lại sống bọn họ cặp mắt ló lên hung quang Đến tới phủ cận đột ngột nổi lên Lôi cuốn vô tận ngũ hành chi khí đồng thời tuôn hướng hắn Khí thế hung hãn, kình khí đập vào mặt Ngũ hành chi khí hỗ tương dung hợp Hóa thành cái thế cuối say tựa như minh mông sóng lớn đập xuống giữa đầu Kim, một thủy, hỏa, thổ tương sinh tương khắc, thêm sinh sôi ra thuộc tính khác nhau. Hạ Hiểu Thiên chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng đứng, một cổ lệnh người ra đầu tây giải nguy cơ, tự trong lòng tự nhiên nảy sinh. Lui, lui, lui, hắn hãy cùng sủ lông lên miêu như thế, nhảy địa một tiếng về phía sau nhảy đi. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm, tránh được cái này ngay đầu một đòn. Quanh chỉ thấy lúc trước vị trí Trong khoảnh khắc hóa tan phân hóa, một cách đen thủi không biết bao sâu cửa hang đập vào mi mắt. Hạ hiểu thiên lau một cách mồ hôi lạnh trên chán. Kinh hiểm lại kích thích đây là sản sinh ra linh bàn nhược giáo ngũ hành tinh hoa quáng mạch. Thật là một vòng bộ một vòng. Đầu tiên là cho ra tin tức giả, sau đó lại đang tổng đàn dưới đất đào ra một nơi không gian thật lớn. Sau đó đồ chơi này còn có thể tự bản thân công kích Hơn nữa uy lực không yếu Thậm chí có thể dễ như trở bàn tay Dết chết hỗn nguyên cảnh kim thân Cực cảnh cường giả Người bình thường đối mặt một bộ này Tổ hợp quyền Sợ là sớm đã bị đánh tìm không ra bắt Nhảy hạ hiểu thiên chưa động thủ Trên người lại đột ngột thiêu đốt lên Một tầng xích sắc hỏa hệ Này cổ liệt diễm nhiệt độ So với dĩ vãng Cũng cao hơn ra gấp mấy lần Hắn mặt đầy mộng ép Đây là một tình huống gì nuốt một đạo ý niệm nhanh như tia chớp chui vào đầu. Hạ Hiểu Thiên cặp mắt nóng bỏng như lửa dõi theo đối diện Ngũ Long một trong Hỏa Long. Nếu như có thể đem thôn phệ, mình thất đại hạn liệt diễm, gặp nhau lấy được được không cách nào hình dung mãnh liệt tăng lên. Vậy thì đánh đi tiếng nói rơi xuống. Một người tản ra âm lãnh. Tàn bảo. Điên cuồng hơi thở tà dị bóng đen chợt từ sau lưng của hắn hiện thân. Xuất hiện trong nháy mắt Hai tay cầm đao để ngang hạ hiểu thiên trước người Ma văn lói lên tử sắc ma diễm một tiếng nổ giấy lên Thiên ma xuất hiện lần nữa giống giống ngũ long đồng loạt gầm thét lên tiếng Vô hình âm ba khuyết tán Trên thiên ma hai tay cầm đao chợt chặt nghiêng Dám khiến cho vô hình âm ba chia ra làm hai. Oanh chỉ thấy thái huyên đao trên nổi lên một đoàn cháy hừng hực ánh lửa Một thanh xích sắc hỏa nhận, hiện tại ở dưới đất không gian. Nhiệt độ vào giờ khắc này cấp tốc tăng vọt Vào giờ phút này bên trong không gian. Chân khí cảnh trở xuống người nếu là ngô sông. Sợ là trong khoảnh khắc liền muốn tan thành mây khói. Cũng may năm cách nổ long đều là ngũ hành tinh hoa biến thành cũng không bị nhiều ảnh hưởng lớn. Nhất là hỏa long thậm chí lộ ra biểu tình hưởng thụ. Chết hạ hiểu thiên cả người bắn lên, một tiếng âm vang sông về ngũ nổ long. Phía sau thiên ma cũng là theo sát phía sau. Trong tay xích sắc thái uyên đao, ở không trung lưu lại đảo đảo tàn ảnh, chém về phía chúng long đầu đầu lâu. Đợi đến trăm mét khoảng cách lúc, một đạo không thể địch nổi lại hừng hực khí viêm đao mang từ lưới đao bên trong bổ ra. Tựa như một đạo sáng chói thất luyện, trong chớp mắt đến tới hỏa long trước mặt. Mục đích của hắn rất đơn giản thôn phệ này rồng phá hư ngũ hành thăng bằng. Từ mà tiến hóa mình thất đại hạn. Thuận tiện đem bát nhã tổng đàn cho chiên thượng thiên ông đao mang mãnh vừa xuất hiện. Hoa quang tăng vọt Chỉ một thoáng, khắp dưới đất không gian liền hoàn toàn bị bao phủ ở ánh sáng bên trong. Trung quanh nham thạch nhanh chóng biến thành xích hồng, hơn nữa hóa tan là dung nham. Ngũ long hợp nhất kim một thủy hỏa thổ muốn định ngũ hành. Uống hạ hiểu thiên quát lên một tiếng lớn Bên ngoài thân kim sắc da thịt xuất hiện nước nẻ Thấm vào da tí ti máu tươi Liệt diễm đao ý suy giống như một thanh hồng đồng đồng đao giải phao Cắt vào mỡ bò thanh âm của vang lên Cách này thái huyên đao chặt đứt kim long chi đuôi sau thẳng đến hỏa long đầu Đi chết đi âm vô cùng vô tận hỏa hệ Đột nhiên sông phá đại địa phảng phất hóa thành bảo phong long huyền như thế Điên cuồng tàn phá ở toàn bộ dưới đất không gian Thái huyên đao ở chém trúng hỏa long đầu sau Một cổ hào hùng hút lực sinh ra Một cái hoàng thần liền thấy dài đến mấy trăm thước nổ long Xúc thủy một vòng năm ba cái hô hấp đang lúc cơ hồ thành một con lươn oanh hạ hiểu thiên sau một khắc Cả người liền bị sông ra liệt diễm nuốt mất Chính đang khống chế đà chủ cấp bậc cao tầng lão giáo chủ Nghe rên rỉ một tiếng sau đó tim chợt giật mình trận trận co quắp cảm giác truyền vào đầu không được hắn với trong nháy mắt tại chỗ biến mất đến tới ngũ hành tinh hoa quáng mạch kết quả lại thấy ngũ long một trong hỏa long đã biến thành con lươn chưa chờ hắn có cử động lại thấy một nơi liệt diễm trong gió lốc đưa ra một cái ánh vàng rực rỡ cánh tay bóp một cách ở con lươn cổ ở tại ánh mắt không thể tin mà bên trong chợt một nắm chặt Âm hỏa long vỡ nát. Ngũ hành đại trận thiếu một vòng. Trong nháy mắt mất đi thăng bằng. Sau đó dẫn phát phản ứng dây chuyền. Cái này đặc biệt nào là từ đâu tới lăng đầu thanh tứ đại tinh hoa quáng mạc nổ mạnh. Ngươi cho rằng là có thể sống được cha vợ. Gặp lại sau trước khi rời đi. Hạ hiểu thiên không quên trên da một cái. Sau đó ở lão giáo chủ ánh mắt xếp người bên trong. Hắn tăng một tiếng trốn vào lửa nóng hừng hực. Oanh ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 488 thiên ma bí thuật linh khí kết tinh quáng mạch lúc nổ. Kia là một bộ cảnh tượng như thế nào trên căn bản không có người có thể trả lời. 99% người từ chưa trải qua qua loại này chuyện xui xẻo. Hoặc có lẽ là địa điểm giới tử sinh ra khởi, dường như sẽ không có người nghe nói qua. Nhưng là có một người biết rõ, hơn nữa còn trải qua cách loại này tình cảnh giống như thiên tai mạt nhật đáng sợ có thể đem người dọa cho tè ra quần hiện nay một trận so với ma đô động vật hoang dã viên linh quán tử bảo càng kinh khủng hơn hình ảnh xuất hiện bởi vì đồ chơi này là ngũ hành tinh hoa bên trong năng lượng ẩn chứa tương đối kinh người chỉ là một cách mạch khoáng đủ nắm một tòa dân số mấy trăm ngàn huyện thành nổ bay thượng thiên húm hồ vào giờ phút này Số lượng cao đến 5 cái tuy hỏa linh tinh hoa quáng mạch đản sinh hỏa long. Chịu khổ hạ hiểu thiên thất đại hạn đao pháp hấp thu. Bất quá hoàn chỉnh quáng mạch vẫn như cũ lưu lại. Ngũ hành đại trận hỏa trúc biến thành thế yếu nhất phương. Vì vậy một giây ghế tiếp toàn bộ thăng bằng hệ thống. Nhất thời sụp đổ trở nên hỗn loạn. Sau đó sinh ra phản ứng dây chuyền. Chính là vô cùng vô tận nổ mạnh ảnh hưởng đến phạm vi số người chết căn bản là không có cách làm ra chính xác thống kê. Ít nhất đời ở trong tổng đàn giáo chúng. Không nên nghĩ còn sống rồi. Làm nghiệt hạ hiểu thiên thi triển ngũ hành đại đồn hỏa đồn thuật lập tức trốn vào ánh lửa chính giữa. Nhưng hắn cũng không lựa chọn trước tiên thoát thân ngoài ngàn dặm. Ngược lại là mở ra lối riêng, ẩn thân ở trong lửa, hướng ra phía ngoài quan sát toàn bộ bát nhã giáo tổng đàn. Tự tay thả pháo hoa. Không cố gắng quan sát một phen. Làm sao không phụ lòng cố gắng của hắn đó là một cổ cảm giác thật kỳ diệu. Phản phất hóa thành hư vô. Không có thật thể. Hoặc như là sen vào một loại cấp vật càng cao hơn không gian. Tự cao trở bên trong không gian xuống phía dưới mắt nhìn xuống hạ đẳng không gian. Mà hạ đẳng không gian người, không thể nhận ra thấy cao đẳng không gian bên trong người. Vô có mắt, nhưng nhìn chăm chú hết thảy. Bát Nhã giáo lão giáo chủ, đứng tại chỗ muốn xách cả mỹ mắt, nổi trận lôi đình. Thậm chí mắt trần có thể thấy trong lồng ngực ngút trời tức giận. Phá hủy. Hết thảy đều phá hủy một cách vô danh thì lẻn vào trong tổng đàn. Hơn nữa thần không biết rụt không hay phát hiện chân chính ngũ hành đại trận. Trên thực tế Hạ Hiểu Thiên có thể phát hiện thuần túy là cái xinh đẹp hiểu lầm. Càng làm cho người ta thêm cảm thấy bất ngờ là. Vị này phá hủy hắn tâm huyết thần bí nhân. Lại có thể ngăn cản ngũ linh. Miễn cưỡng ở trước mặt chết bóp chết hỏa long. Để lại một câu cha vợ hắn nếu là không có nhớ lầm chính mình không có con cháu A. Uồng uồng loại này kinh khủng nổ mạnh căn bản không phải nhân lực sở có thể ngăn cản. Tiếp nhất không phải là hắn vì giáo chủ này có thể bằng vào thực lực bây giờ đè xuống Thạch phá kinh thiên vang lớn, vô tiền khoáng hậu lực trùng kích Tựa như cần phải tan biến đại địa sinh linh tai nạn long quyển Trong nháy mắt do sâu dưới lòng đất truyền tới phía trên tổng đàn Thật dày cứng rắn nham thạch căn bản không có thể cản dừng. Phạm là ngăn cản đang nổ Sóng trùng kích phía trước bất kỳ vật thể Đều là lấy bàng bạc giống như như sóng biển khí thế của nghiền ếp mà qua. Oanh oanh to lớn rung động âm thanh liên tiếp vang lên truyền vào đang ở hép bi bát nhã giáo chúng trong tay. Đối với lần này bọn họ căn bản không dánh để ý. Vùi đầu gian khổ làm ra thì xong rồi âm với vô số người vội vàng không kịp chuẩn bị. Ánh mắt không thể tin mà bên trong. Mặt đất trong khoảnh khắc băng liệt tan rã Sau đó sóng trùng kích lôi cuốn đá vụn. Xuyên thủng vô số người nhục thân đưa bọn họ đánh nát bét. Chân khí cảnh cường giả cao thủ còn cũng còn khá. Ít nhất thân thể cường hãn. Ở trên ngựa gặp đánh lúc. Theo bản năng mở ra ngũ hành chi khí. Dùng để hộ thể. Siêu hạn người nhập phẩm cao thủ đó là cái gì đều là yếu gà. Nhưng cái này chỉ chẳng qua là đợt thứ nhất thế công. Sâu dưới lòng đất độc trúc với ngũ hành lực lượng. Nhanh chóng dâng lên sắc bén tràn ra chi bạc quang, giá man cuồng bạo ánh lửa, lạnh lẽo thấu xương hơi nước, nặng nề như núi lực ác bách, từng cái chen chúc mà tới. Lúc này chân khí cảnh cao thủ, không chống nổi cùng là ngũ hành chi lực, cũng là có phân chia cao thấp. Ít nhất trong mỏ quặng có thể nói là tinh hoa, nếu do so. với nhân lực tu luyện ra được tinh khiết. Vừa đối mặt chân khí cảnh bên ngoài thân hộ thể khí nhất thời vỡ nát rối tinh rối mù. Sau đó đủ loại chết thảm từng cái diễn ra. chịu khổ kim loại khí phân thây, không địch lại hỏa trúc khí hóa thành than. thậm chí là bị vừa dày vừa nặng thổ trúc nghiền ép là thịt nát, hết thảm tuyệt vọng, điên cuồng, rãy rùa, nhất mạc mạc liên tiếp dội vào lão giáo chủ trong mắt. chỉ thấy quanh người hắn lượn lờ bạch, xanh, hắc, hồng, hoàng sắc khí toàn như muốn ngưng kết thành là hình cầu đỉnh đầu ba đóa hoa sen chậm rãi chuyển động bất kỳ ngũ thuộc khí đến tới trước người nhất thời bị hấp thu hết sạch Dừng sâu núi thẳm bên trong tả hộ pháp mặt như phủ băng mà về nàng ở bên ngoài tìm không biết bao nhiêu tỏa thành trì vẫn không có phát hiện một cách đối với nàng ném đá giấu tay vương bát đản đang lúc họ chuẩn bị tiến vào tổng đàn lúc đại địa một tiếng ấm vang nứt ra từng đạo kẽ hở hơn nữa cực nhanh lan tràn ra. Hoàng thần đang lúc kẽ hở đã chạm vào cuối. Với mặt đầy mộng ép vẻ mặt thuộc về bàn nhược giáo đại sơn tan rã sụp đổ. Sau đó đủ loại gào thét, truyền lọt vào trong tai. Âm ầm liên hoàn bạo phá, chưa bao giờ gián đoạn. Tả hổ pháp điên cuồng về phía sau chợt lui trong vòng mấy cái hít thở lướt đi hơn 10 dặm địa. Cũng may nàng phản ảnh nhanh chóng, ngay vừa mới rồi đứng lại lúc, năm loại màu sắc hòa lẫn từ trong tổng đàn nổ lên. Chỗ đi qua tất cả đều là băng liệt, phàm là sinh linh đều chết thảm trong đó. Vô luận là tai họa, hoặc là quái gì, không có một có thể chạy thoát một tên. Tả hộ pháp cái chán gì ra mồ hôi lạnh thiếu chút nữa liền cuốn vào. Lấy thực lực của nàng ngược lại không phải là nói sẽ chết. Nhưng ở minh mông như biển ngũ hành chi lực hạ. Như thế muốn trọng thương. cách loại này giống như là đại hải cuốn hình ảnh thật là làm cho người ta rung động. Hạ hiểu thiên thân ở trong hỏa quan sát chính mình làm ra kinh thiên đại sự, thua thiệt không lộ vẻ gì. Nếu không nhất định là trợn mắt hốc mồm. May mắn là chính bản thân hắn đều không thể nghĩ đến. Cái này một lớp bảo phá gói quà lớn, như thế ra sức không chỉ nắm bắt nhã giáo tất cả mọi người trên lên trời, liền tổng đàn chung quanh vài chục tòa đại sơn cùng đánh thành cành bát. Nhìn cô Linh Linh một người đứng ở không biết bao nhiêu si ai mi trong hố sâu lão giáo chủ Hạ Hiểu Thiên đều có thể cảm nhận được vẻ này bi thương a lão giáo chủ ngửa mặt lên trời gào thét phát tiết chính mình không chỗ thả ra hỏa khí Hắn từ khi ra đời tới nay cho đến thừa kế giáo chủ vị đều là thuận buồm xuôi gió Dù là dùng thiên mệnh nhân vật chính để hình dung cũng không tính là quá đáng Chẳng qua là ngày hôm nay trơ mắt nhìn mình giáo phái bị người tiêu diệt, hơn nữa không thể cứu vãn. Một cổ sâu đầm cảm giác bị thất bại tự nhiên nảy sinh. Tả hộ pháp nghe được thét dài, lập tức chạy như bay hố sâu. Tổng đàn cũng để cho người nổ bay rồi thật sự là không có tâm tư tiếp tục cùng giáo chủ cạnh tranh vị. Tốc độ của nàng không chậm, nhưng là có người so với nhanh hơn. Mà người kia chính là bát nhã giáo hữu hộ pháp một cách không thể so với nàng yếu. Thậm chí mơ hồ vượt qua nam nhiệt. Người này giá tâm lớn hơn, không chỉ có muốn lão giáo chủ thật sớm thối vị cũng là muốn có được tả hộ pháp. Chợt lúc quyền lợi, Mỹ nữ thu góp một thân có thể nói nhân sinh đỉnh phong. Giáo chủ, cái này cái này đây là chuyện gì xảy ra tả hộ pháp là một bắp thịt mánh hán. Hoặc là ngươi cũng có thể gọi hắn là ma dù cơ nhục người. Một thân đường cong không chỉ có mắt trần có thể thấy khổ người càng là lớn đến kinh người. Thật là quyền thượng có thể đứng người. Trên cánh tay có thể cưới ngựa. Ngực bể đá lớn. Hoa quốc mở bình yếu khuyết điểm duy nhất. Đại khái là hắn tôn vinh đi. Ban ngày ban mặt cũng có thể hù chết cái người xa lạ. Hữu hộ pháp, ngươi trở lại. Lão giáo chủ mặt mũi trong nháy mắt già đi rất nhiều. Ánh mắt mà thật giống như đều bắt đầu trở nên đục ngầu ảm đạm lên. Tựa hồ sinh mình ánh sáng bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Thấy hai người chuyện trò, tả hộ pháp cũng không trước tiên hiện thân. Nàng đang do dự rốt cuộc muốn không muốn, âm thầm đột thi lạc thủ. Có câu nói thuyền bể còn có ba cân đinh, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Bát nhã giáo tổng đàn bị hủy. Không có nghĩa là phân tán trên đất hiểm giới còn lại trong thành trì phân đà. Đi theo cùng diệt vong Nếu là hảo dễ thu dọn một phen Chưa chắc không thể lần nữa đổi thành tân hào quang Nếu như lão giáo chủ không có lộ ra lần này yếu Tả hộ pháp thật chưa chắc sẽ sinh ra bậc này ý tưởng Chưa đợi nàng suy nghĩ xong kết quả nên lựa chọn như thế nào lúc hữu hộ pháp lại suất đồng thủ trước Chỉ thấy hắn quả đấm to lớn đột nhiên đập về phía lão giáo chủ Không có ngũ hành đại trận tinh khí Lão đầu tử hiển nhiên không được Một bộ tùy thời có thể chết bộ dáng Hắn dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để Giết chết giáo chủ Sau đó tụ lại còn lại phân đà thành tựu một phen sự nghiệp Oanh một quyền đánh ra âm bảo Ở quả đấm của hắn Ló lên hoa quang Đỉnh đầu một đóa hoa sen hiện ra Phun ra nuốt vào thiên địa Kết quả khiến người sợ bảo nổ con mắt một màn xuất hiện Lão giáo chủ cười ha ha đứng tại chỗ Dám đối phó hưu hộ pháp không thể địch nổi một quyền Hơn nữa cả người không nhúc nhích quyền kính Giống như là đã đá chìm đáy biển đợt sóng cũng không có sôi trào Người hưu hộ pháp lời còn chưa dứt Đầu gối chợt nổi lên một đóa hoa máu Phúc thông một tiếng quỳ trên đất Hơn nữa trong cùng một lúc Một cổ tám ngày cử lực ngay đầu đẩy xuống Khiến cho không được vọng động Cả người trên dưới khí tức đều là phong bế Muốn thúc sụp trong cơ thể lực lượng Đều trở thành vọng tưởng Hai tử, ngươi quá nóng lòng lão giáo chủ mặt đầy bi thiên mẫn nhân, tựa như một vị thuần thuần trưởng giả, đang dạy cháu của mình. Ô ô ô hứa hộ pháp một chữ đều không nói được, chỉ có thể hết sức giấy rùa trong miệng nghẹn ngào. Nhất là kia một đôi tràn đầy ánh mắt tuyệt vọng, phản phất hắn đối mặt là một người cái thế đại ma đầu. Khục khục ta muốn chết, cũng không có nghĩa là tùy tiện một người cũng có thể đánh bại ta. Trên thực tế ngay từ lúc bát đại kim cương toàn bộ bại vong sau, ta liền mất đi lòng tin. Bởi vì ngũ hành đại trận cũng không thể kéo dài dài bao nhiêu thọ nguyên rồi. Đáng tiếc a ta không cam lòng. Chỉ là hôm nay cơ nghiệp bị hủy, khiến cho ta rốt cuộc hạ quyết tâm. Ngày xưa đời trước giáo chủ, đã từng lưu lại một thiên không lành lặn bí thuật, có thể đoạt người thể xác. Kèm theo lão giáo chủ nói, hữu hộ pháp càng sợ hãi chuyện sắp xảy ra kế tiếp, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. "Hài tử, nếu là công thành, ta sẽ thật tốt bảo vệ nhục thân." Tiếng nói rơi xuống, lão giáo chủ nhảy địa một tiếng bay, ở không trung treo ngược. Hắn hú hổ pháp đỉnh đầu đầu, thật giống như như con thoi xoay tròn. Lão giáo chủ thất khiếu gì ra tinh khí thần, không ngừng rót vào đối phương thể xác. Thiên Ma bí thuật, di hồn A lần này đến phiên hữu hộ pháp thay lương hét thảm Thấy vậy đồn thân trong ánh lửa hạ hiểu thiên cặp mắt sáng lên Trong lòng đột nhiên có một cách to gan ý tưởng Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 490 Người chưa từng thấy thuyền bản mới bản ở ngũ hành đại đồn bên trong thủy đồn thuật Xuất hiện không hạn chế số lần sử dụng Hạ hiểu thiên đột nhiên sinh ra một cách phi thường vô sỉ chiến thuật Thật ra thì cách ý nghĩ này Ngay từ lúc hắn bát nhã tổng đàn trốn vào trong ngọn lửa, dòng ngó ngoài giới hết thảy lúc, liền ở trong lòng đại khái thành hình. Chẳng qua là khi đó bởi vì hạn chế, hắn chỉ đành phải bỏ đi ý nghĩ. Nhưng bây giờ mà, lúc này không giống ngày xưa. Sau này các địch nhân có nhức đầu. Ít nhất trận chiến này thuật vô sỉ trình độ tuyệt đối là có một không hai hắn từ xuất đạo tới nay tất cả mọi chuyện tích. Không biết cách gọi là tứ đại thiên vương kết quả người nào có thể may mắn dẫn đầu thưởng thức. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên trước mặt đột ngột xuất hiện một thanh đồng môn. Hắn đứng dậy đẩy ra bước đi vào. Khô phong hoán vũ phù tài năng xuất chúng Phong khởi vân dũng 7.500. Mưa to 7.500. Trên trời hạ xuống cam lộ 7.500. Bão tuyết băng xương 7.500. Thuộc tính đặc biệt nước ngập kim sơn 750. dục hỏa bất diệt 750. Hoàn mỹ đạo cơ 50% âm hạ hiểu thiên. Vô cơ. Trên mặt đất một nhóm phế tích. Chứng kiến nó đã từng tồn tại qua. Chỉ thấy la phó bộ trưởng con ngươi hồng đồng đồng. Chính mình khổ khổ cố gắng xây dựng chỗ che chở a đầu tiên là dùng sức không cẩn thận bóp vỡ. Sau là hạ hiểu thiên một cước giấm đạp bể. Thế nào ta hàng ngày dơ đèn. Còn xui xẻo như vậy chứ trước nói cho lời của lão tử. Chẳng lẽ đều là đang chơi ta hắc hắc. Ta muốn nói là không phải cố ý. ngươi tin không à à à hai người gặp lại lần nữa. Vô vơ hỏi rất nhiều. tỷ như mấy ngày này đều đi đâu lúc trước độ áp sông lúc tại sao muốn hoa cứng rắn độ. Mà không phải mở ra thanh đồng môn. Sau đó chui vào chạy trốn đối với lần này. Hạ hiểu thiên từng cái cấp ra giải thích. Lúc vô vơ nghe hắn lấn vào bàn nhược giáo thời điểm miệng dương thật to. Người nhà là muốn thượng thiên a Lá gan quá béo tốt a đầm dòng hang hổ. Cũng không xứng cho bát nhã giáo sách dày. Kết quả phía dưới. Nghe hắn quản lý đàn cho trên trời cao thời điểm. Là phó bộ trưởng biểu thị tầm của chính mình xuống. Người yêu cầu chậm một chút. Lượng tin tức quá lớn. Có chút không phản ứng kịp. Quả nhiên, ngươi đại gia đúng là vẫn còn ngươi đại gia. Hạ hiểu thiên vẫn là cách đó gây sự tình không sợ đại. Từ đầu đến cuối điên cuồng rong rồi đang làm chết xanh giới nhân hình hạt đạn. Thanh đồng cửa lời nói cũng không có ngươi tưởng tượng lời hại như vậy. Kêu gọi nó hư ảnh cần phải hao phí chút thời gian. Mà đoạn khe hở, đủ địch nhân thả ra nhiều cách đại chiêu. Nếu như có thể hạ hiểu thiên lúc trước cũng sẽ không không đuổi kịp nhện lớn rồi Duy có một ít đã từng xuất hiện địa giới mới có thể hơi chút mau hơn một tí tẹo như thế Tầm mắt không thể thành chỗ căn bản không cách nào kêu gọi Không chỉ như vậy thanh đồng môn phủ xuống thời giờ sẽ có kịp liệt ba đồng đẩy ra Phàm là tu hữu ấp cường giả cũng có thể ngay đầu tiên Cảm ứng được Đồ chơi này dùng để đi đường đến cũng tạm được Muốn đang chiến đấu sử dụng Tắm một cái ngủ đi trong mộng muốn cái gì có cái gì Sở bằng vào chúng ta Có thể về nhà dô hư hai tay dơ cao đỉnh quang đăng Còn sót lại bốn cái cánh tay chỉnh sửa một chút ba cái đầu kiểu tóc Không có một số việc yêu cầu làm ngươi còn có chuyện gì không có làm giết chết bát nhã giáo tứ đại thiên vương Hạ hiểu thiên nhìn một bộ cả người cũng không tốt dô hư Vỗ vai hắn một cái bằng Yên tâm, ngươi chỉ muốn đứng ở một bên kêu sáu sáu sáu cũng đủ để. Joker nghe vậy, lúc này xù lông. Ngươi có thể làm nhục ta, nhưng không thể nói ta không được. Lúc lạc lạc đội. Cổ võ trợ uy ta nói thế nào đều là ma đô người đứng đầu. truyền đi há chẳng phải là bị người nhạo báng? Ta cảm thấy được bằng vào thực lực của ta, vẫn có thể đối phó một cái thiên vương. Joker vỗ một cái cũng không cường tráng lồng ngực. Gượng chống nói đạo, có thể á lão la đoạn thời gian trước ngay cả bát đại kim cương đều lòng bàn chân mạc du quá ư sợ hãi. Sĩ Việt Tam nhật phải lau mắt mà nhìn bây giờ ngươi đều có thể đối phó thiên vương rồi. Hạ hiểu thiên mặt đầy kinh ngạc, hắn nhưng không có quên ngày xưa vô vơ, sống chết không vào qua sông. Kết quả nhìn thấy tám vị vàng chói lõi bắp thịt của nam trong nháy mắt xuống sông đường chạy cảnh tượng. Tứ đại thiên vương so với bát đại kim cương lợi hại hơn sao nghe bát nhã giáo chủ lời nói. Bọn họ tùy tiện ra tới một cũng có thể treo lên đánh tám vị đầu chọc mánh hán. Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống chỉ thấy dô vơ miễn cứng lộ ra một cách lúc túng thêm không thất lễ mạo mỉm cười. ngươi cho ta vừa mới ở thúi lắm có thể không ta cảm thấy được đứng ở một bên làm cách đội cổ động viên. Vẫn đủ tốt đẹp. Tiếng nói rơi xuống. La tham, la giận mí mắt co lắp Bọn họ cũng biết có thể như vậy Vô cơ dùng hai chữ để hình dung chân thực Người này cho tới bây giờ đều là kinh sợ thanh tân thoát tục lại tinh tế Khiến người dở khóc dở cười Đi thôi Còn nhớ chúng ta lúc trước tiến vào địa ểm dưới địa điểm chứ Dĩ nhiên hai người một trước một sau Mang người mặt hoa hướng dương Chạy về phía kia một nơi thừa tái vô vơ thương tâm nơi Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, mình bị họ hạ bán một cái giá tiền cao, một ngàn mai linh khí kết tinh. Nửa đường, hai người nói chuyện phiếm nhờ vào đó xếp thời gian. Chẳng qua là Hạ Hiểu Thiên chẳng biết lúc nào đeo lên đề tài trung kết giả bút. Một câu nói chấm dứt nói chuyện với nhau. Người sẽ không tính toán mặt phượng quan phi Hạ trở về hiện thế đi. Không sợ cha ngươi la phong đánh chết ngươi vạn nhất nếu là có phu quét đường hướng ngươi cầu hôn trách chỉnh ngươi cách này có tính hay không là lường gạt vô vơ. Không biết nói chuyện ngươi hìm nén không được sao nam nhân tội gì làm khó nam nhân. Lão tử nếu có thể cởi ra, về phần một mực mặt sao dạ, đen nhánh lại yên tĩnh. Trong vòng phương viên trăm rằm, không có một tiếng côn trùng kêu vang. Cô tịch đáng sợ, phản phất có cái gì hung hãn ngoạn ý nhi, rong rủi ở bốn phía. Dô vơ một thân đỏ thấm, đứng ở một gốc cây hạ. Ngươi xác nhận bọn họ sẽ đến cái này cũng chờ nửa đêm, đừng nói người, ngay cả một dù cũng không nhìn thấy. Thư có tiếng bước chân. Hạ hiểu thiên thấp giọng nói, sau đó dô vơ lập tức im miệng. Chính mình nếu là phá thư kế hoạch của đối phương... Hắn dám khẳng định hạ mẫu người sẽ đem đầu của hắn cho nhét vào trong mông đích. Nói thế nào đều là nắm bát nhã tổng đàn cho chiên trời cao nam nhân. Không biết giết bao nhiêu người đại ma thần. Bao nhiêu cho điểm tôn trọng. Cái gì lúc trước gọi là đại ma vương. Không, hạ hiểu thiên ở vô tư trong lòng đã lên cấp làm ma thần rồi. Bằng vào đối phương trên đất lẻm dưới các loại sự tích. Ma vương ở trước mặt đều phải thấp hơn ba phần. Hai người hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc. Tây Thiên Vương dẫn mấy trăm người đang ở cấp tốc hướng nơi đây chạy tới. Bát nhã giáo chủ hạ tử mệnh lệnh, hạn kỳ trong ba ngày tiến vào hiện thế. Hắn không thể không hết tốt lực tiến về phía trước, gần đây ba ngày không thể chợp mắt nghỉ ngơi. Các bộ hạ mặc dù đều là chân khí cảnh cao thủ, nhưng mạnh như vậy độ hành quân. Cũng là có chút mệt mỏi không chịu nổi. Tốt lắm. Ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát Đợi đến khôi phục sức mạnh Sẽ đi đến gần địa yếm chi môn Tây thiên vương có chút băn khoăn, Vạn nhất cương vừa bước vào hiện thí Gặp tập kích nói Lấy bọn họ thời khắc này trạng thái Không thể nghi ngờ hội chịu thiệt thòi lớn Chợt lúc nếu có tổn thất Tất nhiên là hắn cái này đầu lính quyết sách sai lầm Thật không biết giáo chủ là hà gấp gáp như vậy, nghe nói tả hộ pháp thật giống như đang tìm mới tổng đàn cư điểm. Trước kia nhiều chỗ được, không chỉ có bí mật an toàn còn có ngũ hành tinh hoa quán mạch tạo thành đại trận. Tu luyện, làm ít công to. Một đám chân khí cảnh ngồi trên chiếu bắt đầu nói chuyện với nhau lên. Im miệng. hồ pháp cùng giáo chủ ý tưởng. Là chúng ta có thể tính toán sao Tây Thiên Vương lập tức dày. Người nào rõ ràng lên trăm người trong Có hay không giáo chủ nằm vùng nhãn tuyến lời này nếu là truyền ra. Há chẳng phải là nói hắn đối với thánh giáo bất mãn tuy hắn đối với thủ hạ lời nói. Rất là đồng ý. Quáng mạc rời lên đồng tính, phi thường to lớn. Hơn nữa còn dễ dàng đưa tới thế lực khác, cho dù không đánh lại nhưng có thể chán ghét xuống. Giống như là đáng ghét con ruồi, không có đe dọa lại có thể làm người phiền lòng bọn họ cũng không nhận thấy được trong bóng tối có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình đám người hạ hiểu thiên đưa tay từ trong ngực vừa móc lấy ra một tấm phù chú thu thiệt lúc trước thủ dương tử chuẩn bị cho hắn một bầu ngoạn ý nhi lúc trước không có tiện tay vứt bỏ mà là thu vào chữ vật không gian bằng không khiến thủy tiên thành chủ hiện tại tìm nàng đoán chừng điên chỉ thấy phía trên lấy chu sa vẽ quái gì ký tự Đừng nói địa ểm người. Sợ là hiện thế người cũng không biết phía trên viết đến cùng là một cái gì. Trên thực tế bùa chú chủ nhân chúc mừng đại mãng phu cũng không rõ ràng bản thân viết là vật gì. Ngược lại trong tay lang hào bút tự nhiên làm theo liền vẽ ra phù chú, làm liền một mạch. Tắm thay quần áo. Chọn cát nhật sờ lành. Thậm chí còn chân đạp cương bước. Thậm chí là tượng trưng cho huyền uy thần ấm cũng không có. Hệ thống chính là bá đạo như vậy Chỉ muốn kinh nghiệm giá trị đúng chỗ Hết thảy vấn đề đều không là vấn đề Xá gầm nhẹ một tiếng Hạ hiểu thiên dơ tay lên hất một cái Mang hô phong hoán vũ phù bắn vào không trung Trong bóng tối lại thấy một vài kim quang bắn tán loạn thẳng vào thương không Ừ lên trăm người bên trong Một người trong đó phát ra giọng nghi ngờ Thế nào bên người đồng bạn lên tiếng hỏi Người này nghe vậy lắc đầu một cái thuận miệng trả lời Đại khái là hoa mắt Hắn cũng không hướng tai họ quái gì phương diện suy nghĩ Loại tràng diện này trừ phi là cách nào bị hóa điên Nếu không tuyệt đối sẽ nhượng bộ lui binh Một vị cường đại vô cùng hốn nguyên cảnh cao thủ trên trăm vị chân khí cảnh Công thành chiếm đất không thành vấn đề Bình sơn diệt trại càng là bình thường ùm ùm một vệt điện quang chợt hiện Uyển như hàng dài phá vỡ yên tĩnh bầu trời đêm Muốn mưa mọi người nhớ mày một cái Một giây ghế tiếp liền thư triển ra Ngược lại đã sắp muốn tới mục đích Thêm nữa ngũ hành chi khí hộ thể Chút nước mưa không tính là cái gì Ô ô, ô cùng phong gào thét lên Thổi thấp một mảnh cỏ dại Phong thanh thật giống như áp rượu gầm nhẹ Lại giống như nữ nhân khóc thút thít. Trong bầu trời đêm mây đen nhanh chóng tụ lại Khiến cho bóng đêm nồng nặng mấy phần. Lôi, phong, vân ba người tề tụ, sau đó giống như là đưa tới phản ứng dây chuyển. Phương viên trăm rằm đều là bao phủ tại một cái to lớn mây đen hạ. Điện quang bắt đầu liên tục ló lên. Ở trong tầng mây lăn lộn. Lăng liệt gió xét giống như bén đao tụ khép lại cùng quát hướng Tây Thiên Vương đám người ùm ùm một tiếng đinh tai nhức ấp sấm gầm thét đi qua từng giọt nước mưa như là bay nhanh mũi tên như vậy chiếu xuống. bão phong mưa tên mưa như chút nước mà xuống trong không khí nhiệt độ, chợt mánh hàng. Cho dù mọi người không sợ giá rét nhưng cũng theo bản năng rụt cổ một cái. Chưa bao giờ gặp qua mưa lớn như vậy. Lôi bào, phong hống. Lẫn nhau trồng chung một chỗ đóng tấu lên một khúc mưa đêm cuồng ca. Đùng đùng mưa tên bắn rơi vào địa trong nháy mắt xuyên thủng, lộ ra một đảo lỗ nhỏ. Là là Tây Thiên Vương hộ thể cương khí, mang nước mưa từng cách ngăn cách bên ngoài. Loại uy lực này mưa tiến, nói là tự nhiên tạo thành hắn tuyệt đối không tin. Chẳng lẽ có người dõi theo bọn họ chẳng qua là một giây ghế tiếp hắn liền hơi nghi hoặc một chút. Đối phương sợ không phải cách đại kẻ ngu. Dựa vào cái gì dám xuống tay với bọn họ trừ không phải là không muốn sống, đơn thuần trước đi tìm cái chết. Mọi người dưới chân nước mưa càng để lâu càng nhiều. Rất nhanh, lại bao phủ tới bắp chân. Lập tức đi đường, bất luận đối phương muốn phải như thế nào. Chúng ta tiến vào hiện thế sau, tự sẽ rời đi. Tây Thiên Vương ra lệnh một tiếng trên trăm vị chân khí cảnh bộ hạ đều là đứng dậy chuẩn bị đi đường. Ẩn núp trong bóng tối hạ hiểu thiên, lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười. Bây giờ vừa muốn đi. Không cảm thấy chầm sao ngũ hành đại đồn thủy đồn thuật vèo một tiếng. Hạ hiểu thiên trốn vào trong nước. Cái loại này kỳ gì cảm giác tự nhiên này sinh. Thoáng như cao đẳng không gian ở mắt nhìn xuống hạ đẳng không gian. Từ trong vô hình mang tín niệm của mình dương cao gấp mấy lần có thừa. Tựa hồ là một cái khác suy độ không gian bên trong sinh vật ở lạnh nhạt nhìn chăm chú. Với trong nước mưa hành quân Tây Thiên Vương bộ đội. Đám người này nếu là xuất hiện ở xà sơn vẫn trong hầm, không thể nghi ngờ sẽ cho ma đô mang đến trùng kích cực lớn. Hắn không biết hiện thế, lúc này rốt cuộc là cái trạng huống gì. Nhưng ngắn ngủn mấy tháng, không thể nào siêu hạn đầy đất đi chân khí không bằng chó. Dứt khoát chính là ở đây, duy nhất giải quyết đối phương đi Hạ hiểu thiên thề hắn không phải là vì điểm kinh nghiệm ép Hoàn toàn là vì rộng lớn quần chúng nhân dân an toàn Có đang ở cấp tốc hành quân đi lúc trước Địa yếm chi môn sở tại địa tây thiên vương trong bộ đội Một vệt so với đêm tối còn phải đậm đà ánh đao thoáng hiện Phúc phúc sáu vị chân khí cảnh cao thủ trong khoảnh khắc bị thái huyên đao chia ra làm hai Phúc thông phúc thông nửa đoạn trên thân thể, rớt xuống đất. Hai chân của bọn hắn, còn còn đang chạy nhanh. Tựa hồ căn bản không có ý thức được. Mình đã bị người chặn ngang chặt đứt. Mùi máu tanh nồng nặc chỉ một thoáng bay tản ra đến. Dừng bước, phòng bị Tây Thiên Vương trước tiên kịp phản ứng, chợt quát lên tiếng. Quét tất cả mọi người động tác đều nhịp, nhất thời dừng bước lại, mỗi người đề phòng khởi có thể xuất hiện tập kích. Đáng tiếc là bọn họ cũng không phát hiện Hạ Hiểu Thiên tung tích. Rốt cuộc là trong truyền thuyết Thiên Cương 36 Pháp, thần tiên người trong sử dụng thần thông. Ngũ hành đại đồn mới bắt đầu lúc chỉ có thể coi là một loại lợi hại chạy thoát thân thủ đoạn. Phạm là cho điểm cơ hội là có thể thoát khỏi nguy hiểm. Hiện nay bị Hạ Hiểu Thiên lên cấp tới lô hỏa thuần thanh. Hoàn toàn lột xác thành một loại cực đoan cường hãn kỹ thuật giết người thuật. Lợi dụng hô phong hoán vũ phù, vì chính mình sáng tạo ra có lợi hoàn cảnh. Bằng vào không hạn chế thủy độn thuật, xuất dụng nhập thần cắt lấy đầu người. Hơn nữa phạm vi to lớn như vậy mưa to, người bình thường muốn thanh trừ sạch sẽ, hoặc là bốc hơi khó như lên trời. Trừ phi có thể ở hạ hiểu thiên hiện thân trước, lấy so với hắn càng tốc độ mau lẹ né tránh. Bằng không, trong nháy mắt chạy ra mưa lớn phạm vi. Nếu không, trên căn bản không có loại thứ ba biện pháp. Phúc phúc trong bóng tối lại vừa là một đao chém xuống, lần này nhất thời chết 12 người. Hạ Hiểu Thiên trong tầm mắt bên trái thượng giác liên tiếp bắn ra tin tức nhắc nhở. Từ đầu đến cuối 18 người vì đó cung cấp 1.800 vạn điểm kinh nghiệm ếp. Hắn núp ở trong nước, nhìn còn sót lại trăm người ánh mắt dần dần tham lam. Người nào Tây Thiên Vương đều tức bể phổi. Ngay cả địch nhân một mặt cũng không từng thấy đến Chết 18 cái chân khí cảnh bộ hạ Đổi thành ai có thể nhịn đi xuống Vèo một đạo nhân ảnh từ trong nước trốn ra Quái gì chảm mã đao hướng về phía không có chút nào phát giác người chầu dìa chém xuống Chết cho ta kèm theo Tây Thiên Vương trợt quát Hai đạo kim sắc nửa tháng đao khí ầm ầm đánh xuống Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 491 thiên ma lại xuất hiện oanh oanh liên tiếp lưỡng đạo vang sền. tự trong nước vang lên. Phản phất quả bom nổ, vén lên cơn sóng thần. Thậm chí trong vòng thời gian ngắn, hai đạo kim sắc hình bán nguyệt đao khí chỗ đi qua, lại thật lâu không thể thống nhất. Có thể thấy Tây Thiên Vương một kích này, rốt cuộc có bao nhiêu tàn bạo. Đáng tiếc là, không hề có tác dụng. Bởi vì tại hắn xuất thủ lúc, Hạ Hiểu Thiên đã thu đau lần nữa đồn vào trong nước. Ngoài giới ảnh hưởng hiển nhiên cũng không thể ảnh hưởng đến tới không gian gì gì. Trừ phi Tây Thiên Vương có thể trong nháy mắt. Mang toàn bộ nước mưa bốc hơi hết sạch. Nếu không hắn chỉ có thể vô năng cuồng nổ toàn bộ vất khí khác uy bức ở trong lồng ngực. Đáng chết A Tây Thiên Vương cặp mắt xích hồng vằn vện tia máu. Hơi thở thô trọng giống như bể thổi gió. Thật giống như một giây ghế tiếp sẽ bộc phát ra thạch phá kinh thiên một đòn. Cỏ Hạ Hiểu Thiên lần nữa từ trong nước trốn ra, một đao chém chết chín người. Ngay sau đó lưỡng đạo đao khí bổ tới, ngay cả khói xe đều không thể đuổi kịp. Nhát gan bọn chuột nhắt, nhưng dám hiện thân đánh một trận. Đối với lần này, Hạ Hiểu Thiên khịt mũi coi thường. Khi ta là đại kẻ ngu à rõ ràng lão tử chiếm ưu thế. Bằng cái gì buông tha nhảy ra với ngươi quang minh chính đại đánh một trận Húng hồ các ngươi người đông thế mạnh Vạn nhất bị dây dưa tới hoặc là bắt sơ hở Há chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ Tây Thiên Vương xấu chính là ở chỗ So với ba người khác tới sớm Bằng không hắn sao có thể tao cái này tội a không chỉ có không ngăn cản được hạ Hiểu Thiên Còn phải vô lực địa nhìn bộ hạ mình bị người chu diệt Đổi lại là người nào Tâm lý còn dễ chịu hơn có lệnh người ra đầu tây giải lấy mạng ma âm vang lên. Tất cả mọi người theo bản năng khẩn trương nhìn quanh thân. Rất sợ từ dưới chân thoát ra cái tử thần. Một đao đem mình cho chém trưởng thành hai khúc. Phúc suy phúc suy mấy khúc thi thể rơi xuống trong nước, nhuộm đỏ nước mưa. Ta Tây Thiên Vương cả người tức giận ngay cả lời đều nói không lanh lẻ, cả người đều đang phát run. Không có cách này kiểu, khinh người quá đáng. Bỏ thừa dịp hắn lửa giận thịnh vượng đang lúc. Hạ hiểu thiên tiếp tục đánh ra. Một đao chém chết hắn 11 người bộ hạ. Hắn hoàn toàn không nói được lời nói. Tất cả mọi người nhanh chóng súng lại trưởng thành một vòng. Sau đó lấy ngũ hành chi khí bước lui nước mưa. Kèm theo tây thiên vương mệnh lệnh còn sót lại hơn 80 vị bộ hạ. Lập tức kết thành chiến trận. Bạch. Xanh. Hắc. Hồng. Hoàng phân thuộc ngũ hành chi khí, trong khoảnh khắc ngưng kết thành hình, mang dưới chân đã nuốt mất tới đầu gối nước mưa, vén bay ra ngoài. ầm ầm một vòng lớn bên trong không trung địa vực xuất hiện nước mưa toàn bộ chắn bọn họ trăm mét ra ngoài. Tây Thiên Vương bản thân chính là đứng xứng ở các bộ hạ bầu trời thời khắc cảnh giác chung quanh, phạm là hạ hiểu thiên tử trong nước trốn ra, liền sẽ phải gánh chịu hắn cuồng oanh làm tạ. Kéo dài thời gian chúc mừng đại mãng phu nhưng sẽ không quên. Bát nhã giáo chủ ra lệnh là tứ đại thiên vương ở trong ba ngày chạy tới địa yếm chi môn. Tiến vào hiện thế bên trong đứng vững gót chân. Tiếp tục hao tổn nữa, không thể nghi ngờ gây bất lợi cho chính mình. Nếu như chờ còn lại tam đại thiên vương tập hợp, đến lúc đó nói không chừng chính mình muốn dẫn đầu rút đi. Dù sao người ta không phải là mặt cho người đắn đo trái hồng mềm. Có thể được gọi là thiên vương. Trên tay ít nhiều có chút bản lĩnh. Chỉ là các ngươi đám người này. Không khỏi vô cùng đánh giá thấp ta chứ hạ hiểu thiên mặc dù muốn sông ra hung hăng chơi hắn môn một pháo. Nhưng mã xiên trùng chiến thuật còn chưa hoàn toàn sử dụng ra. Không phải từng cái thí nghiệm qua sau. Mới có thể chính diện mãng đi qua vừa mới chẳng qua là phong khởi vân dũng 7.500. Mưa to 7.500. Hai cái cơ sở thuộc tính thôi. Cũng được cho các ngươi nếm thử một chút bảo tuyết băng xương rốt cuộc là cái gì mùi vị. ùm ùm rất nhanh Tây Thiên Vương đám người liền phát hiện gì thường bởi vì nhiệt độ rốt cuộc lại chợt thấp xuống gấp mấy lần. Hắn một cái hỗn nguyên cảnh cường giả dĩ nhiên là không sợ hãi. Chẳng qua là mới vào chân khí cảnh môn bộ hạ có chút không chịu nổi. Thấu xương gió xét quát ở tại bọn hắn bức tường khí lên. Lại đem đông sau đó trong mây đen rơi xuống Dầm dạp chẳng chịt lớn chừng quả đấm băng bạc Từ cao không rơi xuống lực trùng kích thêm nữa cấp tốc, Âm âm một viên hai khỏa Thậm chí còn một trăm viên ngàn quả Mọi người đồng tâm hiệp lực Đảo cũng không sao Chẳng qua là hơn mười ngàn viên Mấy trăm ngàn viên băng bạc Cái quái gì vậy quá phận và lại nói Số lượng như vậy mưa đá Ngươi trực tiếp rớt xuống cái có thể đem tất cả mọi người bao trùm cột băng Há chẳng phải là càng bớt chuyện không biết có phải hay không hả hiểu thiên nghe thấy tiếng lòng của bọn họ Một xây ghế tiếp đen nhánh trong đầu trời đêm Một đảo to lớn do băng xương đông lại trụ tử Từ trong mây đen thò đầu ra Tây thiên vương còn sót lại hơn mười vị chân khí cảnh Chúng ta chẳng qua là chỉ đùa với ngươi ác Không cần như vậy nghiêm túc chứ ùm ùm to lớn bao phủ chu vi mấy trăm thước sáng vóc to cột băng Hoàn toàn xếp đặt Chỉ là vẻ này lực áp bách làm cho người ta đánh trong đáy lòng e ngại Ngược lại không phải là đập trúng bọn họ hội có nguy hiểm tánh mạng Mà là trong lúc hỗn loạn bắt cá giết người hạ hiểu thiên Quá đáng sợ Hơi không cẩn thận Thì phải vứt bỏ tánh mạng mình Ai có thể không có chút nào sợ âm lớn cột băng đụng vào lạnh cóng bức tường khí lên. Một tiếng ấm vang liền vỡ nát. Dầm dạp chẳng chịt khối băng che giấu tầm mắt của mọi người. Không người phát hiện trong mây đen từng đoạn từng đoạn bén băng kiếm đang ngưng tụ. hơn nữa theo sát phía sau hạ xuống. Phúc phúc từng đạo băng kiếm xuyên thấu bức tường khí, lại trong phút chốc vỡ nát, rơi xuống ở bên trong. Ở chảy xuống trong quá trình bọn họ đều là tan rã dung là giọt nước Không được Tây Thiên Vương thấy vậy trong lòng nhất thời có rồi một cái dự cảm xấu Đúng như dự đoán, hắn dự đoán là chính xác Hạ Hiểu Thiên đột ngột từ giọt nước bên trong trốn ra Vung Thái Huyên đao Vừa đối mặt cắt mất hắn 19 vì bộ hạ đầu A ầm ầm cân nhắc đạo kim sắc đao khí bổ tới Không chỉ không có thương tổn đến lần nữa bỏ chạy hạ hiểu thiên. Ngược lại là bổ vào bọn họ khổ khổ chống đỡ bức tường khí lên. Băng vốn là gặp vô số đánh bức tường khí nhất thời nổ tung. Theo tới thì còn lại là vô cùng vô tận nước mưa. Cỏ ta đặc biệt nào Tây Thiên Vương suýt nữa bất tỉnh không có khi dễ người như vậy. Một trận máu tanh chu diệt diễn ra thẳng đến cuối cùng bên trong sân chỉ còn lại một người. Chỉ còn lại ta một cái. Ngươi còn không ra sao phúc thông lệnh hạ hiểu thiên kinh ngạc một màn xuất hiện. Lại thấy Tây Thiên Vương hai đầu gối quỳ dưới đất. Phản phất nhập ma như vậy từ lẩm bẩm. Ta chỉ yêu cầu ngươi theo ta đánh một trận đàng hoàng đây là tâm tính hoàn toàn tan vỡ. Bằng không quả quyết không thể như thế. Có thể đem bát nhã bên trong giáo thiên vương cấp bậc đích nhân vật bức bách đến đây. Hạ hiểu thiên cũng coi là mở tiên hà. Được rồi người ta quỳ muốn chết. Hắn có lý do cử tuyệt sao xào bọt nước văng lên. Hạ hiểu thiên thân ảnh của xuất hiện ở Tây Thiên Vương trăm mét ra ngoài. Tất cả nước chảy đột ngột hướng ra phía ngoài vọt tới. Cho hai người lưu lại một trong phim không khu vực. Coi như đóng chiến trường. Hảo hảo hảo đa tạ lời còn chưa dứt quỳ xuống mặt Tây Thiên Vương đột nhiên nổi lên. Hơn 10 đạo kim sắc hình bán nguyệt đao khí từ hai tay của hắn bay ra chen trúc tới Hạ Hiểu Thiên trước mặt. Người này lúc trước hành động nửa thật nửa giả. Tâm tính tuy nổ tung nhưng lại thời khắc ở tính toán Hạ Hiểu Thiên để cầu. Nhất kích tất sát. Ha <cười> ha. Chúc mừng đại mãng phu nếu dám hiện thân tự nhiên không sợ đối phương đùa bỡn một ít động tác nhỏ. Hơn nữa hắn ở âm nhân phương diện cũng là một vị tay tổ. Tây Thiên Vương cử động lần này chẳng qua chỉ là trước cửa quan công đùa bỡn đại đao thôi. Phi hai tay múa ra từng đạo ảo ảnh, bổ ra từng đạo hoàng kim đao khí Tây Thiên Vương mặt đầy mộng ép. Ngươi đây là mấy cái ý tứ hướng ta nhổ nước miếng, dùng cách này để diễn tả đối với ta khinh thường à? Đáng tiếc, người thắng làm vua. Chỉ cần làm thịt ngươi cách lão ngân tệ, có ai sẽ biết ta hủy xuống chuyện kim sắc đao khí mãnh liệt? Trong khoảnh khắc mang hạ hiểu thiên nước miếng chém thành mấy mươi phần. Giải xuống bốn phía. Duy vừa so sánh vừa gì là nước miếng lại không có bị bốc hơi. Đang lúc Tây Thiên Vương âm thầm buồn bực lúc, hạ hiểu thiên với biến mất tại chỗ không thấy. Chỉ thấy tàn ra ở tại quanh thân nước miếng chui ra thân ảnh của hắn. Hơn nữa trong cùng một lúc ngơ múa ra huyền, nhiều tiếng tượng ỏ truyền lọt vào trong tay. Hơn 10 đạo bóng người chảy rộng Tây Thiên Vương bốn phía. Mỗi một cái bóng đều bảo trì hơn. U, to, ị, quyền tư thí, lại phía sau một cái dáng lớn hoàng kim voi ma mút. Tử tư không trốn ra. Màu vàng vòi voi theo sát nắm tay cơ múa giơ cao, cũng hung hăng rơi đập. Âm ầm công kích tất cả đều là rơi vào Tây Thiên Vương trên người. Một đạo nhân ảnh hai tay ôm ngực lộ ra ở trong nước mưa. Chiêu này tên gọi là gì còn không khởi, hữu cảm nhi phát. Tây thiên vương mặt đầy thất vọng, lại chẳng qua là tạm thời nghĩ ra được. Nhân sinh thật là thay đổi nhanh chóng. lợi hại, nói cho ta biết còn lại ba cái huyên đệ. Lão Tây ở trên hoàng tuyển lộ, chờ của bọn hắn. Những lời này cũng không phải là ở nguyện rủa còn sót lại ba vị thiên vương. Hoàn toàn là hắn cảm thấy ba người. Căn bản không đối phó được hạ hiểu thiên oanh tiếng nói rơi xuống. Tây Thiên Vương cả người từ trong ra ngoài nổ lên, máu tươi hỗn tạp bể xương, tán lạc bốn phía. Bát Nhã giáo đệ nhất Thiên Vương cấp bậc cường giả tha trên trăm vị chân khí cảnh bộ hạ toàn diệt nơi này. Đinh đánh chết Hỗn Nguyên cảnh cường giả, đạt được 50000000 điểm điểm kinh nghiệm. Ếp. Điểm kinh nghiệm ức 1 55000000 quả nhiên cắt lấy đầu người mới là vương đạo. Ai cho ngươi thu cách thì đi. Hạ hiểu thiên xoay người, cũng không bảo trì bước cách. Hắn đi tới chết thảm Tây Thiên Vương bể xương trước, chuẩn bị từng cách thu hồi. Lời nói đẹp đẽ. Sự thực là hắn cảm thấy không quét dọn một chút chiến trường. Đưa đến còn sót lại ba vị Thiên Vương tới đây hồi phát xác ra. Ô chỉ thấy mỗi một khối bể xương trên, dường như đều triển khắc toàn từng đạo vụ gì ký tự. Cùng ma đô xà sơn vẫn trong hầm tà phật trên người thiên ma tứ thực. khác ở người khác cốt trên đầu âm dương lưỡng cực ma đạo cực độ tương tự. Chẳng lẽ lại vừa là nhất thức bí thuật hạ hiểu thiên bắt đầu gom bể xương. Hơn nữa gọi tới xô vơ cùng người mặt hoa hướng dương. Nhiều người tóm lại là tốt. Vì vậy ở la phó bộ trưởng mặt đầy đang thử người chắp vá tây thiên vương xương. Thua thiệt hỗn nguyên cảnh cường giả nhục thân cường hãn. Thêm nữa mở một tượng nguyên nhân. Bằng không ngay cả xương cũng chưa chắc có thể lưu lại. Dô nhìn về phía hạ hiểu thiên ánh mắt có chút né tránh. Nếu so sánh lại, hắn coi là tốt. Về phần mặt người hoa hướng dương, đã hoàn toàn không dám nhìn thẳng mãng phu rồi. May mắn là nó cái này quái gì, đều cảm thấy người khác là một đáng sợ ma thần. Quá biến thái rồi người này sau giết người. Đến tột cùng là lấy một loại như thế nào tâm tính? Chắc vá đối phương xương hạ hiểu thiên miễn cưỡng kiếm ra một cái phó hoàn chỉnh không xương. Lại thấy ngoại trừ Tây Thiên Vương giơ lên hai cánh tay trở ra. Địa phương còn lại không có trách khác ký tự. Đinh phát hiện ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 492 không có chút nào chống đỡ lực ba Đại Thiên Vương Đinh phát hiện tàn khuyết không đầy đủ đại việt. Xin hỏi có hay không tiêu phí một ngàn? không không không không điểm điểm kinh nghiệm ép đền bù hoàn toàn mấy chữ này trừ phi ngươi có thể đoán đời trước nếu không căn bản không khả năng suy đoán ra chân chính danh xưng hạ hiểu thiên chẳng lẽ bởi vì xương đánh quá bể dù là ngay cả hoàn chỉnh tên đều chấp vá không ra được sao liền như vậy một ngàn vạn mà thôi sái sái thủy ác tiếng nói rơi xuống Lực vô hình bung ra, nhanh chóng xẹt qua tây thiên vương hai tay xương cốt. Từng đạo kỳ gì ký tự bị rút lấy đi ra, dầm dạp chẳng chịt ở hạ hiểu thiên cặp mắt trước một ló lên một cái. Có chút tàn khuyết không đầy đủ chữ viết, cũng là dần dần trở nên hoàn thiện. Đương nhiên người khác như cũ xem không hiểu trong trường học không có giải qua. Đinh đạt được võ học thiên ma kim đao. Thiên ma kim đao không xuyệt chéo một trăm ngàn. Chưa nhập môn hạ hiểu thiên không kịp đợi bắt đầu. Điên cuồng điểm kích số hiệu thiên ma kim đao một ngàn xịt chéo một chưa nhập môn hai ngàn xịt chéo hai nhập môn bốn ngàn xịt chéo bốn sơ luyện tám ngàn xịt chéo tám có chút chút thành tựu một ngàn xịt chéo một thông thảo ba ngàn xịt chéo ba thông hiểu đạo lý sáu ngàn xịt chéo sáu lô hỏa thuần thanh mười ngàn xịt chéo mười tài năng xuất chúng thiên ma kim đao suất thần nhập hóa, tổng cộng là tiêu hao 2550. Nhìn số còn lại, 1 1950. Không không không không ngoại trừ hơi có chút đau lòng trở ra. Dường như không có cái gì vấn đề quá lớn. Thiên ma kim đao suất thần nhập hóa, Trảm kim 1500, Tàn sát thưởng thức 1500, Thiên địa nhị khí 750. Ngũ thuộc khí 750, thuộc tính đặc biệt phong mang bức người 150, nháy mắt tức thì 150, lang thôn hổ phể 150, kim trung bất hổ 50% chảm kim tàn sát thường thức có một chút có thể xác định. Khẳng định không phải là chặt đứt kim thiết, chảm kim thân, tàn sát thức hải hạ hiểu thiên phản ứng nhanh trí, lập tức liên tưởng đến thiên ma kim đao chém là kim thân cường giả. Tàn sát chính là tinh thần thức hải. Có thể có thể. Đồ chơi này nhìn như phế vật trên thực tế hẳn là Tây Thiên Vương từ gốc dễ lên đã sai lầm rồi. Nếu là hạ hiểu thiên không có đoán sai. Thiên ma kim đao đại khái là do chưa chờ hắn suy nghĩ xong. liền cảm ứng được mấy trăm đạo khí tức cao thủ mạnh mẽ. Đang ở cấp tốc hướng nơi đây chạy tới. Cỏ cỏ lấy ba người cầm đầu, ước chừng ba bốn trăm chân khí cảnh đột ngột hạ xuống. Các ngươi là người nào một người trong đó cả người khí thế mãnh liệt thoáng như kéo phong hỏi. Dô vơ, khiến mấy trăm đôi tàn bạo ánh mắt nhìn chăm chú, có lòng muốn ngạnh khí một cách đều khó khăn. Mặc dù đứng bên người cách đại ma thần, nhưng mình vẫn là phải chú trọng một chút lễ nghi. Dô vơ khó được là kinh sợ tìm một cách thanh tân thoát tục lý do. Ta nói chúng ta là đi ngang qua, các ngươi tin sao đối với vô vơ trả lời, người này lật rồi một cách liếc mắt. gặp rượu hả hơn nửa đêm không ở nhà biết điều đợi. Chạy đến hoang giao giã địa trong uy tai họa, ở cách này lỗ mũi người khẽ ngửi. người thấy một cổ mùi máu tanh nồng nặc Hơn nữa hoàn cảnh có điểm không đúng, vì sao mặt đất như thế bùn lầy. Chờ chút thi thể rầm rạp chẳng chịt nửa đoạn thi thể chất đầy chu vi trăm mét. Ta thánh giáo giáo trúc tử nơi này nhiều tử thi quần áo trên người, người cầm đầu nhận ra thân phận của bọn họ. Đối với lão la cẩn thận trả lời. Hạ Hiểu Thiên hận không được một cách tát bắt hắn cho trục trở về hiện thế. Tiết kiệm đi ra xấu hổ mất mặt. Có cái gì thật là sợ hô phong hoán vũ phù hướng lên ném một cái chí ra vùng ngập lụt địa vực. Giết những người này không như thường cùng chém dư thái sau như thế Hạ Hiểu Thiên bên người bể xương thi thể. Không chỉ người cầm đầu nhìn thấy. Cũng là dọi vào những người còn lại mi mắt. Vì vậy, mấy trăm người dục dịch. Đối với giám xếp thánh giáo người, bọn họ chưa bao giờ hội nương tay. Đáng tiếc không thể đánh lén bằng không mới có thể tiết kiệm được không ít khí lực. Mặt đối với mấy trăm người ngưng kết ở chung với nhau sát cơ, hạ hiểu thiên nhưng là sắc mặt không đổi đường. Từ lúc tiến vào địa ểm giới. Hắn hao tốn bao nhiêu điểm kinh nghiệm ếp và lại nói Các ngươi tổng đàn cũng để cho lão tử cho chiên lên trời Chính là một đám tang gia chi khuyển Không đáng nhắc đến tiểu một người cầm đầu lời còn chưa dứt Nhưng thấy hạ hiểu thiên phía sau âm ảnh ngưng tụ Kinh khủng ma khí tràn ra, lăng nhiên sát cơ quanh quẩn Một người tản ra âm lãnh tàn bạo, điên cuồng hơi thở tà dị bóng đen Hiện ra với trong đêm tối Lệ khí mãnh liệt Sát khí ngút trời Lói lên quang áo giáp Đáng sợ đâm thẳng đầu trời sừng nhọn Hơi lộ ra mặt mũi dữ tợn, Cùng với hai mắt điên cuồng ánh mắt Như thế ma thần chính ở trước mắt Có mấy cái không sợ cô đông Từng đạo nuốt nước miếng tiếng vang lên Liên tiếp nối thành một mảnh Chỉ thấy thiên ma hai tay nâng lên Chỉ một thoáng một vệt đậm đà trí cực kim sắc đao khí Ngưng ghét ở họ trên hai tay Từng cổ một sắc bén khí tức tràn ngập Cắt rời quanh mình không khí Hạ hiểu thiên hai mắt chừng một cái Thiên ma trong tay hoàng kim đao khí Rời khỏi tay Tiếng xé gió chợt nổi lên Người cầm đầu tây cả ra đầu Không thể địch lại được Phải né tránh oanh oanh tốc độ của hắn cực nhanh Lắc mình tránh thiên ma kim đao Nhưng phía sau một đám các bộ hạ Nhưng là tao ương Mặt đất cày ra một cái to lớn câu cử kim đao chỗ đi qua tàn chi đoạn thể bay đầy trời. Hạ Hiểu Thiên trong tầm mắt bên trái thượng giác bắn ra từng cái tin tức nhắc nhở. Nam Bắc chúc ta giúp một tay người cầm đầu chợt quát, người này chính là tứ đại thiên vương chúng đông thiên vương. Được trong đám người hai người khí thế đại thịnh tăng một tiếng liền hướng Hạ Hiểu Thiên đánh tới. Nhưng là chỉ tiến tới một nửa khoảng cách liền không thể không sửa đổi phương hướng dối giết buông tha tập sát ý nghĩ không có hắn phía sau lưỡng đạo lớn kim sắc đao khí lại đảo huyện mà về giống như hồi toàn phiêu một dạng lần nữa chém giết một bộ phận tam đại thiên vương bộ hạ cấp tốc bắn về phía hạ hiểu thiên nếu là hai người như cũ không buông tha công kích sợ là sẽ phải bị chém đợi đến kim đao đến tới trước người thiên ma hai tay tìm tỏi Nhất thời mang chi lần nữa phủ ở trên tay. Sáng chói hoa quang bên trong, một luồng tế tế tơ máu ở trên thân đau lúc. ầm lúc hiện. Ừ hạ hiểu thiên bắt được huyết quang, rất là hưng phấn. Chẳng lẽ đồ chơi này, còn có thể tự động hấp thu máu thịt tinh hoa. Tăng trưởng tự thân quy lực lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy. Trở về lúc so với trước tốc độ nhanh hơn. Lại quy lực hơi lớn lên ném một cách ném. Mặc dù nhỏ đến đáng thương Nhưng dầu gì không phải là trở nên mạnh mẽ Đây là cái gì quái vật tam đại thiên vương có chút mộng ếp Ở sau lưng ngưng tổ ma ảnh không phải là ta thánh giáo dành riêng thần công chứ sao Vì sao này liệu có thể tu luyện bất chuyện chi bí Nhưng cẩn thận ở trong đầu lục xoát một lần Cũng không phát hiện giáo phái bên trong có hạ hiểu thiên cách này nhân vật số má a phàm là ngưng tủ nguyên thủy thiên ma tồn tại tuyệt đối không phải yên lặng hạng người vô danh. Những người khác không biết bọn họ thân là thiên vương cấp bậc cao tầng, làm sao có thể hội không nhớ. huống chi ngày này ma sao có điểm là lạ đây bổn giáo nguyên thủy không là không bị khống chế. Thậm chí hội cắn trả tự thân chủ nhân nào làm sao đến ngươi cái này. Hắn còn có thể giúp ngươi giết địch. Nghe lời hãy cùng cái chân chó như thế. Thua thiệt ba người không có xem qua nào đó bộ hiện thế hoạt hình bằng không thế nào cũng phải quỳ xuống hô to. Giáo chủ. Ta muốn học cái này nam. bắc Đao này khí nhìn sao khá quen đây đông thiên vương nhãn ra co quắp. Quay đầu hướng hai người hỏi. Quả thật ta cũng có loại cảm giác này. Hai người cùng kêu lên trả lời chẳng qua là trong lúc nhất thời căn bản không có manh mối tự. Luôn có một loại vô hình cảm giác quen thuộc. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào nhớ lại. Rốt cuộc đã gặp qua ở nơi nào. Lúc đông thiên vương nhìn thấy hạ hiểu thiên dưới chân bể xương sau trong đầu một đạo linh quang xẹt qua. Tây thiên vương bắt nhã kim đao tiếng nói rơi xuống còn lại hai người tầm lạc băng một tiếng xuống. Ngay cả chiêu này đều biết. Chẳng lẽ là giáo chủ học trò không khỏi ba người suy nghĩ nhiều. Hạ Hiểu Thiên phía sau Thiên Ma lần nữa cầm trong tay Thiên Ma Kim đao ném mà ra. Lưỡng đạo tiếng xé gió vang lên. Vô cùng đao khí đánh tới ba vị Thiên Vương đương nhiên sẽ không ngốc đến cứng đối cứng. Không nhìn thấy vừa mới Kim đao giết chân khí cảnh nhân vật, liền giống như là cắt đậu phụ dễ dàng sao bọn họ mặc dù đối với mình Kim thân có lòng tin rất lớn, nhưng hoàn toàn không cần phải đi chống cự. Sau đó lúc trước một màn diễn ra, ba người né tránh, hậu nhân gặp họ. Phúc suy to đại thiên ma kim đao xẹp qua, lại mang đi tánh mạng vô số người. Ngay sau đó đào huyền kích trở về quát chết mấy cái kẻ xui xẻo. Cách này một nắm bộ hạ của bọn hắn đều học cơ trí. Thật sớm lói lên thật xa. Tránh cho nhóm người mình chịu khổ tử thần lấy mạng. Đông, Nam, Bắc thiên vương, mỗi người lẫn nhau đánh rồi một cách ánh mắt mà trao đổi một chút chiến thuật. Chết thiên ma kim đao rời khỏi tay, muốn phải tiếp tục giết người. Kết quả là ở ba vị thiên vương. Chuẩn bị né tránh kim đao sau. Lấy xét đánh không kịp bưng tay tốc độ đánh chết hạ hiểu thiên lúc. Đột nhiên xảy ra dị biến. Bởi vì này một lần đao khí, không có dường như trước hai lần trước. Ngược lại là trước mắt là tới, đến tới hai vị trước mặt thiên vương. Cho bọn hắn hết sức né tránh bên trong, đao khí xẹp qua. Một đạo tơ máu mang ra khỏi, nam bắt hai người mỗi người đoạn đi một cánh tay. Chỉ có đông thiên vương hoàn hảo không chút tổn hại, không phải là hắn bản lĩnh cao. Thiên ma kim đao chỉ có hai thanh, hắn may mắn tránh khỏi chảm kích. Nam Thiên Vương cùng Bắc Thiên Vương cái chán nhỏ xuống mồ hôi lớn trừng hạt đậu, thầm nói nguy hiểm thật. Mới vừa rồi hơi có bất chắc, chỉ sợ cũng muốn chịu khổ phân thây. Trong lòng hai người bách vị tạp trần, minh minh khoảng cách đao khí còn có một khoảng cách vẫn như trước chúng chiêu. Vẻ này phong mang cực kỳ lợi hại, chỉ là gặp thoáng qua cánh tay cùng nhục thân đột ngột chia ra làm hai Không chỉ như vậy, một đao này dường như còn thương tổn tới bọn họ thức hải Lúc này nhức đầu sắp nứt tinh thần có chút ghề hoài Nếu không phải bọn họ căn cơ thâm hậu Sợ rằng đứng cũng không vững Đông, ngươi có phải hay không nhận lầm bắc thiên vương che gãy mất cánh tay vết thương Khổ sở mở miệng hỏi Nếu tây thiên vương thiên ma kim đao Nếu là lợi hại như vậy Sợ là sớm liền trở thành trong bốn người lão đại Nơi nào có thể để cho đông thiên vương một mực chiếm Cứ đứng đầu bảng Cung kỳ lái rút lui đi Chúng ta căn bản chống đỡ không được này liệu thế công, trừ phi có thể ngăn trở đao khí của hắn. Sau khi nói xong, Đông Thiên Vương tâm tình như thế kẻ gian khó chịu. Lúc tới ham hở, trong lồng ngực khí thế sông lên tận chín tầng trời vân tiêu, giống như đại bàng dương cánh. Cần phải ở hiện thế đại triển quyền cước thành lập một phen đại nghiệp. Kết quả còn đặc biệt nào không tới hiện thế đâu rồi, nửa đường xếp ra cái thần bí nhân đột nhiên tới một đòn cảnh tỉnh. Hạ hiểu thiên đè xuống ba người. Loảng soảng loảng soảng một hồi bạo nổ trụy. Đánh cho bọn họ mặt đầy mộng vòng. Không còn sức đánh trả chút nào. May mắn là tâm tình đều thiếu chút nữa cho đánh tan. Nếu không phải trải qua gió to sóng lớn. Làm không tốt hồi từ nay chưa gượng dậy nổi. Đi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Các ngươi ba cái dáng dấp thật xấu xí, nghĩ ngược lại đẹp vô cùng. Đến! Nhận lấy cái chết tiếng nói rơi xuống. Với Tam Đại Thiên Vương ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. hạ hiểu thiên lôi cuốn thiên ma đồn vào trong nước. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 17 chương 493 mưa to mặc dù ngay từ lúc đánh chết Tây Thiên Vương một khắc kia cũng đã chấm dứt. Nhưng trên mặt đất như cũ lưu có không ít vũng nước. Đông Nam Bắc Tam Đại Thiên Vương thấy vậy cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Giống như là bị áp bá bóp cổ cứng ép ấm về phía hôi thối hầm cầu bên trong Không cần tiền như thế cho hắn ăn môn ăn cứt Cũng không hỏi ba người có nguyện ý hay không Giáo chủ, Chúng ta tố cáo có người ăn gian tương tự nguyên thủy thiên ma ảnh tử Không có cắn trả người tập kích bọn họ nắm lỗ mũi nhận thức hạ Nhưng là có lầm hay không Lại còn trợ giúp địch nhân áp chế mấy phe Không chỉ như vậy Lưỡng đạo tương tự Tây Thiên Vương bản lĩnh xuất chúng thiên ma kim đao đao khí, càng là tương đối quá đáng. Hỗn Nguyên cảnh cường giả nhục thân nói chém liền chém ngay. Cắt đậu hủ cũng không trở thành chứ, toàn bộ hành trình kèm theo dẫn đường hệ thống, tùy thời có thể trở về. Cũng ở chém giết mấy trăm vị chân khí cảnh sau, uy lực càng hơn năm xưa. Trong lúc nhất thời toàn bộ tùy tiện không dám hơi kỳ phong mang, Lúc này ngươi đặc biệt u lại còn có thể chơi đùa thuấn di ba người có một cách chớp mắt như vậy đang lúc muốn ngửa mặt lên trời gào thét ta quá khó khăn. Đánh đánh như thế nào đông. Nam Bắc Thiên Vương mỗi người trao đổi một chút ánh mắt, quét nhìn một vòng nhóm người mình mang tới thủ hạ. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Chết đạo hữu dù sao cũng hơn chết bần đạo được. Khiến con chốt thí môn kéo cách này vư vư thực thực đã từng bát nhã bên trong giáo bộ cao tầng thần bí nhân. Tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc giá chém chết này liệu công thành người nhưng là đà chủ hoặc là tiến vào tổng đàn. Hoàn hảo không hao tổn đông thiên vương, lời nói trung khí mười phần. Ngược lại loại này hứa hẹn không cần tiền. Nếu không phải các bộ hạ đều là giáo phái bồi dưỡng ra. Đối với bên trong giáo uy tắc rõ ràng trong lòng. Mà là một đám người ngoài, hắn có thể thổi áp hơn, phân phân trung trung đem ngươi lắc lư thượng thiên. Dù sao cũng là bát nhã giáo cao tầng, miệng lưỡi bản lĩnh không kém. Mọi người nghe vậy, con ngươi nhất thời liền xanh biết. đa chủ tổng đàn bất kỳ một cách nào đều là không cách nào hình dung to lớn tưởng thưởng. Sau đó đám người này liền như là ăn phải thuốc lắc, có thể nói là huyết mạch phúng trương. Một bước lên trời kỳ ngộ sắp xíp ở trước mắt. Ai cũng biết làm như thế nào chọn dù là vì thế. Đánh đổi mạng sống. Đáng tiếc chưa chờ bọn hắn nổi lên, một chậu nước lạnh chợt bát xuống dưới. Cỏ lấy mạng ma âm chợt nổi lên, một đạo nhân ảnh từ trong vũng nước thoát ra. Một vệt làm người ta tươi đẹp ánh đao thoáng hiện, hơn 10 người thi thể chia liệt. Hạ Hiểu Thiên không để ý đến trong tầm mắt bên trái thượng giác bắn ra tin tức nhắc nhở. Một kích thành công sau. Xoay người đồn vào trong nước Nên Đông Thiên Vương thấy vậy tức miệng mắng to Lời còn chưa dứt chỉ thấy từ hắn cách đó không xa trong vũng nước Đùng một tiếng hiện ra một người đen nhánh ma ảnh Nhất là to lớn âm ảnh trong hai tay không ngừng phun ra nuốt vào kim mang đao khí quả thực khiến người tê cả ra đầu Trong khoảnh khắc đao khí ngang dọc, lóng lánh bầu trời đêm Đông thiên vương nhìn nháy mắt tức thì, đến con mắt trước kim bên trong phiếm hồng đao khí, cả người lông tơ đều là dơ lên. Không tên sợ hãi bao phủ trong lòng tử vong đe dọa hạ xuống. Mở gầm lên giận dữ, đông thiên vương hồn thân khí huyết dâng trào, cả người giống như là mạ một lớp vàng màng. Đồng thời hai tay có trảo về phía trước chợt xé đi. Đao khí tốc độ quá mức, hắn căn bản không có nắm chắc né tránh, chẳng liều mạng một lần. Hơn nữa lúc trước Nam Bắc Thiên Vương hai người chứng minh cho dù né tránh kỳ thực cũng là muốn chịu khổ quát thương. Hắn cũng không vi vọng chính mình ném ít cơ phận. Một cánh tay cũng còn khá. Nhưng nếu là đầu đây tê rồi đông Thiên Vương song thủ nhanh chóng dính vào bôi đen khí. Không khí tốt như bị họ hai móng tay liệt. Tranh hai người đụng nhau bắn tung tóe ra nhất lưu tia lửa, rất là thê mỹ. Hắn chẳng những không có tùng lên một hơi thở, ngược lại thì nổi tâm cực độ kinh hãi. Không có hắn, ánh lửa bắn tán loạn đang lúc. Chính mình một đôi xuyên kim nước đá, lì lợm thủ trưởng giống là một khối mỡ bò. Mà lớn thiên ma kim đao uyển như thiêu đốt đến cực hạn nhiệt đau. Phúc vì vậy, một giây kế tiếp khiến người sợ hãi một màn xuất hiện. Lại thấy vị này một phần của tứ đại thiên vương một trong cao thủ, chịu khổ ma ảnh phân thây. Nam Bắc hai người trong lòng lột bột một tiếng bể đầy đất Theo lý mà nói bọn họ không phải như vậy sợ hãi Ở hỗn nguyên cảnh bên trong cũng phân cao thấp Trong đó kim thân cực cảnh đại biểu cả người đã hoàn thành dương khí thối thể Đến hiện tại giai đoạn cực hạn Có đủ loại không tưởng tượng nổi chi uy năng cho dù người bị thương nặng Năm ba cách hô hấp liền có thể khỏi hẳn Cho dù là thi thể tách ra thời gian không lâu nói cũng có thể nối lại như lúc ban đầu. Chẳng qua là đây giống như thiên ma kim đao ngoạn ý nhi cực kỳ bá đạo. Chém chết địch thủ với trong nháy mắt cướp đoạt trong đó tinh hoa khí huyết, phụng dưỡng cha mẹ tử thân. Quân không thấy nam bắc hai người cánh tay. Ném rơi vào địa thật giống như khô hiệt nhánh cây. Hoàn toàn không có nửa điểm sinh cơ. Thua thiệt đều là kim thân cực cảnh cường giả. Đối với tự thân trưởng khống lực phi phàm, đang cảm thụ đến thiên ma kim đao hấp thu tự thân tinh hoa lúc, trước tiên kịp phản ứng phong bế, nếu không đã sớm nằm trên đất chờ hong gió. Nhưng là Đông Thiên Vương cũng chưa có hai người may mắn. Ở gặp gỡ phân thân thay một khắc kia, ý thức của hắn lâm vào hoàng hốt. Thiên ma kim đao nhân cơ hội cướp đoạt hắn toàn bộ tinh khí, thần Dù là cho hắn thêm một giây thời điểm cũng sẽ không rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết quả Cho nên Nam bắc hai ngày vương Làm sao có thể không sợ hãi đan sen đinh đánh chết hốn nguyên cảnh cường giả Đạt được điểm ếp Hạ Hiểu Thiên Hắn đang chuẩn bị từ trong nước trốn ra tiếp tục quen thuộc mình tân phương thức chiến đấu Kết quả trong tầm mắt bên trái thượng giác bắn ra ngoài tin tức nhắc nhở Thiếu chút nữa không khiến hắn run một cách nắm thái huyên đao ném xuống. Ma ảnh một thân một mình tiêu diệt một vị thiên vương tú, đế hoa chi tú a Có thiên ma đánh chết đông thiên vương hậu. Không chút do dự mang mục tiêu đặt ở còn sót lại hai vị người tàn tật trên người. Trên tay còn thừa lại thiên ma kim đao đối với hai người này cắt ngang đi xuống. Hai người thấy vậy hãy cùng sù lông lên mèo hoang như thế, liên tiếp vọt lên chạy trốn đánh ta không đánh lại, chạy còn không chạy lại mà đến đây, hai vị thiên vương lòng tin hoàn toàn tan vỡ, giết hổn nguyên như giết chó. Nơi nào bể ra kẻ tàn nhẫn ấm thiên ma dưới chân giẫm một cái, đạp sải bước đuổi theo. Nó hai cặp chân dài to bước ra, nháy mắt giữa đi tiếp vài trăm thước có thừa. Nam bắc hai người nhìn thẳng toát nha hoa tử. Người cách này ma ảnh sao còn có thể chính mình động đây phổ thông không đều là phô trương thanh thế. Hoặc là thân là chủ nhân thao túng. Nói đến đúng dịp. Từ hạ hiểu thiên thiên ma thuộc tính chỉ số gia tăng. Nó liền có bản năng chiến đấu. Không cần nhất tâm nhị dụng phân thần điều khiển. Hai người chạy trốn đảo cũng bình thường. Chẳng qua là khổ bộ hạ của mình thiên ma kim đao vô cùng hung tàn. Chỗ đi qua tất cả đều bị bại tàn chi đoạn thể bay đầy trời. Cũng còn khá, nó chỉ có hai thanh đao. bắc thiên vương đung đưa mình độc tí, mặt đầy khổ sở nói. Đây nếu là nhiều hơn đến mấy bà. Người nào chịu nổi tiếng nói rơi xuống. Lại thấy thiên ma lần nữa quăng ra kim bên trong phiếm hồng đao khí sau. Hai tay chỉ một thoáng lần nữa ngưng tụ ra một đôi. Nam thiên vương. Biết nói chuyện sao không biết nói chuyện kìm nén không được sao có khổ khó nói biểu tình. Quả thực nắm Bắc Thiên Vương cho khích thích không nên không nên. Nhất là Nam Thiên Vương. hận không được đi lên cắt mất hắn đầu lưới ánh mắt mà. Đổi thành thường ngày đã sớm lẫn nhau làm thương tổn. Ta đặc biệt nào quá khó khăn Bắc Thiên Vương tang toàn gương mặt thật vất vả từ trong miệng văng ra một câu nói. Hơn mười đạo tiếng xé gió đánh tới, nhị người nhất thời múc le. gõ trong sao ta nói gõ trong sao ăn gian cũng không có trắng trợn như vậy. Người châu như vậy so với. Sao không bay lên trời cùng thái dương vai sóng vai đây tăng một tiếng. Vũng nước nổ tung. Văng lên nhiều đóa nước. Hạ hiểu thiên chân thân trốn ra. Nếu thiên ma bên kia đều phải kết thúc chiến đấu. Hắn bên này cũng không thể một mực lôi kéo làm án sát đi dù sao thân phận chân thật của hắn. Là một mãng phu tới. Dứt khoát một tia ý thức, đem những này người cho thôn tính tiêu diệt đi. Ngang ngang sát tâm đồng thời, khó đi nữa ức chế. Hoàng kim voi ma múc tử hư không chui ra, nện bước cường tráng tứ chi, dọi vào mọi người mi mắt. Năm con thông thiên triệt địa cự tượng, hoành ở trước mắt người nào không há hốc mồm. Hạ hiểu thiên cánh tay phải về phía sau kéo đi. Giống như là một tấm kéo căng cứng trường cung. Trên cánh tay càng là nổi gân xanh. Oanh hoàng tảo thiên quân tượng bạc quyền hoàng kim sáng chói vòi voi từ bốn phương tám hướng đập xuống giữa đầu. Kịch liệt phong áp nổ lên ép tới đại địa đều trầm xuống rồi tầm hơn 10 trượng. Còn sót lại chân khí cảnh cao thủ môn trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Không nhúc nhích được chỉ là bằng vào khí A liền khiến cho được sở có người trong lòng sông ra cảm giác vô lực, Âm đại địa vỡ nát. Đinh Hạ Hiểu Thiên không để ý đến tin tức nhắc nhở mà là lần nữa đột vào trong nước. Rào sau một khắc hắn từ nam bắc hai người phía trước cách đó không xa vô căn cứ hiện thân, trước có tay cầm Thái Uyên Đao chờ đợi bọn hắn từ chui đầu vào lưới Hạ Hiểu Thiên, sau có Phu Thiên cách địa mà đến lấy mạng Kim Đao. Hai người huyết dịch cả người, bỗng nhiên thật lạnh thật lạnh. Tâm đã sớm bể đầy đất, nhựa cao su đều hợp lại không đứng lên. Nam Bắc Thiên Vương thậm chí sinh ra một loại, ta sợ không phải cái giả hỗn nguyên cảnh. Bằng không tại sao như vậy thái đây thật ra thì. Biến thành người khác đến xem một mặt nghiền ép chiến đấu. Cũng hồi sản sinh ra ta lên ta cũng được ý tưởng. Đánh như thế nào không trọng yếu, sớm muộn là một chết. Ngọc Thạch câu phần hai người sao nói đều là địa ểm dưới dếp đi ra ngoài. Đối mặt tuyệt cảnh không phải là suy nghĩ buông tha. Phản định đến một lớp đồng quy vô tận. Hạ Hiểu Thiên thấy vậy cười. Hắn thích nhất đối thủ vùng vẫy nếu không sẽ tẻ nhạt vô vị. Một áng lửa chợt tự thái Uyên đao lên cháy hừng hực. Theo lý mà nói đao này chính là xen vào hư thật giữa. Không lẽ bao trùm vật chất. Ai có thể kêu Hạ Hiểu Thiên sở học bên trong? Có nhất thức gọi là thất đại hạn đây liệt diễm đao ý bốn ngàn năm trăm. Chém Hạ Hiểu Thiên nhìn càng ngày càng gần hai người, không chút lưu tình một đao đánh xuống. Một luồng ánh lửa xẹp qua máu tanh bầu trời đêm qua trở nên yên ấm. Nam Bắc Thiên Vương hai người có ý gì tiện tay vạch một đao đây là cái gì thao tác? Thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh thái uyên đao biến mất ở vô hình. Như thế, hai người mặt đầy mộng ước Bọn họ hưng phấn liếm môi một cái, nếu đối phương cho cơ hội, nắm nhóm người mình cũng không thể bỏ qua a Nếu không há chẳng phải là có lỗi với người ta lộn một cái tâm chờ chút. Vì sao luôn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng đây rất nhanh Nam Bắc Thiên Vương sẽ biết. Hạ Hiểu Thiên một hồi không giải thích được thao tác. Kết quả thế nào? Vô cơ ôm mặt người hoa hướng dương. Mặt đầy thâm trầm nhìn một đôi đứng trên mặt đất không nhúc nhích nửa thân thể bên dưới Sâu kiến thở dài một cách đạo Tuổi trẻ A đầu thiết A chưa thấy quan tài chưa đổ lệ A Mang chiếc họp ra vô cơ kéo kiệt sinh ra